393 chương 397, Tiểu Lưu căn bản vốn không biết mình là trở về lúc nào, lúc nào cùng Dương Vĩ nhấc lên trở về khách sạn đối với Tiểu Lưu tới nói là một cái mê, tăng thêm trên người mình nhận ẩn cảm giác đau đớn, Tiểu Lưu đương nhiên phải hướng Dương Vĩ hỏi cho rõ. 26 NBFR, Dương Vĩ tự nhiên cũng là biết gì nói nấy, đem ngày hôm qua buổi tối chuyện cùng Tiểu Lưu nói một cái minh bạch, mặc dù hắn cũng rất tò mò một cái giả như vậy lão đầu nhi là như thế nào đem mình cùng Tiểu Lưu đều giải quyết, liền xem như dùng thuốc hay là mê đi, khí lực đến từ đâu? Vấn đề này có chút huyền, cũng may hồ lão đầu nhi không phải người xấu mà là một cái chân chân thực thực người tốt, Dương Vĩ đã sẽ không truy cứu. Chuyện đã xảy ra chính là cái này bộ dạng, ta và ngươi cũng là bị hắn mê đi, tiếp đó lấy tới trong phòng đi. Hoa, nguy hiểm thật, ta hôm qua chỉ nhớ rõ mắt tối sầm lại tiểu Lưu như thế nào đều nghị không nổi Dương Vĩ nói những sự tình kia, cái gì mình bị buộc, hắn một chút cảm giác cũng không có, nếu không phải là Dương Vĩ nói, tiểu Lưu như thế nào cũng không dám tin tưởng. Dương Vĩ cười liếu khởi tới, còn tốt, chúng ta bây giờ đều vô sự. Cái gì gọi là không có việc gì a? Hôm qua rõ ràng có người theo dõi ta, nếu là thật còn giống như ngươi nói vậy, cũng có người đi tìm cái kia vị lão tiên sinh. Vậy ngươi chẳng phải là trêu chọc rất lợi hại nhân vật? Dựa vào, nếu không phải là ngươi nhắc nhở, ta cũng quên, hôm qua Hồ lão đầu nhi hỏi ta ta đây toàn bộ đáp, nhưng mà ta quên hỏi hắn đi tìm hắn đến thực chất là hạ người gì. Dương Vĩ buồn bực liếc mắt nhìn Tiểu Lưu, chuyện ngày hôm qua quá đột ngột, hắn chính xác không nghĩ đến chu đạo, nếu có thể hướng Hồ lão đầu nhi nghe ngóng một ít chuyện, nói không chừng bây giờ mình cũng có một chút đầu mối. Nhớ tới cái này, Dương Vĩ khó tránh khỏi nhớ tới Lưu Hải Đường, hắn là nghi xác nhận một chút chổng thái tuế nhân có phải hay không Lưu Hải Đường, bây giờ duy nhất chờ mong đều đặt ở Tiểu Lưu trên thân. Đúng, Hải Đường bên kia vẫn là không có tin tức. Ta hôm qua không có nói với ngươi sao? Không nói a? Ai, ta cũng không làm rõ ràng được, Hải Đường bên kia một mực không có nhận điện thoại, ta đi nhà nàng cũng không tìm được người, xem ra người trong nhà cũng không biết nàng đi nơi nào. Tiểu Lưu tại biết Lưu Hải Đường có thể đi Liễu Dương Vĩ bên kia về sau đã cảm thấy kỳ quái, tăng thêm nghe Liễu Dương Vĩ nói những sự tình kia, đều cảm thấy thật là trùng hợp, trùng hợp đến rồi Tiểu Lưu cũng bắt đầu hoài nghi Lưu Hải Đường là bởi vì phát sinh Liễu thập sao chuyện. Không biết nàng là không phải gặp phải Liễu thập bao nhiêu khó khăn. Nàng gặp phải khó khăn khả năng không lớn, bất quá đối với ta tới nói, mới là một cái khó khăn. Dương Vĩ bất phải không lo lắng Lưu Hải Đường, nhưng nếu là Lưu Hải Đường có thể tự do hoạt động, chứng minh như thế nào đi nữa đều mạnh hơn chính mình. Hiện tại Dương Vĩ có loại tự thân khó giữ được cảm giác, tùy thời đều có người theo dõi, còn có người tính toán chính mình. Đối phương tựa hồ thật là hướng về phía Thái Tuế tới, nhưng dù nói thế nào, cũng là gây bất lợi cho chính mình. Nếu là lương trung vị vậy mà có một không hay xảy ra, cái kia lần lan huynh muội hy vọng liền sẽ thất bại. Làm một bác sĩ, Dương Vĩ bất muốn thấy được một bệnh nhân chết ở trước mặt mình. Cái loại cảm giác này không phải đau lòng, nhưng là rất phiền muộn bất đắc dĩ, hơn nữa đủ loại ngờ vực vô căn cứ. Nhụ Dương Vi cảm thấy nếu như đối phương thật là muốn cho lương chung người chết mà nói, cũng không biết đám người kia có thể hay không buông tha tần Lan cùng tần Vũ. Tiểu Lưu nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, có vẻ hơi loải mái. Vì tìm được muội, ta hôm nay mới được nghỉ một ngày, bây giờ căn bản không biết nên đi nơi nào tìm nàng. Sự tình gấp không được, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, hải đường gần nhất cùng người nào tại lui tới. Ta cuối cùng cảm thấy hải đường không phải một cái phố tạp người, nếu là nàng thật sự làm sự kiện kia, vậy nhất định cùng với nàng người bên cạnh có liên quan. Người bên cạnh Tiểu Lưu từ anh tử chết về sau, ở mức độ rất lớn đem trọng tâm đều bỏ vào trong công tác, dĩ vãng chỉ an phận tại làm cái thầy thuốc nhỏ, Tiểu Lưu cũng bắt đầu nhiều phương diện học tập, hy vọng có thể có càng lớn tiến bộ, cho nên đối với chuyện trong nhà còn có Lưu Hải Đường cũng không phải là rất rõ ràng, ít nhất hắn thật sự không biết Lưu Hải Đường ngoại trừ ra mắt bên ngoài phát sinh liễu tập sao, nhìn chung Lưu Hải Đường hơi người thân cận, duy nhất nhường Tiểu Lưu cảm, thấy không phải rất thiết thực chỉ có một, chẳng lẽ là Kỷ Thiên Vũ? Kỷ Thiên Vũ? Cái tên này đối với Dương Vĩ tới nói, là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trên thế giới này, một người có khả năng sẽ quên thân nhân của mình, cũng có khả năng sẽ quên chính mình khi xưa bằng hữu, nhưng mà ở vào nguy cơ bản năng, người tuyệt đối rất không có khả năng quên cũ nhân của mình, mất trí nhớ ngoại trừ. Dương Vĩ không có mất trí nhớ, cho nên hắn nhớ ký sự tồn tại của người này, Kỷ Thiên Vũ là kỳ thị trưởng nhi tử, một cái chính cống quan nhị đại, người là bá đạo một chút, cũng không đạo lý một chút, những thứ khác làm sảng làm bậy cái gì, Dương Vĩ cũng không tin tưởng, chỉ biết là Kỷ Thiên Vũ đã từng muốn lợi dụng Đồ Phi tới đối phó chính mình. Thế nhưng một số chuyện đã là chuyện đã qua, Kỷ Thiên Vũ muốn đối phó chính mình, vẹn vẹn bởi vì lưu Hải Đường. Không có đạo lý nói đã lâu như vậy, còn muốn nắm lấy chính mình không thả, huống chi Lưu Hải Đường căn bản không có khả năng giúp đỡ Kỷ Thiên Vũ tới hại chính mình, cho nên Dương Vĩ bất cho rằng cùng Kỷ Thiên Vũ có quan hệ gì, cảm thấy lần này đối với Thái Tuế hạ thủ người vẫn là muốn đối phó lương trung nhân. Hẳn không phải là Kỷ Thiên Vũ, hắn một cái quan nhị đại, em đẹp, không có lý do lẫn vào những thứ này chuyện giang hồ phía trên tới. Có lẽ có chúng ta không biết nguyên nhân. Liên xếp như dạng này, Hải Đường cũng sẽ không cùng hắn cùng một chỗ nội điện. Ngươi nói có đạo lý, nhưng mà tiếp theo nên làm gì? Những cái kia theo dõi ta và đi tìm lão đầu nhi kia nhân còn có thể làm ra dạng gì chuyện? Tiểu Lưu trong lòng là thật sự có chút lo lắng, trước đó không có đụng phải phức tạp như vậy chuyện, cảm giác giống như tiến nhập một thế giới khác một dạng, tuy trước đó bệnh viện đấu tranh, Tiểu Lưu cũng có tham dự, có thể những sự tình kia cùng bây giờ việc này cảm giác không phải là một cấp bậc. Dương Vĩ biết sự tình không đơn giản, cho nên hắn bây giờ không còn dám dây dưa càng nhiều người tiến vào, đặc biệt là Tiểu Lưu, Tiểu Lưu là của mình hảo bằng hữu, vốn là bởi vì anh từ chuyện, Dương Vĩ liền giặc đắc tự mình thật đúng không được Tiểu Lưu, bây giờ nếu là lại đem Tiểu Lưu kéo vào, nếu là Tiểu Lưu có một sơ suất gì, Dương Vĩ cả đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Như vậy đi, Tiểu Lưu Ngược lại cũng không có cái gì những chuyện khác phát sinh, ngươi vẫn là về trước bệnh viện công tác, nên như thế nào thì thế nào, tận lực thiếu cùng ta lui tới, ít nhất trong khoảng thời gian này là như thế này, những người kia ngươi muốn tìm là ta, ta không muốn cho ngươi cùng chuyện này dính líu quan hệ. Thế nhưng là, một mình ngươi như thế nào đối phó được tới? Ta không sao, ngươi yên tâm. Nam, như thế nào yên tâm? Ngươi cũng nói, những người kia có thể là hôn hặc, nếu là bọn hắn đối với ngươi yên tâm, ta không sao. Dương Vĩ biết Tiểu Lưu đang vì mình suy nghĩ, nhưng hắn không thể không vì Tiểu Lưu suy nghĩ, mặc kệ Tiểu Lưu nói thế nào, Dương Vĩ đã quyết định không để Tiểu Lưu tham dự chuyện này. Bây giờ ta duy nhất cần ngươi giúp một tay chính là, nếu như ngươi tìm được hải đường, lập tức cho ta biết, những thứ khác, ngươi không cần lo lắng. Thế nhưng là tốt, một cái nam nhân như thế dù dậy, nhìn ngươi một thân này bẩn chết, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thật khỏe một chút a." Dương Vĩ nói, đem Tiểu Lưu đẩy ra ngoài cửa, Tiểu Lưu nhất bước vừa quay đầu lại nhìn xem Dương Vĩ. "Ngươi thật sự không cần ta cùng ngươi." "Cần, nhưng không phải lúc này, ta bây giờ cần nhất chính là ngươi thật tốt về nhà nghỉ ngơi, tiếp đó ngay cả có hải đường tin tức liền cho ta biết." Dương Vĩ cười cười phía sau, đem Tiểu Lưu đẩy đi ra, khép cửa phòng lại, hắn cảm giác được Tiểu Lưu ở ngoài cửa bồi hồi một hồi. Nhưng một lát sau phía sau liền không có động tĩnh, đối với Dương Vĩ tới nói, tiểu Lưu rời đi là đối tiểu Lưu tốt nhất bảo toàn, bây giờ cái thời đại này, muốn làm một cái thầy thuốc tốt, thật sự không còn dễ dàng. Dương Vĩ hữu lúc giác đắc tự mình đang trình diễn không công bảy, có khi cảm giác hoặc như là đầu đường đại đạo vong, mà hắn bây giờ còn chỉ là một có chút một chút. Bản lệnh bác sĩ mà lấy, đến nỗi về sau sẽ phát sinh cái gì, hắn căn bản không kịp suy nghĩ. 394 chương 398, bây giờ mặc dù Hồ lão đầu nơi đó đã nói sẽ giúp Dương Vĩ giải quyết thái thuế sự tình. Nhưng mà Lưu Hải Đường vẫn là nhượng Dương Vĩ có chút không yên lòng, cho nên Dương Vĩ cũng không có cuốn quần muốn trở về, mà là dự định đợi thêm 2 ngày, nếu như Lưu Hải Đường trở lại cũng tốt đem sự tình biết rõ ràng. 26 giờ bờ sợ, thời gian 2 ngày rất bình tĩnh, trong thời gian này ngoại trừ lão viện trưởng có đi tìm một lần Dương Vĩ hỏi một chút không quan hệ việc quan trọng sự tình bên ngoài liền không có bất cứ động tĩnh gì, Dương Vĩ cứ như vậy một mình ngồi tại trong phòng khách sạn qua 2 ngày, liền ăn uống cũng là trực tiếp kêu chuyến phát nhanh, không có ra một lần ra phòng đại môn. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, Dương Vĩ trong lòng càng ngày càng nóng nảy mà kệ Lưu Hải Đường đến tột cùng cùng Thái Tuế sự tình có quan hệ hay không, cái này một người sống sờ sờ nhiều ngày như vậy cũng có một chút tin tức thật sự là quá không bình thường. Nếu như nói Lưu Hải Đường là loại kia rất khủng nữ hải tử Dương Vĩ ra hứa sẽ không lo lắng, nhưng hết lần này tới lần khác Lưu Hải Đường liền không phải như vậy một người, cho nên coi như không phải Lưu Hải Đường trộn Thái Tuế, vậy nàng chắc chắn cũng phát sinh liễu thập sao chuyện, bằng không không có khả năng nhiều ngày như vậy cũng không cùng trong nhà liên lạc bốn. Làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta báo cảnh sát a. Chiều nào ban sau đó, tiểu Lưu đều sẽ tới Dương Vĩ ở khách sạn đi một chuyến. Cái này đã gần một tuần lễ, bây giờ không chỉ là hắn cùng Dương Vĩ đang lo lắng Lưu Hải Đường, chính là Lưu Hải Đường cha mẹ cũng phát giác được không được bình thường. Không được, liên xem như báo cảnh sát cũng cho ngươi tối đa là theo mất tích xử lý, dạng này chẳng những không có bất cứ hiệu quả nào ngược lại có khả năng đưa đến hỏng tác dụng. Dương Vĩ so tiểu Lưu rõ ràng hơn có khả năng dẫn đến Lưu Hải Đường mất tích nhiều ngày như vậy chính là những người nào, nếu quả như thật là tần gia diệt môn sau lưng những người kia, ngoại trừ đem sự tình làm càng hỏng bét bên ngoài là không có có bất kỳ chỗ dùng. Vậy làm sao bây giờ? Co như chúng ta không báo cảnh Hải Đường ba mẹ nàng cũng sẽ báo cảnh sát. Hôm nay ta đều là khuyên rất lâu mới khiến cho bọn hắn bỏ ý niệm này đi, nếu không buổi sáng bọn hắn liền báo cảnh sát." Tiểu Lưu đứng ngồi không yên ở trong gian phòng đi tới đi lui, hắn như thế nào cũng không hiểu vì cái gì Lưu Hải Đường lêm đẹp không có bất kỳ cái gì báo hiệu rủi tình huống biết chơi một màn như thế. "Có thể, chúng ta có thể tìm người hỗ trợ tìm xem một chút." Dương Vĩ tựa ở trên ghế salon gõ nhẹ bàn trà nói đến, "Tìm người hỗ trợ." Tiểu Lưu không rõ Dương Vĩ là có ý gì, tại nên xuân thành phố có thể giúp được chính mình cùng Dương Vĩ nhân muốn. "Ân, tìm một có thể giúp được chúng ta, lại có thể giữ nghiêm người bí mật hỗ trợ." Dương Vĩ gật đầu một cái. Mới vừa trong nháy mắt hắn nhớ tới một người, bằng vào người kia bối cảnh, muốn trang một người cũng không có khăn, mấu chốt nhất chuyện người kia hẳn là sẽ không cự tuyệt hỗ trợ. "Ngươi là nói, ngươi là nói Kỷ Thiên Vũ?" Tiểu Lưu cuối cùng nhớ ra một người như vậy bốn. Không sai, chính là hắn. Hắn sẽ giúp chúng ta sao?" Tiểu Lưu có chút hoài nghi hỏi, Kỷ Thiên Vũ quả thật có có thể giúp được việc, bằng vào thân phận của hắn bao nhiêu hẳn là có thể điều động một chút tài nguyên, nhưng vấn đề là Kỷ Thiên Vũ sẽ hỗ trợ sao? Đương nhiên, ngươi đừng quên quỷ gia thế, nhưng là một mức hy vọng hải đường làm nhà bọn hắn con râu. Xảy ra chuyện như vậy hắn không có đạo lý không giúp đâu. Bởi vì Hải Đường nếu như xảy ra chuyện, đối với Kỷ gia hay là Kỷ Thiên Vũ tới nói cũng sẽ không là một chuyện tốt. Dương Vĩ chậm rãi phân tích, Kỷ gia muốn theo Lưu gia thông gia lấy nhờ vào đó tới củng cố thế lực của mình, cho nên lúc này Lưu Hải Đường xảy ra chuyện, Kỷ Thiên Vũ tiểu tử kia hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Đúng a, ta sao lại không nghĩ đến. Tiểu Lưu vỗ mạnh một cái đùi nói đến, Dương Vĩ phân tích chính xác rất có đạo lý. Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Tiểu Lưu có chút không kịp chờ đợi liền muốn đi ra ngoài. Ai ngờ đạo Dương Vĩ lại đột nhiên nói đến, các loại, như thế nào? Tiểu Lưu quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Không phải chúng ta, là ngươi. Chuyện này ta không có thể đứng ra, bằng không mà nói sợ rằng sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Dương Vĩ ngồi ở trên ghế salon từ từ nói đến, "Cũng đúng. Vậy được rồi, ta một người đi." Tiểu Lưu suy tư một chút gật đầu một cái, Dương Vĩ suy tính không sai, Kỷ Thiên Vũ ghét nhất đoán chừng chính là Dương Vĩ cùng Lữ Hải Đường phát sinh liên quan, nếu là Dương Vĩ giã đi cùng mà nói, nói không chừng Kỷ Thiên Vũ tiểu tử kia sẽ ra sao. Nhớ kỹ, muốn hắn nhất định phải giữ bí mật, chuyện này không thể tiết lộ, không ngại nói với hắn nghiêm trọng một điểm, cũng tốt những cái này nhị thế tổ để ý một chút. Dương Vĩ trầm ngâm một chút giao phó đến, Hiểu rõ. Tiểu Lưu gật đầu một cái sau đó rời khỏi phòng. Bên trong căn phòng không khí lại một lần đống kết xuống, Dương Vi nhất cá nhân ngồi ở trên ghế salon chống đỡ đầu tự hỏi, tự hỏi gần nhất phát sinh một loạt sự kiện, mơ hồ hắn luôn cảm thấy trong bóng tối tựa hồ có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm đồng dạng, nhưng hắn toàn thân cũng không được tự nhiên bậy. Tiểu Lưu cùng Kỷ Thiên Vũ đàm phán rất thành công, Kỷ Thiên Vũ cái này đã đánh Lưu, muốn, Hải Đường chú ý rất lâu nhị thế tổ đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này thật tốt cơ hội biểu hiện, cho nên hắn cơ hội là không hề do dự đáp ứng Tiểu Lưu thỉnh cầu. Mà Tiểu Lưu cũng coi ý đem sự tình nói có chút nghiêm trọng, hy vọng Kỷ Thiên Vũ có thể giữ bí mật bảy. Tuy tiếp bất kể là Dương Vĩ vẫn là Tiểu Lưu có thể làm cũng chỉ là chờ tin tức, một mực qua thời gian 2 ngày, Lư Hải Đường tin tức không có cho được, Hồ lão đầu bên kia cũng biết nhưng là tới tin tức nói Thái Tuế sự tình đã làm xong. Lần này Dương Vĩ không có cách nào lưu lại nữa, nhất định phải trở về, vốn là lương trung tình huống liền đã tuyệt không lạc quan, nếu như không phải cái kia trộm Thái Tuế tặc không cũng có trộm sạch sẽ lời nói, e rằng lúc này lương trung đi sớm gặp Diêm Vương ra. Cho nên Thái Tuế vừa đến tay, dù cho Lư Hải Đường bên này còn không có tin tức, Dương Vĩ ra phải đi về. Cũng may Tiểu Lưu cũng không có trách cứ Dương Vĩ ý tứ, ngược lại là khuyên liệu Dương Vĩ một phen. Nhớ kỹ Có bất kỳ tin tức trước tiên muốn thông tri ta." Phi trưởng cửa xét vẻ Dương Vĩ nắm chặt lấy tiểu Lưu Bạ vai nói nghiêm túc đến, vốn là theo đạo lý tới nói hắn lúc này phải không hẳn là rời đi, nhưng lương trung sinh tử cũng đồng dạng trọng yếu, chủ yếu nhất là hắn lại lưu lại nên xuân thành phố cũng không được tác dụng quá lớn. "Yên tâm đi, Kỳ Thiên Vũ cam đoan sẽ nhớ hết tất cả biện pháp." Lúc này hắn chính xác muốn so chúng ta hữu dụng. Tiểu Lưu biểu lộ nhẹ nhõm hướng về phía Dương Vĩ nói đến, Dương Vĩ biết hắn đây là không muốn cho trong lòng mình không phải mãi, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải gật đầu một cái, lại cho hảo Hữu đưa lên ôm một cái sau đó đi vào phòng chờ máy bay bay bay. Theo máy bay rơi xuống đất, Dương Vĩ thứ nhất từ cabin đi đến. Tưởng nên xuân thành phố về đến nhà lộ bất quá ngắn ngủn hơn 1 giờ thời gian, Dương Vĩ rất rõ ràng ở nơi này, ngồi thành thị cũng tương tự có rất nhiều người đang mong đợi hắn trở về, cho nên vô luận Lưu Hải Đường bên đó như thế nào, hắn đều phải lên tinh thần đi đối mặt chuyện kế tiếp, chuyện kế tiếp chỉ sợ sẽ không so tìm được Lưu Hải Đường đơn giản hơn. 395 chương 399, Dương Vĩ lái xe, chuẩn bị trước tiên buổi tới bệnh viện, thế nhưng là ở nửa đường, hắn tự nhiên bị một chiếc màu xám cho len rộ vơ ngăn lại, hắn còn chưa kịp phát biểu, từ trên xe len rộ vơ liền xuống rồi một người. 26NBFR Kỷ Thiên Vũ Dương Vĩ con mắt đều không ngáy, nhìn xem người từ trên xe bước xuống, người kia không ai bị nổi dáng vẻ, không phải Kỷ Thiên Vũ vẫn là ai. Cứ việc Kỷ Thiên Vũ trên mặt mang theo ý cười, nhưng Dương Vĩ vẫn cảm thấy khô hỗn, hắn đều không biết có phải hay không là Tiểu Liêu bị Kỷ Thiên Vũ thức xuyên Liêu thập sao, vẫn là Kỷ Thiên Vũ có ý nghĩ khác, tóm lại bây giờ là Kỷ Thiên Vũ tìm được Liêu tự mình, một cái gây bất lợi cho chính mình nhân xuất hiện ở trước mắt của mình, Dương Vĩ rất là cảm thấy đau đầu, nhưng lại không thể ỷ lại trên xe không đi xuống, như thế sẽ chỉ làm Kỷ Thiên Vũ xem thường. Dương Vĩ sững số 2 giây phía sau, đẩy cửa xe ra, xuống xe đi tới Kỷ Thiên Vũ trước mặt. Như thế nào? Kỳ đại thiếu gia còn dư gì ra? Vẫn là ngắm cảnh. Dương Vĩ, đương tượng rằng ta không biết hết thảy đều là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ, ta nếu là ngắm cảnh cũng là đến ngắm cảnh ngươi con này hát vợ kịch có thì. Kỳ Thiên Vũ thu hồi độ cười, hai tay khoanh trước ngực, con mắt chỉ nhìn chằm chằm Dương Vĩ nhìn. Dương Vĩ cảm thấy chỉ sợ là tiểu lưu nhường Kỳ Thiên Vũ đã biết là mình đang làm chuyện xấu thủy, thế là hồi đáp, cái này phải xem ngươi là chỉ phương diện kia, có một số việc thật sự, bất quá ta cũng không có muốn cho ngươi theo ta có qua lại gì, chỉ là xem như bằng hữu, tất cả mọi người rất lo lắng. Muốn cho ngươi làm lần anh hùng, ngươi nhìn ta như thế nào cũng không đáng kể, con khỉ cũng tốt, tinh tinh cũng được. Là ngươi nhường Tiểu Lưu tới tìm ta. Là. Dương Vĩ không nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp như vậy, tất nhiên bây giờ Kỷ Thiên Vũ đều tìm tới, chứng minh Kỷ Thiên Vũ là có chắc chắn mình cũng có tham dự, cho nên nói thẳng cũng là một chuyện tốt. Hải Đường mất tích, người nhà nàng rất quan tâm, ta nghĩ ngươi cũng không ngoại lệ, cho nên ta nhường Tiểu Lưu thông báo ngươi. Tại sao muốn trò ta biết? Hải Đường mất tích không phải cho ngươi một cái cơ hội rất tốt. Tại Kỷ Thiên Vũ xem ra, Dương Vĩ mãi mãi cũng là một quả cái đinh trong mắt, trước đó hắn cứ như vậy cảm thấy. Có như Dương Vĩ rời đi lâu như vậy, cũng không thể tiêu trừ Kỷ Thiên Vũ đối với Dương Vĩ cảm thụ. Cái này ngươi muốn tin hay không, bất quá ta thật sự bệ bội nhiều việc, ngươi nếu là nguyện ý, ngươi liền đi tìm, nếu là không nguyện ý, ta cũng không biện pháp, ngược lại hải đường đến lúc đó ra liếu thập sao chuyện, ngươi cũng không thể ỷ lại trên người của ta. Dương Vĩ nói được như thế, đã không có tất yếu lại cùng Kỷ Thiên Vũ nói tiếp, nhượng Dương Vĩ yên tâm là đây là đang một tòa khác thành thị, mà không phải Kỷ Thiên Vũ hô phong hoán vũ nên xuân thành phố, cho nên hắn mặc xác Kỷ Thiên Vũ cũng không quan hệ gì, lượng Kỷ Thiên Vũ cũng không có ngốc như vậy, tự mình ở đây đối với mình đạo thủ. Quay người phía sau. Dương Vĩ lại trở về quá mức nhìn Kỷ Thiên Vũ một mắt, nhỏ giọng nấp nhở, "Nàng nếu là có chuyện bất trắc, ta cũng không biết ai sẽ không như ý." Kỷ Thiên Vũ lạnh lùng nhìn xem Dương Vĩ bối cảnh, khi hắn biết Tiểu Lưu tìm đến mình là bởi vì Dương Vĩ gọi Tiểu Lưu làm như thế thời điểm, có chút giật mình, loại kia giật mình không thua gì nghe được Tiểu Lưu nói Lưu Hải đứa mất tích, không rõ chính mình chú ý nữ nhân không thấy, còn cùng chính mình cho là tình địch cũng có bất cứ liên hệ nào, cái này không tính là quá kỳ quái, kỳ quái liền hơn kỳ quái tại Dương Vĩ muốn chính mình đi tìm Lưu Hải đường, mà Dương Vĩ bản thân cũng không làm. "Dương Vĩ, ngươi là thật sự không muốn đi tìm Hải Đường?" "Ngươi nghĩ nghe nói thật?" Dương Vĩ dừng bước lại, quay đầu lại. Kỷ Thiên Vũ gật đầu một cái về sau, rất nghiêm túc nhìn xem Dương Vĩ, hắn là không hiểu Dương Vĩ tại sao muốn làm như vậy. Ân. Dương Vĩ còn không có gặp Kỷ Thiên Vũ lúc nào có thẳng thắn như vậy, trước đó Kỷ Thiên Vũ là phách lối, loại kia phách lối nhượng Dương Vĩ rất không quen, nhưng là bây giờ Lưu Hải Đường sự tình thật đúng là phải Kỷ Thiên Vũ hỗ trợ, Dương Vĩ lúc này mới có tính nhẫn mại đem sự tình nói cho Kỷ Thiên Vũ nghe. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, ta không biết Hải Đường gặp phải Liễu thập bao nhiêu khó khăn, nhưng mà hắn hiện tại làm sự tình, tuy không bình thường, cho nên nàng người nhà cũng rất lo lắng. Lo lắng ở trong bao quát người Bà quát, bất quá ta cùng Hải Đường cũng không có những thứ khác rằng buộc, chỉ là bằng hữu. Ngươi cho rằng ta Kỷ Thiên Vũ sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Ta đã nói rồi, tin hay không tùy ngươi, nếu là ta Dương Vĩ thật sự đối với Lưu Hải Đường có tâm tư đó, đã sớm hạ thủ, Hoàn Luân đắc chứ hôm nay cho ngươi đi tìm nàng sao?" Dương Vĩ tức giận trả lời, hắn là nói thật, ở trên máy bay thời điểm, hắn đều còn đang suy nghĩ, nếu là hắn cùng Lưu Hải Đường đổi một loại quan hệ, nếu như là quan hệ tình nhân, có thể chính mình sẽ liều lĩnh đi tìm, mà bây giờ, bọn hắn chỉ là bằng hữu, bằng hữu tuy cũng có thể hai duy hiệp cẩm đạo, nhưng có một số việc cần đúng người đi làm. Dương Vĩ tự hỏi ngoại trừ bằng hữu, không cho được Lưu Hải Đường, cũng không, có thứ gì hảo cho, có một cái như vậy hảo bằng hữu, hắn đã rất thỏa mãn. Ít. Nhất tại hắn phát hiện Lưu Hải Đường có thể là đánh cấp thái tuế nhân về sau, vẫn là như thế nghĩ. Kỷ Thiên Vũ nghe xong Dương Vĩ nói lời, đột nhiên cảm thấy, Dương Vĩ bất giống như trước cần ăn đòn như thế, có lẽ là vấn đề thời gian, dù sao đã qua hơn 1 năm, Dương Vĩ sau khi rời đi, Kỷ Thiên Vũ chính xác không nghe thấy cái gì liên quan tới Dương Vĩ tin tức. Tăng thêm lưu hại đường tượng xuyên qua mắt, đem Kỷ Thiên Vũ khiến cho có chút nổi nóng, Kỷ Thiên Vũ cũng ý thức được địch nhân không chỉ là Dương Vĩ đơn giản như vậy, mà là kia từng cái không biết từ nơi nào nhô ra cùng Lưu Hải. Đường coi mắt người, Dương Vĩ, bây giờ ta cảm thấy ngươi tựa hồ không có chán ghét như vậy, phải không? Thế nhưng là ta vừa rồi cảm giác ngươi nghĩ đánh ta. Dương Vĩ cũng không dám đem Kỷ Thiên Vũ lời khen tin hoàn toàn, nếu như mình không biết trước đó Đô Phi cùng Kỷ Thiên Vũ cùng một chỗ tới đối phó mình, còn có thể, hiện tại Dương Vĩ là không dám, cùng loại này quan nghị đại giao tiếp, Dương Vĩ bất quá lành nghề, nếu không phải là cựu gia Tuấn xuất hiện, Dương Vĩ Thật sẽ giác đắc Hữu Tiền công tử Ca Nhi không, có một cái là hàng tốt. Không nói nhiều thừa thải, nói cho ta biết, Hải Đường Tiêu thất phía trước, ngươi tối hậu nhất lần nhìn thấy Hải Đường là lúc nào? Cái này rất khó trả lời, muốn nhìn nói thế nào, ta rời đi nên Xuân thành phố về sau liền không có gặp qua Hải Đường, nhưng hôm nay sự xuất hiện của nàng là một cái ngoài ý muốn, ta thậm chí đến bây giờ cũng không dám chắc chắn ngồi ở trong xe người là không phải nàng. Đã qua 1 năm, Hải Đường không có cùng ngươi liên lạc qua. Cơ hội không có, chính là như vậy ta mới phát giác được kỳ quái, nếu là thật chính là Hải Đường mà nói, nàng là làm sao tìm được ta, là vì cớ gì muốn? Nam lấy đi ta dùng để cứu người ra hỏa, ta đã biết. Kỳ Thiên Vũ gật đầu một cái, chuẩn bị lên xe, Dương Vĩ thấy, vội hỏi, "Uy, cứ như vậy, ngươi liền có thể tìm được nàng sao? Nếu là có dễ tìm như thế đến, ngươi cũng sẽ không tìm ta, tìm hại đường không nhất thời vội vã, ta cần trước tiên đi một chuyến bệnh viện." "Ngươi đi bệnh viện làm cái gì?" Dương Vĩ vừa hỏi xong, Kỳ Thiên Vũ liền lên xe, phịt một tiếng đóng cửa xe lại, trả lời đều không một câu, veo một cái mở ra trước kia len rộ vợ biến mất ở Liễu Dương Vĩ trước mắt. Cái này nhượng dương vĩ có chút khó chịu, Kỷ Thiên Vũ người này là không có lễ phép đa quen, loại này không có lễ phép nhượng dương vĩ tuyệt không hài mái, nhượng dương vĩ không có nghĩ tới là 20 phút về sau, hắn cùng Kỷ Thiên Vũ thế mà tại Hồng Thịnh bệnh viện gặp mặt. Lần này gặp mặt, Kỷ Thiên Vũ là người bệnh, Dương Vĩ là bệnh viện, hai người ngồi đối diện lấy, bốn mắt hy vọng, liền Kỷ Thiên Vũ cũng không nghĩ đến sẽ trùng hợp như vậy. Người ở nơi này đi làm, người đến nơi đây xem bệnh. Dương Vĩ mặt không thay đổi hỏi lại, xem như đối với Kỷ Thiên Vũ trả lời. 396 chương 400, hai người bốn mắt giao phòng. Dương Vĩ trong nháy mắt như vậy lão giác giống như tự có về tới được phúc bệnh viện đồng dạng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt Dương Vĩ sẽ thu hồi liêu tự mấy ánh mắt, Kỷ Thiên Vũ cũng giống như nhớ tới Liêu thập sao, cười cười. 26 nờ bờ fờ, nghĩ không ra ngươi rời đi nên xuân thành phố lẫn vào cũng không tệ lắm đi. Kỷ Thiên Vũ đánh giá Dương Vĩ văn phòng, nhìn ra Dương Vĩ mới đổi một hoàn cảnh cũng không có bất kỳ không thuận, hoặc có lẽ là do so tại nên xuân thành phố nhìn còn có chút không quá giống nhau. La vàng đi tới chỗ nào đều sẽ sáng lên. Dương Vĩ tức giận nói đến, hắn cũng không nghĩ đến trở lại bệnh viện thứ nhất bệnh nhân lại chính là Kỷ Thiên Vũ. Đồng thời cũng rất tò mò Kỷ Thiên Vũ thật tốt tại sao phải chạy tới bệnh viện, vừa rồi tại trên đường đụng tới hắn cũng không giống như là sinh bệnh bộ dáng. "Uy, ngươi đây là thái độ gì? Có tin ta hay không khiếu nại ngươi?" Kỷ đại công tử rõ ràng đối với Dương Vy thái độ rất là bất mãn, hai chân chéo ngụy nói đến, "Ta đối với bệnh nhân chính là chỗ này thái độ, không thích có thể đổi bác sĩ." Dương Vy nhất điểm cũng không quan tâm nói đến, hắn cũng không tin Kỷ Thiên Vũ sẽ thật sự đi khiếu nại chính mình, giống Kỷ Thiên Vũ loại người này tình nguyện bí mật tìm phiền toái với mình cũng sẽ không đi dạng này con đường tới đối phó mình. "Hừ." Trước đó tại Ninh Xuân thành phố thời điểm liền nghe nói ngươi y thuật làm sao như thế nào, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng có phải hay không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Kỳ Thiên Vũ quả nhiên chỉ là trên miệng nói một chút, cũng không có muốn đi khiếu lại hay là đổi bác sĩ các loại hành động muốn. Nói đi, kỳ lại công tử có chỗ nào không phải mãi? Dương Vĩ dã lười nhắc cùng hắn cãi nhau, đem bệnh lịch cầm tới Liêu tự mình trước mặt bắt đầu hỏi thăm liêu khởi tới. Lưng đau. Kỳ Thiên Vũ cũng không có lại nói cái gì, hôm nay mở một mấy xe, không biết thế nào eo luôn có chút mơ hồ cảm giác đau đớn, cái này khiến luôn luôn rất yêu quý thân thể hắn tự nhiên có chút cảnh giác. Lưng đau, sẽ không phải là tán gái pha nhiều a?" Dương Vĩ mặt mũi tràn đầy khinh bị đứng Liêu Khởi chiều bái Kỷ Thiên Vũ đi đến, Kỷ Thiên Vũ cảnh giác nhìn xem Dương Vĩ hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" "Làm gì? Ngươi không phải đau thắt lưng sao? Ta không xem làm sao biết chuyện gì xảy ra." Dương Vĩ cười nói đến, nhìn xem Dương Vĩ nụ cười, Kỷ Thiên Vũ có loại cảm giác giận cả tóc gáy, Dương Vĩ nụ cười này bên trong rõ ràng cất giấu không thể cho người biết bí mật. "Uy, ngươi điểm nhẹ a." Không đợi Kỷ Thiên Vũ có phản ứng gì, Dương Vĩ liền ngồi xổm xuống, xuống, trực tiếp vén lên Kỷ Thiên Vũ quần áo xem xét Liêu Khởi tới, ngược lại là Kỷ Thiên Vũ gọi cho nhất kinh nhất sợ chỉ sợ Dương Vĩ mượn cơ hội sẽ chỉnh chính mình, phải biết trước đó tại nền xuân thành phố hắn cũng không ít âm thầm đối với Dương Vĩ dùng thủ đoạn. Đáng tiếc là, qua nửa ngày Kỷ Thiên Vũ cũng không cảm thấy có cái gì không bình thường, chỉ cảm thấy Dương Vĩ tại chính mình trên hung hấn mấy lần cũng chưa có động tĩnh. Như thế nào? Vấn đề gì? Nhìn xem Dương Vĩ biểu tình nghiêm trọng, Kỷ Thiên Vũ không cảm thấy trong lòng có chút buồn chồn liêu khơi tới, Dương Vĩ bây giờ ánh mắt rõ ràng giống như nhìn một cái chết nhân nh nh nh dạng, cái này khiến Kỷ Thiên Vũ cảm giác mình giống như phải liêu thập sao bệnh bất trị đồng dạng. Không có gì, chỉ là nhỏ nhẹ eo cơ vất vả mà sinh bệnh mà thôi. Uống thuốc nghỉ ngơi nhiều một chút thì không có sao. Ngay tại Kỳ Thiên Vũ khẩn trương chờ lấy Dương Vĩ hồi phục thời điểm, Dương Vĩ đột nhiên biến đổi khuôn mặt nhàn nhạt nói đến: "Hô." Kỳ Thiên Vũ thở dài một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật đúng là lo lắng cho mình là phải Liêu thập sao bệnh mất trị, phải biết hắn đường đường một hai thế tổ còn có thật nhiều thứ chưa từng hưởng thụ đâu, nơi nào cam lòng cứ như vậy quy thiên." Đương nhiên buông lỏng một hơi đồng thời, Kỳ Thiên Vũ cũng ý thức được vừa rồi Dương Vĩ là ở đùa nghịch chính mình, không khỏi liền muốn nổi giận. Kết quả Dương Vĩ nhưng là không mặn không lạt nói đến: "Trước đó ngươi ầm thầm cho ta chơi ngáng chân cũng không phải lần một lần hai." Hôm nay ta coi như thu chút lợi tức không tính quá đáng a. Cái này Kỳ Thiên Vũ ngược lại là không tiện phát tác, thậm chí là giấc đắc hữu chút ấy nấy. Cái kia, đừng trách ta không có nói cho ngươi. Lúc còn trẻ không chú ý thân thể, về sau giả cũng đừng hối hận. Dương Vĩ nhất vừa viết lấy dược đơn vừa nói đến, có ý tứ gì? Kỳ Thiên Vũ có chút không rõ hỏi, có ý tứ gì? Ít đi ra ngoài lêu lổng, ngươi đừng nhìn ngươi bây giờ giống như không có vấn đề gì. Ngươi gần nhất có phải hay không lão sẽ cảm thấy lượng hô hấp không đủ, làm một điểm vận động liền không thở đổi. Hơn nữa thường xuyên dễ dàng chảy mồ hôi, còn có trạng thái tinh thần không phải rất tốt. Dương Vĩ mỗi hỏi ra một câu, Kỳ Thiên Vũ sắc mặt thì thay đổi biến đổi, Dương Vĩ hỏi những vấn này, Kỳ Thiên Vũ quả thật có cảm thụ. Gần nhất cùng những cái kia đám bạn xấu ra ngoài đánh một chút cầu cái gì đều luôn cảm thấy không chịu được nổi, hơn nữa thường xuyên không muốn động, nghe xong Dương Vĩ mà nói, Kỳ Thiên Vũ sắc mặt trắng liếu hỏi, làm sao ngươi biết? Hừ, đây đều là thận hư cơ bản triệu chứng bốn. Có thể nói ngươi bây giờ lưng đau cũng cùng thận hư có quan hệ, nếu như ngươi nghĩ nửa đời sau như cái người bình thường sinh hoạt lại nói, tại những cái kia phương diện tốt nhất tiết chế một điểm. Dương Vĩ chưa hề nói lời nói dối. Bây giờ rất nhiều người tuổi quá trẻ liền bị tiểu sắt góc rông thân thể, lúc còn trẻ là cảm giác không thấy, đợi đến lớn tuổi liền thật có thể cảm thấy, đến lúc đó coi như mình không có gì, lao bà của mình một cửa ải kia cũng không qua được A4. Ách, rất nghiêm trọng sao? Kỳ Thiên Vũ vẫn còn có chút không quá khẳng định hỏi, không phải rất nghiêm trọng, tối đa cũng liền có khả năng bị lao bà mang nón xanh mà thôi. Dương Vĩ cười nói đến. "Sáu, vậy ta muốn làm sao?" Kỳ Thiên Vũ mặt xám như cho ngồi xuống, giống hắn loại người này, có thể cho người khác mang nón xanh, nhưng mà tuyệt đối không thể chịu đựng được người khác cho mình mang nón xanh. Không cần, chỉ cần tại sinh hoạt cá nhân bên trên tiết chế một điểm liền tốt." Dương Vĩ biểu lộ nghiêm túc nói đến, phản phất tại nói một kiện cái đại sự gì đồng dạng, mà Kỷ Thiên Vũ sau khi nghe, khắc thường không có bất kỳ cái gì phản bác, thành thành thật thật gật đầu một cái, cuối cùng còn có chút không yên lòng hỏi, "Không cần ăn thuốc cái gì? Xách, đến tận cùng ngươi là thầy thuốc hay là ta là bác sĩ?" Dương Vĩ lông mày một đứng thẳng, nhìn bộ dáng tựa như muốn nổi giận đồng dạng. Bị hù Kỷ Thiên Vũ vội vàng nói đến, "Nghe lời ngươi, nghe lời ngươi." Lúc này Kỷ Thiên Vũ đã là không nghi ngờ Dương Vĩ y thuật, dù sao vừa rồi Dương Vĩ cư như vậy trên người mình nhéo nhéo liền có thể nói ra một đống lớn triệu chứng, đây cũng không phải là tùy tiện mù mờ có thể che đi ra ngoài bốn. Đừng đi tin tưởng những cái kia, nam, cái gì thuốc bổ, là thuốc có 3 phần độc. Một người muốn thân thể khỏe mạnh, vẫn là ở chỗ sinh hoạt hàng ngày của hắn tồi quen. Một cái sinh hoạt hàng ngày quen thuộc người không tốt thân thể khỏe mạnh không đến đi đâu. Dương Vĩ đem thuốc mà tốt bỏ vào Kỷ Thiên Vũ trước mặt. Minh Bạch. Kỷ Thiên Vũ gật đầu một cái, cũng coi như là nghe vào trong lòng. Đi, ngươi đi lấy thuốc a. Ta muốn đi xem bệnh nhân. Dương Vĩ giã lưỡi nhắc lại theo Kỷ Thiên Vũ múa mép môi. Hắn bây giờ càng gấp lấy mau mau đến xem lương chung tình huống đến tuột cùng như thế nào. Cảm tạ. Kỳ Thiên Vũ gật đầu một cái có chút chân thành nói đến, có thể nhìn ra hai chữ này là hắn phát ra từ phế phủ nói. Khỏi phải cảm tạ, nhanh chóng điểm tìm được Hải Đường a. Hải Đường là một cái cô gái tốt, hi vọng người có thể thật tốt đối với hắn. Dương Vĩ nói xong liền đi ra văn phòng bốn. 397 chương 401, rời đi Hồng Thịnh bệnh viện, lên xe đem thuốc cất kỹ về sau, đột nhiên, Kỳ Thiên Vũ có một chút như vậy nhì hối hận, hối hận trước đó tự mình nghĩ rất chết Dương Vĩ hành vi. 26 nở bsf, cắt tại không nghĩ tới Dương Vĩ người này kỳ thực cũng không có như vậy đáng hận. Kỷ Thiên Vũ trên mặt có nụ cười, hắn kỳ thực cùng các nhân không hề khác gì nhau, phàm là cùng người khác có khác biệt người đều không giao được cái gì thật lòng bằng hữu, Kỷ Thiên Vũ cũng giống vậy, người khác đều nịnh nọ hắn đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, nhưng người nào không phải xem ở hắn lão tử là thị trưởng phân thượng, sống lớn như vậy, những đạo lý này, Kỷ Thiên Vũ vẫn là minh bạch, Kỷ Thiên Vũ không nhịn được nghĩ, nếu là trước đây Đỗ Phi thật sự đem Dương Vĩ cho làm hỏng, có thể hôm nay chính mình thật muốn hối hận, cứ việc hai người không thể nói là cái gì bằng hữu, nhưng nhượng Dương Vĩ nói hai câu về sau Kỷ Thiên Vũ thế mà cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Một bên khác, Dương Vĩ gia tại nói thầm: "Hôm nay Kỷ Thiên Vũ không quá giống ta trước đây quen biết Kỷ Thiên Vũ, hắn là không phải lái xe lâu, đầu óc gia liễu thập sao vấn đề tại Dương Vĩ xem ra, Kỷ Thiên Vũ hôm nay không phản bác chính mình, cũng không phải cái gì chuyện tốt, hắn luôn cảm thấy không giống Kỷ Thiên Vũ tác phong, nhưng lại có biện pháp nào đâu? Dương Vĩ chỉ cần giữ vững tinh thần nhắc tới phòng, duy nhất may mắn chính là Kỷ Thiên Vũ bây giờ hẳn là tương đối gấp lấy tìm Lưu Hải Đường, không có thời gian cùng chính. Mình lề mề." Dương Vĩ nhát lộ đều tối đầu, đang suy nghĩ, tại niệm ngẫm trong mồm cũng hắn sượt qua người tiểu Hắc muội hơi kém cho Lã Dương Vĩ gia liếu thập sao vấn đề, đến mức Dương Vĩ đều đi ra xa hơn 1 thước về sau, nàng còn đuổi theo. "Dương Thầy thuốc, Dương Thầy thuốc." "Cái gì? Thế nào?" Dương Vĩ mờ mịt nhìn xem không biết từ nơi nào sụp đổ đắt đi ra ngoài tiểu Hắc muội, nói đến, "Tiểu Hắc muội tới bệnh viện lâu như vậy, Dương Vĩ liền tên cũng không nhớ kỹ, đến mức hắn đều không biết nên xưng hô như thế nào." "Ngươi kêu ta có chuyện gì không?" Tiểu Hắc muội mặc cả người màu trắng đồng phục y tá, cũng có vẻ điểm đạm một chút, ôm một bản bản y chép, ngượng ngùng lắc đầu, nàng đại khái là bởi vì lần trước Dương Vĩ gọi nàng giúp Dương Vĩ làm việc. Tiếp đó, giác đắc tự mình cùng Dương Vĩ thân cận một chút, thế là quan tâm hỏi: "Vừa rồi thấy ngươi thần bất thụ xá bộ dáng, ngươi không có chuyện gì a?" Dương Thấy Thuốc: "A, ta không sao, cảm tạ quan tâm." Dương Vĩ nhẹ nhàng thở ra, không thể làm gì khác hơn là cười trả lời, hắn hướng về phía Tiểu Hắc Muội thật không có cái khác lời nói dễ nói, thế là vội nói: "Ta bây giờ muốn đi xem bệnh người, đi trước, có rảnh trò chuyện tiếp." Ân. Tiểu Hắc Muội ngoan ngoãn gật đầu, dùng ánh mắt ngưỡng mộ tiến đưa Dương Vĩ rời đi. Trên thế giới này tối không cách nào cự tuyệt chính là một người thích, có thể đánh đích, có thể không nhận lấy, nhưng không thể quyết định đối phương làm như thế nào nghĩ như thế nào. Tiểu Hắc Muội giữa thích Dương Vĩ, từ một loại nào đó trên trình độ tới nói, cùng Dương Vĩ không có quan hệ, coi như Dương Vĩ dù thế nào đặc kích, tiểu Hắc Muội cũng có thể bản thân ăn đủ, đây là một loại siêu vô địch á quy tinh thần, tuyệt đối không phải một người đẹp có khả năng tiếp nhận tâm lý cực hạn, cho nên tiểu Hắc Muội có thể thực hiện được, những nữ nhân khác chưa hẳn có thể thực hiện được. Lại lần độn Dương Vĩ dã có cảm giác sau lưng ánh mắt nóng bỏng, nhanh chóng bước nhanh hơn, rời đi tiểu Hắc Muội ánh mắt, vọt vào lương trung trong phòng bệnh. Vừa đẩy cửa ra, mã mặt thèo liền cùng Dương Vĩ đối mặt, vẫn là lúc trước như thế, mặt thèo trên mặt không có cái gì lũ cười. Dương thầy thuốc, ân Dương Vĩ lên tiếng đi sau hiện trên giường lương trung ngủ chết đi, lại nhìn thấy hai cái chiếu cố lương trung già tay đang bận rộn bên trong lừa biếng, không thể làm gì khác hơn là cùng mặt tẹo nhỏ rộng đàm luận. Lương lão tiên sinh mấy ngày nay có cái gì chỗ không đúng? Nếu như có, nhất định muốn nói cho ta biết, còn có, cái kia thủy có hay không mỗi ngày pha cho hắn uống? Hết thảy đều chiếu phân phó của ngươi làm, mấy ngày nay lại ca thân thể giống như là cũng không tệ lắm, khẩu vị cũng tốt nhiều. A, vậy hắn thích ăn nhất là cái gì? Đều ăn, lần trước Dương thầy thuốc nói cái kia canh, lão đại cũng thích uống, hôm nay còn uống một bát. Chăm sóc người còn chu đạo. Yên tâm đi. Chính chúng ta tìm người, không có vấn đề gì. Dương Vĩ có nghe hay không cái gì dị động, mới xem như có chút tiến lòng, bây giờ Thái Tuế lấy về lại, lương trung bệnh cũng có hy vọng, đây là khởi đầu tốt, nhưng có một sự kiện, Dương Vĩ bất phải không cùng mặt tẹo nói, nhưng hắn không muốn kinh động đến lương trung, thừa dịp lương trung thời điểm ngủ say, Dương Vĩ thanh đao mặt tẹo gọi vào liễu tự mấy văn phòng, cái khác không nói, chỉ nói có thể có người muốn đối phó lương trung, vì để cho mặt tẹo tin tưởng mình không phải nói bừa, Dương, vị còn nói ra Thái Tuế bị trộm, còn có chính mình đi tìm Thái Tuế chuyện này. Đối phương liên tiếp ra tay với ta. Ta muốn hắn thật sự tuyệt không hy vọng lương lão tiên sinh tốt, cho nên ngươi được coi chừng một chút. Mặt Thèo nghe xong hổ lấy cái khuôn mặt, trầm giọng vấn đạo, Dương Thầy thuốc, "Bốn, có hay không thấy rõ người của đối phương?" "Không có." Dương Vĩ lắc đầu, hắn có ngốc cũng sẽ không ngốc phải nói hoài nghi là của mình một người bạn, lấy mặt Thèo cá tính, vì Lương Trung, còn có chuyện gì không làm được? Nhưng hắn cũng không thể không nói cho Lương Trung bọn hắn, ít nhất phải nhường Lương Trung bọn hắn có một chuẩn bị tâm lý, dù sao mình chỉ là một bác sĩ, có thể giúp được chô rất có hạn. Hết thảy chỉ là ta phỏng đoán, bởi vì thái tuế trước mắt tác dụng ngoại trừ có thể trị hết lương lão tiên sinh bên ngoài cũng không có những thứ khác cái gì thực dụng, mặc dù nói nó giá trị mấy chục vạn, thế nhưng chút có thể động dụng lớn như vậy năng lực người hẳn là không để vào mắt, nếu như là vì tiền, bọn hắn đại khái có thể không làm như vậy, rất rõ ràng, vấn đề không phải là tiền, rất có thể hướng về phía lương lão tiên sinh. Ta đã biết. Mặt Thẻo đứng lên nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt, chưa hề nói những thứ khác, đi tới cửa mới nhớ. Cảm ơn ngươi, Dương thầy thuốc, đại ca hắn không có nhìn làm người. Không cần, không muốn bệnh nhân chết, là chức trách của thầy thuốc. Dương Vĩ gật đầu một cái, mặt Thẻo kéo mới mở cửa, rời đi Liễu Dương Vĩ bên này, mặt Thẻo vừa đi Dương Vĩ cảm giác trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, hắn nên làm điều làm, những thứ khác hắn có thể nói là bất lực, bây giờ tin tức tốt là lương trung đối với mình liệu pháp không có bài xích, có muốn ăn, đây là một cái tốt bắt đầu, Dương Vĩ tin tưởng, đợi một thời gian, lương trung hẳn là sinh mệnh không lo, đương nhiên con này giới hạn trong cơ thể cơ năng cấp độ, mà không phải nói người khác dám hại. Cùng lưu sát. Dương Vĩ sợ dĩ không có hỏi mặt thẹo có biết hay không là ai muốn hại lương trung, là bởi vì Dương Vĩ biết dù cho mặt thẹo biết cũng sẽ không trả lời, trả lời cũng sẽ không thật sự, lăn lộn giang hồ cũng có nguyên tắc của mình, cái này nhượng Dương Vĩ nhưng lại càng nhịn không được lo lắng lưu hải đường hành tung. Từ nội tâm tới nói, hắn không hi vọng Lưu Hải Đường cùng đám người kia có nửa xu quan hệ. 398 chương 402, từ lương trung cái kia rời đi, Dương Vĩ chuyển kế tiếp tự nhiên là mau mau đến xem Tần Lan, trở về trước Dương Vĩ cũng không có nói cho Tần Lan, cho nên Tần Lan nhìn thấy Dương Vĩ thời điểm còn nhỏ tiểu nhân ngoài ý muốn một chút buồn. 26NBFR, Tần Lan tạ, có nhớ ta hay không a? Dương Vĩ đi đến trước giường bệnh ngồi xuống, một tuần lễ công phu, Tần Lan khí sắc nhìn đã cùng người bình thường nhìn không có gì khác biệt, nếu như không phải trên đǒu vậy không lịch sự băng giá, căn bản là nhìn không ra nàng trước đây không lâu mới cùng Tử Thần gặp thần qua. Suy nghĩ bốn, Trần Lan cũng không để ý Tần Vũ tại chỗ, nhỏ giọng trả lời bốn. "Uy, hai người các ngươi thật buồn ôn. Dương Vĩ rời đi mấy ngày nay, Tần Vũ có thể nói là ở tại trong phòng bệnh một tấc cũng không rời, có trời mới biết những cái kia đối phó lương trung nhân có thể hay không đột nhiên chạy tới đối phó bọn hắn, cho nên mấy ngày nay Tần Vũ có thể nói là qua lo lắng đề phần bốn. Ta nói nhị ca, chờ cái này sự tình xong, ngươi liền đi tìm nàng a." Tần Vũ bóng lưng tại thân mật trước mặt hai người lúc nào cũng có vẻ hơi tịch mịch. Tần Lan cũng không muốn mình tại trên thế giới này sau cùng thân nhân cứ như vậy trải qua cuộc sống sau này, nàng trong lòng nghĩ Tần Vũ có thể cùng chính mình một dạng tìm được một cái hạnh phúc trốn trở về. Yên tâm đi, chỉ cần có thể qua cửa hải này, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Tần Vũ gật đầu một cái, trên mặt toát ra một tia vẻ hồi ức buồn. Đúng, lần này trở về nên xuân sự tình làm thế nào? Tần Vũ cũng không có chìm đắm trong chính giữa hồi ức, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Vừa buồn vừa vui a. Dương Vĩ cầm lấy đầu giường quả táo, một bên gọt vừa nói đến. Nói một chút. Tần Vũ lúc này tự nhiên cũng là rất quan tâm chuyện này. Bởi vì lương trung có thể sống sót hay không trực tiếp quan hệ đến hắn có thể không thể biết đến tuột cùng là người nào ở sau lương Hải Tần gia bảy. Dương Vĩ nhất bên cạnh gọi trái táo một bên đem nên xuân thành phố phát sinh sự tình nói một lần, đương nhiên liên quan tới Thái Tuế sự tình cũng không có cặn kẽ đi nói, cũng không phải nói không tiến nhiệm Tần Vũ, mà là sợ hai vách mạch rừng, bây giờ Dương Vĩ có thể nói là thảo mục gia binh, cho nên cùng Thái Tuế có liên quan bất cứ chuyện gì cũng là cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận muốn. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn cẩn thận hơn một chút, đám người kia nói không chừng so lương trung còn muốn đáng sợ. Tần Vũ lúc này cũng là rất cẩn thận, cũng không có không hiểu Dương Vĩ không có đem sự tình nói quá kỹ càng. Vừa rồi ta đem Thái Thúy bị trộm sự tình nói cho Ma Thiệu, ta muốn nếu như Lương Trung nếu không muốn chết, kế tiếp bọn hắn hẳn là sẽ có động tác gì. Dương Vĩ đem trái táo gọi xong đưa cho Tần Lan sau đó nói đến buồn. "Ân, nói cho bọn hắn là đúng. Chúng ta lực lượng bây giờ là không có biện pháp cùng Lương Trung so sánh, chuyện tiền toại như vậy hẳn là nhường hắn nhiều thay chúng ta chia sẻ một điểm áp lực. Mặc dù nói Lương Trung vừa mới tiếp thu tần gia thế lực, có lẽ những thế lực kia cũng không có như vậy nghe lời, nhưng Lương Trung nội tình còn tại đó." Sa Sa muốn sở so hữu tại bọn hắn mấy cái này, người cô đơn phải mạnh mẽ hơn nhiều bốn." Tần Vũ nói, cũng chính là Dương Vĩ cân nhắc, vàng vào ba người bọn họ là không có có biện pháp đi đối phó những cái kia nút trong bóng tối hắc thủ, lúc này Lương Trung nhất định phải chính mình bảo vệ mình muốn. "Dương thầy thuốc, ta đại ca muốn gặp ngươi." Liên tại Dương Vĩ chuẩn bị nói gì thời điểm, Mạt Thiệu lại đột nhiên đi tới phòng bệnh, Tần Vũ cùng Tần Lan đều rất tự nhiên ngậm miệng lại không còn nói cái gì. Cũng may trải qua mấy ngày này, Tần Vũ tại bệnh viện cũng thường xuyên có thể đụng tới Mạt Thiệu, vì đại cục suy nghĩ hắn vẫn nhịn xuống muốn. "Hảo, ta lập tức liền đến." Dương Vĩ đối với Mặt Thẻo gật đầu một cái nói đến, tiếp đó quay đầu lại nhỏ giọng hướng về phía Trần Lan huynh muội nói đến, "Ta đi xem, Ân, cẩn thận một chút." Trần Lan có chút bận tâm nói đến, "Yên tâm." Dương Vĩ vô vô bả vai của nàng liền cùng tại Mặt Thẻo sau lưng đi ra phòng bệnh. "Đại ca tỉnh, ta đem ngươi nói với ta sự tình nói cho hắn biết." Mặt Thẻo vừa đi vừa nói đến, "Ân." Dương Vĩ theo sau lưng không nhìn thấy bây giờ Mặt Thẻo là cái gì biểu lộ, bằng không mà nói ngược lại là có thể suy đoán một chút Lương Trung gọi mình đi là cái gì mục đích bốn. "Lương lão tiên sinh, cảm giác thế nào?" Đi vào phòng bệnh, Dương Vĩ cũng cảm giác giống như có chút không đồng đặn, lương trung sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra đoán chừng là nghe được tin tức sau đó tạo thành kết quả này. Dương thầy thuốc, thái tuế thật sự bị người đánh cấp. Lương trung thanh âm rất là suy yếu, Dương Vĩ cũng không trả lời, mà là bắt đầu thay lương trung kiểm tra liều khởi tới, cả buổi Dương Vĩ mới chậm rãi nói đến, "Lương lão tiên sinh, ta không hy vọng địch nhân của ngươi còn không có ra tay, ngươi liền tự mình ngã xuống." "Hảo, ta hiểu được." Lương trung trầm ngâm một hồi lâu, phảng phất tại suy xét cái gì bốn. "Bốn, ngươi yên tâm đi, chỉ cần chính ngươi không ngã xuống, ta sẽ không để cho ngươi ngã xuống." Dương Vĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ Lương Trung nói đến, "Vậy ta có thể làm thứ gì đâu?" Có lẽ là Dương Vĩ mà nói có tác dụng, Lương Trung thần sắc nhìn khá hơn một chút, tối thiểu nhất không có vừa rồi vẻ này nổi giận đùng đùng bộ dáng. "Cái này, Lương lão tiên sinh, ngươi biết ta chỉ là một cái bác sĩ. Các người thế giới kia sự tình ta không hiểu rõ, cũng không muốn giải. Cho nên ta cảm thấy vấn đề này người không phải hỏi ta, ta có thể làm chỉ là thay trị cho ngươi bệnh, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có những người khác quấy rầy." Dương Vĩ một phen rất quyết truyện, nhưng ý tứ cũng rất trực tiếp. "Minh Bạch, Marcel, đi làm a." Lương Trung gật đầu một cái, người thông minh ở giữa đối thoại lúc nào cũng không cần quá phức tạp, đơn giản hai câu nói liền có thể truyền đạt tinh tường ý tứ, kế tiếp, tự nhiên không cần Dương Vĩ đi cân nhắc, Dương Vĩ chưa bao giờ rắc đắc tự mình rất thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không phải một tên ngu ngốc, cho nên hắn sẽ không ngốc hô hô một người đi đối mặt những cái kia trong bóng tối xuất tu sáu. Chỉ là Dương Vĩ mình cũng không có phát hiện, tư tưởng của hắn đang tại từng bước một chuyển biến mã thôi bốn. Dương Thầy thuốc, ngươi xem cái kia thái tuế có phải hay không? Lương Trung tựa hồ vẫn có chút không liên lỏng, nghe xong Lương Trung mà nói, Dương Vĩ chỉ là lắc đầu tiếp đó đi ra phòng bệnh bệnh. Mặc Tiêu tại Dương Vĩ rời đi phòng bệnh sau đó cũng rời đi, đương nhiên hắn rời đi đồng thời, bên ngoài phòng bệnh nhiều hơn một nhóm người, nhiều hơn một phe nhìn không giống như là người tốt người xấu. Cùng may lương chung cái phòng bệnh này vị trí tương đối là tụ, cho nên cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý của, ngẫu nhiên có một hai cái đi nhầm đường bệnh nhân, cũng bị cửa ra vào những cái kia áo đen đại hãn dứt khách khí thỉnh rời bốn. Đương nhiên, Dương Vĩ chưa quên cùng Cửu gia Tuấn chào hỏi, nhờ Cửu gia Tuấn gần nhất những ngày này có thể phái thêm chút bảo an các loại canh giữ ở lương trùng phòng bệnh giao lộ, Cửu gia Tuấn tự nhiên không có không đồng ý đạo lý, mặc dù bọn hắn cũng không biết làm như vậy có chỗ hữu dụng hay không. Nhưng người chính là như vậy, làm hay không làm là hai việc khác nhau, làm như vậy, tối thiểu nhất trong lòng có thể yên tâm một điểm bốn. 399 chương 403, Dương Vĩ chân bước vừa đi, chân sau thì có lương trung nhân chạy tới Dương Vĩ bên này, nói cái gì là vì bảo hộ Dương Vĩ, Dương Vĩ đơn giản giở khóc giở cười, bây giờ là tại bệnh viện, tùy thời nhường hai cái đen y đi ở đại hàn chạy chính mình giống tiểu gì. 26 NBFR, Dương Vĩ nói hết lời, mới khiến cho hai cái đen y đi ở đại hàn rời đi liếu tự mình bên này, cái mông ngồi vào ghế dựa tử thượng, còn không, có cái ghế nổ hồi, Cửu gia Tuấn liền từng tìm tới. Rất nhiều ngày không thấy, Cửu gia Tuấn Khí sắc so trước mấy ngày tốt hơn, ánh mắt đồng đồng nhu thuần, phối hợp tốt đẹp mọi hình, nhất định chính là mê chết ngàn vạn bại kim nữ. Như thế nào? Dương đại bác sĩ, chuyến này vẫn thuận lợi chứ? Nhờ hồng phúc của ngươi, thủ nhị thiếu gia ta còn không chết. Dương Vĩ cười lên, một quyền lôi đến Liêu Cửu gia Tuấn trước ngực. Làm gì? Hôm nay mặc phải như vậy bóng loáng không dính nước, muốn đi đâu? Cái gì gọi là bóng loáng không dính nước, ngươi có hay không nói chuyện? Ta sinh ra liền sẽ nói lời nói, ta đây không phải nói phải rất tốt. Dương Vĩ cười đùa tí từng nhìn xem Cửu Gia Tuấn, hắn biết Cửu Gia Tuấn hôm nay sinh hoạt nhất định có sắp xếp. Cửu Gia Tuấn ngược lại cũng không dự định giấu giếm Dương Vĩ, thế là thành thật trả lời, cũng không có chuyện gì, chỉ là hôm nay Cửu lão đại nói buổi tối 33 để cho ta cùng ra lôi đi qua ăn cơm, cho nên chính thức một chút. Không thể nào, cha ngươi chịu gặp ngươi. Dương Vĩ giắc đắc hิu chút giật mình, phải biết khá là thời điểm thủ chủ tịch cũng không thấy người, đột nhiên muốn gặp hai đứa con trai, Dương Vĩ làm không hiểu nhiều. Là thật hay giả? Có phải hay không là Cửu lão đại lại tại đùa nghịch hoa chiêu gì? Ngươi đa tâm, buổi tối hôm nay là ra yến, nhưng mà không có đại đậu cũng chỉ có ba ba cùng ta, còn có Cửu lão đại cùng ra lỗi, bốn người chúng ta hẳn là không cái gì. Cửu gia Tuấn biết Đạo Dương vĩ là ý tốt, cũng biết Đạo Dương vĩ nói chuyện chính là cái này phương thức, cho nên không có cái gì hảo cùng Dương vĩ so đo, ngược lại hắn cảm thấy Dương vĩ tại như vậy loạn thời điểm còn nhớ rõ quan tâm chính mình, điểm này, hắn ngược lại là thật vui vẻ. Dương vĩ nhìn xem Cửu gia Tuấn, lắc đầu, hắn biết không nên rội Cửu gia Tuấn nước lạnh, nhưng cùng Cửu gia Tuấn cùng chung hoạn nạn trong khoảng thời gian này đến nay, hảo môn cho hắn ấn tượng là so trong tượng tự vất tạm. Ta nhìn ngươi vẫn là coi chừng chút tốt hơn, coi như Cửu lão đại không có cái gì mánh khoẻ cũng không nhất định hắn sẽ không cho người ra nan để. Ngươi nói không sai, ta sẽ cân nhắc. Cửu gia Tuấn cười vỗ vỗ Dương vị bà bà bay, bệnh viện rất nhiều chuyện kỳ thực có lý duy xử lý, Cửu gia Tuấn mình cũng không phải bề bộn nhiều việc, lại nói Dương vị như thế tài giỏi, trong bệnh viện lại có rất nhiều thầy thuốc ưu tú, coi như hắn buổi tối hôm nay uống cái say mềm cũng không có việc gì tỉnh, lại không giống trong tập đoàn, trong tập đoàn ngược lại là có khả năng ngủ một giấc tỉnh lại bỏ lỡ cái nào đó hội nghị trọng yếu, vậy thì xong đời, cái này cũng là Cửu gia Tuấn vì cái gì? Không thích tại trong tập đoàn làm việc nguyên nhân. Quan tâm xong liễu tự mấy sự tình, Cựa gia Tuấn mới là thật vì Dương Vĩ lau một vệt mồ hôi. Ngược lại là ngươi, lần này trở về nên xu đi, tình huống như thế nào? Làm xong? Làm la là làm xong, bất quá phức tạp hơn. Có ý tứ gì? Có người theo dõi, còn có người âm thầm ra tay, ngươi nói có ý tứ gì? Dương Vĩ từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp gói, vốn là hắn là không ở trong phòng làm việc của mình hút thuốc lá, nhưng bây giờ hắn thật sự rất nghĩ đến một chi, tuy phòng làm việc của mình không có Cựa gia Tuấn văn phòng thông gió hảo, nhưng còn miễn tưởng, chừng nửa canh giờ. Trong phòng làm việc mùi khói liền sẽ tiêu thất, cho nên Dương Vĩ cảm thấy đóng cửa phòng, tại nửa giờ trong vòng, không tiếp kiến bất luận kẻ nào, bất kể là bệnh nhân vẫn là bệnh viện khác bác sĩ. Đóng cửa lại, ngồi ở ghế dựa tử thượng, a kỹ hai cái phía sau, Dương Vĩ mới chú ý tới Cửu gia Tuấn còn đứng. Ngươi làm gì giống cây cột dây điện giống như? Ngồi a, ta chỗ này lại không bệnh truyền nhiễm, cũng không phải cái gì ngồi không được. A, ngươi ngược lại là nghĩ tới, hơn nửa ngày đều không để cho ta ngồi. Cửu gia Tuấn vừa rồi vẫn đang chờ, nhưng vừa rồi Dương Vĩ thật sự không nhớ ra được. Dương Vĩ nghe xong, nhìn không được cái lại, thủ nhị thiếu gia Ngươi trưởng nào thì đến nơi này của ta khách khí qua. Ngươi nếu là khách khí, đó chính là trang 13 không phải sao? Ni mã cả cái bệnh viện đều là ngươi, ngươi còn cùng ta giả vợ, cũng không sợ đi ra ngoài gọi điện thoại liền để sét đánh chết. Bì, bì bì. Ngươi mới vừa rồi là đang chủ yếu ta. Cữu gia Tuấn biết đạo Dương Vĩ có chút miệng không còn được, thế là giả vợ có chút tức giận, muốn trêu chọc đùa Dương Vĩ. Dương Vĩ ngậm lấy điếu thuốc, sừng sốt một chút, học lương hướng vị tựa như thăm trầm, dùng như vậy có độ sâu ánh mắt liếc về phía Liễu Cựu gia Tuấn. Có không? Ta như thế nào không nghe thấy. Ngươi chơi sợ là có phải hay không? Dương Vĩ gặp Cửu Gia Tuấn không buông tha chính mình, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. "Đúng, Gia Tuấn, gần nhất đặc thủ phòng bệnh bên kia sẽ có một bộ phận màu đen gì là vật, những thứ kia là lương trùng, bốn, bảo tiêu, ngươi thông báo một chút, nhường bác sĩ y tá cái gì không có việc gì đừng hướng về bên kia nhi đi dạo." "Ngươi cùng ta nói qua à, nếu không nữa thì ngươi trực tiếp nói cho Lý Duy, nhường hắn ra lệnh không được sao?" "Thôi đi, ta theo hắn không có cách nào câu thông." "Là không có có biện pháp câu thông, cũng là ngươi đuổi nghịch hàng hiệu a." Cửu Gia Tuấn cười cười phía sau, đột nhiên chăm chú nhìn Dương Vĩ. Gần nhất bệnh viện có chút không tốt nghe đồn, nói là ngươi bởi vì cùng ta quan hệ tại bệnh viện dùng linh tinh chức quyền, làm đặc thù hóa, đùa nghịch hàng hiệu, ngươi phải chú ý một chút. Không thể nào. Khói từ Dương vĩ bên miệng rơi xuống, rơi xuống đúng quần, nếu không phải là Dương vĩ đưa tay nhanh chóng đem thuốc đầu phá giải, cần phải đốt không thể, hắn là thật sự quá tự mình, còn tưởng rằng Hồng Thịnh bệnh viện sẽ cùng được phúc bệnh viện khác biệt, không nghĩ tới ở đâu có người ở đó có gia hộ, câu nói này còn một chút đều không sai. Ngươi nào nói a? Ta cái gì cũng không làm a, ta thế nào? Ngươi trước không nên kích động, ta đương nhiên biết ngươi không có gì, chỉ là người phía dưới tại chuyện Cửu gia tuấn đây là cho Dương Vĩ đề tỉnh một câu, có dạng này nghe đồn đi ra, nhất định là bởi vì có người bất mãn, mặc kệ bất mãn người là ai, chắc chắn đều không hảo ý, nhân môn đáng sợ bốn chữ từ Cổ Chí Kim đều rất có lực sát thương, coi như cửu gia tuấn có sinh sát đại quyền, cũng không quản được người phía dưới từng chước miệng. Dương Vĩ thực sự nghĩ không ra ai sẽ thất đức như vậy, nghĩ tới Mi Luy, ngoại trừ lý duy nhất là Tô tỉnh chết, nhất định là hai người bọn hắn, không phải bọn hắn một cái trong đó, chính là bọn họ hùng vốn. Bất kể là bọn hắn hùng vốn cũng tốt, vẫn là làm một mình cũng tốt, bản thân các ngươi liền không có mâu thuẫn gì, chẳng lẽ liền không thể hòa giải? là một bệnh viện trưởng công giả, Cửu Gia Tuấn thật sự không hi vọng nhìn thấy cục diện như vậy, mặc dù xảy ra vấn đề, Cửu Gia Tuấn đương nhiên muốn bảo đảm Dương Vĩ người huynh đệ này, nhưng là từ tầng quản lý góc độ đến xem, nhân tài ưu tú có thể cùng một chỗ lợi dụng mới là tốt nhất, không thể phủ nhận, trừ Liễu Dương Vĩ, Tô Tỉnh Chất cũng là một cái thầy thuốc tốt, đến nội lý duy, đến cùng cũng là tại Hồng Thịnh làm nhiều năm như vậy, cũng có nhất định tài năng lãnh đạo, Cửu Gia Tuấn không thích loại kia dài một nhổ liền cắt một rút ra giao giá kinh tế. 400 chương 404, hảo tại Dương Vĩ cũng hiểu Cửu Gia Tuấn loại này thương nhân bản sự, tại thương lợi thường Dương Vĩ bất sẽ ngốc đến muốn cựu gia Tuấn đem cái kia hai cái chướng mắt ra hòa đổi đi, mặc dù hắn biết nếu như hắn dạng này yêu cầu mà nói, nói không chừng Cựu gia Tuấn sẽ đáp ứng yêu cầu của mình, nhưng thế, nhưng Dương Vĩ trời sinh cũng không phải là một cái hội đồ nghịch loại thủ đoạn này nhân, cho nên đã chú định những chuyện này cần chính hắn đi giải quyết. Ta tận lực a. Đến nỗi người khác có hay không nhận tiện ý của ta không phải ta có thể khống chế. Dương Vĩ đàng hoàng nói đến, dứt bỏ Tô Tỉnh chết không nói, hắn cùng Lý Duy ở giữa cũng không có bất luận cái gì trực tiếp hoặc gián tiếp xung đột, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì Lý Duy sẽ một mực âm thầm nhắm vào mình nhưng khi đó Lưu Hiển Đạt cùng Đỗ Phi không phải cũng giống nhau sao? Cho nên Dương Vĩ sẽ không cảm thấy kỳ quái buồn. Ân, có thể ở cùng một chỗ cùng làm việc với nhau cũng coi như là một loại duyên phận, có một số việc có thể nhịn xem ở mặt của ta tử thượng thì nhịn một nhẫn. Cửu gia Tuấn đối với Dương Vĩ vẫn có chút thiên tâm, thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn biết rõ Dương Vĩ bất là một cái sẽ người làm loạn, càng sẽ không đi vì một thứ gì đó âm thầm lắm cái gì động tác bốn. Đi, ngươi bạn ngươi cứ đi a. Ta chỗ này có chuyện sẽ thông báo cho ngươi. Dương Vĩ đem tàn thuốc bỏ vào trong cái gạt tàn thuốc cười nói đến, có như Cửu gia Tuấn không nói những lời này Hắn cũng sẽ làm như vậy, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người khác sẽ không tổn thương đến người bên cạnh mình, nếu có người thương tổn tới mình người bên cạnh mà nói, bất kể là ai, Dương Vĩ cũng sẽ không trò mắt mũi. Đi. Cửu Gia Tuấn cũng là sảng khoái dứt khoát phất phất tay rời đi liếu Dương Vĩ văn phòng bốn. Rất nhiều ngày không có ở bệnh viện, ăn cơm buổi trưa thời điểm, Dương Vĩ dụng tâm nghe xong một chút, quả nhiên phát hiện Cửu Gia Tuấn mà nói không giả, không ít người lén lén tựa hồ đối với hắn chỉ chỉ cho chó. Đối với cái này Dương Vĩ không có tức giận cũng không có phát cáo, mà là rất thản nhiên tiếp nhận, một người muốn đi đến không cùng một dạng độ cao liền muốn quen thuộc người khác đối với mình bình luận, đương nhiên đây có phải hay không là tự an ủi mình ý nghĩ, cũng chỉ có Dương Vĩ chính mình mới đã biết bảy. Ròng rã một ngày Dương Vĩ không có cũng không thấy mặt thẻo tại bệnh viện xuất hiện, cũng không biết đến tụt cùng đi làm cái gì, đương nhiên Dương Vĩ nhàn rỗi xuống thời điểm sẽ đi suy tính một chút, nhưng là giới hạn nơi này bốn. Nhưng rất đáng tiếc là, nhiều khi ý nghĩ lúc nào cũng bất toại người nguyện. Dương Vĩ mặc dù rất muốn thật tốt cùng các người ở chung, nhưng cái khác người lại vẫn cứ liền cảm nhận được Dương Vĩ mang đến cho mình uy hiếp, đặc biệt là Lý Duy. Đối với Lý Duy tới nói tại Hồng Thịnh làm nhiều năm như vậy, Đáng ba ba trông chờ cũng bất quá chính là thăng một cấp từ phó viện trưởng nhảy vì viện trưởng, dạng này hắn trở về cái kia rất là thế lực cha vợ nhà thời điểm mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực không bị châm chọc khiêu khích bốn. Có thể hết lần này tới lần khác ở nơi này thời khắc mấu chốt đầu tiên là xuất hiện Liễu Dương Vĩ người này, tiếp đó lại nhảy ra một tù đại công tử, Lý Duy bắt đầu cảm nhận được uy hiếp bốn. Nhưng Cửu gia Tuấn hắn là không có can đảm cũng không bản sự đi động, cho nên Dương Vĩ tự nhiên là thành tốt nhất nơi chốt trận. Dương Vĩ căn bản cũng không biết Lý Duy ngoại trừ tại bệnh viện bốn phía tản lời đồn bên ngoài, còn tìm người điều tra Dương Vĩ, liền Dương Vĩ tại Ninh Xuân thành phố làm những gì đều nhất thanh nhị sợ bốn. Dương Vĩ chưa bao giờ giác dắc tự mình là một cái đại nhân vật, cho nên trước đó phát sinh những chuyện kia cho tới bây giờ cũng không có từng nghĩ muốn đi che giấu hoặc cái gì, Lý Ly muốn tra hắn tự nhiên cũng rất dễ dàng tra được rất nhiều thứ bảy. Nhưng mà Lý Duy khi nhìn đến Dương Vĩ trước kia chuyện xưa thời điểm, càng thêm không tin Dương Vĩ hội đối với Hồng Thịnh bệnh viện viện trưởng vị trí này không có dạ tâm, hắn cảm thấy Dương Vĩ hết thảy đều là nguy trang, bằng không mà nói làm sao có thể tại Ninh Xuân thành phố thời điểm liến đắc tội nhiều người như vậy đâu. Có người từng nói qua, thượng đế muốn để một người dị vong, trước hết nhường một người điên cuồng. Nhưng Lý Duy điên cuồng cũng không phải thượng đế, mà là nhà đầu kia có cái Mỗi ngày đối mặt với cái kia lại nhải nói thầm, Lý Duy tư tưởng cũng bắt đầu biến âm u liêu khởi tới 4. Dương Thái thuốc, hôm nay bệnh viện rất nhiều người phản ứng ngươi người bệnh nhân kia tự hồ. Lý Duy nhìn xem trước mặt Dương Vĩ, tận lực để cho mình nhìn thân mật một điểm, nhưng bất kể như thế nào nguy trang, cái kia căm ghét ánh mắt vẫn là bán rẻ hắn. Ta người bệnh nhân kia. Dương Vĩ rất rõ ràng Lý Duy là chỉ cái gì, nhưng hắn vẫn cố ý giả ngu, trải qua nhiều chuyện như vậy, Dương Vĩ đã học thông minh, tại bất minh trắng ý đồ của đối phương phía trước, để cho mình nhìn ngu một chút không phải là cái gì tình trạng là 4. Ách, chính là cái kia lương lão tiên sinh. Lý Duy không rõ ràng Dương vĩ đây là trang hay là thật có trễ như vậy cùng, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nhắc nhỏ đến. "A, thế nào? Có vấn đề gì không?" Dương vĩ bừng tỉnh đại ngộ vỗ xuống trán của mình nói đến. "Hôm nay có mấy cái bệnh nhân đều phản ứng bị cái kia hai người tiên sinh thủ hạ hù dọa, muốn bảo là muốn đi khiếu nại bệnh viện chúng ta." Lý Duy lúc nói chuyện hai con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Dương vĩ, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra manh mối gì bốn. "A, việc này a." Lý viện trưởng, ngươi cũng biết cái kia lương lão tiên sinh bối cảnh có chút phức tạp, cho nên Dương vĩ đương nhiên sẽ không đi biểu lộ cái gì. Hắn chỉ cần đem lương trung bối cảnh hơi lộ ra một chút, đến nỗi nên làm như thế nào, chính là Lý Duy tự cân nhắc. Ta cũng biết, thế nhưng là, cũng không thể hủ đến bệnh viện những bệnh nhân khác a. Vâng không ngươi đi nói một chút. Lý Duy lập tức đánh thức, tựa hồ tự mình nghĩ cầm cái kia lương trung tại Dương Vĩ trên thân làm văn chương không phải là cái gì quá lựa chọn sản xuất. Cái này, Lý Việt Trưởng, ngươi cũng biết giống bọn hắn cái loại người này chịu ôn tồn nói chuyện liền xem như cho ngươi thiên đại mặt mũi, nếu là. Bất quá. Dương Vĩ cố ý làm ra dáng vẻ rất đắn đo buồn. Tuy nhiên làm sao? Lý Duy tựa hồ quên chính mình ban đầu tìm Dương Vĩ mục đích, có chút hiếu kỳ hỏi. Tri Thư Thánh đối với Lương Trung Bối cảnh cũng không hiểu, thậm chí là liền hiểu rõ đều không thể nói là, nhưng Lý Duy không phải kẻ ngu, như thế nào lại nhìn không ra Lương Trung Bối cảnh không đơn giản đâu. Bất quá ta vẫn sẽ đi khuyên hắn một chút thử thử xem. Bất quá ta không thể cam đoan hắn sẽ nghe ta. Dương Vy vốn là muốn cho Lý Duy chứng minh đi nhìn thử một chút, nhưng nghĩ nghĩ Lý Duy đi nhất định là không chiếm được sắc mặt tốt gì, nếu là Lý Duy tại Lương Trung cái kia gia liễu thập sao chuyện, đến cuối cùng Lý Duy khẳng định vẫn là có thể coi là đến trên đầu mình, cho nên lời đến quai miệng, Dương Vy bất tự giác sửa lại. "Ừm, như vậy thì tốt. Dù sao chúng ta đây là bệnh viện, muốn mở ra môn làm ăn." Lý Duy gật đầu một cái nói đến, cái kia Lý viện trưởng không có những chuyện khác ta liền đi ra. Dương Vĩ liếc mắt nhìn Lý Duy nhẹ giọng nói đến, "A, đúng. Dương thầy thuốc, cái kia bông thầy thuốc muốn lúc nào mới trở về?" Dương Vĩ đi tới cửa thời điểm, Lý Duy đột nhiên tại sau lưng hỏi như vậy một cái câu. Dương Vĩ lưu chút kỳ quái xoay người cười một cái nói đến, "Cũng nhanh thôi." 401 chương 405, có lẽ là Dương Vĩ nhất câu Lý viện trưởng đem Lý Duy tâm gọi nở hoa, lỡ đã lúc đó, nhường Lý Duy từ đầu sảng khoái đến rồi chân, thế là không muốn như thế nào làm khó dễ Dương Vĩ, liền nhượng Dương Vĩ rời đi. 26 nợ bFR, nhưng Dương Vĩ chính mình cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Dưới mắt Cửu Gia Tuấn đã chờ hỏi, muốn chính mình xử lý thật tốt, nếu là làm lớn lên, chắc chắn không dễ thu thập. Ôm tâm lý như vậy, Dương Vĩ đi tới lương trung bên này, làm lý duy để cho mình làm chuyện. Lương trung ngược lại là rất tiến tĩnh, một mực tại nghe Dương Vĩ nói, thẳng đến Dương Vĩ nói xong, mới phát hỏi, "Dương thầy thuốc, ý của ngươi là ta không có thể tăng thêm nhân thủ bảo vệ mình?" "Không không không, Lương lão tiên sinh, ta không phải là ý tứ này, ý của ta là..." Dương Vĩ nhìn một chút người mặc áo đen, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn có chút khoa trương. Bảo hộ ngươi đương nhiên là phải. Bất quá bọn hắn dạng này cũng quá triêu riêu, sẽ hù đến những thứ khác bệnh nhân nói xong, Dương Vĩ thông minh bổ sung một câu, nếu là cửu gia của ngươi nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này nhi, không phải rất dễ dàng liền biết chỗ ở của ngươi. Đến lúc đó địch cá ngươi mình, ta sợ thua thiệt vẫn là ta đã biết. Lương Trung cái kia tay khô héo dương một chút phía sau, trên mặt có ý cười. Vẫn là Dương thầy thoát suy tính được chu đạo, nếu không phải là ngươi nhắc nhở, ta đều không biết mặt xẻo làm một chuyện ngu xuẩn tình. Lương lão tiên sinh, ngươi cũng đừng nói như vậy, ta muốn hắn cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Dương Vĩ không nghĩ tới chính mình nói phải thuận lợi như vậy. Xem ra Lương Trung hẳn là sẽ để cho mình điệu thấp một chút, đây cũng là Dương Vĩ hoàn thành sứ mệnh. Nói xong những thứ này, hắn muốn là nghĩ rời đi trước, ai biết nhìn thấy Lương Trung tay vẫy vẫy, Dương Vĩ ra không biết cởi gần nào không đúng, cứ đi như thế đi qua. Thế nào? Lương lão tiên sinh. Lương Trung liếc mắt nhìn đứng tại chính mình mép giường Dương Vĩ, nhỏ giọng hỏi, "Ta nghe người dưới tay nói, Dương thầy thuốc ngươi không muốn bọn hắn bảo hộ ngươi." Dương Vĩ đã sớm biết những cái kia thủ hạ sẽ cho Lương Trung như thế hồi phục, vấn đề này đối với Dương Vĩ tới nói, không tính khó trả lời, thế là Dương Vĩ thực sự cầu thị nói ra nguyên nhân. "Lương lão tiên sinh, tâm ý của ngươi ta nhận." Nhưng mà ta là một cái bác sĩ, nếu là cả ngày có hai cái tay chân theo sau lưng ta, ta không biết trong bệnh viện những người khác sẽ coi như thế nào ý nghĩ. Câu này nói thật mở miệng, nhượng Dương vĩ cảm thấy rất khó thời, không phải sao? Bây giờ trong bệnh viện đều ở đây đối với mình tin đồn, nói mình làm đãi ngộ đặc biệt, nếu là Dương vĩ bất nhượng chuyện này liên tính xuống, sẽ phát sinh một chút nhượng cũ ra tuấn khổ sở sự tình, bất kể là xuất phát từ cái nào góc độ, Dương vĩ cũng không hi vọng sẽ có dạng này phát sinh. Lương Trung khẽ đạo nghĩ lại về sau, đồng ý Liễu Dương vĩ các nhịn, ngươi nói như vậy cũng không có sai, nhưng ta rất là lo lắng Dương thầy thuốc gan nguy của ngươi. Lần trước đã có người tới quấy rối qua ngươi, vạn nhất bọn hắn lại ngươi liên tâm đi, Lương lão tiên sinh, ta sẽ bảo vệ mình." Dương Vĩ cũng không tin, những người kia trộm đi Thái Tuế, còn có thể đem mình cũng trộm đi không thành. Ngay tới đây, đột nhiên một cái rất đáng sợ ý nghĩ trong đầu bắt đầu sinh, Dương Vĩ đang suy nghĩ, nếu là những người kia thật sự không muốn để cho Lương chúng hồi phục, như vậy có thể hay không buộc đi chính mình. Cái này nhượng Dương Vĩ có chút phát lạnh, Lương chúng lại không biết đạo Dương Vĩ đang suy nghĩ gì, chỉ thấy Dương Vĩ sững sờ tại chỗ. "Dương phu thái thuốc, ngươi thế nào?" "A, ta không sao, Lương lão tiên sinh, yên tâm đi, ta sẽ xử lý." Dương Vĩ cảm kích liếc mắt nhìn Lương Trùng, mặc dù Lương Trùng cũng là vì chính hắn cân nhắc, nhưng dù sao người khác không muốn để cho chính mình xảy ra chuyện, dù sao cũng so những cái kia muốn cho chính mình sống không nổi người tốt quá nhiều, đến nỗi những khả năng kia chuyện sẽ xảy ra, Dương Vĩ bây giờ còn chưa có biện pháp bắt tâm, ít nhất hôm nay hắn là không có thời gian, nhìn bây giờ Lương Trùng, hắn liền phải đi giúp Lương Trùng cắt nửa một mảnh thái thuế, quý giá như vậy ý tứ có đại. Phong lam việc của mình để, hắn cũng không thể ở bên ngoài đi dạo quá lâu. Lúc này, Lương Trùng đã hoàn toàn bị Dương Vĩ thuyết phục, cho nên Dương Vĩ nói không muốn người bảo hộ hắn cũng không có cưỡng ép, thẳng đến mặt theo trở về. Mạt Tiều sau khi trở về, ngồi ở ghế giữa từ trưa thượng nửa ngày không có lên tiếng âm thanh, đợi đến Lương Trung lên tiếng khiến người khác sau khi đi ra ngoài, hắn mới đi tới Lương Trung trước mặt. "Đại ca, nói đi, mặt buồn rầu, tin tôi gì?" "Đại ca, bên ngoài giống như có người ở phòng tin tức." "Phát tin tức gì? Ta không biết nên nói hay không nên nói." "Nói nhảm, ngươi theo ta bao lâu? Có dám cứ thả?" Lương Trung trước đó liền phê bình qua Mạt Tiều, nhưng hắn làm việc đừng vẫn mãi là như vậy do dự, muốn quả quyết một chút, đều phát hiện ở thời điểm này, Mạt Tiều vẫn không rõ tình trạng, nhường Lương Trung sao có thể không nóng nảy? Mạt Tệu bị mắng giống như rất sảng khoái, ngược lại vương lòng một chút, lớn tiếng trả lời, nghe giống như cùng chúng ta không có quan hệ gì, nhưng cùng Dương Thầy Thuốc có rất lớn quan hệ, có rất nhiều nghe đồn, ta phán đoán không ra có phải là bọn hắn hay không thả ra tin tức. Rạng gì nghe đồn? Nói Dương Thầy Thuốc là một cái rất người có dạ tâm, nói hắn trước đó thật không đơn giản, đem hai người đều lộng tiến vào trong lao. Có chuyện như vậy? Lương Trung nhíu mày, là nghe được lộng tiến trong lao câu nói này mà nhíu lông mày, làm hắn nghĩ này, sợ nhất là cái gì? Đương nhiên là một chút sẽ ở sau lưng giở trò xấu, Lương Trung dạng này người cho dù chết, cũng không muốn đi trong lao qua nửa đời sau. Tang thêm trước đó không thế nào hiểu qua Dương Vĩ người này, nhưng hắn nhất thời không có cái gì lòng tin, điểm này, hắn thật đúng là không có tự Dương Vĩ trên thân nhìn ra. "Marcel, chuyện nơi đây ngươi trước chớ để ý, đi dò tra, Dương thầy thuốc trước đó làm qua cái gì, có dạng gì bối cảnh, đại sự của hắn việc nhỏ ta đều muốn biết rõ." "Đã biết, đại ca." Matthew gật đầu về sau, mới bừng tỉnh nhớ tới một sự kiện. "Thế nhưng là, đại ca, nghe người ta nói, Dương Vĩ trước đó sinh hoạt tại Nên Xuân, cứ như vậy, ta không phải là muốn đi Nên Xuân. Đi thôi, đi một chuyến đem sự tình biết rõ ràng, ta cũng yên tâm một chút." Đừng đến lúc đó hối hận bây giờ bất cần như vậy. Lương Trung bây giờ muốn biết nhất hiệu chính là cái kia hai cái ngồi tù rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Dương Vĩ đến tột cùng là người như thế nào. Mạt Hạo không dám chống lại Lương Trung mệnh lệnh, buổi chiều liền mua vé máy bay, đi đến rồi Nên Xuân, hắn đến bên kia thời điểm, Dương Vĩ vừa vặn tan tầm, trừ bệnh phòng nhìn một chút tần lan về sau, Dương Vĩ bước giải trên đường đi về nhà. Nam, hắn không biết là nguyên nhân gì để cho mình lỗ thai một mực náo lên. Lã ai nghĩ tới ta nghĩ đến vội vã như vậy, Dương Vĩ sờ một cái lốt hai, một mình lẩm bẩm lủ bầu, kể từ nghe Cửu Gia Tuấn nói bệnh viện những tin đồn kia về sau, Hắn đã cảm thấy nhiều người hơn con mắt đang nhìn mình chằm chằm, ngoại trừ cái kia muốn diệt trừ lương trung nhân, còn có những cái kia không cũng có lui tới dị nhân, bất kể là thầy thuốc hay là y tá, Dương Vĩ bây giờ căn bản liền không biết rõ người nào là tin tưởng mình nhân, giống như người khác chắc chắn cũng tại đoán mình cái nào. Mặt càng thêm trần trực. Dương Vĩ vội đầu đi tới, không có lưu ý đến có người sau lưng đi theo chính mình, khi hắn phát hiện tội điểm, đã đến dưới lầu. Dương Vĩ nhấc quay người, vừa vặn người kia xông lên, bản năng Dương Vĩ phải tránh, liền tại Dương Vĩ tránh đi về sau, nghi bắt đối phương lúc, mới nghe được một tiếng yêu dị. Tôi giọng của nữ nhân, người nữ nhân này âm thanh rất là quen thuộc, nhưng này nữ nhân đóng vai giống là một cái nam nhân nhất dạng, mặc tiểu nam quần và quần áo, còn đeo cái mũ không nói, tính âm đều vũ chẳng lấy. Dương Vĩ nhất thời gian nhớ không nổi nữ nhân này là ai, nữ nhân lại vung lên tiểu, làm gì vậy? Dương Vĩ, ngươi nghĩ ngã chết ta sao? Nữ nhân nói lấy, thân mật kéo lại Liễu Dương Vĩ cánh tay. 402 chương 406, là ngươi a? Gấp tiến vào xem xét, Dương Vĩ mới phát hiện người đến trừ Liễu Khang vân vân cái này đi đến đâu đều cần ngụy trang mình đại minh tinh còn có thể là ai đâu. 26nbfter, cái gì gọi là lạ ta a? Khang Vân Vân bất mãn miết miệng nói đến, đi phòng làm việc của ta lại nói. Dương Vĩ cũng không muốn lúc này còn bị người nhìn thấy chính mình cùng một nữ nhân lôi lôi kéo kéo, đến lúc đó thật sự chính là dư luận xấu sao? Cũng cảm thấy Khang Vân Vân nói cái gì, Dương Vĩ trực tiếp lôi kéo nàng hướng văn phòng đi đến. Cũng may dọc theo đường đi cũng không có đụng tới những người khác, vừa vào đến văn phòng đóng kín cửa lại, Khang Vân Vân liền đem tính dâm hái xuống, cái kia thoát tục dung mạo hiện ra tại Dương Vĩ trước mặt. Thế nào? Làm gì cùng làm như cái gian? Khang Vân Vân vừa đi trong văn phòng tuần sát lấy một bên hỏi, "Ai, đừng nói nữa, gần nhất bệnh viện rất nhiều người nói ta lỡ ong tiếng ve." Dương Vĩ lắc đầu than thở nói đến, lời ong tiếng ve. Còn có người dám nói ngươi lời ong tiếng ve? Tại Khang Vân Vân xem ra lấy Dương Vĩ cùng Cửu Gia Tuấn quan hệ ở nơi này trong bệnh viện Dương Vĩ hẳn là có thể sống phát a, tối thiểu nhất cũng không có người dám nói hắn lời ong tiếng ve bốn. Mạnh mẽ tiểu thư, ngươi cho rằng ta là ai a, coi như ta là lão bản, thời đại này nhân viên sau lưng nghị luận lão bản có nhiều lắm. Dương Vĩ hưu chút trợ khóc trợ cười nói đến, đừng nói là hắn, liền xem như Cửu Gia Tuấn dạng này cấp bậc cũng tránh không được người khác ở sau lưng sỉ xào bàn tán. Cái kia đều nói thứ gì lời ong tiếng ve đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải ngươi ở đây trong bệnh viện pha nhân già tiểu hộ sĩ đi. Khang Vân Vân Hầu Mi nhìn xem Dương Vĩ hỏi, "Sáu, ta ngược lại thật ra nghi bốn." Dương Vĩ nói được nửa câu bị Khang Vân Vân chừng một cái bị hù nhanh chóng nuốt trở vào đổi giọng nói đến, "Ai, ta bây giờ sứt đầu mẹ trán, cái mông của mình đều xoa không sạch sẽ, còn muốn phiền não những chuyện này. Lần trước thái tuế sự tình còn chưa có giải quyết sao?" Khang Vân Vân lúc này mới nhớ tới Dương Vĩ trở về nên Xuân thành phố thật nhiều ngày, cũng không biết sự tình giải quyết không có, có chút ân cần hỏi đến. Giải quyết là giải quyết, nhưng là lại có mới phiến phức. Dương Vĩ ra không biết nên làm sao nói rõ cái này thật sự là quá chuyện phức tạp. Tất nhiên phiền toái như vậy ngươi cũng đừng trị nha, ta nhìn chúng lần đám kia đi nhà người trộm đầu người chắc chắn không phải là cái gì loại lương thiện, nói không chừng. Khang Vân Vân có chút bận tâm nhìn xem Dương Vĩ. "Ai, ta ngược lại thật ra nghĩ, thế nhưng là sự tình đã không phải là ta nói không làm liền có thể không làm. Chuyện của nơi này liên lụy tới Liêu Tần Lan, Dương Vĩ đương nhiên sẽ không cùng Khang Vân Vân nói rõ ràng như vậy, một cái là không muốn Khang Vân Vân cũng rơi vào chuyện này tới, còn có một cái có thể là sợ Khang Vân Vân biết Tần Lan sự tình sau đó sẽ có không tốt phản ứng a bốn." Nam nhân chính là như vậy rất lòng tham, một số thời khắc lại nghĩ đến đến, lại sợ mất đi. Cái kia gia tuấn liền không thể giúp ngươi một chút. Khang Vân Vân có chút không hiểu hỏi, vì cái gì một bệnh nhân sẽ làm phức tạp như vậy, thật giống như chính mình đóng phim phức tạp như vậy. Ai, quên đi thôi. Chính hắn bây giờ cũng không tốt gì, ngươi cũng không phải không biết nhà bọn hắn bây giờ nội bộ cũng có mâu thuẫn. Dương Vĩ lắc đầu, nhớ tới cựu gia tuấn buổi tối gia hiến, không giác dắc hưu chút lo lắng liêu khởi tới. Không biết chuyện gì xảy ra, Dương Vĩ luôn cảm thấy thủ chủ tịch không gặp người luôn có một chút không thể cho người biết bí mật ở bên trong, thử nghĩ cựu gia Tuấn tra hắn lâu như vậy đều không lộ diện, lộ diện một cái chỉ là hẹn ba đứa con trai ăn một bữa thông thường cơm, nghĩ như thế nào cũng không quá có thể bốn. Đáng tiếc là, Dương Vĩ đối với chuyện này cũng không giúp được một tay, ngoại trừ nhắc nhở bên ngoài, chuyện còn lại cũng không chen được tay, lúc này Dương Vĩ dã xem như lý giải hảo môn phật tập bốn. Đang suy nghĩ gì đấy? Khang Vân Vân gặp Dương Vĩ suất thần nhìn xem một chỗ nửa ngày không nói lời nào, không khỏi đẩy hắn một chút. "Hách, không nghĩ cái gì?" "Như thế nào?" Hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Dương Vĩ bất muốn đem trong lòng phiền lòng những chuyện kia nói ra, Khang Vân Vân có lẽ là một cái không xấu nữ hải, nhưng lại không thích hợp làm một cái người lắng nghe, bởi vì nàng bản thân liền là một cái người có chuyện xưa, cho nên thật sự là không thích hợp lại gánh lấy một chút không cần lương mang độ vật bốn. Vì cái gì mỗi lần ta tới đều muốn hỏi vấn đề này? Khang Vân Vân có chút tức giận nói đến, "Ách, vậy lần sau không hỏi." Dương Vĩ hưu chút lúng túng nói đến, "Đây chỉ là hắn một cái thói quen mà thôi, cũng không có ý tứ khác, không nghĩ tới Khang Vân Vân sẽ tức giận." Trong phòng làm việc bầu không khí có chút nặng nề liêu khởi tới. Khang Vân Vân ngồi tại Dương Vĩ phía trước tức giận nhìn sang người bên, không nói câu nào, Dương Vĩ muốn nói cái gì, lại có không biết nên làm sao mà miệng. Đồ Đẩn. Thật lâu, Khang Vân Vân nhỏ giọng phun ra hai chữ. Cái gì? Ngồi ở đối diện Dương Vĩ không có nghe rõ, gái gãi đầu có chút ngượng ngùng hỏi. Ta nói ngươi là Đồ Đẩn, cuộc sống khác tức giận cũng không biết rỗi rảnh rỗi rảnh. Khang Vân Vân Kiều Sơn nói đến, "Ách. Muốn, muốn làm sao rỗ?" Công việc này có thể nói là Dương Vĩ nhất không ám hiểu, có thể Dương Vĩ tại người bình thường trong mắt có thể nói là hưởng hết diễm phúc. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là sẽ không giỗ nữ nhân, càng thêm sẽ không giỗ tức giận nữ nhân. "Đần heo, không để ý tới ngươi." Khang Vân Vân nói xong cầm lên túi sách của mình muốn đi, Dương Vĩ vội vàng nói đến, "Đi đâu à?" Vốn là muốn theo ngươi ăn cơm chung, bây giờ không có cái tâm tình này. "Hử?" Khang Vân Vân nói xong cũng chỉ lưu cho Dương Vĩ nhất cái mẻ mải bóng lưng muốn. "Ai?" Cho Khang Vân Vân như thế một lộng, Dương Vĩ dã không có tâm tình gì suy tư, ngược lại là trong lòng hơi nhớ Nhung Liên Ung Nhược vừa tới, hôm nay Lý Duy còn hỏi qua Ung Nhược Vân lúc nào trở về. Lúc kia hắn thuận miệng một đáp nói nhanh, nhưng trên thực tế hắn cũng không biết hung nhược Vân đến tụt cùng muốn lúc nào rời đi bốn. Một số thời khắp Dương Vĩ thậm chí đều có chút xung động nghĩ đến Đài Loan đi xem hung nhược Vân, nhưng thế nhưng lương trung chuyện nơi đây còn chưa có giải quyết, bằng không hắn đã sớm thẳng đến Đài Loan bốn. Ngồi ở trong phòng làm việc suy nghĩ hung nhược Vân Dương Vĩ, cũng không biết một hồi nguy cơ to lớn giống như chính mình song tới mặt bốn. Vốn lạt đều tan việc, lại kéo giờ tăng ca, trở lại bệnh viện lập tức đi ngay, giống như không tốt lắm tựa như, Dương Vĩ rút sạch lại đi xem một lần lương trung, lần này lương trung quả nhiên dựa theo Dương Vĩ nói như vậy, Những cái kia trông nông nhân ẩn núp rất nhiều, nếu như không phải Dương vị phía trước lúc tới, nam gặp qua những người đó, e rằng còn nhận không ra. Lương lão tiên sinh, ta muốn ngày mai cho ngươi đổi một căn phòng bệnh, ở đây tựa hồ không thể nào ở núp. Xuất phát từ phương phương diện diện cân nhắc, Dương vị cảm thấy Lương Trung ở nơi này đặc trú phòng bệnh dạo chơi một thời gian quá dài, khó đảm bảo sẽ không truyền ra những thứ gì ra ngoài. Tất nhiên rằng này, vậy không cần đợi ngày mai, thừa dịp ta bây giờ tinh thần cũng không tệ lắm, bây giờ liền đổi a. Lương Trung có lẽ là đối với mình an toàn cân nhắc, đáp ứng vô cùng sảng khoái. Dương vị tự nhiên cũng là làm theo rất nhanh liền lại an bài một gian mới phòng bệnh, đương nhiên là bà mật, bằng không mà nói đổi cái phòng bệnh này sẽ không có ý nghĩa. Lương lão tiên sinh, hoàn cảnh nơi này phải kém một điểm, không thể làm gì khác hơn là trước tiên hủy quất ngài một chút. An bài tốt Lương Trung nằm xuống sau đó, Dương Vĩ cuối cùng rắc đắp tự mình trong lòng một khối đá lớn rơi xuống, nếu như nói đám kia người xấu muốn đối phó chính hắn mà nói, vậy chính hắn còn có thể phòng bị một điểm, nếu như là đối phó Lương Trung, liền Lương Trung bộ dáng bây giờ vậy. Điểm này sự tình không có gì, ta cũng là an qua khổ người. Lương Trung tinh thần có chút không tệ, đây là tại Dương Vĩ quyết định dùng thái tuế trị liệu hắn sau đó ít có mấy lần. Hơn nữa tuyệt đối không phải hồi quang phản chiếu cái chủng loại kia tinh thần. Dương Thầy Thuốc, nghe nói ngươi trước đó tại Ninh Xuân thành phố làm phó viện trưởng. Lương Trung nằm xuống sau đó, đột nhiên hỏi, nghe được Lương Trung tra hỏi, Dương Vĩ sững sờ một chút, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, bằng Lương Trung thủ đoạn muốn tra chính mình, tựa hồ rất đơn giản, cho nên cũng liền không giấu giếm chút nào nói đến, đúng vậy. Vậy làm sao lại chạy đến nơi này đâu? Lương Trung giống như trò chuyện việc nhà đâu dạ, không có biểu lộ ra chút nào hoài nghi bốn. Ha ha, bởi vì một chút tư nhân nguyên nhân. Dương Vĩ bất quá muốn nhắc lên trước kia những chuyện kia, liền cười ha ha dự định sơ lược Nhưng Lương Trung rõ ràng không có ý định cứ như vậy kết thúc, mà là tiếp tục hỏi, ta nghe người khác nói, Dương Thầy thuốc từng để cho hai người tiến vào ngục giam. Lời gửi độc giả 3A tuần lễ này có chút việc, trước tiên càng một điểm, thứ hai lập tức bổ túc. 403 chương 407, mặt theo tốc độ vẫn là rất nhanh, mới đến bên kia liền chuyển về một chút tin tức cho Lương Trung, nhưng chỉ này mà lấy, những thứ khác còn tại điều tra, Lương Trung cũng chỉ có thể hỏi nhiều như vậy. Có thể đây đối với Lương Trung tới nói không tính là nhiều, nhưng đối với Dương Vĩ tới nói, liền có một chút chó lại bất chuẩn, Dương Vĩ là cho rằng chuyện trước kia cùng bây giờ không có cái gì tương quan, tất nhiên Lương Trung hỏi Dương Vĩ ra không thể làm gì khác hơn là đáp, là có chuyện như vậy. Lương Trung không nghĩ tới Dương Vĩ thẳng thắn như vậy, hỏi một chút liền thừa nhận, thế là giác đắc hữun một chút như vậy nhi ý tứ. Dễ dàng, có thể theo ta nói một chút sao? Những sự tình kia đều đi qua, không có cái gì hảo nói. Ta rất hiếu kỳ. Lương Trung trên mặt mang ý cười, Dương Vĩ nhưng nhìn ra sắc cơ, lăn lộn giang hồ quả nhiên cũng là lòng cùng vượng, cho không được phạm không thể, cái kia biến hóa tính khí nhượng Dương Vĩ không tốt năm lấy. Dương Vĩ nghĩ nghĩ phía sau, rướn khoát ngồi xuống Lương Trung bên cạnh, lúc này Dương Vĩ đã đoán được là người trong bệnh viện đang thảo luận những chuyện này, bằng không lương trung sẽ không đột nhiên điều tra, còn quan tâm hỏi. Thế nhưng chuyện cũ quá nhiều, Dương Vĩ không có cách nào từng cái dàn thuật, chỉ nói đại khái, từ chính mình vẫn là một cái thầy thuốc nhỏ, đến như thế nào bị người chỉnh, tiếp đó như thế nào vì bảo hộ người bên cạnh, phấn khởi chống lại, đến cuối cùng từ bỏ. Lương trung không biết đạo Dương Vĩ nói thật hay giả, nhưng hắn cảm thấy nếu là Dương Vĩ nói là sự thật, vậy thì thật sự là một cái nhân tài, dù cho không làm một cái bác sĩ, liền xem như lăn lộn giang hồ cũng vô cùng ghê gớm, hắn cũng không biết đã từng Tần Vũ cũng có cách nhìn như vậy. Dương Thụy Thuật thật bất vạ làm được phó viện trưởng, xem như một cái thành tựu không nhỏ, thế mà cứ như vậy từ bỏ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đáng tiếc? Vẫn có nguyên nhân khác ép buộc ngươi từ bỏ. Cái này Dương Vĩ vừa rồi duy nhất không cùng Lương Trung nói chính là cam lộ lộ, đó mới là chính mình rời đi mâu chốt, đã qua chuyện, hắn thật sự không muốn xách, nhớ tới lúc Dương Vĩ mình cũng cảm thấy tổn thức, đó là một cái cô gái tốt, Dương Vĩ bất nghĩ lại để cho tên của nàng xuất hiện ở trong giang hồ, liền xem như nói cho Lương Trung cũng không được. Kỳ thực mỗi người đều có mình tư lận, ta không nghĩ xách, hi vọng Lương lão tiên sinh cũng không cần hỏi. Thuốc ta, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Lương Trung Hải lòng gật đầu một cái, không cưỡng nhân chỗ khó điểm này, hắn hiểu được, đặc biệt là Dương Vĩ dạng ngày người, không cưỡng cầu được, nếu là dùng sức mạnh, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét, huống chi Dương Vĩ phối hợp như vậy, Lương Trung căn bản muốn không cần lo lắng Dương Vĩ nói là sự thật hay là giả, chỉ cần mặt thẹo bên kia vừa rơi xuống thực, liền biết. Dương Vĩ gặp Lương Trung không có những thứ khác nghi vấn, thế là đứng liêu khởi tới. "Lương lão tiên sinh, nếu như ngươi không có những vấn đề khác mà nói, ta nghĩ ta sắp tan sở." Dương Vĩ trên mặt mang bút, chỉ chỉ đồng hồ, đáng tiếc vừa nhìn thấy đồng hồ, Dương Vĩ liền nghĩ đến Lưu Hải Đường, bởi vì này đồng hồ vẫn là Lưu Hải Đường tặng. Ngay trong nháy mắt này, Lương Trung nhìn ra Liễu Dương Vĩ không vui cảm xúc, liền tại Dương Vĩ sắp đi ra phòng bệnh thời điểm, Lương Trung cho Dương Vĩ một lời nhắc nhở. "Dương phải thuốc, coi như ngươi chính mình không ổn, trên xã hội cũng sẽ có người muốn cùng ngươi là địch, khuyên ngươi khắp nơi cẩn thận." "Cảm tạ Lương lão tiên sinh quan tâm." Dương Vĩ quay đầu nở nụ cười, hắn sẽ không tự tuyệt người khác thiện ý, Lương Trung nói rất có đạo lý, giống như là đã từng xuất hiện lưu hiện đạt cùng Đồ Phi, hiện tại xuất hiện Lý Duy Hỏa Tô Tình Chiết, Dương Vĩ cũng không có từng nghĩ muốn trở thành địch nhân của bọn hắn, nhưng bây giờ Lý Duy Hỏa Tô Tình Chiết rất rõ ràng không đứng tại chính mình bên này bằng không bệnh viện cũng sẽ không lưu truyền ra nhiều như vậy liên quan tới chính mình vãi ngứa rảnh rỗi lời. Cũng không biết phải hay không mệnh, Dương Vĩ đi mỗi một bước tựa hồ cũng rất gian khổ, cho là đạt tới hạnh phúc, liền lại tiến vào một cái h ám tỉnh, giống như hắn xa xôi ngàn dặm từ nên xuân đến nơi này, cho là đổi một hoàn cảnh, hết thảy đều sẽ khác biệt, ai biết cố sự lại tái lập lại, chỉ là vai phụ khác biệt, thủ đoạn đổi mới. Dương Vĩ không cách nào ngăn cản người khác như thế nào đối với mình, hắn chỉ có thử đi biểu đạt thiện ý của mình, nhưng con này nhằm vào người trong bệnh viện, về phần đang trong bóng tối nhìn mình chằm chằm một cái kia, Dương Vĩ bất đễ nói, người kia lại là Lưu Hải đường sao? Lưu Hải Đường bây giờ tại nơi đó, nằm một bảng hữu, Dương Vĩ thật sự rất lo lắng, lúc này mới một ngày, hắn đã cảm thấy rất khó hỗn, không biết về sau sẽ như thế nào, trong lòng hắn chỉ biết một sự kiện, nếu là Lưu Hải Đường một ngày không xuất hiện, hắn liền một ngày không thể giải sầu, coi như Lưu Hải Đường làm liễu thập sao mà không nói với mình đều được, Dương Vĩ chỉ cầu đạo Lưu Hải Đường nhất định muốn bình an. Nghĩ như vậy, Dương Vĩ đi ra bệnh viện, ban đêm tới lúc, bệnh viện đại môn lộ ra có chút chút lạnh rõ ràng, cũng cho một chút kinh khủng cố sự chế tạo huyền nghi, nhưng Dương Vĩ từ trước tới giờ không cảm thấy trong này sẽ có cái gì linh dị, hắn hiểu được trên thế giới này có người quá nhiều vị. Đồng hồ kim đồng hồ đã chỉ hướng 7h dương, 4, Vi cũng cảm thấy nói khác, suy nghĩ tang tầm về nhà không ăn, hắn chuẩn bị đi trước một chuyến siêu thị lại nói, đương nhiên, hắn một cái nam nhân sẽ không mua cái gì thái, nhưng trong siêu thị có rất nhiều quen thuộc có thể cung cấp hắn lựa chọn. Đi qua bị Khang Vân Vân dần mình, tăng thêm vốn là biết có thể có kín theo dõi, cho nên Dương Vĩ hữu chút cẩn thận, còn không, có tiến siêu thị, hắn cũng cảm giác được không bình thường. Dương Vĩ lựa chọn án binh bất động, thẳng đến hắn phát hiện theo dõi hắn lại là Khang Vân Vân, mà trang phục thành một cái nam nhân dạng Khang Vân Vân còn hoàn toàn không biết, đợi đến Dương Vĩ vòng tới phía sau nàng, Đem nàng một cái ôm lấy lúc mới sợ hết hồn. "A ngươi không phải ưa thích theo ta sao? Như thế nào sợ?" Dương Vĩ thở hổn hển, một hít một thở đều ở đây Khang Vân Vân bên hai, thổi đến Khang Vân Vân lỗ tai thật nữa, Khang Vân Vân lúc này không thể không cầu xin tha thứ. "Được rồi, thả ta xuống, ta sai rồi, không cùng ngươi." "No, theo ta phải trả giá thật lớn mới được." Nói, Dương Vĩ học vạm bại điện ảnh nhi bên trong ống kính, hung hăng một ngụm, hướng Khang Vân Vân cổ cắn, nhưng hắn không có thứ cắn. Nếu là cắn hắn còn không biết như thế nào cùng Khang Vân Vân giao nộp, dù sao Khang Vân Vân là một cái minh tinh, nếu là ngày mai ra ngoài tham gia hoạt động gì, người khác thấy được nàng cái cổ tử thượng dấu răng, lại sẽ truyền cho nàng chuyện xấu, không phải nói nàng bị ngược đãi, nói đúng là nàng không đứng đắn, Dương Vĩ bất muốn cho xảy ra chuyện như vậy, cho nên hắn chỉ là dọa một chút Khang Vân Vân. Bị Dương Vĩ cái này giận mình, Khang Vân Vân ngoan phải giống như là một con mèo nhỏ, không còn dám phát ra dị thanh, ngoan ngoãn bồi tiếp Dương Vĩ tiến siêu thị mua đồ ăn, ngoan ngoãn kéo Dương Vĩ tay về nhà. Dương Vĩ mình cũng lớn rồi, chỉ coi là người khác nhận không ra Khang Vân Vân liền tốt, nhưng hắn nào biết Khang Vân Vân ngụy trang quá hảo, người khác cho là hai cái đại nam nhân tay nắm tay, tại trên đường, cái chơi gay, chỗ chết người nhất chính là chính mình báo đáp tận tỉnh không tự kiềm hãm được hôn liếu Khang Vân Vân. 404 chương 408, 26 NBFR, mỗi cái thành thị đều có một cái ổ bảy. Tạm hội trú 2C hiện tại Dương Vi cho ở thành thị 2C địa phương tối tăm nhất không gì bằng Chu gia ngõ hẻm 2C nhìn như không có địa phương khác cao như vậy lầu mọc lên như rừng 2C kỳ thực ở đây lưu động tài chính cùng tội ác cũng không so những địa phương khác tiểu 2C nhất là không thấy được ánh sáng tài chính 2C ở đây di động là thường xuyên nhất 2C nơi này giống như là một cái thành phố u ám tính 2C lại người là một cái Thành phố trái tim 2C để cho người ta hận không thể cắt đứt 2C lại không thể động vào 2C luôn có chút quan hệ lợi hại ở bên trong lúc ban ngày 2C vùng này là không nhìn thấy người nào 2C thường thường là buổi sáng nhàn nhạt kết thúc công việc 2C buổi tối mới đèn đuốc sáng trưng 2C những cái kia thanh niên cùng người trong xã hội lúc nào cũng buổi chiều thời điểm mới lười biếng chậm rãi xuất hiện vùng này ở bên trong 2C không ai không biết chủ đại long tên của người này 2C hơn 40 tuổi hại C Nếu như ở bên ngoài hỗn hữu mấy cái cấp bậc 2C hắn xem như Chu gia ngõ hẻm lão đại 2C khu vực này sinh ý 10 phần đều ở đây danh nghĩa của hắn 2C cho thấy bên trên hắn là từ đen hướng đi trắng 2C làm là nghiêm chỉnh sinh ý 2C trên thực tế cũng không phải là như thế 2C hắn Chu đại Long cho tới bây giờ liền không có uổng phí 2C chính là bởi vì dạng này 2C con của hắn mới bởi vì một số việc mà rơi vào liễu tần người nhà trong tay đây là Chu đại Long trong lòng lớn nhất đao 2C người hơn 40 tuổi hai C mặc dù có qua không ít nữ nhân hai C nhưng mã nhi tử thật vẫn chỉ có một cái như vậy hai C cho nên hắn rất đau con của mình hai C bằng 0 cũng sẽ không nhận nhận lấy không bộ phát hai C hắn sợ vì không bộ phát hai C trước kia là bởi vì hắn bạo phát cũng không lên cái tác dụng gì hai C trước kia tần ra quá mức cường đại hai C chỉ cần động một đầu ngón tay hai C liền có thể bóp chết hắn theo lý thuyết hai C bây giờ tần ra rơi đại là cho hắn rất lớn cơ hội báo thủ hai C nhưng bởi vì con của hắn có đại người tần gia trong tay 2C cho nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn theo 2C vô luận tần lan hai huynh đệ gọi mình làm một chuyện gì 2C hắn đều không có cơ hội phản kháng Chu đại long màu đen ra thật ghế dựa tử thượng 2C quất lấy chúng tiểu nhân hiếu kính thuốc lạp của mình 2C nghĩ tới những thứ này quan hệ lợi hại 2C liền không nhịn được đau đầu 2C đương nhiên 2C trong lòng còn rất khó chịu 2C khuôn mặt của hắn biểu lộ không có trốn được người bên cạnh quan sát Chu đại long 2C không Có cái gì hảo do dự hai C nếu là ngươi lại không làm quyết định hai C e rằng huyết thể đều trễ hai C đến lúc đó nếu không thì trở về con của ngươi không nói hai C ta sợ bọn hắn liền điệu bản của ngươi cũng không bỏ qua hắn dám 21 Chu đại long lấy tay hít một hơi khói phía sau hai C đứng liêu khởi tới hai C hai mắt bước lên hỏa quang hai C hắn cũng có sự khoan dung của chính mình hạn độ hai C nếu như tần gia huynh muội chỉ là một cái qua đường hai C cần mình làm sự tình gì phối hợp hai C hắn Chu đại long liên dung Nhi tử tại đối phương trên tay cũng sẽ không không giúp đỡ 2C nhưng mà muốn nói đến nhường ra điệu bản của mình 2C đó là không có khả năng chuyện 2C. Những rượu này à cũng tốt 2C trả lâu cũng tốt 2C đều là mình khổ cực đánh rớt xuống cơ nghiệp 2C không tua gì một đứa con trai tại chính mình trong lòng trọng lượng 2C. Có thể đợi cùng nói những thứ này chính là của hắn con trai thứ 2 2C nếu là đối phương thật sự dẫm lên cái đuôi của mình bên trên 2C chú Đại Long cũng sẽ không làm một cái. Nghe lời con mèo nhỏ đối phương rất rõ ràng đem điểm này thấy rất thông thấu 2C thế là rèn sắc khi còn nóng khuyên đủ 3A ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì 2C ngươi lo lắng tần ra ngươi sẽ đối với con của ngươi bất lợi 2C cái này ta có thể cùng ngươi cam đoan 2C ngươi căn bản không cần lo lắng 2C mặc dù chúng ta bây giờ không biết bọn hắn đem ngươi nhi tử nhốt tại liêu thập sao chỗ 2C nhưng ta dám nói 2C chỉ cần chúng ta đem tần ra 2 huynh mội vững vàng trộm vào trong lòng bạn. Tay 2C bọn hắn không có không nói đi ra ngoài đạo lý ý của ngươi là. Chúng ta đem bọn hắn hai huynh muội trói lại 3F Chu Đại Long nhiều hứng thú liếc mắt nhìn ngồi ở chính mình nam nhân đối diện bây giờ tần gia trừ bọn họ hai huynh muội bên ngoài 2C còn có những người khác sao 3F ha ha 2C chỉ cần hai huynh muội bọn họ vừa đến tay 2C tần gia liền không có những người khác có thể cùng chúng ta đối nghịch 2C bọn hắn đã sớm đi gặp Diêm Vương 2C ta là không tin quỷ 2C cho nên ta không tin tưởng sẽ có ngoại ý muốn gì phát sinh 2C đến lúc đó 2C bắt được bọn Hắn hai C chẳng khác nào bắt được toàn bộ tần gia hai C bọn hắn chắc hẳn cũng không phải người muốn chết hai C chỉ cần chúng ta dùng chút thủ đoạn hai C bọn hắn nhất định sẽ nói ra con trai ngươi rơi xuống chu đại long sau khi nghe hai C nụ cười trên mặt tương phản nhưng không thấy hai C hắn trước đó không phải không có nghi tới làm như vậy hai C hắn cũng nghe đến rồi một chút phong thanh hai C nhưng theo như hắn nói hai C tần gia nam nhân nhất người người cũng là chút kẻ kiên cường hai C mà cái kia tần gia nữ Nhân 2C hắn đã đánh qua đối mặt 2C khí thế kia 2C ánh mắt kia 2C xem xét liền có thể nhìn ra là một cái không sợ chết nữ nhân 2C nếu là chính mình thật như vậy làm 2C đối phương quyết tâm liệu mạng 2C chính mình chẳng phải là mãi mãi cũng tìm không thấy con của mình 3F Chu lại lòng có chút bất an lắc đầu để cho ta suy nghĩ lại một chút ngươi còn đang suy nghĩ cái gì 3F sự tình không có tốt như vậy thành công 2C mặc dù nói đây là ta địa bàn 2C nhưng ta cũng giới hạn tại ở đây có thể làm ra một ít chuyện hai C nếu là chuyện sang nơi khác hai C ta sợ ngươi sợ ngươi vất quá giới hai C sẽ để cho thế lực khác bất mãn ba F dần chu đại long không thể không nhìn kị hai C bây giờ hắc bạch hai đạo có thể so sánh bất đắc dĩ phía trước hai C xã hội bây giờ không có đen nhánh cũng không có thuần trắng hai C cái nào thương nghiệp cự đầu không có mấy phần quan hệ mấy phần bạn sự ba F chu đại long biết tần gia huynh ngồi tại hồng thịnh bệnh viện hai C nếu là chính mình chạy tới bên kia náo hai C Chu Đại Long rắc đắc tự mình không có chỗ tốt cái này tốt nói 2C chúng ta đợi 2 huynh mội bọn họ rời đi bên kia mới hạ thủ không phải liền là 3F ngươi nói có lẽ là tốt biện pháp 2C nhưng mà coi như bọn hắn đi ra 2C cũng chưa chắc sẽ chạy đến chúng ta chỗ này tới vậy ngươi liền nghĩ biện pháp để cho bọn họ tới 2C ngươi không phải nói bọn hắn đoạn thời gian trước có đi tìm ngươi sao 6. Đối phương ám chỉ nhường Chu Đại Long cảm thấy khả năng này là một cái cơ hội tốt 2C nghĩ nghĩ về sau 2C nặng nghề gật đầu 6. Lúc này 2C Dương Vĩ đang ngồi ở trong văn phòng hiểu ra tối hôm qua vui sướng 2C cũng không biết phải hay không tác dụng tâm lý 2C hắn cảm thấy đêm qua cùng khang vân vân đặc biệt tận hứng 2C cũng có thể là là bởi vì ở nhà nguyên nhân 2C bởi vì nhà lúc nào cũng một người cho là chỗ an toàn nhất 2C có thể quên đi tất cả phòng bị không biết từ lúc nào bắt đầu 2C Dương Vĩ ưa thích suy xét 2C càng thích suy nghĩ nhiều 2C vừa nghĩ tới trong nhà 2C hắn không khỏi lại có chút khẩn trương 2C. Lần trước mình Thái Tuế ở nhà bị trộm 2C bây giờ chính mình đem Thái Tuế lại đặt ở trong nhà 2C đối phương sẽ đi hay không trộm lần thứ 2 3 F Dương Vĩ không nằm chắc 2C đối phương nếu là có ý 2C trộm 10 lần đều được 2C nghĩ như vậy 2C Dương Vĩ an vị không được vọt thẳng đến Liễu Cửu gia tuấn văn phòng 2C đang tại chỉnh lý bệnh viện tư liệu Cửu gia tuấn bị Dương Vĩ đột nhiên đến sợ hết hồn hắc 2C ngơ đi vào cũng không phát ra âm thanh sao 3 F ta bây giờ không phải là phát ra âm Thanh sao 3 F Dương Vĩ nhìn Liễu Cửu gia tuấn một mắt phía sau 2 C giữ cửa dùng sức đóng lại 2 C đi đến Liễu Cửu gia tuấn trước mặt gia tuấn 2 C ta có sự kiện muốn thương lượng với ngươi thương lượng 2 C ngươi cũng biết gần nhất xảy ra rất nhiều chuyện 2 C cho nên ta rất lo lắng 2 C ta nghĩ ta cái nhà kia bây giờ đã không phải là một cái địa phương an toàn 2 C ngươi xem có thể hay không giúp ta mau sớm tìm được một cái có thể rời chỗ 2 C tiền thuê nhà không là vấn đề 2 C tốt nhất chính là hôm Này liền có thể rời đi qua loại kia Dương Vĩ nếu không phải là phải cầu được nhanh như vậy 2C cũng sẽ không đến tìm Cửu gia Tuấn 2C ở nơi này thành thị 2C trừ Liễu Cửu gia Tuấn người bạn này 2C hắn nghĩ không ra những người khác có thể giúp chính hắn một vội vàng Cửu gia Tuấn là một cái người thông minh 2C đoán được Liễu Dương Vĩ lo lắng 2C thế là ngẩng đầu nhìn Dương Vĩ suy nghĩ 2 giây phía sau 2C buồn bực hồi đáp ba a phải tùy thời rời phòng ở chắc chắn khắp nơi đều là 2C mấu chốt là những địa phương kia cũng không như thế nào an toàn 2C ngươi ngẫm lại xem 2C ngươi ở cái kia tiểu khu còn tính là chỉ an tốt 2C tại nơi dạng trong hoàn cảnh đều có người có thể xuất nhập tự do tiến trong nhà ngươi đem đồ vật lấy đi 2C ngươi thay cái những địa phương khác cũng chưa chắc hữu dụng cái này ta biết 2C rất rõ ràng 2C ta coi như nhiều chứa một cái cửa chống trộm cũng không hiệu nghiệm ân 2C kẻ đến không thiện 2C ngươi chính xác hẳn là rời cừu ra tuấn trong lòng kỳ Thứ một mực có ý nghĩ này, 2C có khi 2C hắn thậm chí cảm thấy phải nhượng Dương Vĩ ở nơi kia chỗ có chút ủy khuất liễu Dương Vĩ, 2C khỏi cần phải nói 2C lấy Dương Vĩ thuột vào tới nói 2C hoàn toàn có tốt hơn hoàn cảnh có thể cư trú 2C mà Cửu Gia Tuấn cũng một mực có lòng muốn cùng Dương Vĩ xách 2C những thứ khác không nói 2C Dương Vĩ đã giúp đã biết sao nhiều 2C bây giờ lại là một cái trong chiến hào huynh đệ, 2C có thể nhượng Dương Vĩ an toàn một chút, 2C Cửu Gia Tuấn trong lòng cũng thoải mái 2C mặc dù nói Cửu Gia 6, nội bộ mặt ngoài phòng 3 đã qua 2C, nhưng bên trong tình huống 2C cựu gia Tuấn còn nói không rõ ràng 2C bây giờ đối với tại cựu gia Tuấn tới nói 2C duy nhất có thể làm chính là làm tốt bệnh viện 2C mà hắn 10 phần coi trọng Dương Vĩ cái này, nhân tại và bạn 2C về công về tư hắn giúp Dương Vĩ điều hợp tình hợp lý không bằng như vậy đi 2C ngươi tạm thời đem đến ra lỗi Lâm Hải Đường Uyển ở 2C ngược lại hắn gần như không đi cái kia chỗ cựu gia Tuấn nói Tối Lâm Hải Đường Uyển là cựu gia lối trước đó vì lấy nữ nhân nhiễm vui mua một chỗ nơi ở hai C cái chỗ kia chúng quanh không có quá nhiều kiến trúc hai C cũng không có người không liên quan hai C phong cảnh cùng hoàn cảnh đều rất không tệ hai C về sau bởi vì khá lắm nữ nhân bảng thượng một cái lão nam nhân hai C cựu gia lối mới không có đưa ra tay hai C qua lâu như vậy hai C cựu gia lối chính mình cũng mau đưa cái chỗ kia đã quên hai C nhưng cựu gia tuấn lại vẫn luôn để ở trong lòng hai C dù sao đệ đệ luôn xài Tiên bệ bạ 2C cừu ra tuấn không thể không đối với cựu gia lỗi phía trên một chút nhi tâm 2C cho nên liền cựu gia lỗi cũng không biết cựu gia tuấn dùng tiền của mình đem cái kia trùng quanh lại cải tạo một cái lật 2C trang bị ẩn tàng lưới điện còn có máy giám thị cái gì 2C đương nhiên 2C trước đó không nghĩ tới muốn giúp Dương Vĩ 2C lúc kia hắn còn không nhận biết Dương Vĩ 2C chỉ là không muốn cựu gia lỗi mang nữ nhân đi cái kia địa phương thời điểm gây ra phiền toái gì 2C không nghĩ tới. Bây giờ còn phải lên tác dụng 405. Chương 409, 26NBFR nói chuyện liên chuyển hai xe Dương Vĩ ngược lại không có tất yếu cùng Cửu Gia lôi khách khí hai xe tại Cửu Gia tuấn dưới sự giúp đỡ hai xe Dương Vĩ thu thập liêu tự mình sau khi hành lễ liền dọn vào Lâm Hải biệt viện hai xe đương nhiên hai xe Lâm Hải biệt viện không ở thị khu bên này hai xe so với một mình ở chỗ cũ muốn xa một chút hai xe đây cũng hảo hai xe nhượng Dương Vĩ sẽ có đất dụng vỏ hai xe Cửu Gia tuấn rốt cuộc không cần cười Dương Vĩ mới bộc lộ còn phải lái xe đi làm mà Dương Vĩ bổn nhân Ở tiến vào Lâm Hải biệt viện giờ khắc này, thích cái này trang biệt thự 2C hoàn cảnh thanh lũ 2C trùng quanh trồng mảng lớn thực vật xanh 2C cao lớn rừng cây 2C cùng mình không biết hạt giống hoa nhường nơi này nhìn rất xinh đẹp 2C mặc dù không có cựu gia trong đại viện như vậy đại khí 2C cũng là lộ ra phá lệ có không khí 2C tăng thêm cựu gia tuấn nhất nhất cùng Dương Vĩ giới thiệu những cái kia an toàn công trình về sau 2C Dương Vĩ trong lòng phải mãi nhiều hai người ở bên trong đi lòng Vòng về sau 2C về tới trong phòng 2C lầu 1 chính là phòng khách 2C cách cục hết sức đơn giản 2C chưng 7 phần lớn là một chút vật phẩm trang sức 2C cũng có mấy cái hiện đại họa sĩ đắc ý tác phẩm 2C đây là có người có tiền phẩm vị tượng chưng 2C dương vĩ bây giờ tuyệt không bài xích 2C dù sao tốt đẹp chính là đồ vật luôn có người ưa thích 2C mình cũng ưa thích đồ tốt hắn dọn vào hầu như không cần quét dọn 2C bởi vì cựu gia tuấn thuê nhân viên làm thêm giờ mỗi ngày đều sẽ đến quét. Dọn một lần 2C cho nên hết sức sạch sẽ 2C hai người ngồi ở trên ghế salon uống ly trà về sau 2C nhìn đối phương cởi liêu khởi tới 2C lúc này 2C Dương Vĩ Hỏa cựu gia Tuấn tựa hồ cũng nghĩ tới một điểm 2C giống như nên cho cựu gia lỗi trả hỏi đương nhiên 2C điện thoại là từ cựu gia Tuấn đánh 2C cựu gia lỗi tại điện thoại bên kia nghe được tin tức này về sau lập tức liền ngồi không yên 2C nói muốn đi qua 2C bất quá 2C hắn tới cũng không thuận lợi 2C Dương Vĩ Hỏa cựu gia Tuấn bỏ ra Hơn 40 phút thời điểm 2C cừu ra lối lại tìm nửa giờ nửa giờ về sau 2C cừu ra lỗi lái xe tiến vào Lâm Hải biệt viện 2C cơ hồ là dùng chạy 2C cừu ra lối vọt vào dự ở vào 2C các ngươi thế mà cũng không nói với ta một tiếng 2C liền dọn vào 3F cừu ra lối đỏ bừng cả khuôn mặt 2C cái cổ tử thượng mơ hồ còn có mồ hôi cừu ra tuấn nhìn thấy đệ đệ cái dạng này 2C nhịn không được buồn cười 3A cá nhân cho rằng 2C ngươi đã đem ở đây quên lãng 2C tròn lên cảm thấy không có nói phía trước Thông tri ngươi tất yếu 2C cùng để trong này chống không 2C chẳng bằng đưa cho Dương Vĩ 2C ta cảm thấy ngươi không phải phản đối cựu gia lỗi nghe xong 2C nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt 2C ngượng ngùng cười giản giải ba a ta cũng không nói ta phản đối 2C ta chỉ là không có nghĩ đến các ngươi thế mà đều không gọi ta cùng đi dọn nhà cựu gia lỗi nửa chút không có đạo đức giả 2C bởi vì chỗ này hắn thật là đã nhanh đã quên 2C cũng chỉ là cảm thấy thật giống như sự tình gì không nói trước nói với mình hai C giống như mình bị cựu gia Tuấn cùng Dương Vĩ hai người từ bỏ một dạng hai C dù sao lấy trước ba cá nhân cũng coi như là cùng chung hoàn nạn hai C bởi như vậy hai C cựu gia lỗi tự nhiên có chút không vui Dương Vĩ rất ít nhìn thấy cựu gia lỗi cái dạng này hai C ngược lại bị chọc cho muốn cười hai C hơn nữa hắn rất cẩn thận phát hiện một thứ nhị C đó chính là cựu gia lỗi trên cổ áo dấu son môi hai C mặc dù màu sắc rất nhạt hai C nhưng mà là ánh sáng hai C đặc biệt là tại mặt trời chiếu xiếu phía dưới hai Swe sẽ có một chút nổi bật a 2C thủ tam thiếu gia 2C ngươi theo ta nói như vậy 2C có thể lộ ra có chút rối trá 2C ta tin tưởng ngươi không phải một cái người hẹp hòi 2C không đến mức đau lòng đem phòng ở nhường cho ta ở 2C nhưng mà ngươi nếu là tình nguyện tới giúp ta dọn nhà mà không cùng mỹ nữ Phong Liêu khoái hoạt mà nói 2C ta cũng không tin cựu gia Tuấn bị Dương vị nhắc nhở phía sau 2C cũng chú ý tới Liêu cựu gia lỗi quần áo 2C nhịn không được vấn đạo ba a hôm nay lại là cùng cái nào tiểu minh tinh ba F ta không có A2C ta liền là cùng bằng lưu uống chốt trả 2C chẳng hề làm gì 2C nghe được Dương Vĩ truyền tới 2C ta liền lập tức tới ngay cửu gia lỗi từ gia lần trước bị mỹ nữ lừa gạt chuyện xe phía sau 2C chính xác ngoan rất nhiều 2C nhưng là không cải biến được bản tính 2C hắn sợ cửu gia tuấn lại niệm ngậm trong mồm chính mình 2C cho nên tự nhiên không dám thừa nhận kỳ thực 2C coi như cửu gia lỗi chính mình không thừa nhận 2C cửu gia tuấn cũng biết em trai mình tính cách 2C bây giờ Không phải là xoắn suýt chuyện này thời điểm 2C thế là cười nhìn lấy kiểu ra lỗi tốt 2C ta cũng không nói ngươi cái gì 2C ngươi có thể chạy đến đương nhiên tốt hơn 2C hôm nay là Dương Vĩ ngày đầu tiên dọn nhà 2C buổi tối ngươi liền làm cái đông A Dương Vĩ cười không nói 2C góp kiểu ra lỗi một trận cũng không có cái gì không tốt 2C kiểu ra lỗi đương nhiên gật đầu đáp ứng ok A 2C không có vấn đề 2C các ngươi muốn đi chỗ nào ăn 3F ngươi chủ đỡ tiệc 2C ngươi nói đi vậy dạng này A. 2C chúng ta đi ăn hải sản 2C phụ cận đây không xa có nhà nhà hàng nổi trên biển cũng không tệ lắm 2C là ta một người bạn mợ vậy chúng ta liền đi thử xem 3F cũ ra tuấn mỉm cười nhìn Dương Vĩ 2C trở lấy Dương Vĩ gật đầu Trở đến chính là Dương Vĩ nhún vai hai c bởi vì Dương Vĩ bất là một cái đối với đồ ăn vô cùng kén chọn người hai c cho nên ăn cái gì hai c hắn đều không quan trọng hai c nhưng Dương Vĩ cảm tạ cửu gia tuấn phần tâm này hai c nói thật ra hai c hắn ngày đầu tiên đem đến tới nơi này còn có một chút không thích uống hai c bởi tối hôm nay uống hai chén hai c có thể cảm giác tốt hơn ngồi một hồi phía sau hai c ba người lái xe đi đến Liêu Cửu gia lối nói nhà kia nhà hàng nổi trên biển hai c ký túc chính là trên một con Trên phòng văn 2C bên trong ăn ngược lại là mới mẻ 2C cũng coi như mỹ vị 2C cựu gia Tuấn đều vẫn là lần thứ nhất đi 2C nếu là chỉ có cựu gia Tuấn cùng Dương vị hai người 2C có thể còn không có như vậy tận hứng 2C may mắn mà có có cựu gia lỗi cái này thích náo nhiệt nhân tại 2C một hồi mời rượu 2C một hồi nói đùa 2C một buổi tối cũng là như vậy đuổi cũng bởi vì uống rượu quan hệ 2C cựu gia lỗi hòa cựu gia Tuấn cũng không có về nhà 2C trực tiếp ngủ ở Lâm Hải biệt viện 2C sáng sớm hôn Sau 2C kiểu ra tuấn cùng Dương Vĩ là cùng nhau đến bệnh viện 2C bọn hắn rời đi thời điểm 2C kiểu ra lối còn tại trên giường nằm ngáy ho ho ai cũng không có chú ý tới tại lâm hải biệt huyển bên ngoài còn ngừng một chiếc xe 2C trong xe ngồi là một người mặc màu đỏ váy tờ nữ nhân 2C nữ nhân biểu lộ gương mặt yêu thương 2C thẳng đến trông thấy Dương Vĩ rời đi 2C mới đánh lên dưới tinh thần sau xe 2C nữ nhân ở chung quanh đi lòng vòng 2C mặc dù nàng không có phát hiện lưới điện 2C như nàng thấy được nhược điểm máy giám thị 2C cái này cho nàng hành động mang đến không tiện 2C bởi vì nàng không muốn để cho chính mình chân chính lộ ra ánh sáng Dương Vĩ 2C ngươi đồ nốc này 2C ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì nữ nhân cắn bợ môi của mình 2C khí không phải 2C góc cũng không phải 2C nàng trăm phương ngàn kế muốn đem Dương Vĩ từ một cái trong nước xoáy mang ra 2C đều dùng đến rồi trộm thủ đoạn 2C không nghĩ tới Dương Vĩ vẫn là đem phiền phức ôm bên trên Liêu Tự mấy thân hai xe nếu như không phải một ngày kia trong lúc vô tình biết được Dương Vĩ thế mà chọc tới không nên dây vào phiền phức hai xe Nhang Lữ Hải Đường cũng sẽ không chạy đến thành phố này, tới hai xe càng sẽ không trộm đi Dương Vĩ đổi vật hai xe có trời mới biết nàng làm là như vậy, vì Liêu Dương Vĩ hai xe chỉ là không muốn nhượng Dương Vĩ biết thở dài phía sau hai xe Lư Hải Đường trở lại Liêu Tự mấy trên xe hai xe cầm điện thoại di động lên khởi động máy xem xét hai xe bên trong có tiểu Lưu cùng Dương Vĩ. Mỗ số cái không tiếp 2C cái này khiến Lưu Hải Đường có chút tâm phiền 2C rất rõ ràng 2C Dương Vĩ đã hoài nghi là mình 2C bằng 0 biểu ca sẽ không đột nhiên tìm chính mình 2C nhưng mà chuyện này 2C Lưu Hải Đường không có ý định cùng Dương Vĩ nói 2C tương đối mâu thuẫn là 2C Lưu Hải Đường không thể không nhìn biểu ca của mình 2C nếu là biểu ca lại tìm không đến mình người 2C nhường trong nhà đã biết 2C sự tình sẽ càng thêm phiền phức tự ở trên ghế ngồi 2C suy nghĩ cẩn thận muốn Sau đó 2C Lưu Hải Đường gọi thông tiểu Lưu điện thoại của 2C tiểu Lưu ở bên kia nghe được Lưu Hải Đường thanh âm 2C gần như sắp nhảy liếu khởi tới Hải Đường 2C ngươi bây giờ ở nơi nào 3F tại sao lâu như thế mới trở về điện thoại của ta 3F có phải hay không gặp phải Liêu thập sao phiền toái 3F6 Lưu Hải Đường không phản bác được 2C chỉ có thể chờ đợi Tiểu Lưu hỏi xong lại nói 2C có thể nhỏ Lưu thật sự gấp 2C liên tục hỏi hơn 10 phút 2C cũng không có cho Lưu Hải Đường chen vào nói cơ hội 2C hắn nói xong về sau còn hỏi dò 3F à Hải Đường 2C ngươi ở đây nghe sao 3F ta đang nghe 2C biểu ca Lưu Hải Đường sau khi trả lời 2C lập tức nói bổ sung 3A biểu ca 2C ta hi vọng ngươi đáp ứng ta một việc 2C không nên đem ta với ngươi liên lạc chuyện nói cho Dương Vĩ vì cái gì 3F Ta bây giờ cùng ngươi nói mơ hồ 2C chờ ta trở về Ninh Xuân lại nói vậy ngươi lúc nào thì trở về 3F ngươi đừng nhường người trong nhà lo lắng á 2C biết không 3F còn có Dương Vĩ hắn Rất lo lắng ngươi ta biết 2C bất quá ngươi phải đáp ứng ta. 6, không thể nói cho hắn biết ngươi theo ta liên lạc qua 2C được không? 3F ta hôm nay buổi tối trở về nên xuân. Cái kia, ta 2C ngươi nói chuyện phải giữ lời 2C buổi tối hôm nay mấy điểm đến nên xuân 3F Lưu Hải Đường nghe tiểu Lưu giọng của 2C còn giống như là có chút không yên lòng bộ dáng 2C nhanh hồi đáp 3A ta lái xe trả lời 2C có thể cần một chút thời gian 2C trễ nhất mà nói hẳn là dạng sáng sẽ tới à vậy được rồi 2C ngươi nhanh chóng trở về 2C chúng ta gặp mặt lại nói ân Lưu Hải Đường bên này cuộc điện thoại 2C tiểu Lưu bên kia cầm điện thoại còn tại sử sờ 2C bên cạnh bệnh nhân Dương. Mắt nhìn qua Tiểu Lưu 2C gặp Tiểu Lưu để điện thoại di động xuống về sau 2C mới nhỏ giọng thúc giục hỏi ba a bác sĩ 2C xin hỏi ta bây giờ có thể cầm ta chiếu phiến sao 3F à? À có thể. Bệnh nhân tên gọi là gì ba F? Tiểu Lưu phản ứng lại về sau 2C vội vàng khuôn mặt tươi cười chào đón 2C hắn đều không biết bệnh nhân này đợi bao lâu 2C ngược lại hắn mới vừa rồi là đem cái này bệnh nhân không thấy 2C theo lý thuyết bác sĩ không nên ở thời điểm này nghe điện thoại 2C dưới tình huống bình thường 2C tiểu lưu sẽ tiếp vào bệnh nhân khiếu nại 2C nhưng tiểu lưu lúc này cũng không quản được nhiều như vậy 2C so với làm rõ ràng lưu Hải Đường đến cùng đang làm cái gì 2C bị phiếu Ngại hoàn toàn là trò trẻ con may ở nơi này, bệnh nhân không có cái gì tính khí 2C đoán chừng cũng là bị một chút tính khí hư ác bác sĩ cho chậm trễ qua 2C tiểu Lưu dạng này nhận cú điện thoại mà lấy 2C hắn cũng không để ở trong lòng ngược lại là tiểu Lưu chính mình 2C cuối cùng đối với Lưu Hải Đường chuyện không an tâm 2C bệnh nhân nhất đi 2C hắn mà bắt đầu gấp gáp rồi 2C hắn một phương diện đội vã chờ Lưu Hải Đường trở về 2C tiện đem sự tình biết rõ 2C một phương diện hắn rất xoăn suốt. Đến cùng muốn hay không nói cho Dương Vĩ 2C một cái la bàng hữu của mình 2C một cái la biểu mượi của mình 2C tiểu Lưu làm thế nào lựa chọn 3F406 410, đây là một cái rất khó lựa chọn nan đề, cuối cùng Tiểu Lưu vẫn là lựa chọn chờ Lưu Hải Đường trở về. 26n bfer, làm xuống quyết định này, Tiểu Lưu cũng thật làm một fan nghiêm trọng đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn lưu Hải Đường mà nói chiếm cứ thượng phong 6. Tiểu Lưu mình cũng không biết vì sao lại phía dưới quyết định như vậy, có lẽ là bởi vì lo lắng cho mình bịa một a, cuối cùng Tiểu Lưu chỉ có thể dạng này tự ăn nuôi mình, ngày mai hỏi rõ ràng Lưu Hải Đường là chuyện gì sẽ ra sau đó liền lập tức nói cho Dương Vĩ. Đi qua cả đêm chờ đợi 2C tiểu lưu cuối cùng trở về Liễu tự mấy biểu muội 2C có lẽ là bởi vì mở một đêm xe chạy về nguyên nhân, Lưu Hải Đường khuôn mặt nhìn có chút tiêu tự, thậm chí có thể mơ hồ nhìn ra một tia mắt của quân tâm bốn. "Hải Đường, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đem mình biến thành như vậy?" Tiểu Lưu có chút đau lòng nhìn mình biểu muội hỏi, Lưu Hải Đường sau khi trở về cũng không trở về nhà, mà là tìm quán rượu, hẹn hắn đến trong tiểu điểm gặp mặt. "Ai?" Lưu Hải Đường thở dài, có chút mệt mỏi tựa ở trên ghế salon xoa trán của mình. Gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện thật sự là quá phức tạp đi, nàng cần sửa sang một chút mới tốt như thế nào cùng biểu ca nói rõ ràng. Tiểu Lưu hiển nhiên không có tốt như vậy kiến nhẫn, gặp nàng không nói lời nào, có chút nóng nảy hỏi, Dương Vĩ trước mấy ngày đặc biệt đã trở về tìm ngươi, còn tại nên xuân ở một cái nhiều sao kỳ 4. Hắn bây giờ lâm vào một kiện đại phiền phức ở trong 4. Nói đến đây, Tiểu Lưu chú ý tới Lưu Hải Đường trên mặt tựa hồ cũng không có bất luận cái gì vẻ giận mình, do dự một chút hắn vẫn nói tiếp đến, "Hải Đường, chuyện này có phải hay không có liên hệ với ngươi?" Lưu Hải Đường một mực đang tự hỏi lấy, nghe được Tiểu Lưu hỏi như vậy mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu nhưng lập tức lại gật đầu một cái buồn. Lần này Tiểu Lưu càng không rõ ràng, cái này lại lắc đầu lại gật đầu đến tuột cùng là có ý tứ gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ta đều nhanh thay các ngươi lo lắng gần chết. Nếu như không biết Dương Vĩ mà nói, Tiểu Lưu có thể là một cái cả một đời cũng sẽ không cuốn vào chuyện như vậy nhân. Hắn vốn làm phiền não trên sân làm ăn những cái kia ngôi lửa ta gạn, cho nên mới sẽ lựa chọn bác sĩ cái nghề nghiệp này buồn. Biểu ca, ngươi đừng gấp gấp buồn. Lưu Hải Đường tựa hồ cuối cùng sửa sang lại suy nghĩ, bắt đầu từ từ nói Liêu khởi tới. Thì thực trên thế giới này cuối cùng sẽ có dạng này trùng hợp như vậy, có lẽ là hết thảy trong cõi u minh cũng đã đã chú định a bốn. Nguyễn Lai like, Lưu Hải Đường tại không lâu phía trước gia nhập một cái lưu lưu cộng đồng, ở bên trong quen biết một cái văn nam nhân, chuẩn xác mà nói là một cái văn nam kẻ có tiền muốn. Vốn là dạng này cũng không cái gì, Lưu Hải Đường đối với internet phương diện này đồ vật luôn luôn là không thể nào quan tâm, lại thêm là một cái con em nhà giàu Lưu Hải Đường càng thêm không có cái gì hảo màu sắc, nhưng lại sinh cái kia con em nhà giàu còn hàng ngày cùng bình thường phú nhị đại quan nhị đại cái gì không giống nhau, thậm chí có thể nói cùng Kỷ Thiên Vũ người như vậy hoàn toàn là hai loại người. Lưu Hải Đường ở trên người hắn thậm chí thấy được một tia dương vị cái bóng. Thành thật, đáng tin. Thế là Lưu lại tiểu thư liền từ từ buông xuống phòng bị, cùng hắn tiếp xúc liều khởi tới 4. Đương nhiên giới hạn tại thông thường hữu nghị lên, cũng không có khác quá nhiều tiếp xúc. Nhưng ngay tại tháng trước bỗng dưng một ngày, ba, cũng chính là Dương Vĩ trong lúc vô tình tại bên lề đường nhìn thấy Lưu Hải Đường một ngày trước, cái kia Vân nam nhân mời nàng cùng đi du lịch, có lẽ là bởi vì chỗ cần đến là Dương Vĩ cho ở thành phố nguyên nhân, Lưu Hải Đường lần đầu tiên đáp ứng, trước đó cái kia Vân nam nhân mời nàng rất nhiều lần, nàng cũng không có đã đáp ứng. Lưu Hải Đường lúc đó là muốn đi ra ngoài một chút thuận tiện gặp gặp lão bằng hữu cũng không có cái gì vấn đề bốn. Vốn là sự tình hẳn là đều kế hoạch to lắm, nhưng trong lúc vô tình nàng phát hiện cái kia Vân Nam nhân tựa hồ cũng không phải đơn thuần du lịch đơn giản như vậy mục đích bốn. Cho nên, mới có đằng sau nàng mất tích sự tình. Dương Vĩ nhà ngàn tuổi đúng là nàng trộm, bởi vì nàng phát hiện Dương Vĩ thêm mà chọc tới một đám kẻ rất đáng sợ, thế là bốn. Biểu ca, ngươi có biết không đạo Dương Vĩ làm sao lại chọc dạng này người? Lưu Hải Đường đến nay nhớ tới thứ mình nhìn thấy bây giờ cũng không giác dắc hưu chút nghĩ lại mà sợ, đồng thời những ngày qua lo lắng cũng làm cho nàng vô cùng mệt. Ta cũng không biết, lần trước lúc hắn tới cũng rất nguy hiểm muốn. Tiểu Lưu lắc đầu, hắn như thế nào cũng không giống đến Lưu Hải Đường mất tích nhiều ngày vài vậy, lại là làm chuyện nguy hiểm như vậy đi, nếu như vạn nhất bị cái kia Vân Nam nhân phát hiện gì gì đó buồn. Tiểu Lưu thật sự là không dám suy nghĩ kết quả sẽ như thế nào. Không được, ta muốn gọi điện thoại nói cho Dương Vĩ. Tiểu Lưu cảm thấy chuyện này nhất định phải nói cho Dương Vĩ, đây cũng không phải là hắn hoặc Lưu Hải Đường hai người liền có thể vụng trộm vô thanh vô tức giải quyết sự tình. Không được, Lưu Hải Đường làm nhiều như vậy chính là không muốn nhượng Dương Vĩ lo lắng, hay là nhường hắn cảm thấy thiếu mình cái gì? Hải Đường Lần này ngươi liền nghe ta, chúng ta hẳn là tin tưởng Dương vĩ, hắn không còn là trước kia cái kia khắp nơi bị người khi dễ Dương vĩ, ngươi phải tin tưởng hắn có giải quyết chuyện năng lực. Tiểu Lưu lần này không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp, lần trước Dương vĩ trở về thời điểm hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Dương vĩ thay đổi, cũng tin tưởng đem sự tình nói cho Dương vĩ muốn so hắn cùng Lữ Hải Đường hai người ở nơi này sầu tốt hơn nhiều lắm. 407 chương 411, sáng sớm Dương vĩ liền chạy tới bệnh viện, nhưng lại cũng không là tới đi làm. 26 giờ bở FR, bởi vì hôm nay là tần lan xuất viện thời gian, hắn cần phải làm là tiếp tần lan xuất viện. Tại bệnh viện ngây người lâu như vậy, Tần Lan đã sớm muốn rời đi. "Thần Lan ca, ngươi chậm một chút bốn." Dương Vĩ mang theo một chút quần áo thay đồ và giản sạch đi theo Tần Lan sau lưng, Tần Lan bước nhanh như bay ở đi về phía trước lấy, một điểm không có cần chờ Dương Vĩ ý tứ, lúc này nàng chỉ giống nhanh lên một chút rời bệnh viện nơi này bốn. Đi ra cửa chính bệnh viện, Tần Lan hít một hơi thật sâu, không có mùi thuốc sát trùng, phảng phất toàn bộ thế giới hương vị cũng không giống nhau một cái giống như, vui vẻ Tần Lan giang hai tay tại chỗ đi lòng vòng, nụ cười treo đầy trên mặt. "Ha ha." Đằng sau theo kịp Dương Vĩ nhìn đến bộ dáng của nàng, cũng cười ngây ngô liều khởi tới. "Ngốc tử." Tần Lan cười nói đến, cái này Dương Vĩ càng thêm cỡ ngu sợ lên đầu cười càng sung sướng đứng lên. Đi thôi, về nhà." Tần Lan nói kéo lên Liễu Dương Vĩ tay bốn. "Ừ, về nhà." Dương Vĩ gật đầu một cái. "Buổi tối muốn ăn cái gì?" "Ta dẫn ngươi đi ăn." Dương Vĩ nhất vừa lái xe, vừa cười hỏi, hắn biết Tần Lan trong khoảng thời gian này nhịn gần chết, tại bệnh viện thời gian trên cơ bản ăn uống loại này đều bị hắn nghiêm ngặt giữ cửa ải bốn. "Không muốn, ta muốn ở nhà ăn." Tần Lan lắc đầu, so sánh bên ngoài, nàng càng ưa thích cùng Dương Vĩ trong nhà ăn cơm. "Tốt lắm, hôm nay đều tùy ngươi." Dương Vĩ nhìn thấy trước mặt đèn đỏ chậm rãi giảm xuống tốc độ xe 4. Tần Lan Thỉ vui vẻ nói cùng đi mua thứ gì thái, một hồi nàng tự mình xuống xe 4. Dương Vĩ vừa định nói nàng vừa mới xuất viện cũng không cần lộng những thứ này, lại liếc xem một bên một chiếc trong xe tài tài xế dường như đang dò xét mình trong xe, nhưng nhìn thấy chính mình từng xem đi thời điểm có chút hốt hoảng đem ánh mắt thu về. Dương Vĩ bất giác dấy hữu chút kỳ quái, nhưng vẫn là không có để ở trong lòng muốn. Có lẽ người tài xế kia chỉ là đang nhìn trong xe mỹ nữ mà thôi bốn. Vừa vận đèn đỏ thời gian cũng đến rồi, không có suy nghĩ nhiều Dương Vĩ chậm rãi khởi động xe 4. Nhưng Dương Vĩ không có chú ý tới lạ của hắn xe vừa qua đầu đường thời điểm, chiếc kia bên cạnh xe taxi liền bị một chiếc đột nhiên xuất hiện xe hàng đụng. Giống như một lên thông thường tai nạn giao thông đồng dạng, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, nhưng thân là người trong cuộc một ít người lại biết một ít giao phong tựa hồ chính thức bắt đầu. Trở lại hôm qua mới vừa rời nhà mới, Dương Vĩ thì đưa điện thoại cho nhốt, hôm nay hắn tính toán thật tốt buổi một buổi tần lan, không nghĩ bị sự tình khác quấy rầy. Nhưng lại sinh lúc này, nhưng là Tiểu Lưu muốn tìm hắn thời điểm. Liên tiếp đánh một buổi sáng điện thoại của Tiểu Lưu cũng không có đạt thông, cuối cùng không có biện pháp Tiểu Lưu quyết định tự mình đi một chuyến Dương Vĩ chỗ. Dù sao sự tình thật sự là quá nghiêm trọng, càng sớm nhượng Dương Vi biết càng tốt. Nghe xong đề nghị này, Lưu Hải Đường chết sống cũng muốn đi theo Tiểu Lưu nhất lên đi. Tiểu Lưu đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng cuối cùng Lưu Hải Đường nói, "Miểu ca, không phải ta không yên tâm ngươi, mà là chuyện này không có ai so với ta rõ ràng, cho nên ta muốn hay là ta chính miệng nói cho hắn biết tốt hơn." Thực sự không lay chuyển được, Tiểu Lưu cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mua hai tấm vé máy bay, lôi kéo Lưu Hải Đường hai người chạy vội hướng sân bay. Hung thịnh trong bệnh viện, mặt Hạo đã từ nên Xuân thành phố đã trở về. Mặc dù cũng không có điều tra đến sự tình gì, Lương Trung vẫn là lựa chọn tin tưởng Dương Vĩ, nhường cái này chân thành nhất thủ hạ của mình chạy về. "Đại ca, có người muốn động Dương Vĩ." Mặt Thẻo vẫn là bộ kia quanh năm cũng không có bất kỳ biến hóa nào thần sắc, ở trên người hắn rất khó tìm bất kỳ tâm tình gì ba độ bốn. Xem ra bọn hắn sợ hãi, sợ Trần Gia huynh muội biết bọn hắn những cái kia thủ đoạn không thể gặp người. Lương Trung gần nhất thần sắc chính xác tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất không còn là một bộ mặt không có chút máu dáng vẻ, có lẽ cái này cũng là hắn lựa chọn tin tưởng Dương Vĩ nguyên nhân a, dù sao cơ thể như thế nào chính hắn cũng có thể cảm giác được, lần này cùng lần trước loại kia đột nhiên toàn thân tràn ngập sức sống cảm giác không giống nhau, mà là thật sự cảm giác được thân thể của mình phản phất tại chậm rãi phát sinh biến hóa. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Dương Vĩ bên kia tiếp tục phái người bảo hộ lấy, tất nhiên bọn hắn muốn chơi, liền hào hào cùng bọn họ chơi một hồi. Ta giả, cả đời này làm quá nhiều chuyện xấu, có lẽ tại trước khi chết làm một kiện để cho mình trước khi chết có thể kỷ niệm sự tình không phải là cái gì chuyện xấu. Lương Trung nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, còn có một câu nói hắn không có nói ra, đó chính là hắn cũng nghĩ xem cái kia trẻ tuổi lại chân thành thầy thuốc trẻ tuổi vượt qua cửa này, sau đó có thể đi đến dạng gì vị trí. Mạt Thảo gật đầu một cái, giúp Lương Trung dịch dịch chân mện đi ra phòng bệnh 4. Bên ngoài phòng bệnh trông coi nghiêm mặt giống như cái nào đó lãnh đạo, "Bốn, người phòng bệnh mở cửa dạng." Mạt Thảo thậm chí cũng không nhớ kỹ chính mình đi theo Lương Trung bao lâu, cho nên hắn mới có thể thay Lương Trung dịch chân mện, cái này ở những cái kia kia thích gọi hắn là ba mạnh đao người xem ra nhất định chính là chuyện bất khả tư nghị. Nhiều năm như vậy, Mạt Khèo xưa nay sẽ không đến hỏi lương trung làm việc nguyên nhân, hắn chỉ làm cần hắn làm, đến nỗi những thứ khác muốn. Cho nên bây giờ hắn cần phải làm chính là bảo vệ tốt Dương Vĩ. Cha già những người kia là trên con đường nào không có. Đốt một điếu thuốc, Mạt Khèo lấy điện thoại di động ra ấn một cái mã số, âm trầm hỏi đến. Không bao lâu nhận được đầu bên kia điện thoại trả lời khẳng định thời điểm, hắn liền mặt không thay đổi cuộc điện thoại. Xem ra muốn nhiều không thiếu trầm thi. Lẩm bẩm xong câu này, cái này như là dã thú nam tử rời đi bệnh viện bốn. Dương Vĩ cùng Tần Lan vừa mới ăn cơm trưa xong thời điểm, Tiểu Lưu cùng Lưu Hải Đường vừa vặn xuống phi cơ bốn. Hải Đường Chúng ta đi đâu tìm Dương Vĩ?" Tiểu Lưu Nhất bên cạnh ngăn xe taxi một bên hỏi. "Đi hắn bệnh viện." Lưu Hải Đường trên mặt cái kia không che dấu được lo nghĩ biểu lộ không thể nghi ngờ bốn. "Sư phó, Hồng Thịnh bệnh viện." Hai người rất nhanh liền lên xe taxi, tài xế thoạt nhìn là rất người rậm miệng, dọc theo đường đi không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, Lưu Hải Đường tự nhiên cũng không có tâm tình gì lý tới, cho nên dọc theo đường đi cũng là tiểu lưu nhất cá nhân tại phụ hòa bốn. Đột nhiên, Lưu Hải Đường giống như phát hiện một điểm gì đó chỗ không đúng, nhưng cũng nói không nên lợi là chỗ nào không thích hợp bốn. Trong lúc vô tình liếc xem trên người tài xế vậy không chú ý lộ ra ngoài hình xăm sau đó, trong nội tâm nàng cả kinh, vội vàng nói đến, "Sư phó, phiền phất phía trước dừng xe." Chính cùng tiểu Lưu Hàn Nguyên bất diệc nhạc hồ tài xế nghe xong sửng sợ, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là thành thành thật thật đem xe đứng tại ven đường uốn. Xe vừa mới dừng hẳn, Lưu Hải Đường bỏ lại 100 khối tiền, kéo còn chưa kịp phản ứng tiểu Lưu liền bội vàng xuống xe bảy. Thế nào? Tiểu Lưu hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, Lưu Hải Đường không có dàn trải, kéo hắn liền hướng trước mặt một cái đường đi qua vào. Liên với gạt mấy con phố Đi tiểu lưu đều có chút mệt mỏi mới ngừng lại được cánh giác hướng về sau mặt nhìn một chút. 408 chương 412, 26NBF ở, tiểu lưu ngu ngốc đến mấy cũng biết phát sinh liếu thập sao chuyện 2C gặp đằng sau không có ai cùng về sau 2C nhỏ dọng vấn đạo 3A hải đường 2C vừa rồi đi theo chúng ta là I3F lưu hải đường nhẹ nhàng lắc đầu 2C hồi đáp 3A ta cũng không tin tưởng 2C bất quá ta nhận ra người tài xế kia trên người hình xăm 2C người tài xế kia không đơn giản 2C giống như cùng cái kia mây nam nhân có quan hệ gì không thể nào tiểu Lưu hít vào một ngụm khí lạnh 2C hằn trước đó cho là bác sĩ là một cái đơn giản nghề nghiệp 2C cùng lắm thì chính là cả một đời không thăng chức 2C ra không liệu thập bao lớn chuyện 2C lớn hơn nữa chuyện bất quá là ra hai nạn y tế 2C thân nhân của bệnh nhân sẽ là mù não 2C thật sự không nghĩ tới sẽ cuốn cái gì khủng bố như vậy trong phòng 3 2C mặc dù Lưu Hải Đường chưa hề nói cái kia mây nam nhân là một cái người nào đối cảnh 2C nhưng tiểu Lưu trong lòng có thể Đoán được 2C 10 phần cùng dương vĩ trị liệu lương chung có cái gì tương quan 2C cái này cũng là vì cái gì tiểu lưu cảm thấy hẳn là lập tức thông chi dương vĩ nguyên nhân lưu hải đường nổ là một chút tán tại khuôn mặt tóc 2C liếc mắt nhìn biểu ca 2C tiếp đó nhẹ dọn bật cười 2C nàng nụ cười này 2C nhường tiểu lưu không hiểu thấu ngơi cười cái gì 3F không có gì đừng làm bộ dạng này 2C đến cùng cười cái gì 3F ta cười biểu ca cùng trước kia không đồng dạng lưu hải đường không biết Tiểu Lưu có phải hay không tiếp xúc Dương Vĩ nhiều hai C thật sự có một chút biến hóa hai C cứ việc anh tự chết cho Tiểu Lưu đã kích rất lớn hai C nhưng bởi vì Dương Vĩ quan hệ hai C Tiểu Lưu thế mà tỉnh lại Liêu Khởi tới hai C từ trong lòng tới nói hai C Lưu Hải Đường rất cảm tạ Dương Vĩ hai C rõ ràng Dương Vĩ không có làm cái gì ghê gớm chuyện hai C nhưng lại có thể lây nhiễm đến bên người mỗi người hai C Dương Vĩ trên người đặc chất ngưỡng Lưu Hải Đường đều khó mà nói hai C có khi cảm giác thật đáng Hoàng Hải C có lúc lại cảm thấy rất chính trực 2C có lúc đâu 2C nhưng là xấu xa 2C bất quá loại kia hỏng không phải thời khắc muốn đi tính toán người khác 2C mà là bảo toàn người bên cạnh mình Tiểu Lưu nghe xong biểu muội mà nói 2C vẫn là không hiểu ra sao 2C không hiểu nhìn xem Lưu Hải Đường 2C hai người trong ngõ hẻm câu có câu không nói Liêu khởi tới Ta có bất đồng gì 3F không phải là cùng trước đó giống nhau sao 3F không đồng dạng 2C trước kia biểu ca xưa nay sẽ không quản nhiều chuyện như vậy 2C chỉ muốn qua thật đơn giản sinh hoạt 2C bây giờ biểu ca thế mà lại chạy đến dạng này trong nước độc tới 2C ngươi muốn nói cái gì 3F ta muốn nói là biểu ca 2C ngươi thật sự dũng cảm rất nhiều lưu hải đường đánh tâm nhãn bên trong nhìn như vậy tiểu lưu 2C Hàn Huyên mấy câu như vậy 2C lại không có gặp người đuổi theo về sau 2C Lưu Hải Đường đề nghị ba A biểu ca 2C thời gian không còn sớm 2C chúng ta vẫn là mau chóng tìm được Dương vị A2C ở phụ cận đây ngồi chờ thuê mà nói không quá an toàn 2C chúng ta vẫn là xem phụ cận có cái gì xe buýt đi bệnh viện bên kia 2C ngươi cảm thấy thế nào ba ph ý kiến hay tiểu Lưu gật đầu một cái 2C Lưu Hải Đường nói đặc biệt thích chính mình nghĩ 2C xe buýt hảo luyện tốt tại 2C nhiều người 2C đối phương nghĩ có một cái gì cũng không thuận tiện ra tay nhưng mà 2C bọn hắn không Ngụy tối hai C đi tới bệnh viện thế mà vừa hụt hai C Dương Vĩ thế mà không ở bệnh viện hai C cái này khiến Lưu Hải Đường cùng Tiểu Lưu hai người hoàng hồn hai C hai người đứng tại lầu 1 đại sảnh hai C nhìn xem lui tới y tá cùng bệnh nhân hai C hoàn toàn không biết bước kế tiếp nên làm cái gì chết Dương Vĩ hai C hắn lúc này không ở đi làm hai C đến cùng đi chết ở đâu rồi ba ép Tiểu Lưu rõ ràng so Lưu Hải Đường muốn cấp bách hai C nhìn thấy Lưu Hải Đường giữ im lặng hai C Tiểu Lưu mới phát giác được hiếu kỳ ngươi ở. Đây suy nghĩ gì ba ép? Ta đang suy nghĩ Lưu Hải Đường là giác đắc tự mình quá ngu ngốc 2C vừa rồi nàng nên nghĩ đến 2C đi Dương Vĩ nhà mới bên kia tốt hơn bọn người mới đối với 2C sợ gì không có đi 2C là bởi vì sợ có người cùng 2C như bây giờ xem ra 2C Dương Vĩ đích thật là trở về nhà mới bên kia 2C nhưng mà 2C bây giờ Lưu Hải Đường do dự vẫn là một dạng 2C nàng không biết mình hiện tại có không hoàn toàn thoát khỏi theo dõi ngay tại tiểu Lưu cùng Lưu Hải Đường nhẹ giọng nói chuyện công phu 2C hai cái Mặc quần áo thoải mái to con hướng bọn họ hai người đi tới 2C tại Tiểu Lưu dưới tình huống hoàn toàn không có chú ý tới 2C, hai thanh đao phân biệt chống đỡ Lưu Hải Đường cùng Tiểu Lưu công 2C to con dùng thanh kiếm trầm thấp cảnh cáo nói: "3A đừng lộn xộn, 2C bằng không cái mạng nhỏ của ngươi liền không có Tiểu Lưu cùng Lưu Hải Đường." Nghe xong 2C nơi nào còn dám phản kháng, 2C chỉ có thể đối phương nói cái gì là cái gì, 2C tùy theo hai cái to con mười phần thô lỗ đem mình phụ giúp đi Lưu Hải. Đường chỉ có thể ở trong lòng ấm hô không ổn 2C. Nàng nghĩ lần này xem như xong 2C đấu chống đỡ chính mình 2C căn bản không có biện pháp thoát đi 2C một cái không an ngoãn theo 2C liền thật sự sẽ đưa xong mạng nhỏ 2C nhưng sau 3 phút 2C nàng cảm thấy bất ngờ chuyện đang phát sinh theo lý thuyết 2C mây nam nhân tìm được liễu tự mình 2C hẳn là đem mình mang rời khỏi bệnh viện mới đúng 2C sẽ không ở nhiều người như vậy chỗ đối với mình động thủ 2C nhưng hai cái to con căn bản là tại đem tiểu Liễu cùng Lữ Hải Đường hướng về bệnh viện Trên lầu áp này liền nhường Lưu Hải Đường có chút không chắc 2C thế là nhỏ giọng hỏi 3A các người là người nào 3F muốn mang chúng ta đi nơi nào 3F ngập miệng 21 to con hơi dùng chút lực 2C Lưu Hải Đường thậm chí cảm thấy mũi đau thật sự đâm vào quần áo 2C lúc này mới ngoan ngoan ngập miệng lại hơn 10 phút về sau 2C Tiểu Lưu cùng Lưu Hải Đường bị áp tiến vào một cái phòng bệnh 2C phòng bệnh bên trên nằm Lương Trung 2C ngay tại Tiểu Lưu nhìn thấy Lương Trung một sát nà kia 2C đê ờ. Lên tiếng lương lão tiên sinh 21 theo một tiếng này gọi 2C lương trùng cũng nhận ra tiểu lưu 2C vội vẫy tay để cho thủ hạ bương lòng ra tiểu lưu cùng Lữ Hải Đường 2C lần này 2C Lữ Hải Đường đã biến thành một cái mờ mịt người chuyện gì xảy ra 3F biểu ca 2C người biết đương nhiên nhận biết 21 hắn là tiểu lưu cảm thấy phải từ đầu cùng Lữ Hải Đường nói đến 2C nếu không phải là không có thời gian 2C hắn thật sự sẽ theo đầu nói 2C mà bây giờ chỉ có thể đơn giản giới thiệu vị này Lương lão tiên sinh là Dương vĩ bệnh nhân 2C chúng ta tại nên xuân thời điểm chỉ thấy qua mặt 2C hay là ta cùng lão viện trưởng giới thiệu Lương lão tiên sinh đến tìm Dương vĩ lương trung nghe xong về sau 2C gật đầu cười 2C sắc mặt ôn hòa rất nhiều a 2C thật không nghĩ tới là Lưu thầy thuốc 2C vừa rồi thủ hạ nói dưới lầu phát hiện hai cái người khả nghi đang hỏi thăm Dương thầy thuốc 2C ta còn tưởng rằng là có người nào nghĩ đối với Dương thầy thuốc bất lợi 2C cho nên mới dùng thủ Đoạn đặc thú đem hai vị mời đi lên thì ra là như thế tiểu Lưu nhẹ nhàng thở ra hai c người cũng tự tại rất nhiều hai c Dương Vĩ lần trước trở về nên xuân thời điểm bao nhiêu cùng tiểu Lưu nói một chút hai c bây giờ nghe Lương Trung nói lời hai c càng là cảm thấy Lương Trung là ở bảo hộ Dương Vĩ hai c xem như mình người hai c không khỏi nhẹ nhõm Liêu khởi tới còn may là Lương lão tiên sinh hai c nếu là là đám kia mây nam nhân tiểu Lưu lời nói một nửa hai c liền bị Lưu Hải Đường dùng giày cao gót Đàm một cư 2C Lưu Hải Đường không hiểu rõ lắm tình huống hiện tại 2C cho nên nàng không muốn đem mọi chuyện cần thiết cùng một người xa lạ dạng 2C đối với nàng tới nói 2C lương trung cái này nhìn có chút không giống người tốt người 2C chính xác rất lạ lẫm tiểu Lưu bị Lưu Hải Đường cái này giấn mạnh 2C cũng nghĩ Minh Bạch Liêu tự mấy vị trí 2C vội vàng cười pha cho 3A nếu là là một chút lời của người xấu 2C ta và biểu mỗ ta hôm nay liền thua thiệt lớn á vị tiểu thư sinh đêm này Là lưu thầy thuốc biểu mội 3F lương trung nhiều hứng thú nhìn lưu hải đường một mắt tiểu lưu vội vàng cười đứng về đáp 3A đúng vậy A2C hải đường là ta biểu mội 2C chúng ta cùng dương vĩ là rất tốt bằng hữu nếu là dương thầy thuốc bằng hữu 2C đó cũng là bằng hữu của ta 2C hôm nay xem như nhường 2 vị bị sợ 2 2C đợi một chút mặt xẻo đã trở về về sau 2C ta nhường hắn ở bên ngoài 7 1 bàn 2C thay ta hướng 2 vị chịu tội không cần 2C lương láo tiên xin tiểu lưu khoát tay. Hắc lão đại 2C sợ lương trung hiệu lẩm 2C đắc tội cái này, Hắc lão đại 2C lập tức cười nói ba a chúng ta lần này tới là muốn tìm Dương Vĩ đảm luận một số việc, 2C sự tình có chút cấp bách, 2C cho nên có thể không có cách nào trì hoãn quá nhiều thời gian. Tốt lắm, 2C ta cũng không trì hoãn hai người thời gian, 2C lần sau có cơ hội lại hướng hai vị bồi tội khách khí, 2C lương lão tiên sinh tiểu lưu nhất thực là mang theo nụ cười 2C lương trung đang cấp thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau 2C người dưới tay liền mở ra cửa phòng bệnh, 2C lưu Hải Đường cùng tiểu lưu tự nhiên không chút hoang mang tiêu sái ra ngoài nhìn xem hai người rời đi bối cảnh, 2C lương trung giật giật ngón tay 2C để cho thủ hạ 6, đem đặt ở đầu giường một tấm. Hình đưa cho Liễu tự mình 2C Lương Trung lại một lần nữa cẩn thận nhìn một chút người trong hình 2C, mặc dù trong hình nữ nhân chỉ có khía cạnh 2C, nhưng Lương Trung dám khẳng định Tiêu Lưu Biểu muội chính là người trong hình 2C. Lương Trung đối với cái này cảm thấy vô cùng khó lý giải 2C theo lý thuyết 2C Tiêu Lưu là Dương Vĩ bằng hữu hẳn là tin được 2C vì cái gì Tiêu Lưu Biểu muội sẽ cùng đám người kia đi cùng một chỗ 3F suy nghĩ một chút về sau 2C Lương Trung cảm thấy không thích hợp hai Xe cầm điện thoại lên mặt xẹo 2C ngươi lập tức thông báo một tiếng Dương Thầy thuốc 2C nói cho hắn biết 2C hắn hai cái lão bằng hữu từ Ninh Xuân đến xem hắn 2C ần 2C những thứ khác đừng nói cúp điện thoại 2C lương trung ánh mắt giống con nhìn thấu thế sự lão hổ ly một dạng lóe ánh sáng hoa 2C không sai 2C hắn là lo lắng gọi lưu hải đường chính là cái kia nữ nhân cùng đám người kia cấu kết 2C nhưng hắn lại muốn biết đạo dương vĩ sẽ có hay không có cảm giác như vậy 2C hoặc có lẽ là có hay không cái khắc hóa giải thủ đoạn 2C cho nên hắn cố ý không để Mạt Sẹo nói cho Dương Vĩ phát hiện của mình tại lương trung xem ra 2C có sự tình 2C giúp được một lần 2C không giúp được lần thứ hai 2C một người thân ở trong xã hội 2C không thể thấy rõ người bên cạnh cùng chuyện 2C đó đúng là đối sinh tồn lớn nhất khảo nghiệm 409. Chương 413 26 NBFR mặt mèo xuất hiện ở Lâm Hải Đường Nguyễn thời điểm 2C Dương Vĩ đang tại phòng bếp cùng Tần Lan 2C hai người anh anh em em dáng vẻ liên Tần Vũ đều nhìn không được 2C vọt đến lầu 2 hai 2C Dương Vĩ tự nhiên không nghi ngờ sẽ có người nào tại như vậy không đúng thời gian bên trong xuất hiện tròn lên mặt mèo phịch một tiếng đẩy cửa ra tiến đụng vào lúc tới 2C Dương Vĩ dọa sợ 2C liền Tần Lan cũng là vẻ mặt xanh sao 2C bất quá trong căn nhà này còn có một người thân thủ rất Cố cốc 2C mặt thèo cơ hổ còn không có nói một câu 2C đằng sau thì có một khẩu súng chặn hắn lại đầu 2C tần vũ mặt mũi không biểu tình vẫn là Dương Vĩ giơ tay trước hỏi ngươi làm sao sẽ tới nơi này 3F mặt thèo liếc một cái sau lưng 2C lạnh lùng trả lời 3A đại ca để cho ta tới thông tri ngươi cho ta biết 3F Dương Vĩ nhíu mày 2C lúc này lường chung rất rõ ràng không phải là muốn giết chính mình 2C thế nhưng là lúc này 2C tìm được nhà mới tới thông tri mình rốt cuộc là vì liêu thập Sau chuyện 3F Dương Vĩ cũng không muốn hỏi mặt tẹo là vì cái gì tìm được nơi này 2C trên đường muốn tìm một người cũng không phải rất khó 2C không giống trước đó 2C Dương Vĩ hội dễ dàng bị đọa giẫm phát sợ 2C bây giờ Dương Vĩ bình tĩnh rất nhiều 2C 5C hắn chỉ may mắn chính mình không có chính thức cùng Tần Lan cái kia 2C thế là đem quần áo trong nút tất cả nút hai khóa về sau 2C chăm chú hỏi 3A chuyện gì 3F Đại Ca nói ngươi có hai cái bằng hữu tìm được bệnh viện 2C hẳn là qua không được bao lâu hai C lại muốn tới nơi này hai cái bằng hữu 3F3F thân mặt thèo nặng nề gật đầu hai C lúc này Tần Vũ Thu hồi trên tay ra hỏa hai C dù sao vật kia không phải bày ra chơi hai C mà là dùng để phòng thân hai C bây giờ nghe tới mặt xẹo không giống như là tới làm đi dương vĩ hai C tự nhiên cũng yên lòng rất nhiều hai C bao quát Tần Lan ở bên trong hai C hiện tại cũng tương đối quan tâm là cái gì bằng hữu tìm được ở đây hai C vấn đề này hai C Dương Vĩ tự nhiên sẽ hỏi ba A bằng hữu gì ba F1 Nam một nữ 2C5 là Nghênh Xuân thành phố một cái bác sĩ 2C những thứ khác 2C đại ca không nói vừa nghe đến nói là Nghênh Xuân thành phố bác sĩ 2C Dương Vĩ đầu tiên nghĩ tới chính là tiểu Lưu 2C người nước kia Dương Vĩ đoán được một điểm 2C nhưng là kỳ quái vì cái gì Tiểu Lưu không có nói phía trước thông tri chính mình 2C nghe được mặt thẹo nói như vậy về sau 2C Dương Vĩ lấy ra liễu tự mấy điện thoại 2C xem xét điện thoại tắt máy 2C mới hiểu được mình làm liêu thập sao chuyện ngu xuẩn đáng chết 21 nếu là Dương Vĩ biết Tiểu Lưu sẽ tìm chính mình 2C như thế nào cũng sẽ không tắt máy 2C khởi động máy về sau 2C Dương Vĩ lập tức gọi cho Tiểu Lưu 2C rất đáng thương 2C cái kia đáng thương điện vừa đang nằm tại bệnh viện trên mặt đất 2C liền tiểu lưu cũng không biết mình là lúc nào vứt bỏ không có cách nào 2C không liên lạc được người 2C Dương Vĩ có thể làm chỉ có chờ 2C thuận tiện 2C hắn cũng rõ ràng đợi rồi một lần mặt tẹo vì sao lại xuất hiện ở đây mặt tẹo bị hỏi về sau 2C cũng lạ biết gì nói nấy 2C ăn ngay nói thật thì ra là như thế Dương Vĩ nghe ra được một cái thân mồ hôi lạnh 2C hắn còn tưởng rằng nơi này an toàn sẽ không có người quấy rầy 2C không nghĩ tới Lương Trung sợ chính mình ngộ hại 2C thế mà phái người bảo vệ mình trên thực tế 2C mặt tẹo vẫn là thông minh 2C Dương Vĩ không có hỏi 2C hắn cũng không nói 2C không nói Lương Trung để cho mình tra chuyện 2C cũng không nói cái gì khác dư thừa 2C tại chuyện đã xong chính mình nên nói về sau 2C liền tối lui ra khỏi gian phòng 2C canh giữ ở bên ngoài Dương Vĩ nhìn xem ngoài phòng một mảnh xanh úa tươi tốt 2C không khỏi không cảm khái mặt tẹo ẩn nốt bản sự 2C hiện tại Dương Vĩ đã biết Bên ngoài có 5-6 người bảo vệ mình về sau 2C như thế nào cũng không gung lòng nổi ai Dương Vĩ thở dài 2C một mặt đắng hề hề Tần Lan liếc mắt nhìn Tần Vũ về sau 2C rửa vào Dương Vĩ ngồi gần nhất một chút tháng cái gì A3F ngốc đệ đệ lương chúng có thể phái người tới bảo vệ người 2C còn không phải một chuyện tốt 3F Dương Vĩ ngẩn đầu nhìn Tần Lan 2C dở khóc dở cười. Hán Dương Vĩ bất là kẻ ngu hai C nếu như không có nguy hiểm gì hai C sẽ cần người bảo hộ ba F liền lượng chung đều dác dắc hiếu người muốn đối chính mình hạ thủ hai C Dương Vĩ chính xác không dám đem mình tình huống trước mắt thấy nhẹ nhõm vui vẻ hai C ngược lại ở đây cũng không có cái gì ngoại nhân hai C Hán Dương Vĩ ra không cần giả trang cái gì B hai C nhịn không được mắng lên đứng lên 22 C lão tử cũng không biết đã biết là có nhiều xui xẻo hai C có hay không nghiêm trọng như vậy ba F ta chỉ là một Cái bác sĩ 2C3 một cái lấy tiền xem bệnh bác sĩ 2C khiến cho ta tựa như là nhân vật trọng yếu gì một dạng 2C ta là muốn đi cứu người 2C không phải muốn người khác tới cứu ta 2C 21 Dương Vĩ phát tiết rất sảng khoái 2C nhưng hắn tựa hồ không có cân nhắc đến Tần Lan cùng Tần Vũ hai huynh muội tâm tình 2C sự tình là bởi vì Tần gia dựng lên 2C Tần Lan cùng Tần Vũ trong lòng cũng không dễ chịu 2C Bạch Bạch đem Dương Vĩ kéo xuống nước 2C Dương Vĩ dạ nói là xong về sau mới phát hiện chính. Minh Ngọc B2C vội vàng giải thích ba a Tần Lan tạ 2C nhị ca 2C ta không phải là nói các ngươi. Ta là nói sự tình thủy chung là bởi vì chúng ta dựng lên Tần Vũ trọng nhìn xem Dương Vĩ 2C hoàn toàn chính xác 2C hắn biết đạo Dương Vĩ rất thông minh 2C chuyện gì đều không thể gạt được Dương Vĩ 2C nếu không phải là bởi vì biết nguy hiểm 2C Tần Vũ cũng sẽ không đem thương mang theo bên người 2C cũng sẽ không cùng muội muội cùng một chỗ đem đến Dương Vĩ bên này 2C hắn cái khác cũng không muốn 2C chỉ muốn trước tiên bảo trụ Tần Lan cùng Dương Vĩ lại nói nhị ca 2C đừng nói như vậy hai C ta cũng coi như là Tần gia một phân tử người nói như vậy Là ta không tốt hai C ta vừa rồi không nên phát cáo hai C ta biết các ngươi cũng là đang vì ta hảo hai C bảo đảm là chuyện bây giờ không bị khống chế hai C để cho ta cảm thấy trong lòng rất phiền Dương Vĩ đứng lên tới lui đi hai bước hai C tâm tình lúc này hai C Dương Vĩ có thể dùng lòng nóng như lửa đốt để hình dung hai C hắn đang chờ hai C chờ lấy Tiểu Lưu đến hai C hắn không biết Tiểu Lưu có phải hay không có thể tìm tới ở đây hai C điện thoại không tiếp hai C Dương Vĩ chỉ sợ Tiểu Lưu hội xuất chuyện gì hai C mặt Khất Hải C hắn còn đang suy nghĩ đi theo Tiểu Lưu người bên cạnh có phải hay không là Lưu Hải Đường 2C vân vân ngờ tới 2C tăng thêm bởi vì có người bảo hộ mà hạn chế tâm tình 2C đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ khó chịu lúc này 2C Tiểu Lưu cùng Lưu Hải Đường đang thoát khỏi lấy cái này đến cái khác theo dõi 2C cũng không biết phải hay không nhận lấy Lưu Hải Đường hành vi ảnh hưởng 2C Tiểu Lưu cảm thấy bên cạnh người nào đều giống như người xấu 2C đều giống như người khác phái tới theo dõi cùng giám thị mình nhân 2C bất kể là lái xe 2C vẫn là bán thuộc về hoa quả 2C liền cảnh sát hắn cảm thấy đều có ngụy trang có thể 2C loại tâm tình này nhường hắn cảm thấy kích thích đồng thời 2C đều nhanh điên rồi hai người thất bại bắt quải cứ thế một chiếc xe đều không dám lên 2C cuối cùng vẫn là lưu hải đường mang theo hắn tiến vào một nhà thương trưởng 2C đi thương trưởng chắc chắn không phải đi dạo quần áo loại kia nhàm chán chuyện 2C lưu hải đường mà là có tính toán của mình 2C Làm Tiểu Lưu nhìn thấy Lưu Hải Đường đến gần một nhà bán xe đạp liền hiểu chọn tốt thích hợp bản thân hai xe trả tiền về sau hai xe Lưu Hải Đường cùng Tiểu Lưu hai người tất cả đẩy một chiếc xe đạp ra thương trường hai xe đây là an toàn nhất cùng nhất không dễ dàng bị theo dõi phương tiện giao thông hai xe chí ít có người theo dõi. Năm, lời nói có thể lập tức phát hiện Tiểu Lưu đã không nhớ rõ tự có bao lâu không có giẫm qua xe đạp hai xe ngay tại cửa đi lên một khắc này hai xe hắn rắc đắc tự mình giống như Chân đều mềm nhũn hai c nếu không phải là gặp Lưu Hải Đường thật nhanh đạp xe đạp tại hướng phía trước hai c hắn căn bản không có dũng khí tin tưởng mình có thể nhanh chóng nhớ lại xe đạp phương thức sử dụng không so được bốn cái bánh xe xe hai c ít hơn so với vận động người giẫm xe đạp muốn đi xa như vậy hai c thật sự tuyệt không dễ dàng hai c Lưu Hải Đường lúc ngừng lại hai c tiểu lưu cơ hồ là không cần vành xe hai c trực tiếp từ trên xe đạp ngã xuống hai c nằm trên mặt đất hai c miệng lớn thở dốc hai c nước đột nhiên cuồn cuốt Hải Đường 2C chúng ta đã đến sao 3F còn bao lâu nữa biểu ca 2C dậy lại nói lưu hại đường dùng hết khí lực đem tiểu lưu kéo lên về sau 2C đem hai chiếc xe đạp ném vào bụi của 2C làm xong những thứ này 2C mới lôi kéo tiểu lưu nhất lên trốn vào vườn vận có thể đem hai người bọn họ ẩn vào vô hình lùng cây tiểu lưu khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám 2C nhìn xem một chiếc xe từ bên cạnh lái đi cũng không dám ra ngoài đi 2C bất quá hắn làm như vậy đúng 2C bởi vì chiếc xe kia tại phía trước 4-5m chỗ ngừng lại hai C người trên xe kia giống như là đang tìm cái gì, hai C nhìn một vòng, hai C không có phát hiện, hai C mới rời khỏi những cái kia nhân nhất đi, hai C lưu Hải Đường liên cơ chí đem Tiểu Lưu lôi kéo chụp gần chạy, hai C chạy đến Lâm Hải Đường Nguyễn, hai C nhấn Lâm Hải Đường Nguyễn chuông cửa 410. Chương 414, Hải Đường 3F Tiểu Lưu 3F Dương Vĩ mặc dù biết Tiểu Lưu cùng Lưu Hải Đường sẽ đến hai C, nhưng không nghĩ tới hai người sẽ như vậy bẩn thỉu đến đã biết bên trong, hai người đầu đầy mồ hôi, người không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ đang đào vòng thiên nhai đâu bốn. 26NBFR, đi vào lại nói. Tiểu Lưu cảnh giác nhìn một chút bên ngoài xác định không có ai sau đó liền phụ giúp Dương Vĩ vào trong nhà bốn. Hai người các ngươi cuối cùng là thế nào? Vừa mới đóng cửa lại, Dương Vĩ liền không kịp chờ đợi hỏi, Hải Đường, ngươi tới nói đi. Tiểu Lưu cho tới bây giờ cũng không có trải qua đáng sợ như vậy sự tình, bên trên một tại nền xuân vậy cũng là tại hắn không cảm giác chút nào dưới tình huống đã bị đánh hôn mê, cho nên trong lòng căn bản là không có gì cảm thụ. Nhưng lần này không giống nhau, dọc theo đường đi bị người theo dõi, lại tăng thêm Lưu Hải Đường nói những cái kia, trong lúc nhất thời thế mà nhường hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu vậy. Lạ, là... Lưu Hải Đường vừa mới mở miệng, lại vang lên tiếng đập cửa. Lần này có thể bị Hồ Tiểu Lưu không nhẹ, liền Lưu Hải Đường đều sửng sốt một chút tiếp đó cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào. Dương Vĩ tự nhiên không biết Tiểu Lưu bọn hắn trên đường tới bị theo dõi, cho nên cũng không có nghĩ đến cái gì, lại thêm vừa rồi mặt sẹo phía trước tới nói có thủ hạ ở bên ngoài nhìn xem bốn. Mở ra cái khác. Dương Vĩ vừa đi đến cửa, lại bị Tiểu Lưu nhất đem ngăn chặn. Như thế nào? Dương Vĩ bất minh cho nên hỏi, là ngươi xấu? Tiểu Lưu thật là lo lắng là vừa mới theo dõi bọn hắn nhân muốn, người xấu cũng sẽ không gõ cửa bốn. Vẫn là một bên Lưu Hải Đường cũng cảm thấy biểu ca có chút lớn kinh tiểu quái. Bây giờ thế, nhưng là giữa ban ngày, những người kia cũng không quá dám dạng này quang minh chính đại xông tới, huống chi còn gõ cửa đâu. Yên tâm đi, không có việc gì. Dương Vĩ cười cười đem cửa mở ra, cửa ra vào đứng không là người khác, chính là Điềm mà quay lại mặt thẻ 4. Nhìn thấy mặt thẻ Dương Vĩ dã là sức sợ, nhưng nhìn một chút mặt xẹo mặt trầm, tựa như là có chuyện gì xảy ra một dạng. Cũng may tiểu Lưu trước đó tại Ninh Xuân thành phố thời điểm gặp qua Marcelo, LM còn có thể nhớ kỹ cái này rất hung hăng tử, thấy ngoài cửa tới không phải người xấu, tiểu Lưu cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Dương Vĩ thanh đao xẹo đón vào, cũng không có cố kỵ có tiểu Lưu tại chỗ, hỏi thẳng Có việc."Marcel liếc mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon Tiểu Lưu cùng Lữ Hải Đường mới chậm rãi nói đến, có người đi theo bằng hữu của ngươi cùng một chỗ tiến vào. "Thông tri ngươi cẩn thận một chút." Nghe mặt xẹo Tiểu Lưu nói này, Dương Vĩ nhất sửng sở, theo lý thuyết hắn là trọ tới phiên phức, có người theo dõi chính mình không cảm thấy kỳ quái, nhưng làm sao sẽ có người theo dõi Tiểu Lưu bọn họ đâu? Liên tưởng đến Lữ Hải Đường đoạn thời gian trước không giải thích được mất tích bốn, nhưng trở ngại mặt xẹo tại chỗ, Dương Vĩ ra không tiện hỏi cái gì, không thể làm gì khác hơn là một giọng nói cảm tạp buồn. Cũng may mặt xẹo cũng không có ngốc lâu ý tứ sáu, nói xong liền rời đi. Mạc Sẹo vừa mới rời đi, Tần Lan cùng Tần Vũ nhất phía trước một sau từ trên ban công đi đến buốn. Trong nháy mắt công phu liền đều phát hiện trong phòng khách nhiều hai người, Tần Lan đến còn tốt, liếc mắt một cái liền nhận ra là Dương Vĩ bằng hữu, Tần Vũ liền không, có tốt như vậy, gặp khách trong sảnh nhiều hơn một nam một nữ, có lẽ là liên tưởng đến Lưu Tập sao, khuôn mặt một chút liền kéo xuống. Hách, Tần Lan tạ 21 Dương Vĩ nghị giới thiệu một chút, lại bị Lưu Hải Đường đoạt trước tiến bước. Hai người đã sớm tại nên xuân đã gặp mặt, mặc dù không thể nói là quen thuộc, nhưng là không tính xa lạ, chỉ là Lưu Hải Đường không rõ vì cái gì Tần Lan sẽ ở đây nhí buốn. Chẳng lẽ cũng đi theo Dương Vĩ Tử nên xuân tới? Cái kia sau lưng nam nhân kia là ai? Nữ nhân trời sinh chính là nhạy cảm, Tần Vũ trên thân cái kia nhàn nhã sát khí nhường Lưu Hải Đường giấc đắc hưu chút không thoải mái. Hải Đường, sao ngươi lại tới đây? So với Lưu Hải Đường, Tần Lan ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, Tiểu Lưu cùng Dương Vĩ quan hệ nàng là biết đến, lại thêm lần trước thái tuế chuyện buồn. Nhị ca, giới thiệu cho ngươi một chút buồn. Đây là ta trước đó tại Nên Xuân đồng sự Tiểu Lưu, đây là biểu muội nàng. Như thế một hồi công phu, Dương Vĩ cuối cùng chen vào, trong phòng này không có người ngoài, đương nhiên là chỉ cần cho Tần Vũ giới thiệu. Đương nhiên chỉ đỗ chính hắn cũng không có cảm nhận được Tần Vũ có cái gì khác thường muốn. Nghe xong là đồng sự cùng đồng thời bị muội, Tần Vũ sắc mặt cuối cùng dễ nhìn một điểm, đương nhiên nguyên nhân lớn hơn là bởi vì Tần Lan nhận biết hai người kia bốn. Kỳ thực cũng là Tần Vũ suy nghĩ nhiều, bất quá cũng trách Dương Vĩ cho hắn ấn tượng cứ như vậy, đã có một cái còn không có thấy qua nữ nhân cùng muội muội của mình chia sẻ nam nhân, cho nên vừa nhìn thấy nữ nhân xa lạ, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, tự nhiên khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Hải Đường, một đoạn thời gian trước ngươi đi đâu? Làm sao liên lạc đều không liên lạc được ngươi? Dương Vĩ tựa hồ lúc này mới nhớ tới như thế một gốc dạ, Dương Vĩ có lội với 4. Ngươi Thái Tuyết là ta cầm. 4. Lưu Hải Đường mới mở miệng 6. Liền toát ra một câu như vậy. Dưỡng Vĩ còn tốt, dù sao phía trước đã có đủ loại ngờ tới, bây giờ Lưu Hải Đường mà nói chỉ là chứng thực Liễu Tự mấy ý nghĩ mờ thôi 4. Có thể những người khác sẽ không nghĩ như vậy, đặc biệt là Tần Vũ, hắn nhưng không biết nhiều như vậy, chỉ biết là cái kia làm hại bọn hắn thiếu chút nữa thì nếu không thì biết đến tụt cùng là ai tại phía sau màn hại Tần gia người ngay tại trước mặt thời điểm liền muốn phát tác. Còn tốt Tần Lan phản ứng nhanh, một chút giữ chặt Liễu Tự mấy nhị cả 4. Đương nhiên cái này không đại biểu Tần Lan không ngoài ý muốn. Nhưng nàng tình tưởng Lữ Hải Đường không thể lại làm hại Dương Vĩ sự tình muốn, tính toán đều đi qua bốn, đã không sao. Dương Vĩ cũng không có đi truy đến cùng Lữ Hải Đường vì sao lại trộm thái tuế, chỉ cần bây giờ Lữ Hải Đường an toàn là đủ rồi, đương nhiên cũng sẽ không muốn đi truy cứu trách nhiệm gì. Không, Dương Vĩ, ta trộm thái tuế là vì để cho ngươi rời xa cuộc phong ba này bốn. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lữ Hải Đường không biết Tần Lan huynh muội mới là Dương Vĩ không thoát được cái này vòng xoáy nguyên nhân bốn. Thứ bốn, Tần Vũ nghe được cái này, cuối cùng nhịn không được hừ lạnh một tiếng bốn. Nhìn thấy Tần Vũ biểu lộ Dương Vi bất cho phép một trận như đầu, cái này anh vợ tính khí hắn nhưng là đã sớm đã linh giáo rồi, Tần Vũ cũng không phải cái gì bởi vì đối diện là tiểu cô nương liền sẽ khách khí người, nếu như là dạng này người, Tần gia cũng làm không được súng ống đạn được làm ăn như vậy. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Vi bất cho phép đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lưu, Tiểu Lưu cũng bất đắc gì nhún vai, mọi chuyện cần thiết hắn đều là nghe Lưu Hải Đường nói bốn. Nhị ca, ngươi trước đừng có gấp trước hết nghe Hải Đường đem sự tình nói xong, bọn họ là bằng hữu của ta, sẽ không hại ta. Dương Vi bất cho phép trước tiên anủi lên, "Hừ, có Tần lang ngăn." Tần Vũ biết mình lựa này là phát không nổi, cho nên dứt khoát không nghe hừ lạnh một tiếng hướng về ban công đi đến. Lưu Hải Đường một mặt không giải thích được nhìn xem Dương Vĩ, nàng tự nhiên không rõ ràng chính giữa này quan hệ phức tạp bốn. Dương Vĩ bây giờ cũng không giải thích rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước tiên mặc kệ Tần Vũ bốn. 411 chương 415, nghe xong Lưu Hải Đường giảng thuật, trong phòng khách tiên tính trở lại, liền đi tới ban công Tần Vũ đều về tới phòng khách bốn. 26 NBF, trong phòng năm người bây giờ có thể nói là đều mang tâm tư, Tần Lan huynh muội cùng Dương Vĩ cũng nghĩ cùng một cái vấn đề. Đó chính là Lưu Hải Đường nói cái kia mây nam nhân chỉ sợ sẽ là cái kia vẫn muốn bọn hắn cùng lương trung người chết à. Tối thiểu nhất cũng là đại biểu những cái kia âm thầm phản đối Tần gia thế lực bảy. Điểm này Dương Vĩ tự nhiên vẫn là không có làm chuyện người rõ ràng hơn, Tần Vũ bây giờ cơ hồ có thể chắc chắn Lưu Hải Đường nói người kia là người như thế nào bốn. Đám chó này rất rươi, hướng về chúng ta Tần gia đối bọn hắn không tệ, thế mà ở sau lưng sử dụng thủ đoạn như vậy. Tần Vũ nhất quyền hung hăng nện ở trên bàn trà, lại đem tiểu Lưu làm cho sợ hết hồn, cái này tiểu Lưu bây giờ có thể nói là hoàn toàn mơ hồ sáu. Đây là đâu cùng chỗ nào? Nói thế nào Dương Vĩ sự tình nghịch lại là bên cạnh đại hán này trọc tức không nhẹ bốn. Cảm ơn các ngươi, không nghĩ tới ta một mực không muốn bên cạnh ta bằng hữu quấn vào ta đầy cái sự tình, kết quả Hải Đường vẫn là. Ai, Hải Đường, về sau không muốn làm chuyện như vậy. Đây không phải ngươi nên đi đối mặt sự tình. Dương Vĩ rất rõ ràng lần này hoàn toàn có thể nói là lưu Hải Đường may mắn, nếu như bị cái kia mây nam nhân phát hiện gì gì đó, Dương Vĩ quả thực không dám tưởng tượng kết quả lại là như thế nào. Chúng ta là bằng hữu. Lưu Hải Đường nhưng là sao cũng được trả lời, ai, tốt, đừng nói trước nhiều như vậy. Các ngươi còn không có an cư đi. Dương Vĩ, ngươi mang Tiểu Lưu bọn hắn ra ngoài ăn và ta." Một bên Tần Lan mặc dù nghe được hại nhà mình hung phạm nhân là người như thế nào, nhưng vẫn là cố nén tức giận trong lòng đối với Dương Vĩ nói đến. "Ừ." Dương Vĩ gật đầu một cái, nhưng lập tức rất nhanh lại lắc đầu nói đến, "Không được, hai người các ngươi nhanh chóng trở về Lệnh Xuân." "Vì cái gì?" Tiểu Lưu cùng Lưu Hải Đường cơ hồ là miệng đồng thanh hỏi, "Ở đây không an toàn." "Đi một chút đi, ta đưa các ngươi đi sân bay." Dương Vĩ bắt cho phép hai người nói thêm cái gì, cho Tần Lan một cái chờ hắn trở về ánh mắt, liền phụ giúp hai người đi ra biệt tự. "Dương Vĩ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Như thế nào Tần Lan Tạ nghe xong chuyện ta nói giống như có chút không đúng a. Có phải hay không lạ? Không giải thích được bị đẩy lên xe, Lưu Hải Đường liền không nhịn được hỏi, vừa rồi Tần Vũ mắng một câu kia nàng thế, nhưng là nghe vào trong tai, chỉ bất quá vừa mới đó tình huống không tiện mở miệng hỏi bốn. Việc này các ngươi cùng không cần hỏi nhiều, Hải Đường đặc biệt là ngươi. Ngươi biết chuyện bây giờ rất nguy hiểm, nhưng ngươi vô luận như thế nào phải tin tưởng ta có thể đem cái này sự tình xử lý tốt, cho nên ngươi không cần tham gia tiến vào. Dương Vĩ đương nhiên sẽ không đi nói Tần Lan nhà lạ bán quân hỏa, những cái kia giang hồ ân oán bên trong tiểu lưu cùng Lữ Hải Đường dạng này, người thật sự là quá sắp đời. Dương Vĩ, ngươi đây là xem thường chúng ta sao? Hừ, lưu gia chúng ta mặc dù là làm ăn, nhưng nhiều năm như vậy rất nhiều chuyện ta cũng không phải chưa từng nghe qua, ngươi đừng đem chúng ta xem như trong nhà kính báo hoa." Lưu Hải Đường hoàn toàn như trước đây quật cường nói đến, môi ở hàng sau tiểu Lưu cũng rất là thời điểm rối đầu tới điểm một chút, ý tứ tựa như là đồng ý biểu muội mình nói đồng dạng. "Ngươi biết ta không có ý tứ kia, chuyện này không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, kỳ thực chuyện này không hề giống các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không phải nói ta muốn thoát thân liền có thể thoát thân." Dương Vĩ nhất vừa lái xe vừa nói đến, "Là cùng tần Lan Tạ có liên quan." Nghe Liễu Dương Vĩ mà nói, Lưu Hải Đường đột nhiên có chút thử dò xét hỏi, bởi vì lúc trước Tần Vũ biểu hiện đúng là có chút kỳ quái bốn. Ai? Dương Vĩ không có trả lời, cũng coi như là một loại khác ngầm thừa nhận a lời đến mức này, Lưu Hải Đường cũng hiểu ít nhiều thứ gì, liền không hỏi thêm nữa, ngược lại là tiểu Lưu cùng một kẻ ngu si tựa như không rõ ràng cho lắm còn đang hỏi a hỏi, kết quả bị Lưu Hải Đường trừng mắt liếc, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại. Đưa tiên tiểu Lưu hui ngụội, Dương Vĩ chung quy là nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ tới trong nhà còn có Tần Lan hui ngụội, liền không kịp chờ đợi lại trở về đối bốn. Thế nhưng là vừa về tới nhà lại phát hiện trong nhà trống tuế, Dương Vĩ trong lòng không khỏi cả kinh, Tần Lan hai người bọn họ sẽ không phải vậy. Nghĩ được như vậy Dương Vĩ vội vàng lấy điện thoại di động ra, còn tốt phải điện thoại núi 4. Cúp điện thoại Dương Vĩ xem như thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Tần Lan huynh muội không từ mà biệt, chính mình báo thu đi, kết quả nguyên lai like chỉ là đi mua thái đi, sợ bóng sợ gió một hồi. Qua một hồi lâu, Tần Lan cùng Tần Vũ cuối cùng xách theo hai cái cái túi đã trở về bốn. Cuối cùng đã trở về. Dương Vĩ vội vàng giúp Tần Lan tiếp nhận cái túi, cẩn thận quan sát Tần Lan. Nhìn người cái này nó dạng Ngươi nghĩ rằng chúng ta hai cái sẽ lén lén cứ thế mà đi?" Tần Vũ đóng ký cửa lại, cười hỏi. "Anh muốn?" Dương Vĩ lưu chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn đúng là nghĩ như vậy bốn. "Yên tâm đi, tất nhiên ta đem ngươi trở thành muội phu, đương nhiên sẽ không cứ như vậy, coi như chúng ta không muốn ngươi giúp đỡ cùng một chỗ báo thủ, cũng sẽ không cứ như vậy không nói tiếng nào đi." Tần Vũ vỗ vỗ Dương Vĩ bả vai bốn. "Nhị ca, bất quá bây giờ chúng ta nên làm gì?" Dương Vĩ nhìn lại chúng ta, rất hiển nhiên là biểu lộ liễu tự mấy ý tứ, Tần Vũ nhất tùy lập tức lộ ra nụ cười bốn. "Việc này ta theo Lan Lan thương lượng qua, nhịn thêm một chút." chỉ cho tới lúc cầm lại chúng ta tần gia vốn có độ vật lại đến đối phó đám hỗn đản kia bốn. Chắc hẳn Dương Vĩ tiến đưa tiểu Lưu bọn hắn rời đi thời điểm, Tần Lan chính mình trấn lặn qua, cho nên bây giờ Tần Vũ cảm xúc cũng không có trước đây giận dữ như vậy. Nhị ca, Tần Lan tạ, ngược lại bất kể như thế nào, các ngươi làm cái gì dạng quyết định, hi vọng các ngươi đều có thể nói cho ta biết. Dương Vĩ gật đầu một cái, đối với Tần Vũ quyết định hắn tự nhiên không có ý kiến, nếu như Tần Vũ bây giờ gạo ghét muốn bây giờ đi về báo thủ lời nói hắn mới muốn đau đầu buồn. Phải biết đối thủ là người nào, cũng không phải bọn hắn hiện tại có thể tùy tiện liền có thể đối phó bốn. Bất quá ta nghĩ tìm thời gian gặp Lương Trung một mặt." Tân Vũ đột nhiên nói đến, Dương Vĩ suy tư một chút, gật đầu một cái nói đến, "Hảo, ta tới liên hệ." Ngày thứ 2 Dương Vĩ liền cùng mặt theo bắt chuyện qua, tiếp đó liền dẫn Trần Vũ đi bệnh viện, đến rồi bệnh viện sau đó, Trần Vũ cũng không có nhượng Dương Vĩ đi theo, mà là đơn độc cùng Lương Trung tại trong phòng bệnh nói rất lâu bốn. "Lương lão tiên sinh, hôm nay cảm giác thế nào?" Trần Vũ sau khi đi, Dương Vĩ mới hỏi thăm về Lương Trung bệnh tình đứng lên bốn. "Tốt thì tốt một điểm, chính là vẫn là lão mệt rã rời, một ngày này không ngủ bên trên mười mấy tiếng đều không đủ." Lương Trung cười cười, cũng không biết vừa rồi hắn cùng Tần Vũ Hàn nguyên thứ gì, nhưng thần sắc nhìn căn bình thường có chút không giống chỗ. Không có việc gì, Lương lão tiên sinh, đây là bình thường. Thân thể hiện tại của ngươi vẫn còn tương đối suy yếu, cơ năng của thân thể đều còn tại chậm rãi khôi phục, cho nên nghỉ ngơi nhiều một hồi có chút xấu. Dương Vũ cười chẳng ăn đến bốn. 412 chương 416 Dương Vĩ căn bản vốn không biết Tần Vũ cùng Lương Trung nói những gì, hai C Lương Trung không nói hai C Tần Vũ cũng không nói hai C, nhưng cái này không đại biểu Dương Vĩ trong lòng không hiếu kỳ hai C lúc làm việc hai C Dương Vĩ dã một mực đang nghĩ chuyện này, hai C tan việc về đến nhà hai C mới tự mình tìm Tần Lan nói chuyện đàm luận hai C kỳ quái là Tần Vũ cũng không có cùng Tần Lan sách ngươi nói nhị ca đến cùng cùng Lương Trung nói những gì, ba F tan nếu là biết hai C cũng không cần hỏi ngươi. Hai C tần Lan tạ Dương Vĩ nở nụ cười hai C đem một ly trà đưa tới Liễu tần Lan trong tay hai C một đoạn thời gian tới nay lo lắng hai C nhượng Dương Vĩ trong lòng tuyệt không thông thuận hai C luôn cảm giác có chút sự tình không để ý tới rõ ràng hai C còn có lưu hải đường nói cái kia mây nam nhân hai C rốt cuộc là ai ba f hắn vốn là muốn hỏi lương trung hai C nhưng cảm giác được có thể chuyện trên giang hồ hai C chính mình đúng tay cũng không quá thuận tiện hai C chỉ là có chút lo lắng lưu hải đường cùng tiểu lưu An toàn 2C xem Trưởng tiểu Lưu bọn hắn cũng đã về tới nên Xuân 2C Dương Vĩ muốn cho tiểu Lưu gọi điện thoại 2C thế là cười đối với Tần Lan nói ba a Tần Lan tạ 2C những thứ khác đừng nghĩ trước 2C chờ Nghị ca nguyện ý nói cho chúng ta biết rồi nói sau 2C ta có chút nhi lo lắng tiểu Lưu bọn hắn 2C trước tiên cho bọn hắn đi điện thoại Ân Tần Lan khẽ gật đầu một cái 2C nâng chén trà nhìn xem Dương Vĩ hướng đi ban công 2C bất kể nói thế nào 2C Tần Lan đều dắc dắc hữu một chút xin lỗi Dương Vĩ hai c hay nhất là đem Dương Vĩ bằng hữu đều dính dớp đi vào hai c sự tình liên não quá lớn hai c tần Lan tuy có tâm giải quyết hai c nhưng mà lấy bây giờ tần ra vị trí e rằng không có cái gì năng lực đi giải quyết những nhân vật kia. 26 N BFG, Dương Vĩ trong lòng cũng tin tưởng Tần Lan ý nghĩ 2C bằng không hắn cũng sẽ không tránh đi Tần Lan gọi cú điện thoại này 2C điện thoại kết nối về sau 2C Dương Vĩ nhỏ giọng hỏi 3A Tiểu Lưu 2C người đến nhà rồi sao 3F thân 2C đến rồi Tiểu Lưu trả lời cũng rất nhỏ giọng 2C nhưng liền không có nói tiếp 2C Dương Vĩ ở trong điện thoại nghe được điện thoại bên kia có cướp cái gì phát ra âm thanh 2C nghe Dương Vĩ nhất trận khẩn trương 2C may mắn là Lưu Hải đường thanh âm từ trong. Điện thoại truyền tới Dương Vĩ 2C ngươi nghe ta nói Hải Đường 2C ngươi trước không cần nói 2C trước hết nghe ta nói Dương Vĩ biết Lưu Hải Đường biết nói cái gì 2C xem như bằng hữu 2C Lưu Hải Đường đích xác rất quan tâm chính mình 2C hơn nữa cây đúc chọc tới Liêu Tử Mễ trên thân 2C cái này nhượng Dương Vĩ có chút không yên lòng 2C hắn không muốn như vậy Hải Đường 2C ta biết ngươi là tốt với ta 2C thế nhưng là ngươi cũng muốn cố kỵ một chút tiểu Liêu Tâm Tình 2C nghe lời của ta Hai C ta không nghĩ các ngươi xảy ra chuyện hai C cho nên ta bên này chuyện các ngươi trước hết hoan để ý tới Dương Vĩ hai C ngươi nói như vậy hai C là coi ta là thành là một ngoại nhân sao ba F ta vẫn cho là chúng ta là bằng hữu lưu hải đường thanh âm nghe có chút kích động Dương Vĩ bất phải không giải thích ba A ta không phải là không có đem ngươi làm bằng hữu hai C chính là bởi vì đem ngươi trở thành bằng hữu hai C cho nên mới không muốn ngươi gặp phải nguy hiểm nếu là bằng hữu hai C ta cũng không thể thấy ngươi gặp nguy hiểm mà không quản a thế nhưng là chuyện này hai C ngươi không qua xuống Ta biết chuyện này rất khó xử lý 2C rất nguy hiểm 2C thế nhưng là ta bây giờ còn không biết người trong hồ lô bán là thuốc gì ba phép ta nghe biểu ca nói người tiếp thu rồi một bệnh nhân 2C tiếp đó lại là tần gia Đến cùng chuyện gì xảy ra ba ép lưu Hải Đường trong đầu của có thật nhiều nghi vấn hai C Dương Vĩ biết không đem những này nghi vấn nói cho lưu Hải Đường mà nói hai C lưu Hải Đường chỉ có thể đoán mò hai C nếu là lại làm ra cái gì không ổn sự tình hai C Dương Vĩ chỉ sợ chính mình sẽ đối với không được tiểu lưu người bạn này thế là hai C Dương Vĩ đơn giản miêu tả lợi hại trong đó quan hệ hai C lưu Hải Đường tại điện thoại bên kia nghe trợn mắt hốc mồm hai C nàng là thật không có phản ứng lại hai C nàng không rõ Dương Vĩ nhất cái bác sĩ làm sao lại tham gia phức tạp như vậy chuyện 2C, nhưng bởi vì biết những thứ này về sau 2C nàng cũng minh bạch vì cái gì đối phương sẽ cùng tung nàng 2C cũng biết liễu tự mình nguy hiểm cỡ nào, 2C còn tốt, 2C Lưu Hải Đường là một cái có đầu óc nữ nhân, 2C khẽ đảo sau khi tự hỏi 2C nàng cấp ra nhượng Dương Vĩ hài lòng trả lời ta hiểu được 2C ta và biểu ca sẽ lại không đụng tay chuyện này, Lưu Hải Đường liếc mắt nhìn ở bên cạnh lo lắng xuống biểu ca 2C dừng một Tô Sau tiếp tục nói ba a ngươi yên tâm đi 2C chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính huynh 2C chính ngươi muốn coi Trường Dương Vĩ nghe được cái này trả lời chắc chắn 2C nhẹ nhàng thở ra ba a cảm ơn ngươi 2C Hải Đường đừng nói như vậy 2C ngươi đồ vật 2C ta sẽ gọi người mang tới cho ngươi lưu Hải Đường là chỉ thái tuế thứ đó nhi 2C hắn hiện tại cũng hối hận chính mình trộm vật kia 2C bởi vì mấu chốt của sự tình đã không ở vật kia bên trên 2C Dương Vĩ không nói gì 2C xem như đồng ý chuyện này Xem như không giải quyết được gì 2C chỉ có thể đến nơi đây mới thôi 2C trải qua nhiều chuyện như vậy 2C Dương Vĩ cảm thấy ngược lại nhẹ nhõm liều khởi tới 2C càng là phức tạp 2C hắn càng xem được rõ ràng 2C đối phương muốn ngăn cản 2C chính mình tốt nhất mau sớm hoàn thành 2C đó mới là hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết nghĩ tới đây 2C Dương Vĩ an vị không được 2C cùng Tần Lan giận dọ một tiếng phía sau 2C Dương Vĩ liền lái xe trở về bệnh viện hắn lái xe rời đi một hồi phía sau 2C mặt Tiêu Tứ Lâm Hải Đường Nguyện lồm cây bên trong thò đầu ra hai c c tay phải vung lên hai c hai cái tò con mang lấy một cái máu me khắp người nhân tử từ trong rừng đi ra hai c bởi vì Lâm Hải Đường Nguyện cách bờ biển cũng không phải quá xa hai c mặt tẹo nghĩ lân cận đem thi thể xử lý hai c đương nhiên hai c hắn chưa quên thêm hai tảng đá tại trên thi thể hai c loại chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện thường ngày hai c xử lý hết sức đơn giản hai c làm xong những thứ này hai c cái kia hai cái tò con lại tiếp tục tiệm Nhập Lâm Hải đừng nguyện phụ cận trong rừng 2C mà mặt xẹo nhưng là lấy điện thoại ra cho Lương Trung rút đi qua đại ca 2C ta làm xong cái kia cản trở ân 2C làm tốt 2C có hay không hỏi ra thứ gì 3F Lương Trung một chút cũng không lo lắng mặt xẹo sẽ đem sự tình làm hư hại 2C mặt xẹo cùng Liêu tự mình nhiều năm như vậy 2C Lương Trung là tin tưởng bản lãnh của hắn mặt xẹo hơi nhíu mày một cái 2C nhỏ giọng trả lời 3A tiểu tử kia rất mạnh miệng 2C không hề nói gì cha 2C tiếp tục Cha hai C bây giờ Tần Gia hai huynh muội cũng biết chuyện này, hai C ngươi cũng không cần cố kỵ, hai C xem ra là ta quá coi thường đám người kia, hai C bọn hắn khẩu vị ngược lại là thật không nghĩ hai C chẳng những nghĩ Tần Gia ngã xuống, hai C còn nghĩ thuận tiện đem ta đây một ngủn cũng cho hắn ta minh bạch, hai C đại ca, hai C cái kia Dương Vĩ bên này vẫn là như cũ ba Felton, hai C lại thêm hai người tay A, hai C ta muốn bọn hắn lần này không thành công, hai C lần kế thủ đoạn nhất định không có đơn giản như vậy ta đây. Liền đi mặt thèo nghe được trong điện thoại không có chỉ thị về sau hai C cúp điện thoại, hai C liếc về Lâm Hải Đử Nguyễn. Lúc này hai C Dương Vĩ vừa đem xe đứng tại bệnh viện bãi đổ xe hai C từ trên xe vừa đưa ra hai C hắn liền cùng vừa tan việc Tô Tỉnh Chết đối mặt hai C Tô Tỉnh Chết tựa hồ cũng không có muốn tránh đi Dương Vĩ hai C mà là tiến lên đón Dương Thầy thuốc Tô thầy thuốc Dương Vĩ gật đầu hai C chỉ nhìn Tô Tỉnh Chết một mắt hai C thời gian này hai C hắn nhưng không có tâm tình cùng Tô Tỉnh Chết lệm về hai C điểm quá mức phía sau hai C trực tiếp đi vào bệnh viện hai ngày sau hai C Dương Vĩ cơ hồ không có rời bệnh viện Một bước 2C không nghỉ ngơi nghiên cứu thái tuế dược tính 2C cuối cùng 2C nhường hắn có một cái thiên đại phát hiện 2C cái này khiến hắn rắc đắc tự mình trước đó đối với thái tuế hiểu rõ chỉ là gia lông 2C đối với thái tuế dược tính hiểu rõ cũng chỉ là gia lông 2C Dương Vĩ thấy được hy vọng 2C hắn thậm chí cảm thấy phải chỉ cần thử một lần 2C thì có thể được biết lương chúng phải chăng có thể cứu 2C có lẽ có một chút nguy hiểm 2C bởi vì trước đây 2C cũng không có những người khác như Thế thử qua 2C Dương Vĩ biết được bí mật này về sau 2C hưng phấn đến giống như là một đứa bé 2C không kịp chờ đợi đem chuyện này nói cho Lương Trung 2C hắn nhất định phải nói cho Lương Trung 2C bởi vì việc này rất mạo hiểm 2C nhưng là có thể để cho Lương Trung khôi phục nhanh nhất Lương láo tiên sinh 2C ta vừa rồi phải nói đã nói 2C bây giờ chỉ có nhìn người 2C ta biết là có điểm mạo hiểm 2C nhưng khả năng này là cơ hội duy nhất Dương Vĩ ngồi ở Lương Trung bên cạnh 2C nhìn xem nằm. Ở trên giường lương trung hai C, lương trung không nói một lời, Dương Vĩ có chút thấp phòng hai C này, liền giống những cái tiên đếm thử Tân Dược Lâm sảng thí nghiệm một dạng, hai C đã sinh cơ hai C cũng kèm theo nguy hiểm hai C, chỉ có bệnh nhân mới có thể nói thông trong lòng mình một cửa ải kia hai C, cho nên Dương Vĩ đang chờ trong phòng bệnh hai C giống như thời gian đã ngừng hai C, không có một chút âm thanh hai C, chỉ có người tiếng hít thở lộ ra quỷ dị hai C, cuối cùng hai C Dương Vĩ bất an bị lương trung tiếng. Cười hóa giải ha ha, 6 a2c chuyện tốt 2c cái này đối ta tới nói là chuyện tốt 2c ta không có không đáp ứng lý do lương trung rất lâu đều chưa từng có nụ cười như thế cùng tiếng cười 2c hắn lựa chọn tin tưởng Dương Vĩ 2c cũng sẽ không nghĩ lại hoài nghi 2c tình huống trước mắt là lương trung nếu là lại không tốt đứng lên 2c nói không chừng bên ngoài liền sẽ bay lên tiên 2c không chỉ tần ra thủ báo không được 2c liền lương trung mình cũng không có niềm tin quá lớn 2c có thể viễn Chính đem cái kia một tổ tử cho Bưng 2C so với đối với tần gia 2 huynh muội tiến nhiệm 2C lương trung đối với Dương Vĩ bác sĩ này phải tin tưởng nhiều lắm 2C cho nên ngày đó tần Vũ đến tìm lương trung 2C lương trung cũng không có trực tiếp nói cho tần Vũ đến cùng có người nào tham dự cả vượt tần gia 2C lương trung chưa quên mình là lấy điều kiện này nhượng Dương Vĩ thay mình trị liệu 2C hiện tại Dương Vĩ tích cực muốn chữa khỏi chính mình 2C lương trung thật không có không phối hợp lý. Do 413. Chương 417, Dương Vĩ kế hoạch này chính xác rất lớn mật, lớn mật đến chính hắn thậm chí cũng không dám đi trưng cầu một chút lão đầu ý kiến bốn. 26 nở bở FR, thử hỏi có thầy thuốc nào dám từ một dạng cũng không thể hoàn toàn xác định thành phần đồ chơi trên thân nhấc lên tinh hoa trong đó sau đó mới áp xúc mấy lần trực tiếp rót vào người thân thể bên trong đâu. Nhưng Dương Vĩ đúng là làm như vậy, mặc dù lần này chính hắn cũng không có tự tin 100%, nhưng ít nhất cũng có 7, 8 phần, đến nỗi cái này còn dư lại cái này 2 thành 05 chắc là bởi vì hắn tạm thời còn chắc chắn không tốt một lần nên cho lương trung chỗ chất lượng, cho nên khi lấy ra thích hợp độ tinh khiết tinh hoa làm sau đó Dương Vĩ lựa chọn tương đối bảo thủ cách làm, thông qua truyền dịch tình thế đưa vào lương trung thể loại 4. Lương lão tiên sinh, cảm giác như thế nào? Nhìn xem từng giọt từng giọt chất lỏng chảy vào lương trung thể nội, Dương Vĩ có chút thấp thỏm, mặc dù hắn đã lập đi lập lại thử qua cái này, tinh hoa sẽ không với thân thể người sinh ra chỗ xấu, nhưng vẫn là lo lắng sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có lẽ là lão tiên lần này thật sự bắt đầu quan tâm cái này, một đường lão đạo thật vất vả đi đến người tuổi trẻ bây giờ, lại có lẽ là lương trung lần này thật là mệnh không có đến tuyệt lộ, lương trung chỉ là chậm rãi lúc đầu, rõ ràng hết thể đều coi như bình thường. Hô 21 Dương Vĩ nhẹ nhàng tỏ ra, lần này hắn xem như đánh cuộc đúng bốn. Lương lão tiên sinh, nếu có cái gì chỗ không thoải mái nhớ ký trước tiên phải cho ta biết. Tất nhiên bây giờ hết thảy bình thường, Dương Vĩ Giá thì không cần sẽ ở trong phòng bệnh, dù sao những cái kia thái tuế tinh hoa cũng là pha loãng bình thường đường gỡ lũ cô bên trong trích, cái này trong thời gian ngắn công phu cũng tiêm vào không hết. "Tốt, ngươi đi mau đi Dương thầy thuốc, có việc ta sẽ gọi ngươi." Lương Trung cười một cái nói đến. Dương Vĩ gật đầu một cái, bước nhanh đi ra phòng bệnh, hướng về Cửu Gia Tuấn văn phòng đi đến. Liên quan tới Lương Trung sự tình, Dương Vĩ vẫn là thường xuyên sẽ thông báo một chút Cửu Gia Tuấn, dù sao bây giờ là tại Hồng Thịnh bệnh viện, Cửu Gia Tuấn có cần thiết biết, cũng nhất định phải biết. Như thế nào? Hôm nay nhìn khí sắc không tệ đi. Có phải hay không lương trung bên kia có cái gì tiến triển mới? Cưu gia Tuấn đang vùi đầu nhìn xem thứ gì văn kiện, gặp Dương Vĩ đi vào liền đem văn kiện để xuống cười hỏi. Tất quả, nhờ hồng phúc của lão nhân gia, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có một đoạn thời gian hắn hẳn là có thể bình phục. Dương Vĩ hữu chút kiêu ngạo nói đến, "A, thật sự." Cưu gia Tuấn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dương Vĩ tiến triển nhanh như vậy, phải biết lương trung bệnh tình mặc dù hắn không thể nói là giống Dương Vĩ hiểu rõ rõ ràng như vậy, nhưng ít nhiều vẫn là biết rất nhiều. "Đúng vậy, ta vừa thử một loại biện pháp mới, chỉ cần biện pháp này có thể có hiệu quả." Hắn là lại có 1 2 tháng thời gian lương trung liền có thể bình phục. Dương Vĩ hữu chút thích trí lấy ra một điều thuốc, số đông thời điểm, Dương Vĩ tới Cựa Tuấn văn phòng ngoại trừ là có chuyện nói bên ngoài, Hút thuốc cũng là rất trọng yếu một cái nhân tố bốn. Dương Vĩ, nói thật ta một mực rất hiếu kỳ bốn. Tại lương trung sự tình bên trên ta cảm giác ngươi thật giống như cùng bình thường bác sĩ không giống nhau lắm. Cựa Tuấn cũng không có ngăn lại Dương Vĩ hút thuốc, không phải là không muốn mà là biết nói Liêu Dương Vĩ cũng vẫn là sẽ không nghe. Không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Dương Vĩ sửng sốt một chút, chính xác trị liệu lương trung biện pháp rất nhiều nơi đều rất thiên môn, thậm chí có thể nói không có quá nhiều khoa học căn cứ, hoàn toàn cũng có thể nói cùng bình thường bác sĩ chữa bệnh là có khác nhau rất lớn muốn. Ta cũng không nói lên được, chỉ là một loại cảm giác. Kỳ thực đoạn thời gian này ta cũng có lưu ý, phát hiện người ngoại trừ Thái Tuế bên ngoài, cũng không có cho hắn dùng cái gì thuốc. Cừu gia tuấn chỉ là đem chính mình nội tâm cảm thụ nói ra mà thôi, dù sao tại người bình thường phạm vi hiểu biết bên trong, bác sĩ cho người ta xem bệnh không phải làm giải phẫu chính là dùng thuốc các loại, cho dù là trung y, trung y cũng có thuốc đông y liễu, nhưng Dương Vĩ tựa hồ lại không có bởi vì nếu như Dương Vĩ là dùng thuốc trong bệnh viện nhất định là sẽ có ghi chép bốn. Ha ha, bên trên y học sự tình một chút cũng không so những chuyện khác đơn giản, trước đó ta cũng giống như ngươi, cho rằng bất luận cái gì bác sĩ chữa bệnh đều không thể rời bỏ thuốc, nhưng dần dần ta phát hiện, kỳ thực người thân thể là muốn dưỡng và nuôi, mỗi người cơ thể cơ năng hoặc có lẽ là khỏe mạnh, đều căn cứ vào mỗi người thói quen sinh hoạt hay là thưởng ngày ẩm thực tới quyết định bốn. Cho nên trung y ưa thích để dưỡng đạo dưỡng sinh, nhưng tiếc là chính là bây giờ số đông trung y đều đem dưỡng sinh xem như là một loại bạo dưỡng thân thể phương thức, lại cũng không hiểu rõ, kỳ thực dưỡng sinh cũng tương tự có thể chữa bệnh bốn. Đây chính là vì cái gì sẽ có người mắc bệnh ung thư sau đó không giải thích được liền tốt nguyên nhân muốn. Dương Vĩ hít một ngụm khói, nói ra một cái liên tục những ngày này tới Cẩm Thụ. Ân. Cửu gia Tuấn gật đầu một cái, chỉ là không biết hắn là không nghe hiểu Liêu Dương Vĩ những lời này. "Đúng, ngươi bây giờ cùng ngươi đại ca ở giữa thế nào?" Dương Vĩ đột nhiên nghĩ tới một đoạn thời gian trước Cửu gia Tuấn tham gia một lần ra yến, một lần kia hẳn là nhìn thấy ba hắn, nhưng sau đó liền sẽ không có nghe Cửu gia Tuấn nhắc qua chuyện này, không giác đắc hữu chút hiếu kỳ Liêu khởi tới. Còn có thể thế nào? Còn không chính là như thế. Ngươi cũng biết, giống chúng ta gia đình như vậy, đã bị quá nhiều đồ vật xóa đi vốn có đồ vật. Cửu gia Tuấn núi bay, một mặt bất đắc dĩ nói đến, xem ra hắn cùng Cựu lão đại quan hệ trong đó cũng không có bởi vì một lần ra yến liền đạt được bao nhiêu bủ đắc bốn. Bất quá bốn. Cửu gia Tuấn do dự một chút liếc mắt nhìn Dương Vĩ, sau đó mới nói tiếp đi đến, ta giống như cảm thấy cha ta có chút vấn đề bốn. Vấn đề gì? Dương Vĩ bất là một cái bắt quánh người, nhưng hắn biết Cửu gia Tuấn biết nói cho hắn nghe cái kia hẳn là sự tình không đơn giản bốn. Đêm hôm đó, một buổi tối cha ta một câu nói đều không nói. Cửu gia Tuấn đột nhiên giác đắc tự mình có lẽ là đang nghi Trên TV diện những vật kia bao nhiêu cũng là không thể tin, hắn không quá tin tưởng mình đại ca sẽ đối với phụ thân làm cái gì. Có lẽ lão nhân già cơ thể không thoải mái a. Dương Vĩ đương nhiên sẽ không đi vọng tưởng phỏng đoán cái gì, cho dù có, vậy khẳng định cũng để ở trong lòng, dù sao đây là cửu gia tuấn biệt nhà, liền xem như hảo bằng hữu, loại này không có chứng cứ phỏng đoán nói ra chưa chắc sẽ có chỗ tốt gì bốn. Ân. Cửu gia tuấn cũng chỉ đành gật đầu một cái, đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện hoặc, nam, có lẽ là chính mình thật sự đa tâm. Lương Trung phản ứng so Dương Vĩ theo dự đoán muốn tốt hơn nhiều, một phlệ lại có thể tỉnh cờ ở người khác nâng đỡ phía dưới thực chất đi lại bốn. Cái này nhượng Dương Vĩ hơi có chút bất ngờ kinh hỉ bốn. Nhưng cùng lúc một chuyện khác cũng bắt đầu từ từ chiếm giữ Dương Vĩ nội tâm, đó chính là tần gia công chuyện tình. Theo lương trung bệnh tình mỗi một ngày chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ tần gia báo thủ cũng có chút cấp bách ở trước mắt ý tứ, đặc biệt là làm tần Vũ đã biết một ít gì sau đó, gần nhất một tuần lễ này tần Vũ biểu hiện lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy có chút táo bạo bất an, cứ việc có tần Lan ở một bên an ủi, nhưng ngày bình thường Dương Vĩ ngay cả nói chuyện cũng có chút cẩn thận cẩn thận liêu khơi tới, chỉ sợ xúc động đến một ít thần kinh nhạy cảm. Đồng thời Dương Vĩ Dã bắt đầu suy xét kế tiếp, chính mình đến tột cùng nên như thế nào đi đối mặt Tần Lan huynh muội bảy. 414 chương 418, 26 NBSR, nửa tháng đi qua hai c c lương trung bệnh thật sự liền dần dần tốt hai c hảo đã tới chưa đặc biệt gì cảm giác cần dược vật trợ giúp tình cảnh hai c cơm cũng ăn được so trước đó nhiều một chút, hai c không chỉ có thể tự mình đi lộ hai c cởi lên thanh nhầm cũng vang dội rất nhiều, Dương Vĩ không che giấu được nội tâm vui sướng, hai c Tần gia hai huynh muội cũng vì thế mà cao hứng hai c thế, nhưng là đều có các khác biệt, Dương Vĩ là giác đắc tự mình lại cứu một bệnh nhân hai c Tần gia hai. Huynh ngoại là biết mình báo thủ đang nhìn 2C1 bên khác 2C cựu gia Tuấn cũng là cao hứng 2C bệnh viện có thể có dương vị thời thuốc như vậy là kiện đại hỉ 2C tuy cái bệnh này lại không thể đối ngoại tuyên truyền ra 2C nhưng ít ra nhường tiểu gia Tuấn trong lòng có chút thực chất toàn bộ Hồng Thịnh bệnh viện chỉ có 2 người đối với cái này việc vui không quá cao hứng 2C một cái là Tô Tỉnh chết 2C một cái khác là Lý Duy 2C tại đã biết lương trung tốt đẹp về sau 2C Lý Duy đem Tô Tỉnh Chết gọi vào liêu tự mấy văn phòng như thế nào 3F tô thầy thuốc 2C ta đã nói rồi A3F hắn dương vị nhất sáng có sự khác biệt 2C nhất định sẽ không ai bị nổi 2C hiện tại xem ra 2C thật sự như ta nói tới 2C cũng nhanh biến thành thật 2C hắn chữa khỏi cái kia lương láo tiên sinh 2C kế tiếp cửu thiếu ra nhất định sẽ chọn dụng hắn 2C đến lúc đó Lý Duy vẫn muốn bước lên tô tỉnh chết cùng dương vị tranh đấu 2C cho nên trong khoảng thời gian này tô tỉnh chết không làm nhường Lý Duy. Trời khô gấp gáp tô tỉnh chất liếc mắt nhìn Lý Duy 2C mặt lạnh trả lời "3A cái này cũng là không có biện pháp chuyện 2C lương lão tiên sinh bệnh không phải dễ dàng như vậy chỉ được tốt 2C coi như hắn dương vị nhất lúc khống chế được lương lão tiên sinh bệnh tình 2C cũng không có nghĩa là hắn liền nắm giữ chữa khỏi loại bệnh này, phương pháp 2C có thể là vận khí 2C cũng có khả năng giống như chúng ta 2C chỉ là tạm thời tô thầy thuốc A tô thầy thuốc 2C đến tột cùng người vẫn là tuổi còn rất trẻ 2C mặc dù ta không muốn thừa nhận 2C nhưng mà ta xem ra Dương Vĩ lần này thật là thắng lý duy không muốn chịu thua 2C nhưng là có hắn rất vô lực thời điểm 2C bây giờ chính là cái này thời điểm 2C cho nên hắn càng thêm cảm thấy Dương Vĩ hội trở thành một uy hiếp 2C nhất thiết phải trừ chi cho thống khoế Tô tỉnh chứ không có đáp lợi 2C kéo cửa phòng ra 2C đi ra ngoài Trong hành lang 2C hắn nghe được những người khác nghị luận 2C đều ở đây nói Dương Vĩ sự tỉnh 2C cứ việc những người kia cũng không rõ ràng gian kia phòng bệnh ở là một cái hạng người gì 2C nhưng bọn hắn đều biết đó là một cái liền tô tỉnh chất cái này y học thiên tài đều không định được bệnh người 2C so sánh dưới 2C Dương Vĩ lộ ra so tô tỉnh chất càng có tài cán 2C như vậy nghe vào trong thai 2C nhường tô tỉnh chất cảm thấy vô cùng tê tê 2C nhường hắn toàn thân cũng không phải Mãi 2C nếu có cơ hội 2C hắn thế nhất định phải đem Dương Vĩ dâm ở dưới chân 2C cũng muốn hướng nhân chứng khác minh hắn tổ tỉnh chết so Dương Vĩ mạnh gấp trăm lần 21 lúc này 2C Dương Vĩ cũng không quan tâm những thứ này 2C bây giờ Lương Trung bệnh tỉnh dần dần hảo 2C cũng là thời điểm an bài hắn cùng Tần Gia Huynh Mội gặp mặt 2C đang cùng Tần Gia Huynh Mội trước khi nói 2C Dương Vĩ trước tiên cùng Lương Trung nói chuyện đàm luận 2C Lương Trung biểu thị phối hợp 2C nhưng mà cũng. Không có rút về đối với Dương Vĩ bảo hộ hai C ngược lại Lương Trung càng thêm lo lắng hai C thế là có chút không yên lòng nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt Dương thầy thuốc hai C ta vô cùng cảm tạ trị cho người tốt bệnh của ta hai C đồng thời hai C ta muốn nhắc nhở ngươi hai C trước kia đủ loại chỉ bất quá xem như mưa gió trước hiên tĩnh hai C chân chính phong bạo còn không có tới ta biết Dương Vĩ giúp Lương Trung đo nhiệt độ cơ thể phía sau hai C gật đầu một cái hai C hắn làm sao lại không biết chân chính phong bạo là cái gì Nếu là Tần Gia Huy Ngụy đã biết là ai ở sau Lương Hải Liễu Tần Hải 2C nhất định sẽ báo thù 2C người Giang Hồ báo thù phương thức không phải ngươi chết chính là ta sống 2C đối phương nhất định cũng sẽ liều tính mạng 2C cho nên Dương Vĩ muốn chí thân sự ngoại đều khó có khả năng 2C hắn không biết lúc chính mình sẽ bị như thế nào liên lụy đi vào 2C nhưng hắn sẽ không để cho Tần Lan cùng Tần Vũ hai người đơn độc đi đối mặt nghĩ tới những thứ này 2C Dương Vĩ bất cấm nghĩ tới một cái khả năng Nhưng chỉ là ngờ tới Hai C hắn đang suy nghĩ những người kia muốn như vậy lương trung chết Hai C lương trung chẳng lẽ liền sẽ không có phản ứng ba F vì tham dò lương trung Hai C Dương Vĩ giả vờ vô ý mà hỏi ba a lương lão tiên sinh xuất viện về sau sẽ có tính toán gì đâu ba F cái này. Ta tự có tính toán lương trung cười cười Hai C ngẩng đầu nhìn Dương Vĩ Hai C đột nhiên trở nên rất chân thành ta muốn Dương thầy thuốc muốn hỏi ta không phải ta sau này dự định Hai C mà là muốn biết ta sẽ sẽ không trợ tần gia huynh muội một chút sức lực Hai C đúng hay không ba F Dương Vĩ mười phần trấn định gật đầu ba a ta mới vừa xác thực rất muốn hỏi như vậy. Nhưng mà Dương Vĩ bất biết Lương Trung là có hay không đang buông xuống cùng Tần Gia An Thiết 2C vẫn là đơn giản là muốn trị tốt chính mình 2C cho nên đáp ứng cùng Tần Gia huynh muội hòa giải 2C đây là hắn không trực tiếp hỏi nguyên nhân lấy Lương Trung cái này số tuổi 2C coi như không lăn lộn giang hồ cũng là một người tinh 2C võ chi đứng hàng giang hồ lão đại có một đoạn thời gian 2C Dương Vĩ tâm tư 2C Lương Trung cơ bản cũng đoán được 2C thế là thở dài 3A người lúc còn trẻ 2C Cái gì đều trọng yếu 2C danh lợi 2C địa vị 2C tiền tài 2C sống sót cả đời này 2C giống như chỉ có những thứ này mới có thể để cho chính mình thỏa mãn 2C thế nhưng là người đã già 2C cũng không giống nhau. Hay mấy chục năm qua 2C mưa gió 2C ta xui xẻo qua 2C cũng phong quan qua 2C không thể phủ nhận 2C ta trước đó hận tần gia 2C hận tần gia thế mà đối với ta như vậy 2C mất quá. Hết thảy đều đi qua 2C ta muốn tần gia thiếu nợ ta 2C đã coi như là trả sạch 2C nếu như có thể. Ta cũng không tiếp tục nghi hòa Tần Nhã tính toán khoản này, căn bản tính toán không rõ sổ sách lương lão tiên sinh có ý tứ là Dương vĩ nghe hai mắt tỏa sáng hai c c lương chung gật đầu hai c xem như ngầm thừa nhận Liễu Dương vĩ cách nhìn hai c cái này, nhượng Dương vĩ vô cùng hưng phấn hai c nếu là cứ như vậy hai c như vậy Tần Lan Hỏa Tần huynh cũng không cần một mình trải qua chiến tranh hai c có lương chung cái này, hậu thuẫn hai c báo thủ có hy vọng không nói hai c không cần gánh nguy hiểm lớn như vậy. Dương vĩ trở không nổi tan tầm hai c liền về nhà đem cái này tin tức nói cho Liễu Tần Lan Hỏa Tần Vũ hai c Tần Lan Hỏa Tần Vũ trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc hỗn loạn. Dù sao Lương Trung cũng là nhìn xem Tần Vũ lớn lên trưởng bối 2C tiêu thúc thúc tiêu nhiều năm như vậy 2C nếu không phải là một đoạn kia chuyện cũ đặt tại trước mắt 2C Tần Vũ đều không tin Lương Trung sẽ như vậy đối với Tần gia 2C mặc kệ Tần Vũ thừa nhận không thừa nhận 2C Lương Trung cũng không có cần phải nói lão 2C Tần gia có khả năng thật sự có lỗi với hắn 2C tất nhiên sự tình qua đi 2C Tần Vũ trong lòng cũng nghĩ thả xuống 2C có chút lớn chuyện 2C so với cái này người thiếu nợ ta Ta thiếu ngươi sổ sách tính ra 2C phải có ý tứ bởi tối 2C Dương vị an bài Liêu Tần nhà hai huynh muội cùng Lương Trung gặp mặt 2C Tần Vũ đại nam nhân này, một tiếng trung thúc 2C Têu Lương Trung nước mắt tuôn đầy mặt. Nếu như Lương Trung không nói 2C Tần Vũ hòa Tần Lan thật sự không nghĩ tới 2C ngoại trừ Lương Trung 2C Tần gia thủ hạ chính là Tam đại gia tộc đều nghĩ Tần gia chết 2C cũng liền nói Tần gia hai huynh muội bây giờ phải đối mặt là Hắc đạo thượng Tam đại cử đầu 2C Tần Vũ là vừa hận lại không biện pháp 2C năm đấm năm phải toàn bộ cánh tay gần xanh đều tủa ra nếu không phải là chúng ta Tần gia 2C bọn hắn có thể có. Nam Hôm nay sao ba ép cậu vật 21 tiểu vũ á 2C ngươi cũng đừng quá gấp lương. Chúng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Vũ bả vai 2C cùng Tần Gia hai huynh ngội nói ra về sau 2C lương trung giấc đắc tự mình mới thật sự giống như là làm trở về mình trước kia 2C hắn từ nhỏ đã là gọi như vậy Tần Vũ 2C trước đó hắn cũng là đem Tần Gia nhi tử nhìn thành là của mình cháu ruột 2C chỉ là Tần Vũ phụ thân làm ra chuyện 2C đối với lương trung tạo thành không cách nào ma diệt vết thương 2C không cách nào thay đổi sự thật 2C Tần Vũ phụ thân làm việc đúng là trên đường nổi danh hung ác 2C. Cho nên Lương Trung mới chủ tính lần kia báo thủ 2C mới có liều tần nhà hủy diệt chỉ chớp mắt 2C tình huống hiện tại khác biệt 2C Lương Trung không còn đem tần gia huynh muội nhìn thành địch nhân 2C tự nhiên cũng liền thay bọn hắn đánh một chút tính toán theo ta thấy 2C bọn hắn muốn tìm hai người các ngươi tâm so với các ngươi tìm bọn hắn tâm phải gấp cắt trung thúc vì cái gì nói như vậy ba F tần lan tò mò nhìn Lương Trung 2C nàng cảm thấy Lương Trung nói tới tuyệt đối có thẩm ý lương chung liếc mắt nhìn Tần Vũ 2C lại liếc mắt nhìn Tần Lan 2C nói cho Liễu Tần Lan và Tần Vũ một cái bí mật lớn bằng trời 2C nguyên lai like, Tần gia ngoại trừ buôn lậu xuống ống đạt được bên ngoài 2C còn trông coi một buốt bảo tàng khủng lỗ cùng người khủng bố mạch 2C mà hai dạng đồ vật manh mối phân biệt đặt ở Liễu Tần nhà mấy huynh muội trên thân 2C lương trung nghị thẩm 2C cái này hẳn là cùng đám người kia không trực tiếp giết Liễu Tần Lan Tần Vũ có quan hệ lớn lao 2C muốn tiết lộ bí mật này 2C cũng liền có thể tiết lộ tần gia qua nhiều năm như vậy không ngã nguyên nhân 2C, nhưng mà 2C liền lương trung cũng không biết tình huống cụ thể là thế nào, 2C cùng những cái kia nhân nhất dạng 2C chỉ biết là tần Vũ phụ thân làm chuyện như vậy 415. Chương 419. 26 NBFR, chuyện Giang Hồ Giang Hồ 2C Hồng Thịnh bệnh viện cũng tốt 2C vẫn là thành phố này cũng tốt 2C cuối cùng đều không phải là tần vũ chiến trường của bọn họ 2C vì không để những người kia nắm giữ được hành tung của mình 2C tại Dương Vĩ xác định Lương Trung có thể xuất viện về sau 2C tần gia hai huynh muội đi theo Lương Trung cùng một chỗ 2C đem rời tòa thành thị này Dương Vĩ đứng tại ven đường 2C nhìn xem nhanh chóng đi xe 2C trong lòng một hồi mờ mịt 10 phút trước đó 2C Tần Lan cùng chính mình nói tạm biệt 2C cũng đã nói nàng không thể không rời đi nguyên nhân 2C Dương Vĩ Tâm là muốn đi theo 2C có thể Tần Lan so Dương Vĩ càng sẽ vì Dương Vĩ cân nhắc 2C đây không phải là Dương Vĩ thế giới 2C làm một bác sĩ 2C là muốn chăm sóc người bị thương 2C mà Tần Lan chính là cái kia thế giới bây giờ đang muốn gió tanh mưa máu 2C muốn là những người kia nợ máu trả bằng máu nghĩ tới những thứ này 2C Dương Vĩ bất cấm nghĩ tới đây có phải hay không lạ chính mình cùng Tần Lan Vĩnh Việt 2C còn có Tần Vũ 2C ngoại trừ lương trung cái lão nhân này không có hảo cảm gì bên ngoài 2C mặt khác 2 cái thêm vào đều xem như thân nhân của mình Liễu Dương Vĩ không biết bọn hắn sẽ đi giải quyết như thế nào những cái kia trên đường truyện 2C nhưng Dương Vĩ biết nhất định phi thường nguy hiểm 2C có lo lắng không hề sao Tần Lan tạ 2C ta cứ như vậy thả ngươi đi là đúng hay sai 3f1 trận gió thổi tới 2c thổi loạn Liễu Dương Vĩ tóc 2c thuốc lạ trong tay bắt đầu bội tiếp hắn ngóng nhìn cái này đêm đen như mực 2c tần lan rời đi 2c lại một lần nữa nhượng dương vĩ trong lòng không phải mãi 2c nếu như lần trước tần lan rời đi phải không biết lúc nào mới có thể gặp lại mà nói 2c lần này tần lan rời đi 2c dương vĩ rất khó biết nàng về sau sống hay chết 2c ít nhất trong thời gian ngắn 2c tần lan bọn hắn vì không liên lụy dương vĩ 2c sẽ lại không Cùng Dương Vĩ liên hệ mà Lâm Hải Đường Uyển người bên kia cũng rút lui 2C lương chung một câu nói làm cho rất đúng 2C rời đi chính là đối với Dương Vĩ lớn nhất bảo hộ 2C cái này cũng là tần lan nhẫn tâm tự mình đi nguyên nhân bất kể là cái gì nhân tố 2C Li biệt lúc nào cũng để cho người ta phiền muộn 2C Dương Vĩ trong lòng rất bí bách 2C nhìn xem thời gian không phải đã khưa 2C liền gọi điện thoại đem cửu ra tuấn hai huynh đệ tê lên 2C 3 người tại trong quán ba tiểu huống mấy chuyến về Sau 2C trở về Lâm Hải Đường Nguyễn 2C có thể là quệ rượu huyên náo cùng Lâm Hải Đường Nguyễn yên tĩnh tạo thành so sánh 2C dương vị hướng lên rượu tới đặc biệt có thể cảm nhận được loại kia nội tâm chống trải ra tuấn 2C các ngươi nói. Trần Lan tạm bọn hắn còn có thể trở về sao 3F hẳn là sẽ A2C nếu như bọn hắn làm xong liễu tự mấy chuyện 2C ta muốn nhất định sẽ trở lại nhìn chúng ta co như không nhìn chúng ta 2C Tần Lan cũng sẽ trở về nhìn ngươi cửu già tu uống một ngụm bia 2C nhìn xem Dương Vĩ nở nụ cười 2C Dương Vĩ cái kia yêu thương thân ảnh trên mặt đất lộ ra đặc biệt thê lương cửu già lỗi một hơi làm nửa bình bia 2C ở một cái 2C nhìn xo so, Dương Vĩ còn muốn thương tâm các ngươi nếu là sớm nói cho ta biết Tần Thư thư hôm nay đi 2C ta liền thu thập đồ vật cùng với nàng một hồi đi tiểu tử ngươi chuyện đứng đắn không làm 2C ngươi đi theo gạo thét gì ba phép cửu già Tuấn Niệm không được cười liễu khởi tới hai C cừu ra lỗi không ngừng khoát tay hai C đi đến Liễu Dương Vĩ bên người hai C nắm tay đặt ở Liễu Dương Vĩ trên bờ vai hai C tựa như là vì biểu đạt chính mình cùng Dương Vĩ là cùng một loại tâm tình chuyện đứng đắn có các ngươi làm là được rồi hai C ngược lại ta chưa bao giờ làm chuyện đứng đắn hai C tần thư thư vừa đi hai C ta lại muốn bắt đầu nhàm chán hai C còn không bằng để cho nàng dẫn ta đi gặp thức một chút những cái kia Ta không biết đến độ vật cựu gia lỗi trong đầu hồi tưởng lại Tần Lan dẫn hắn đi chu ra ngõ hẹp lúc tình hình 2C khi đó Tần Lan 2C nhường cựu gia lỗi người tiểu đệ đệ này hoàn toàn khuất phục 2C đối với cựu gia lỗi loại này thường thấy yêu đất nữ nhân phú nhị đại tới nói 2C Tần tỷ loại kia sát phạt tuyệt đánh gậy 2C nhường cựu gia lỗi bội phục không thôi chỉ người 3F Dương Vĩ quay đầu cười khẩy ngươi cái này tiểu thể trạng nếu là thật đi theo Tần Lan tạ đi qua 2C ta dám nói nàng gọn Không có như thế nào 2C ngươi liền dọa đến kẻ ra quần Dương Vĩ, 2C ngươi không muốn như thế xem thường người 2C tốt xấu tốt xấu ngươi như thế nào, 3F ngươi suốt ngày ngoài trừ sẽ gây họa, 2C còn có thể làm cái gì? 3F cựu gia tuấn lấy chính mình, người em trai này không có cách nào. 2C nói tóm lại vẫn là kinh lịch phải thiếu đi, 2C đối với thế giới chưa có hoàn toàn hiểu rõ, 2C có khi 2C hắn thật muốn nhường cựu gia lỗi ra ngoài rèn luyện một chút, 2C nhưng tuyệt đối không phải Trần Lan. Bọn hắn bên dưới loại tình huống đó 2C cựu gia Tuấn so cựu gia lỗi cũng biết xã hội nham hiểm 2C Dung Túng cựu gia lỗi lại không dùng một chút 2C cựu gia Tuấn thực sự cũng không dám mạo hiểm như vậy cựu gia lỗi nghe được cựu gia Tuấn nói mình như vậy 2C có chút không phục ba a oi cũng không phải ta nguyện ý dạng này hai c ngươi xem một chút hai c trong nhà căn bản cũng không có chuyện gì để cho ta làm đi hai c đại ca cầm giữ nhà hết thảy hai c ngươi lại như thế tài giỏi hai c tiếp quản bệnh viện hai c ta còn có cái gì tốt làm ba ép coi như ta muốn làm cái gì hai c cha cũng sẽ không ủng hộ rồi ra lỗi hai c ngươi vẫn là không có hiểu rõ cha trước đó vì cái gì không ủng hộ ngươi vì cái gì ba ép còn có thể vì cái gì ba ép chẳng phải bởi vì không tin ta có thể làm thành đi cựu gia lỗ nhún Vai Dương Vĩ ngược lại bị Cửu Gia Tuấn Hỏa cửu gia lại đối thoại 2C khơi gợi lên hiếu kỳ ba Anya 2C chẳng lẽ ra lỗi trước đó còn nghĩ qua làm ăn ba F tính toán 2C ta đều ngại nói 2C ngươi nhường chính hắn cùng ngươi rằng Cửu Gia Tuấn cười lắc đầu 2C đối với người em trai này đã im lặng 2C không thể làm gì khác hơn là uống rượu giải buồn Cửu Gia Lôi đã thành thói quen liếu Cửu Gia Tuấn đối với mình luôn ngự phương thức 2C không lấy đây là khó xử 2C ngược lại nói chuyện hướng thu cả. Ngay càng đậm 2C đem Dương Vĩ kéo đến trên ghế salon sau khi ngồi xuống mà bắt đầu dậy sóng không ngứ. Dương Vĩ là càng nghe càng tắc lưỡi 2C chính xác 2C hắn cũng hỏa cửu ra tuấn một dạng 2C không thể hiểu được cửu ra lỗi đang suy nghĩ gì 2C trong ngôn ngữ giống như mấy trăm hơn ngàn vạn chính là chuyện một câu nói 2C có thể cửu ra lỗi nơi đó có chú ý gì tốt 2C hoàn toàn là nghe những cái kia hồ bằng cậu hữu giật dây 2C muốn làm cũng không phải một chút chuyện đứng đắn 2C cái gì lạm chút đang ngụy tổ cái người mẫu công ty rồi 2C cái gì muốn học người khác làm quán ba rồi 2C vẫn là Đặc sắc phục vụ loại kia 2C dương vĩ là càng ngày càng rắc đắc tự mình nếu là sớm nhận biết kiểu ra lỗi một năm mà nói 2C có thể sẽ bị tức chết 2C mà kiểu ra lỗi đối với mình hoang đường hành vi hoàn toàn không biết 2C ngược lại càng nói càng hưng phấn dương vĩ 2C người phân sự thử. Ta muốn làm chính bọn họ không để ta làm. Còn suốt ngày nói ta không làm việc 3F đây có phải hay không là quá xấu rồi 3F cừu ra lỗi xấu xa cười 2C ôm lấy Dương Vĩ vai Dương Vĩ giả ho 2 tiếng phía sau 2C trực tiếp nhìn về phía Liễu Cửu gia Tuấn 2C hai người ánh mắt giao lưu phía sau 2C đồng thời lắc đầu 2C Dương Vĩ xem như thẳng thắn nói ra Liễu tự mấy tiếng lòng 3A gia Tuấn 2C ta bắt đầu có chút thông cảm người 2C ta cũng cảm thấy thật kỳ quái 2C vì cái gì Tần Lan Tạ có thể chịu được đệ đệ ngươi Nếu là hắn không phải đệ đệ ta thật sự nghĩ bỉ bỉ ngươi không cần như vậy có hay không hảo 3F Tần Lan Tạ vừa đi 2C ngươi mà bắt đầu đả kích ta hai cỡ Nam có phải hay không hơi quá phần 3 F cựu gia lỗi bắt đầu tưởng niệm Tần Lan ở thời điểm 2 C Tần Lan ở thời điểm 2 C Dương Vĩ số nhiều thời gian cũng sẽ không tổn hại chính mình 2 C ở chung muốn hài hòa nhiều lắm 2 C cái này khiến cựu gia lỗi đối với Tần Lan là của mình Phúc Tinh 2 C tin tưởng không nghi ngờ người còn không biết xấu hổ nói 2 C không phải Tần Lan tạm mà nói 2 C ta sớm đem ngươi ném ra bệnh viện rượi vào 2C ngươi có muốn hay không thẳng thắn như vậy 3F ta một mực rất thẳng thắn 2C ngươi hôm nay mới nhận biết ta 3F cựu gia lỗi cùng Dương vị nhất hất nhất cùng 2C giống đang diễn trò một dạng 2C thấy cựu gia tuấn trực nhạc 2C đúng lúc này 2C cựu gia tuấn lanh mắt phát hiện Dương vị đặt ở bản tử thượng điện thoại di động sáng lên 2C bởi vì Dương vị nút tiến lặng nguyên nhân 2C cho nên Dương vị chính mình không có phát hiện Dương vị 2C điện thoại của ngươi Vậy vậy 2C đã chế thế như vậy gọi điện thoại cho Ta Dương Vĩ nghe xong 2C vội vàng đi tới cầm lên điện thoại huy cái này huy một tiếng phía sau 2C liền sẽ không có nói tiếp 2C Dương Vĩ chỉ là đang nghe 2C cửu gia tuấn hỏa cửu gia lại đều phát hiện Dương Vĩ sắc mặt càng ngày càng khó coi 2C cúp điện thoại 2C Dương Vĩ nhìn về phía cửu gia tuấn 2C bọn hắn trối lại hại đường 416. Chương 420, mọi người đối với không biết địch nhân sợ hại lúc nào cũng bởi vì người vĩnh viễn không biết địch nhân bức kế tiếp sẽ như thế nào đối phó người, thật giống như như bây giờ, Dương Vĩ không nghĩ tới cái kia mấy nam nhân thế mà lại bắt cóc lưu hại đường. Mấu chốt hơn là còn trực tiếp liền tìm tới Liêu tự mình. 26 NBFR, có thể Dương Vĩ nghĩ tới cùng Tần Lan bọn hắn cùng đi báo thủ, hay là khác các loại sự tình, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới Lưu Hải Đường sẽ bị bắt cóc bốn. Bọn hắn ở trong điện thoại sách Liêu thập sao yêu cầu không có. Cửu gia Tuấn một mặt vẻ mặt ân cần, mặc dù nói bây giờ lương trung đã rời đi bệnh viện, theo đạo lý nói hiện tại cái này sự tình cùng hắn cùng Hồng Thịnh bệnh viện cũng không có bất kỳ quan hệ gì phải không hẳn là lại tham gia tiến vào, nhưng có một loại người tại bằng hữu đối mặt thời điểm nguy hiểm lúc nào cũng cũng sẽ không để ý an nguy của mình, rất rõ ràng Cửu gia Tuấn là loại người này, Cửu gia lỗi cũng là thậm chí cửu gia lội phản ứng so cửu gia tuấn còn muốn kịch liệt một điểm. Không nói, chỉ nói là hải đường bây giờ tại trên tay bọn họ. Dương Vĩ cau mày, một cái tay nắm chắc điện thoại, đích nhân rất hiển nhiên đã biết lương trung bọn hắn đã rời đi bệnh viện, bằng không mà nói tuyệt đối không có khả năng đi tìm bên trên lưu hải đường 4. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Không có trải qua quá nhiều người sinh hắc ám cửu gia lỗi đồng chí nghe thế dạng sự tình mặc dù cảm thấy rất kích động, nhưng mà minh bạch đây không phải đáng giá cao hứng sự tình. Hay, không có gì làm sao bây giờ, các ngươi đi về trước đi. Chuyện này ta tới xử lý liền tốt. Dương Vĩ thở dài, xoay người đối với cựu gia huynh đệ nói đến, đồng dạng là bằng hữu, tất nhiên bọn hắn có thể bắt cóc lưu hải đường, như vậy Dương Vĩ như thế nào cũng không khả năng lại để cho cựu gia huynh đệ lại lẫn vào tiến truyện này bên trong. Dương Vĩ, ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là ngươi tới xử lý thì tốt, có phải hay không cảm thấy chúng ta không phải bằng hữu a? Cựu gia lỗi có chút kích động liều khởi tới, ngược lại là cựu gia Tuấn ngồi ở một bên giữ im lặng, phảng phất tại suy xét cái gì bốn. Gia lỗi, ngươi biết ta không phải là ý tứ này. Chính là bởi vì ta đem các ngươi làm bằng hữu, cho nên mới không muốn các ngươi lẫn vào việc này. Dương Vĩ lắc đầu, cười khổ mà nói đến. Theo đạo lý nói hắn cũng nghĩ lúc này nhiều hai cái giúp đỡ, nhưng hắn biết không thể làm như vậy, mặc dù coi như hắn không mở miệng, Cửu Gia huynh đệ chắc chắn cũng là sẽ hỗ trợ. "Hừ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ." "Gia lỗi, tốt. Việc này liền nghe hắn nhượng Dương Vĩ đi xử lý a." Cửu Gia lỗi lời còn chưa nói hết, liền bị Cửu Gia Tuấn cắt đứt. So với tuổi trẻ khinh cuồng Cửu Gia lỗi, Cửu Gia Tuấn muốn chứng chẳng nhiều, hắn hiểu được đối với việc này xử lý không tốt mà nói, chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ loạn thêm, phải biết địch nhân cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng tiền giải quyết nhân vật bốn. Ở trên thương trường Cửu Gia có thể đánh đâu thắng đó. Một chút người trên sàn làm ăn nghe được Cửu gia danh hào bao nhiêu đều phải nể mặt, nhưng Hắc đạo cũng không xem trọng điểm này, Cửu gia lợi hại hơn nữa lại có lực ảnh hưởng cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở trên thương trường bốn. Thế nhưng là, đừng nhưng là, đi thôi. Cửu gia lỗi còn muốn nói điều gì, lại bị Cửu gia Tuấn phất phắt tay cắt đứt bốn. Cảm tạ. Xem trọng gia lỗi, ta sợ hắn sẽ làm loạn. Dương Vĩ cuối cùng đem Cửu gia huynh đệ đưa đến cửa ra vào, trước khi chia tay vẫn không quên nhắc nhở Cửu gia Tuấn, Cửu gia Tuấn nhưng là một bộ hiểu rõ thần sắc bốn. Đưa Tiến Liêu Cửu gia huynh đệ, Dương Vĩ ngồi ở trên ghế salon rút một điều thuốc, trầm tư một chút sau đó lấy ra điện thoại bốn. "Ca, ngươi tại sao không để cho ta giúp dựng video?" Ô tô chậm rãi chạy, bên trong xe cửu gia lỗi một bộ căm giận bất bình tần sắc, tựa hồ có chút khinh thường anh mình nhát gan sợ phiền phức bốn. "Xin lỗi, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là thương nhân, chuyện như vậy chúng ta hẳn là cách càng xa càng tốt." Cửu gia Tuấn đem xe cửa sổ để xuống, đốt điếu thuốc, khinh một hơi sau đó chậm rãi nói đến, "Hừ, ta liền biết ngươi là sợ." Cửu gia lỗi không biết có phải hay không là bởi vì uống chút rượu nguyên nhân, khi nói chuyện tràn đầy nộ khí, tựa hồ đối với cửu gia Tuấn quyết định rất là bất mãn muốn. "Xin lỗi, mặc kệ ngươi lý giải hoặc là không hiểu" Ta đều không muốn ngươi tham gia ở trong chuyện này mặt." Cưu gia Tuấn hơi có chút ngữ trọng tâm trường nói đến, hắn hiểu rất rõ em trai mình tính khí, mặc dù có thời điểm ăn chơi đàng điểm vô pháp vô thiên, nhưng chân chính là bằng hữu chuyện vậy khẳng định cũng là nguyện ý không tiếc mạng sống. "Hử?" Cưu gia lỗi hừ lạnh một tiếng, không có đáp ứng cũng không có phản đối bốn. "Gia lỗi, trước đó ngươi ăn uống chơi đùa cũng là một ý chuyện, đều có trong nhà lau cho người cái mông. Mặc dù lần này là giúp Dương vĩ, nhưng mà ngươi phải suy nghĩ kỹ ngươi phải đối mặt là những người nào. Năng lực của ngươi hoặc có lẽ là chúng ta Cựu gia năng lực là có hay không có thể chi phối những chuyện này?" Ta hy vọng chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi đã là một cái đại nhân, ta muốn không muốn làm cái gì đều trông coi ngươi, nhưng câu có lời nói ngươi phải nhớ kỹ, đó chính là Mặc Kệ làm bất cứ chuyện gì, sinh ra kết quả ngươi là có hay không cũng có thể gánh nổi lên. Cửu gia Tuấn đem xe ngừng lại, quay đầu nhìn xem Cửu gia Lỗi nói nghiêm túc đến. Trước đó Mặc Kệ Cửu gia Lỗi làm liệu tầm sao, hắn cái này anh có thể mang đi qua cơ bản đều dẫn đi, nhưng lần này không giống nhau, hắn biết nếu như không để Cửu gia Lỗi nhận thức đến chuyện nghiêm trọng cùng nguy hiểm, như vậy Mặc Kệ hắn hiện tại nói cái gì, cuối cùng Cửu gia Lỗi vẫn như cũng sẽ đi làm chuyện hắn muốn làm muốn. Cựu gia lỗi nghe rất chân thành, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có nháy một chút, bầu không khí trong xe có chút trầm mặt lại, cái này một đôi huynh đệ riêng phần mình nội tâm đều ở đây tự hỏi một ít gì bốn. Cuối cùng cựu gia lỗi thở dài, chậm rãi nói đến, "Tốt, ta hiểu được." Nghe xong lời này cựu gia Tuấn Nội tâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra bốn. Mây Nam Nhân bắt cóc Lưu Hải Đường lúc nào cũng có mục đích, chỉ là dương vị không nghi tới, Mây Nam Nhân tựa hồ hiểu rất rõ hắn cùng Lưu Hải Đường còn có tần lan quan hệ trong đó, bằng không mà nói làm sao có thể tại lương trung bọn hắn vừa rời đi liền lập tức đem Lưu Hải Đường bắt cóc đâu. Hơn nữa mưu chốt nhất vẫn là biết dùng Lưu Hải Đường tới áp chế chính mình bốn. Hơn nữa Mây Nam Nhân tựa hồ cũng quyết định Liễu Tần Lan huynh muội nhất định sẽ bởi vì cái này mà trở về bốn. Toàn bộ hết thảy đều nhượng Dương Vĩ nghĩ mãi mà không rõ, theo đạo lý nói hắn cùng Tần Lan huynh muội quan hệ trong đó cùng với ngoại trừ bên cạnh mấy cái người thân cận nhất bên ngoài liền không có những người khác đã biết bốn. Nhưng mà Dương Vĩ có thể rõ ràng cảm nhận được đầu bên kia điện thoại Mây Nam Nhân trong giọng nói tự tin muốn. Dương Vĩ tiếp vào Mây Nam Nhân đánh tới người thứ hai điện thoại chính là nhượng Dương Vĩ mang theo Tần Lan huynh muội đi đổi lưu hải đường, hơn nữa ngữ khí lạnh như vậy không thể nghi ngờ bốn. Lưu cho Dương Vĩ thời gian cũng không nhiều. Cho nên Dương Vĩ nhất thẳng đàng tự hỏi đến tuột cùng có nên hay không nói cho Trần Lan, Lưu Hải Đường bị bắt cóc, mặc dù hắn biết nói sau đó Trần Lan nhất định là sẽ trở lại, nhưng lúc này hắn đột nhiên có một loại nghĩ ích kỳ một lần xúc động. 417 chương 421, Dương Vĩ bất sẽ cầm Tần Lan hai huynh muội đi đổi lưu hải đường 2C thế nhưng là hắn cũng sẽ không nhìn xem đám người kia trói lại lưu hải đường mặc kệ 2C chính là bởi vì dạng này 2C lưu hải đường trong lòng mới rất lo lắng 2C cứ việc lúc này 2C lưu hải đường đã là người khắp thịt trên thiết bị trói go tại một chương ghế dựa tử thượng 2C cũng không biết mình là người ở chỗ nào 2C chỉ biết mình liền xem như gọi nát họng cũng vô dụng 2C không vì cái gì khác 2C bởi vì đối Phương cũng không có tắc lại miệng của nàng nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện mây nam nhân 2C Lưu Hải Đường thật là một bụng khí 2C nếu là nàng sớm biết giá hỏa này là như thế này phiền toái một người 2C dự định nàng nàng cũng sẽ không đi tham gia. 26NBFR, uy 2C đừng có nằm ngọng 2C Dương Vĩ bất sẽ cầm tần ra người đến đổi ta 3F xem ra 2C ngươi không có ta tự tin mây nam nhân cười cười 2C rất nghiêm túc đánh giá Lưu Hải Đường khế đạo không sợ nói cho ngươi 2C ta sợ dĩ phải dùng ngươi tới đổi bọn hắn 2C là bởi vì ta so ngươi cũng biết chính ngươi giá trị 2C ngươi là một cái rất thông minh nữ nhân 2C làm sao lại liền điểm ấy đều xem không rõ 3FA. Nói thật giống như ngươi hiểu rất rõ ta hai c chúng ta mới nhận biết mấy ngày ba F lưu hải đường lông mày nhướng lên hai c cười lạnh liếc mắt nhìn mây nam nhân hai c mây nam nhân dáng dấp không tính hung ác hai c bằng không nàng cũng sẽ không đáp ứng cùng mây nam nhân cùng đi ra du lịch hai c hết lần này tới lần khác biết người biết mặt không biết lòng hai c câu châm luôn này xem như nói đúng hai c lưu hải đường thật sự trước đó không nhìn ra mây nam nhân có lớn như vậy tâm cơ hai c lúc này xem ra hai c cùng nhau Nhất định Mây Nam Nhân cùng chính mình nhận biết cũng có chỗ mục đích 2C có thể là bởi vì không có chịu đến không tốt đãi ngộ nguyên nhân 2C cái kia Mây Nam Nhân chỉ là trói lại lưu hải đường 2C một không có ngược đãi 2 không có xâm phạm 2C lưu hải đường lá gan cũng lớn chút 2C nhịn không được cười lạnh hỏi ba a ngươi ngay từ đầu tiếp xúc ta 2C liền ôm lấy mục đích này ba ép Mây Nam Nhân toét miệng 2C cười cười phía sau 2C thẳng lắc đầu ba a khó mà nói 2C chuẩn xác mà nói 2C ta xem Như nửa đường bên trên cấp ngươi 2C ngay từ đầu 2C ta cũng không biết ngươi lại là một như thế có giá trị lợi dụng người 2C nếu là sớm biết 2C ta liền sớm tới nhận biết ngươi vô sỉ 21 lưu hải đường gắt một cái 2C không nhìn nữa mây nam nhân 2C này cũng khơi dậy mây nam nhân hùng tâm ta rất vô sỉ sao 3F ta ít nhất đến trước mắt chưa làm qua cái gì đối với ngươi không tốt chuyện A3F nói thật 2C nếu là không có việc chuyện này 2C nếu là ngươi không thông minh đi trộm thái tuế 2C Nếu là ngươi không phát hiện thân phận của ta 2C có lẽ chúng ta có thể tiếp tục quan hệ qua lại mây nam nhân nhìn Lữ Hải Đường ánh mắt vẫn mơ hồ tụ ánh sáng 2C đó là một cái nam nhân bị nữ nhân hấp dẫn phía sau con mắt lại phát ra quang mang 2C Lưu Hải Đường hoàn toàn chính xác không phải trên đường cái tùy tiện kéo tới một nữ nhân có thể so 2C tốt đẹp gia đình hoàn cảnh giáo dục ra hàm dưỡng cùng khí chất 2C nhường số nhiều nữ nhân cam bái hạ phong 2C nữ nhân như vậy đủ để cho 80% trở lên nam nhân cấp ra một cái cực phẩm cho điểm lữ hải đường tự hồ cũng chú ý tới mây nam nhân hơi có chút thay ánh mắt 2C nàng cũng không muốn bị người trên tinh thần xâm phạm một lần 2C suy nghĩ một chút liền thẳng lên ra gà 2C vì đổi chủ đề 2C lưu hải đường rất quát không để ý chết sống hỏi thấu Y 2C ngươi đến cùng cùng tần gia có thâm cừu đại hận gì 3F vì cái gì nhất định muốn chào tần gia người 3F những sự tình này rất phức tạp 2C ta một chốc nói cho ngươi mơ hồ nói là không Rõ chứ 3F vẫn không muốn nói 3F lưu hại đường khiêu khích nhìn Mây Nam nhân một mắt 2C Mây Nam nhân nháy mắt 2C nhìn như thẳng thắn trả lời 3A cả hai đều có lưu hại đường đối với đáp án này cũng không hài lòng 2C cũng không chết tâm 2C lại càng không cao hứng mình bị dạng này cột 2C thế là đem hết khả năng khuyên nhủ 3A ngươi khuyên ngươi vẫn phải chết lòng này 2C thả ta đi 2C Dương Vĩ bất sẽ cầm tần ra người đến đổi ta 2C ta so ngươi hiểu rõ hơn hắn phải không 3F ta không Dạng này cảm thấy vậy chỉ có thể chứng minh sự thông minh của ngươi có hạn trí thông minh như thế nào, ta không biết hai C bất quá ta tình thương phải cao hơn Mây Nam Nhân đứng lên hai C hướng đi Lưu Hải Đường, hai C lấy tay nhẹ nhàng nâng lên Lưu Hải Đường cái cằm hai C phục Lưu Hải Đường nhìn mình hai C cư cao Lâm Hạ nói ba a, ngay cả ta người ngoài này đều có thể phát hiện dương vị với ngươi cảm tình không đơn giản, hai C chẳng lẽ chính ngươi một chút cũng không cảm thấy ba F có lẽ chính. Ngươi cũng không biết ngươi đối với hắn mà nói so trong tưởng tượng quan trọng hơn Mây Nam Nhân mà nói tại Lưu Hải Đường trong lỗ Thái quân quận. Khi thực hẳn xem như nói đúng 2C lưu Hải Đường đối với Dương Vĩ tới nói thật sự rất trọng yếu 2C không chỉ có là bằng hữu muội muội 2C vẫn là mình bạn rất thân 2C hay là Hồng Nhan 3F Dương Vĩ cho tới bây giờ không nghĩ tôi muốn đem lưu Hải Đường phân loại 2C bởi vì nàng chính là như thế một cái không thể thay thế tồn tại 2C loại trừ đem tần gia huynh muội đưa cho Mây Nam Nhân để đổi 2C Dương Vĩ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì 2C thậm chí cùng địch nhân của mình hợp tác lúc này 2C có thể Giúp đỡ Dương Vĩ nhân 2C không có mấy cái 2C mà Kỷ Thiên Vũ nhưng là không thể thiếu một nhân vật biết được Lưu Hải Đường bị trói 2C Kỷ Thiên Vũ tức giận đến hỏa không biết hướng về chỗ nào phát 2C công tử Ca Nhi tính cách vừa lên tới 2C thẳng lật bàn đạp cái ghế 2C đợi đến có thể hủy hoại đồ vật đều hủy hoại phải không sai biệt lắm 2C mới an tâm một chút yên tĩnh 2C bất quá trên trán vẫn là bạo suất gần xanh Dương Vĩ 21 nói cho ta biết 2C đến cùng chuyện gì xảy ra 3F Hải Đường làm Sao lại chọn cái gì mây nam nhân 3F21 người trước lánh tính một chút Dương Vĩ thực sự không muốn tại Kỷ Thiên Vũ như thế chăng tỉnh táo dưới tình huống cùng hắn nói chuyện 2C hắn sợ Kỷ Thiên Vũ một cái tính khí đi lên 2C boss chết tim của mình đều có 2C Dương Vĩ cũng không phải sợ chết 2C chỉ là không muốn duyên ngộ cứu lưu hải đường thời gian 2C đối phương chỉ cho hắn 3 ngày kỳ hạn tỉnh táo 3F như thế nào tỉnh táo 3F đối phương nếu là bắt cóc lão vì tiền còn dễ nói 2C nhưng Thật giống như không phải chuyện như vậy Kỷ Thiên Vũ không lốc 2C hắn biết Đạo Dương Vĩ không đem lời nói cho mình nói toàn bộ 2C vừa nghĩ tới Lưu Hải Đường bị một cái tại đi lên biết đối tượng bắt cóc 2C cộng thêm vẫn là hạt thế lực 2C Kỷ Thiên Vũ liền một bụng hỏa 2C từ nội tâm tới nói 2C hắn đã sớm đem Lưu Hải Đường xem như là của mình nữ nhân tới nhìn bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm 2C chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp nói cho ta biết 2C nguyên nhân 21 kỳ. Thiên Vũ không đợi Dương Vĩ nói xong 2C đưa tay bóp lấy Liêu Dương Vĩ cổ 2C Dương Vĩ mặt của trong nháy mắt bị chứng hồng. Dương Vĩ cảm thấy hô hấp khó khăn phía sau 2C hô một chút ra quyển 2C bản năng đánh hướng về phía Kỷ Thiên Vũ mặt của 2C tiếp xuống cũng không phải là bản năng 2C Dương Vĩ ra không biết vì cái gì 2C chính là không dừng được 2C từng quyển từng quyển lại một quyển 2C đương nhiên 2C không chỉ là hắn xuất hiện ở quyển 2C Kỷ Thiên Vũ cũng tại ra quyển 2C hai nam nhân ngươi một quyển đi qua 2C một quyển của ta tới 2C kết kết thật thật vung đến trên mặt của đối phương 2C thẳng đến 2 Người đều nuôi bảy tỏ mặt Dương phủ mới mệt mỏi ngồi trên đất có thể là đánh mệt mỏi 2C cũng có thể là là tính táo 2C hai người ngồi dưới đất 2C cũng không có nói gì 2C trà lâu trong phòng chung cũng chỉ có hai người bọn họ 2C An Tĩnh có thể hô đến tiếng hít thở với nhau qua vài phút 2C Kỷ Thiên Vũ mới dùng đầu lưỡi định chính mình bị thương khoang miệng 2C cái kia tí tí huyết tinh vị đạo nhường hắn biết đạo Dương vĩ cũng không phải là một ngồi không 2C hắn chỉ cảm thấy dở khóc dở cười Họ Dương Hai C ngươi thật là có mấy cái không chỉ mấy cái 2C mấy chục cái tử cũng có Dương Vĩ trên mặt đã thành một tảng lớn 2C, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn tội như bức 2C lúc này, 2C hắn thật sự rất cảm tạ lão đầu kia đối với mình tất cả huấn luyện 2C, nếu không phải là bởi vì từng có trước kia vẫn luyện 2C, hắn không chắc bây giờ bị Kỷ Thiên Vũ cái này quần bạo phần tử đánh thành bộ dạng gì tỉnh táo lại phía sau 2C hai người đều rất lo lắng cùng một chuyện 2C cơ hồ là miệng. Đồng thành vấn đối phương Như thế nào ba F như thế nào ba F hỏi song phía sau 2C Kỷ Thiên Vũ a một tiếng bật cười 2C hắn trước đó xem thường Dương Vĩ 2C đáng ghét hơn Dương Vĩ 2C bây giờ lại không hiểu thượng tức 2C thay đổi có thể không phải nhất thời 2C ngược lại hắn bây giờ không thể nào khí Dương Vĩ chính là uy 2C họ Dương 2C ngươi nói một chút kế hoạch a ba F như thế nào cứu hải đường ba F ta một người không được nói nhảm 2C không phải ta có sao ba F ngươi ba liền không thể nghe ta nói hết lời ba Phép Dương Vĩ mà nói bị Kỷ Tiên Vũ đánh gãy phía sau hai c, trong lòng vô cùng khó chịu, hai c mới vừa rồi là nhịn không được liền phát ra gầm thét hai c, vốn là hắn nghĩ Kỷ Tiên Vũ nhất định sẽ phát biểu hai c, không nghĩ tới Kỷ Tiên Vũ khắc thường yên tính hai c cái này, nhượng Dương Vĩ tự có, "Sáu, chút nượng ngùng hai c liền vội vàng giải thích ba a, hai người chúng ta cứ như vậy phóng đi nhất định là chịu chết hai c, mây nam nhân bên kia không phải dễ chơi hai c, hắn chỉ cho ta thời gian ba ngày hai c ta nghi chúng" Ta được dịp trong 3 ngày này chuẩn bị chút gì 2C mới tương đối thỏa đáng ý của Ngô Lâm Mây Nam nhân bên kia có bao nhiêu người cũng có cái gì đồ chơi chúng ta cũng không biết 2C đến lúc đó coi như liều mạng cũng sẽ rất an thiệt tỏi 2C hơn nữa hải đường còn tại trên tay của hắn 2C không đến vạn nhất 2C chúng ta phải nghĩ biện pháp dây dưa 2C để phòng hắn biết ta không mang người đi đổi 2C sẽ đối với hải đường bất lợi. Cho nên Dương Vĩ tại đến tìm Kỷ Thiên Vũ phía trước 2C đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều 2C bởi vì hắn thật sự không muốn để cho Lưu Hải Đường xảy ra chuyện 418. Chương 422, đây là một cái vấn đề rất phức tạp, xa xa không giống như là một cộng 1 bằng 2 toán học đề đơn giản như vậy. 26 NBFR, không nói đến có thể hay không đổi về Lưu Hải Đường, liền xem như có thể đổi về Dương Vĩ giá sẽ không như thế đi làm. Cho nên cùng Kỷ Thiên Vũ lúc nói Dương Vi vẫn là lưu lại một điểm tâm cơ, chỉ nói cái kia mây nam nhân hẳn là tin tưởng Liêu tự mình cùng Lưu Hải Đường quan hệ trong đó, cho nên mới sẽ cầm nàng tới áp chế chính mình, nhưng chỉ chứ cũng có lực thuật trọng điểm cầm tần Lan huynh muội trao đổi sự tình muốn. Kỷ Thiên Vũ không phải Cửu gia tuấn Dương Vĩ bất dám cam đoan đem chuyện như vậy nói cho Kỷ Thiên Vũ sau đó hắn sẽ có phản ứng gì, cho nên dứt khoát liền che dấu đi, đến nỗi có thể giấu giếm bao lâu, ngược lại bây giờ chắc chắn còn chưa tới nói cho Kỷ Thiên Vũ thời điểm. Bất quá cũng may Kỷ Thiên Vũ không riêng gì một người giống Cửu gia Lộ như thế cả nhóm công tử ca, ở vào quan lại gia đình hắn làm sự tình cuối cùng mang theo rất nhiều hiệu quả và lợi ích hay là mục đích tính chất bốn. Liên giống với hắn một mực truy cầu lưu hại đường một dạng, mặc dù một mặt là hứa thích, nhưng một phương diện khác càng nhiều vẫn là coi trọng hai cái gia tộc kết hợp sau lưng mang đến lợi ích bốn. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên mới nhường cái này công tử ca nhiều một chút cùng cựa lỗi dạng này, nhị thế tụ không cùng một dạng chỗ bốn. Hai người thương lượng một hồi lâu đều không thương lượng ra một cái cụ thể kết quả đi ra, cuối cùng Kỷ Thiên Vũ trong cơn giận dữ gọi một cú điện thoại, nói chuyện điện thoại xong sau đó Dương Vĩ phát hiện sắc mặt của hắn dễ nhìn rất nhiều buồn. Như thế nào? Nói thật Dương Vĩ nội tâm vẫn còn có chút chờ mong lúc này Kỷ Thiên Vũ có thể có cái gì tốt ý tưởng hoặc có lẽ là có biện pháp gì tốt, dù sao Kỷ Thiên Vũ thủ đoạn hắn nhưng là lanh dao qua, cũng biết Kỷ Thiên Vũ không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy buồn. Nghe Liễu Dương Vĩ mà nói, Kỷ Thiên Vũ vất vất còn có chút đau nhức mặt ủa, phun nói đến, "Ba, quả nhiên không phải dễ đối phó nhân vật." Nói nhảm. Nếu không thì lão tử tìm ngươi làm gì? Dương Vĩ nghe, không khỏi liếc mắt, hắn đổ cho là Kỷ Thiên Vũ muốn nói gì, không nghĩ tới liền buột lên một câu như vậy. Xoa. Ngươi lại ra, đây đều là ngươi gây ra kéo độc tự sự tình, thái độ còn như thế ác liệt. Kỷ Thiên Vũ cũng không phải cái gì tốt nhân vật, lúc này hỏa chính đại đây, nghe Liễu Dương Vĩ mà nói làm bộ lại môn đánh bốn. Dương Vĩ vội vàng một cái lắc mình nói đến, "Tới ngươi." muốn đánh đem Hải Đường cứu ra lão tử cùng ngươi thống khoẻ đánh một trận, nhưng bây giờ phải mau nghĩ biện pháp đem nàng cứu ra. Kỷ Thiên Vũ đương nhiên cũng không có thật muốn đánh ý tứ, chỉ là làm dáng một chút, nghe vậy ngừng lại tựa ở trên tường đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu mới nói đến, biện pháp ngược lại là có một, bất quá điều kiện tiên quyết là phải đánh cược một lần, thành công chẳng những Hải Đường không có việc gì, còn có thể nhường cái kia mây nam nhân về sau cũng không tới gây sự với nàng bốn. A, biện pháp gì? Mau nói. Dương Vĩ nghe, con mắt đều có chút sáng lên liếu khởi tới, Kỷ Thiên Vũ mà nói không thể nghi ngờ là nhường hắn thấy được một tia hi vọng. Chỉ là cái biện pháp cần Hải Đường phối hợp, không có nàng phối hợp, e rằng cái kia Mây Nam Nhân sẽ không dễ dàng liền tí tưởng. Kỷ Thiên Vũ cau mày, cũng không biết hắn nói tới biện pháp đến tột cùng là biện pháp gì bốn. Nghe xong là muốn Lưu Hải Đường phối hợp, Dương Vĩ dãn hoàn toàn hết chơi, cái này Lưu Hải Đường bây giờ tại Mây Nam Nhân trên tay, bây giờ là cái gì tình huống đều không biết, đừng nói muốn nàng phối hợp. Ngươi suy nghĩ như thế nào nhìn, đến tột cùng là biện pháp gì, chúng ta lại đến nghi đối sách. Dương Vĩ vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn nghe một chút nhìn Kỷ Thiên Vũ đến tột cùng có biện pháp nào bốn. Là như vậy, ta có một người bạn, cũng là sống trong nghề. Tại chúng ta một khối này thế lực còn tính là không tệ. Cái kia mây nam nhân mặc dù thực lực không tam xem thường, nhưng vẫn là nhiều ít muốn bán ta người bạn kia mấy phần mặt mũi bốn. Nhưng bây giờ vấn đề là, đạo này lên sự tình coi trọng nhất một cái danh chính ngôn thuận, tình huống hiện tại là coi như ta để cho ta người bạn kia đứng ra, đến lúc đó ta bên này tại thông qua một chút con đường cho ít áp lực, nhưng người ta cùng hải đường nói không nên lợi cùng quan hệ tới, chắc hẳn cái kia mây nam nhân cũng sẽ không bán dạng này mặt mũi bốn. Kỳ Thiên Vũ nhún vai, trong giọng nói cũng có chút bất đắc dĩ bốn. Có lẽ là bình thường hô phong hoán vũ đã quen. Bây giờ người mình thích bị người khác bắt, lại không có biện pháp giải cứu, ít nhiều khiến hắn có chút cảm giác bị thất bại buồn. Cái này còn không đơn giản, liền nói Hải Đường là hắn bằng hữu không phải. Dương Vĩ nghe xong liền suy xét cũng không có suy xét, hắn cảm thấy cái này Kỷ Thiên Vũ hoàn toàn là đang kiếm cớ đâu A4. Hừ, Dương Vĩ, ngươi quá coi thường trên giang hồ những chuyện này, nếu có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta liền trực tiếp tìm người giết đi qua đem Hải Đường cứu trở về là được rồi. Nhưng ngươi phải suy nghĩ một chút, coi như chúng ta lần này đem Hải Đường cứu về rồi thì thế nào? Ngươi có thể cam đoan không phát sinh lần thứ 2, lần thứ 3 chuyện như vậy? chúng ta muốn làm liền muốn ngăn chặn hậu họa, không thể để cho chuyện như vậy lại phát sinh. Nói lên những thứ này âm u mặt sự tình, Kỳ Thiên Vũ so với Dương Vĩ muốn lâu dài buồn. Vậy làm sao bây giờ? Dương Vĩ lần này cũng không biện pháp, Kỳ Thiên Vũ nói đúng là có đạo lý, mây nam nhân cũng không quang trị là một người, phía sau hắn đại biểu chính là một cái rất đáng sợ màu đen lợi ích dây xích 7. Bây giờ mấu chốt một điểm là, chỉ là bằng hữu điểm quan hệ này, nhất định là không có khả năng cứu ra Hải Đường, hoặc giả thuyết là không có khả năng nhường cái kia mây nam nhân trong lòng có chỗ cố kỳ 4. Kỳ Thiên Vũ trầm ngâm một hồi, trầm rãi nói đến. Dương Vĩ gật đầu một cái. Kỷ Thiên Vũ ý tứ hắn rõ ràng, hắn ý tứ là muốn lợi dụng thế lực của mình tới uy hiếp cái kia Mây Nam Nhân 4. Cái kia, vậy nếu không ngươi liền nói Hải Đường là của ngươi vị hôn thê tốt. Do dự hồi lâu, Dương Vĩ cuối cùng nói đến, ta ngược lại thật ra nghĩ, cho nên nói muốn Hải Đường phối hợp a. Nếu là thời khắc mấu chốt Hải Đường nàng nói một cách thẳng thừng làm sao bây giờ? Kỷ Thiên Vũ hai tay mở ra, bây giờ nếu có thể cùng Lữ Hải Đường thông bên trên lời nói, hoặc sự tình hết thảy đều phải đơn giản rất nhiều bốn. Ai? Dương Vĩ còn muốn nói điều gì, điện thoại lại thật vừa đúng lúc vang dội Liêu Khởi tới bốn. Như thế nào? Suy tính lâu như vậy Còn chưa nghĩ ra. Mây Nam nhân thanh âm nghe rất là bình hẳn, bình thản đến giống như là đang nói chuyện việc nhà đồng dạng buồn. Nhưng Dương Vĩ tâm lại thật nhanh chuyển liễu khởi tới, không phải không có biện pháp liên lạc với Lưu Hải Đường sao? Có lẽ bây giờ, Nam chính là một cái cơ hội bốn. Nghĩ tới đây, Dương Vĩ hướng về phía đầu bên kia điện thoại nói đến, "Ta bây giờ còn không thể tìm ngươi, ngươi đem điện thoại cho Hải Đường, ta muốn nói chuyện với nàng." Dương Vĩ tận lực để cho mình ngữ khí nghe trấn định một điểm, nhưng trong đầu đồng thời nghĩ đến phải dùng phương pháp gì cho Lưu Hải Đường ám chỉ đâu? Trong điện thoại truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, nghĩ đến là Mây Nam nhân đang đem điện thoại đưa cho Lưu Hải Đường, nhưng Dương Vĩ trong đầu của nhưng là một mảnh é e rằng, đến tuột cùng như thế nào mới có thể để cho Mây Nam nhân không phát hiện vấn đề, nhưng lại có thể để cho Lưu Hải Đường mình bắt đầu. Dương Vĩ còn không có nghĩ ra đáp án, điện thoại cũng đã bỏ vào Lưu Hải Đường bên tay. 419 chương 423 nghe được Lưu Hải Đường thanh âm 2C Dương Vĩ vẫn là bản năng hỏi một tiếng còn tốt chứ 3F2C Lưu Hải Đường cho ra trả lời là khẳng định 2C trên thực tế nàng tạm thời cũng không có cái gì nguy hiểm 2C chỉ bất quá chuyện kế tiếp 2C cũng nói không rõ ràng 2C Dương Vĩ biết có thể như vậy phát triển 2C cho nên bất chấp tất cả tranh thủ thời gian 2C đưa điện thoại cho Lưu Hải Đường đưa thấu Hải Đường 2C ngươi không cần lo lắng 2C ta sẽ tới cứu ngươi 2C mặt khác 2C Còn có người vị hôn phu Kỷ Thiên Vũ 2C hắn cũng rất lo lắng ngươi 2C bất quá ngươi đừng sợ 2C ngươi sẽ không có chuyện gì 2C nhớ kỹ Dương Vĩ lời còn chưa nói hết 2C điện thoại người bên kia liền đổi nói đủ chữ 3F nghe được Mây Nam nhân thanh âm 2C Dương Vĩ thở hắt ra đừng làm khó dễ nàng Mây Nam nhân nghe xong liếc mắt nhìn Lữ Hải Đường 2C cợt trả lời 3A chỉ cần ngươi đem tần gia hai huynh muội đưa tới 2C nàng nhất định sẽ không có việc gì 2C ta sẽ đợi nàng như trên Tân Nói lời giữ lời nhất định mây nam nhân cúp điện thoại 2C ngồi xổm trên mặt đất 2C cười tà nhìn xem lưu hải đường trước đó ta còn tưởng rằng ngươi là một cái đơn thuần mỹ nữ 2C không nghĩ tới ngươi trọ siết vẫn rất nhiều có ý tứ gì 3F lưu hải đường cảnh giác nhìn xem mây nam nhân 2C chỉ sợ mây nam nhân trong bụng sinh ra ý đồ xấu gì 2C mây nam nhân nháy mắt 2C cười cười 2C vừa rồi điện thoại hắn là miễn đề 2C Dương Vĩ nói lời hắn tự nhiên có nghe được đều nói nửa nhân bây giờ rất Thực tế 2C ta còn không tin 2C không nghĩ tới thế mà để cho ta đụng phải 2C rõ ràng có vị hôn phu 2C còn cùng cái họ kia Dương không nói rõ được cũng không tả rõ được 2C dạng này không nói Ngươi còn theo ta mây nam nhân nói một phen nói đến Lưu Hải Đường có chút phẫn nộ 2C sỉ mắng ba a ngươi thì tính là cái gì ba ép đánh chết ta cũng sẽ không có quan hệ gì với ngươi 21 phải không ba ép mây nam nhân không những không giận mà còn cười 2C lấy tay nhẹ nhàng sờ một cái Lưu Hải Đường gõ má 2C Lưu Hải Đường bị chói chặt 2C chỉ có thể quay mặt qua chỗ khác ngươi nếu dám đụng đến ta 2C bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi 21 Lưu Hải Đường những lời này là tốt ra 2C r Hiệp 2C nàng lúc này giống như mới hiểu được Dương Vĩ câu nói kia ý tứ 2C kỳ thực vừa rồi Lưu Hải Đường cũng bị Dương Vĩ nói mơ hồ 2C nếu không phải là chưa kịp phản bác 2C Lưu Hải Đường đã sớm phủ nhận kỳ thiên vũ là mình vị hôn phu chuyện 2C bây giờ nghĩ lại 2C Dương Vĩ nói như vậy khẳng định có Dương Vĩ đạo lý 2C Lưu Hải Đường không phải không có đầu óc nữ nhân 2C tỉ mỉ nghĩ lại 2C liền hiểu 2C rất rõ ràng 2C mây nam nhân lúc này còn không biết Lưu Hải Đường vị hôn phu rốt cuộc là Hai Dương Vĩ bên này 2C đã hết lực 2C là hắn biết đối phương sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian 2C bây giờ chỉ còn lại 2 ngày 2C Dương Vĩ hưu chút gấp gáp vừa rồi ta cho Hải Đường ám chỉ 2C ta muốn nàng hẳn là đã hiểu 2C kế tiếp chúng ta làm như thế nào ba F Hải Đường Nàng sẽ hiểu không ba ép Kỷ Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài 2C hắn biết Lư Hải Đường không thích chính mình 2C trước đó muốn Lư Hải Đường cùng chính mình ăn bữa cơm cũng khó khăn 2C bây giờ muốn nàng thừa nhận là vị hôn thê của mình 2C Kỷ Thiên Vũ cảm giác là một khó khăn 2C không có cái gì lòng tin dương vĩ dã biết Kỷ Thiên Vũ cùng Lư Hải Đường tình huống 2C dưới mắt không thể làm gì khác hơn là an ủi Kỷ Thiên Vũ Hải Đường là một cái nữ nhân thông minh 2C nàng lại không ngu ngốc ta muốn cũng không có vấn đề Dương Vĩ chỉ có thể bội tiếp Kỷ Thiên Vũ cùng một chỗ đánh cược 2C hắn chỉ có thể tin tưởng Lữ Hải Đường so những nữ nhân khác muốn thông minh tại Dương Vĩ thuyết phục phía giới 2C Kỷ Thiên Vũ cũng ăn lấy lúc ban đầu suy nghĩ bắt đầu làm 2C hắn trước tiên xuyên thấu qua Hắc đạo thượng bằng hữu đem cái này tin tức truyền ra ngoài 2C không ra một ngày 2C Kỷ Thiên Vũ tin tưởng tin tức này nhất định sẽ truyền đến cái kia mây nam nhân trong lỗ hai kế tiếp 2C Kỷ Thiên Vũ Liên muốn cùng mây nam nhân mặt đối mặt ngồi xuống 2C từ hắn cùng mây nam nhân đàm phán 2C mà Dương Vĩ nhưng là chuẩn bị trong bóng tối cứu người 2C nếu như Kỳ Thiên Vũ đàm phán không thành 2C Dương Vĩ liền xuống tay 2C kịp thời cứu đi lưu hải đường 2C lưu hải đường vừa đi 2C Kỳ Thiên Vũ tiếp vào ám hiệu 2C liền sẽ để người trên đường đem cái chỗ kia vây quanh 2C đến lúc đó 2C lượng mây nam nhân là đầu rồng cũng phải đang hố bên trong bốn lên 2C đây là dự tính xấu nhất 2C sợ chính. Là mây nam nhân không để mình bị đẩy vòng vòng cứu người nhiệm vụ này, đối với Dương Vĩ tôi nói 2C kỳ thực khó khăn chút 2C Dương Vĩ mặc dù thân thủ đã coi như không tệ 2C nhưng muốn đối phó một đám 2C là không thể nào 2C tại không biết nhân số của đối phương trước đó 2C Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là theo xấu nhất nghĩ 2C cái này, nhượng Dương Vĩ có muốn đập đầu vào tường xúc động 2C nếu là sớm biết có cục diện như vậy 2C hắn sẽ để cho lão đầu nhi càng thêm nghiêm khắc huấn luyện. Chính mình 2C làm không tốt còn có thể học tốt phi châm chi thuật cái gì 2C có lao đầu nhi kia cùng thần y môn xuất hiện 2C Dương Vĩ tin tưởng võ công cái từ này trong lịch sử tuyệt đối không phải không có lượt thì sao có khói liền tại Dương Vĩ cùng Kỳ Thiên Vũ chờ các loại tin tức ngày thứ 2 2C Dương Vĩ tìm được tiểu lưu 2C nếu muốn giống bên trong một dạng 2C tiểu lưu đều nhanh sắp điên 2C rất rõ ràng 2C tiểu lưu biết lưu hải đường bị chói cũng rất kích động 2C có chút không biết nên làm sao bây giờ dáng vẻ Dương Vĩ a hai C lần này song hai C hải đường nếu là xảy ra chuyện hai C ta làm như thế nào cùng người trong nhà nói ba ép ngươi trước không nên gấp gáp hai C chúng ta cũng đang nghĩ biện pháp Dương Vĩ thử an ủi tiểu lưu hai C có thể tiểu lưu thoạt nhìn vẫn là tuyệt không bình tĩnh ngươi bây giờ phải làm phải không muốn để người trong nhà lo lắng hai C nếu là trong nhà người có người hỏi tới hai C liền nói hải đường đi xa nhà cái này có thể được không ba ép các ngươi có nắm Chắc ba ép tiểu lưu cũng không quá yên tâm Kỷ Thiên Vũ 2C Kỷ Thiên Vũ không cho hắn lưu lại ấn tượng tốt gì 2C hắn hoàn toàn không hiểu rõ vì cái gì Dương Vĩ bất trước tiên thông tri chính mình 2C mà đi tìm Kỷ Thiên Vũ Dương Vĩ kiên nhận cho tiểu lưu dàn giải về sau 2C dặn dò một việc tiểu lưu 2C chuyện này 2C không thể coi thường 2C cho nên ngươi chỉ có thể giả vờ không biết 2C đối ngươi như vậy cùng đối với tất cả mọi người hảo 2C đến nơi hải đường bên kia 2C ta liền xem như điểu. Mà cái mạng này cũng sẽ bảo đảm hắn Chu Toàn Dương Vĩ nói đến đây dừng một chút liền xem như ta lại không thể quan có Kỷ Thiên Vũ 2C ta tin tưởng hắn sẽ không để cho Hải Đường xảy ra chuyện gì Kỷ Thiên Vũ hắn tin được sao 3F Hải Đường một mực đối với hắn như vậy ngươi yên tâm đi 2C mặc dù Kỷ Thiên Vũ người quan này nhị đại có nhiều chỗ quả thật làm cho người nhìn không được 2C bất quá hắn đối với Hải Đường còn tính là thực tình Dương Vĩ từ hôm qua gặp qua Kỷ Thiên Vũ có bao nhiêu gấp gáp về sau 2C liền hoàn toàn tin 2C một cái tay ăn chơi nguyên lai like. cũng có thật cảm tình 2C đừng nhìn kỳ Tiên Vũ suốt ngày ở bên ngoài làm sằng làm bậy 2C không làm chuyện gì tốt 2C, nhưng hắn thật sự chính là đối với Lưu Hải Đường có như vậy mấy phần thật cảm tình tiểu Lưu tại Dương Vĩ dưới sự trấn an dần dần tỉnh táo 2C thẳng đến hoàn toàn bình tĩnh phía sau 2C Dương Vĩ mới thả tiểu Lưu trở về bệnh viện 2C tại không có cứu trở về Lưu Hải Đường trước đó 2C tiểu Lưu nhất định phải giống như ngày thường 2C không thể để cho người trong nhà nhìn ra manh mối 2C nếu để cho lưu ra. Nam, người Biết 2C báo cảnh sát 2C Dương Vĩ lo sự tình càng không tốt xử lý 2C đến lúc đó toàn ra khóc sướt mướt 2C Dương Vĩ sợ chính mình thấy cũng chịu không được 2C tại Dương Vĩ trong lòng 2C từ đầu đến cuối đều cảm thấy hay nãy 2C rõ ràng không có lưu hại đường chuyện gì 2C lại bởi vì chính mình 2C nhường một nữ nhân thân hãm ở phức tạp như vậy cục diện 2C còn trở thành con tin nếu như hại đường ở trong điện thoại khóc lên 2C Dương Vĩ lúc đó liền sẽ có muốn sống qua tâm 2C còn tốt biết Được Lưu Hải Đường Bình An hai C Dương Vĩ mới có tâm phối hợp Kỷ Thiên Vũ làm một thiết án bài đương nhiên hai C Kỷ Thiên Vũ không phải kẻ ngu hai C hắn không có khả năng đem Lưu Hải Đường an toàn phóng tại Dương Vĩ trên người một người hai C cho nên lúc chiều hai C Kỷ Thiên Vũ cho Dương Vĩ tiến cử một người hai C một cái nhìn cùng Dương Vĩ cao không sai biệt cho lắm hai C nhưng mà so Dương Vĩ rắn chắc rất nhiều da đen nam nhân Dương Vĩ hai C đây chính là biển cả hai C hắn là thành phố chúng ta bên trong võ Thuat quán quân 2C rất có hai lần 2C đến lúc đó 2C hắn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ làm việc Kỷ Thiên Vũ lúc nói lời này 2C gọi biển khơi nam nhân hướng Dương Vĩ gật đầu một cái 2C thuận tiện tú rồi một lần cơ thể của mình 420. Chương 420 tư, đối với Kỷ Thiên Vũ an bài, Dương Vĩ đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, đã như thế cái gì đều chuẩn bị xong, cũng chỉ thiếu kém mây nam nhân bên kia mợ 14. 26 NBFR, giai dòng chờ đợi nhượng không khí đã khẩn trương tới cực điểm, tiếng điện thoại vang lên thời điểm Dương Vĩ thật nhanh nhấn xuống nút trả lời, trong vòng vài ba lời liền xác định gặp mặt địa điểm bốn. Địa điểm xác định, tại ngoại ô một cái nhà máy 4. Đưa di động thả lại trong túi, Dương Vĩ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng xem như bước ra bước đầu tiên bốn. "Tốt lắm, Biển Cả đi theo ngươi, ta bên này cũng bắt đầu hành động." Kỷ Thiên Vũ gật đầu một cái, sắc mặt nhìn có chút nghiêm trọng, có thể thấy được chuyện này bao nhiêu hắn vẫn rất khẩn trương bốn. Dương Vĩ ra gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Kỷ Thiên Vũ mang tới Biển Cả, đi ra ngoài cửa 4. Ngoài cửa Kỷ Thiên Vũ đã sớm chuẩn bị xong xe, không nói một lời Biển Cả đi theo Dương Vĩ lên xe, bộ dáng nhìn lén khắp vô cùng, ngược lại là nhượng Dương Vĩ có chút khẩn trương liều khởi tới. Kỷ Thiên Vũ cũng bắt đầu bận rộn liều khởi tới. Dương Vĩ nhất rời đi, Kỷ Thiên Vũ mà bắt đầu gọi điện thoại, điện thoại tự nhiên là gọi cho có thể giúp được vội vàng bằng hữu, xác định hết thảy đều không có vấn đề gì lớn sau đó, Kỷ Thiên Vũ cũng ra cửa bốn. Tựa hồ tất cả bắt góc đều cùng âm u vắng vẻ không thoát được quan hệ, nếu như không phải trên xe có Dệ VS mà nói, e rằng Dương Vĩ thật vẫn tìm không thấy Mây Nam nhân hẹn nơi này bốn. Số xe, Dương Vĩ xem xét cẩn thận một chút hoàn cảnh xung quanh, xem ra Mây Nam nhân phía trước chắc chắn làm rất nhiều công tác, bằng không là không thể nào tìm được như thế địa phương vắng vẻ bốn. Kế tiếp sự tình mặc dù nhượng Dương Vĩ khẩn trương, nhưng là phải đơn giản rất nhiều. Đó chính là trước tiên xác định mây nam nhân bên này rốt cuộc có bao nhiêu nhân thủ, ở nơi này một lần tiếp xúc bên trong, hắn là có phải có cơ hội đem lưu hại đường cứu ra bốn. Có lẽ là có kỳ tiên vũ tìm người giúp nuôi nhân, Dương vị vẫn còn có chút lòng tin bốn. Biển cả cách xưởng này phòng còn có chút khoảng cách thời điểm liền xuống xe, dù sao mây nam nhân ở trong điện thoại nói chỉ nhượng Dương vị một người tới bốn. Đến nỗi bây giờ cái kia biển cả ở đâu, Dương vị ra không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến hẳn là dấu ở chỗ tối A4. Nghĩ được như vậy, Dương vị dã bất chấp tất cả, hướng thẳng đến nhà máy bên trong đi đến. Nhà này nhà máy trước đó nghe nói là làm dệt. Trên dưới hết thảy có 2 tầng bốn. Vừa mới đi vào Dương Vĩ liền thấy bên trong giống tuyết, nghĩ đến Mây Nam nhân hẳn là trên lầu, chỉ là Dương Vĩ bất biết đến là nơi này có phải là chính là Mây Nam nhân ẩn núp điểm, còn là nói Mây Nam nhân chỉ đem cái này xem như địa điểm chạm mặt, Lưu Hải Đường cũng không có ở đây, nếu là như vậy, vậy thì không dễ làm muốn. Lục lọi lên lầu 2, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Dương Vĩ trung quy là nhẹ nhàng thở ra bốn. Ngoại trừ Lưu Hải Đường thân ảnh quen thuộc kia, còn nhiều thêm một cái nam nhân xa lạ, hẳn là Mây Nam nhân. Có lẽ là cảm nhận được Lưu Hải Đường trong ánh mắt khẩn cấp, Dương Vĩ tăng nhanh bước chân, đi tới Mây Nam nhân trước mặt bốn nhưng lại cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là trước tiên đánh lượng lên Mây Nam Nhân tới 4. Thần gia huynh ngồi đâu? Mây Nam Nhân bề ngoài nhìn cùng Dương Vĩ tưởng tượng quả thực là có chút xuất nhập, có lẽ là đối với Hắc đạo không ưa, Dương Vĩ tự động cho rằng, găng ngỡ tợ nên giống mặt thẻo ngựa như vậy, hoặc tối thiểu nhất cũng muốn giống Tần Vũ dạng như bốn. Nhưng bất ngờ là, Mây Nam Nhân nhìn cùng trong tưởng tượng một điểm đều không giống nhau. Một em M75 súng quấn vóc dáng, mặc rất chỉnh tề, đặc biệt là một đầu tóc ngắn chảy thẳng, nhìn đặc biệt tinh thần, nếu như không phải tại loại này chẳng cảnh phía dưới, Dương Vĩ chắc chắn sẽ không đem một người như vậy phân loại làm tội ác tẩy trời người xấu. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không ta, cho nên ta phải muốn gặp được nhân chi phía sau mới có thể dẫn người tới gặp ngươi." Dương Vĩ lúc nói chuyện, vừa dùng lòng lưu ý lấy bố tría, một vòng, Dương Vĩ bất cảm thấy trong lòng có chút âm thầm mừng rỡ, không biết cái này Mây Nam nhân là xuất phát từ nguyên nhân gì, thế mà giống như chỉ có một người ở chỗ này, nghĩ như vậy tới, Dương Vĩ trong lòng xem như có cơ sở đoán. "Ngươi đùa bỡn ta chơi đâu? Ta nói, không mang theo tần gia huynh muội tới, kết quả chính ngươi phụ trách bốn." Mây Nam nhân nói liền song thân hậu nhất sở, móc ra một cái đen nhánh sáng bóng đồ vật đến đúng lấy Dương Vĩ bốn. Nhìn thấy Mây Nam nhân vật trong tay, Dương Vĩ nhất trong nháy mắt mí mắt chừng nghệ, nhưng hắn vẫn không thể không ở trong lòng nói với mình phải trấn định buồn. Hừ, ngươi rượi vào cái gì muốn ta một chút liền tin tưởng ngươi đâu. Ta làm sao biết ngươi có hay không chơi hoa văn? Dương Vĩ liếc mắt nhìn miệng bị bịt Lưu Hải Đường, cảm ở trong túi quần tay bây giờ đã hiện đầy mồ hôi bốn. Vốn cho là ngươi chỉ là một cái thông đồng y, bốn, sinh, không nghĩ tới ngươi còn có chút can đảm bốn. Bây giờ người ngươi đã gặp được, kế tiếp nên làm cái gì, không cần ta dạy cho ngươi đi. Mây Nam nhân mỉm cười, giống như một cái thân sĩ đĩnh đạc. Đương nhiên trong tay nếu là thiếu đi cái thanh kia nhượng Dương Vĩ nhìn thấy cũng có chút rụt rè ra hỏa mà nói, có thể Dương Vĩ liền thật tin tưởng bốn. Đáng tiếc là Dương Vĩ từ vừa mới bắt đầu không có ý định nhường Tần Lan huynh muội để đổi lưu Hải Đường, hắn thậm chí đều không nói cho Tần Lan bọn hắn chuyện này bốn. Cho nên khi Dương Vĩ lấy điện thoại ra lúc tới, cũng không phải gọi cho Tần Lan, mà là gọi cho Kỷ Thiên Vũ, đây là hắn cùng Kỷ Thiên Vũ ước định cẩn thận ám hiệu, nếu như hắn cứ gọi điện thoại, liền đại biểu hết thảy đều tại kế hoạch ở trong, nếu như không có đánh, liền biểu thị kế hoạch có biến, cái kia Kỷ Thiên Vũ bên kia liền muốn nghĩ biện pháp làm ra điều chỉnh bảy. Người đã gặp được Các người có thể đến đây." Dương Vĩ giả bộ lấy hướng về phía bên đầu điện thoại kia Kỳ Thiên Vũ nói đến, nói xong Dương Vĩ liền cúp điện thoại, tiếp đó nhìn về phía Mây Nam nhân nói đến, bọn hắn một lát nữa sẽ tới, chờ đi. "Hử, phải không?" Mây Nam nhân mỉm cười, nhượng Dương Vĩ trong lòng cả kinh, không đợi Dương Vĩ phản ứng lại, cầm súng Mây Nam nhân liền một cái bước xa nhảy toát lên Dương Vĩ trước mặt, súng trong tay trực tiếp chống đỡ tại Liễu Dương Vĩ trên trán, một cái tay khác nhưng lại chậm rãi cầm qua Liễu Dương Vĩ trong tay điện thoại 4. Mây Nam nhân vừa có động tác, Dương Vĩ đã biết dấu, nhưng bị súng chỉ lấy, Dương Vĩ bất dám loạn động bốn. Mây Nam nhân cầm lấy Dương Vĩ điện thoại di động lật xem một lượt trò chuyện đi chép, tiếp đó liền cười lạnh Liêu Khởi tới bốn. "Co như ngươi thứ thiệt, không có đuộng nghịch hoa dạng gì." Mây Nam nhân cuối cùng đem thương chậm rãi để xuống, Dương Vĩ trung quân là nhẹ nhàng tỏ ra, vừa rồi Lâm đi vào phía trước khi ở trên xe, hắn đột nhiên quỷ thần xui khiến đem Kỷ Thiên Vũ dãy số tính danh đổi thành Liêu Tân Lan, cũng chính bởi vì dạng này, mới xem như cứu được cái mạng nhỏ của hắn. "Xem ra các ngươi dạng này người, tóm lại là ưa thích hoài nghi người khác. Ta bây giờ có nhược điểm chộp vào trên tay của ngươi, ta có thể đuộng nghịch hoa dạng gì?" Dương Vĩ chậm rãi nói đến. 421 chương 425 Có lẽ là Mây Nam nhân không tin Dương vĩ dám đùa hoa dại gì, cũng không có hỏi nghi Dương vĩ nói lời, thoạt nhìn như là bưng lòng cảnh rất buồn. 26n bở sợ, mà Dương vĩ bây giờ tâm nhưng là đã thoát lên tới cổ họng bên trên, bởi vì hắn nhìn thấy một đầu bóng đen đang từ từ hướng lưu hải đường vị trí sờ lên bốn. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ, ngươi là cho là như vậy ta nhất định liền sẽ cầm tần gia huynh muội để đổi người đâu. Ngay tại Mây Nam nhân muốn xoay người trong ngáy mắt, Dương vĩ vội vàng mở miệng nói đến. Lúc này cũng không thể nhường Mây Nam nhân quay đầu, vừa quay đầu lại chắc chắn liền phát hiện đằng sau sờ tới biệt cả, đến lúc đó bốn. À, Tần Gia Huynh Ngụy chẳng qua là hai cái tự thân khó đảm nê Bồ Tát, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không tại dạng này, nhân thân bên trên lãng phí thời gian. Mây Nam nhân lời nói này nói tương đối tự phụ, nhưng rất rõ ràng hắn đối với Dương Vĩ người này hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt bốn. Dương Vĩ là một cái trong xương cốt rất trọng tình cảm nhân, đừng nói là Tần Lan Huynh Ngụy, chính là đổi thành cái khác bằng hữu, hắn cũng là sẽ không như thế làm. Như vậy ngươi lại là làm sao biết ta theo quan hệ giữa bọn họ. Đây là một cái nhượng Dương Vĩ rất buồn bực vấn đề, đương nhiên lúc này hắn vẫn vì kéo dài thời gian, tất lực vì một đầu kia biển cả tranh thủ cơ hội. Thế giới này Rất nhiều chuyện cũng là có thể sử dụng tiền giải quyết, huống chi chuyện này cũng không tính là cái gì bí mật a. Mây Nam Nhân tựa hồ thật là buông xuống phòng bị, thậm chí cũng không có quay đầu nhìn một chút dự định muốn. Hai nhân nhất lợi một lời thời gian, biển cả tựa hồ đã mở tới lưu hải đường bên người, liền tại Dương Vĩ chuẩn bị tìm lời nói tiếp nối thời điểm, lại đột nhiên nghe được một tiếng phải chết âm thanh bốn. Hoàng 44. Dương Vĩ phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Mây Nam Nhân, quả nhiên Mây Nam Nhân vừa nghe đến sau lưng dị hướng liền xuống ý tứ quay đầu, cái này vừa quay đầu lập tức liền phát hiện đang tại cho lưu hải đường mở chói biển cả bốn. Thảo, theo ta chơi hoa văn bốn. Mây nam nhân gầm lên một tiếng, xoay người liền nâng súng lên chỉ hướng Dương Vĩ, Dương Vĩ lúc này phản ứng cũng không chậm, tại Mây nam nhân còn không có nâng súng lên thời điểm, liền chiều vân nam nhân nhào tới bốn. Bay một tiếng, Mây nam nhân một cái lao đạo, bị Dương Vĩ nhất phía dưới đụng ngã trên mặt đất bốn. Chạy mau bốn. Một chút ngã trên mặt đất, Dương Vĩ chỉ phải gấp hướng về lưu hải đường phương hướng hô lên như thế một tiếng, tiếp đó liền cùng Mây nam nhân quấn quít lấy nhau bốn. Mây nam nhân rất hiển nhiên là một trải qua cảnh tượng hành trạng nhân vật, bị Dương Vĩ nhất phía dưới đụng ngã trên mặt đất cũng không có rối tung lên, trong nháy mắt liền đánh một cú trọ đâm vào liễu Dương Vĩ ngực, ý đồ đem đè ở trên người Dương Vĩ phá tan. Dương Vĩ lúc này sao có thể dễ dàng nhường hắn như ý, phải biết Mây nam nhân một cái tay khắc còn cầm thương, cố nén ngực đau đớn, Dương Vĩ nhất một tay gắt giao đè lại Mây nam nhân tay cầm súng, một cái tay khác đặt ở Mây nam nhân cái cổ tử thượng bốn. Lưu Hải Đường rõ ràng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế, vừa mới bị bung tay ra chân liền muốn bổ nhào qua cứu Dương Vĩ, nhưng nàng bên cạnh biển cả lại ngăn cản nàng muốn. Tránh ra Lưu Hải Đường nhìn cách đó không xa đánh lấn nhau ở chung với nhau hai người, lòng nóng như lửa đốt, lại cứ trước mặt cái này không biết là từ đâu tới nhân vật chỉ là đần độn lắc đầu, tiếp đó liền đem nàng hướng mặt ngoài kéo bốn. Cùng Mây Nam Nhân đánh lấn nhau ở chung với nhau, Dương Vĩ nhìn thấy biển cả đem Lưu Hải Đường kéo sau khi đi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đáp lấy tạm thời còn chế trụ Mây Nam Nhân vội vàng nói đến, người ta đã cứ đi, nếu như ngươi nghĩ đánh nhau chết sống mà nói, lão tử phụng bởi tới cũng muốn, chỉ bằng ngươi cũng sướng. Mây Nam Nhân như thế nào cũng không nghĩ đến Dương Vĩ nhìn một cái bình thường bác sĩ khí lực thế mà lớn như vậy đem hắn đè ở phía dưới ngay cả động đậy đều không nhúc nhích được, cái này khiến tại Vân Nam địa giới bên trên hô phong hoán vũ quản hắn rất là tức giận buồn. Ta xứng hay không không biết, bất quá ta biết Lưu Hải Đường vị hôn phu đã dẫn người chạy tới, coi như ngươi giết ta, ta có thể bảo đảm ngươi hôm nay tuyệt đối không đi ra lọt nên xuân. Đây hết thảy lời kịch là Dương Vĩ đã sớm suy nghĩ xong, liên vị một hồi kỳ thiên vũ ra sân muốn. Hừ, ngươi cho rằng lão tử là dọa lớn? Mây Nam Nhân rõ ràng sẽ không cứ như vậy dễ dàng từ bỏ, mặc dù bây giờ Lưu Hải Đường đã mất tung ảnh, nhưng hắn chắc chắn chỉ cần lưu lại Dương Vĩ, không sợ tần gia huynh muội không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ bốn. Ha ha. Phải không? Ngươi chắc chắn còn không biết Lư Hải Đường hắn vị hôn phu là ai a? Dương Vĩ cảm thấy là thời điểm đem Kỷ Tiên Vũ thân phận ném đi ra, câu ca giao hảo, dân không đấu với quan, huống chi một cái gã ngở tà bốn. Ngươi nào? Cứ việc mây nam nhân ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng Dương Vĩ cảm giác rõ ràng đến hắn dãy rủa, bốn, khí lực đang chậm rãi giảm nhỏ, đây là một cái tốt báo hiệu, chứng minh lời của mình có tác dụng bốn. Gen sắt liền muốn nhân lúc còn nóng, Dương Vĩ ngay sau đó nói đến, cái này một hồi ngươi nhìn thấy liền biết, tin tưởng bọn họ đã sắp đến bốn. Dương Vĩ mà nói vừa nói xong, nhà máy bên ngoài liền truyền đến một hồi nhỏ tiếng thắng xe bốn. Rất rõ ràng Kỷ Thiên Vũ cùng hắn người đã chạy tới, hết thảy tụ hội đã hết thảy đều kết thúc bốn. Mã Dương Vĩ giã mượn mây nam nhân một sát na thất thần cơ hồ đem súng trong tay của hắn đoạt lại bốn. Ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không nguyện ý cùng một cái quan nghị đại làm địch nhân, huống chi là một cái cha của hắn vị trí còn không thấp quan nghị lại bốn. Tình thế nghiêng về một bên, vài phút trước mây nam nhân còn chỉ cao khí ngang cầm súng chỉ lấy Dương Vĩ bốn. Vài phút sau đó, mây nam nhân ngoại trừ lăn một thân cho đội bên ngoài tụ hội không có bất kỳ ưu thế bốn. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, Dương Vĩ bất dùng bay đầu đều biết nhất định là Kỷ Thiên Vũ tới bốn. Lên lầu tự nhiên là Kỷ Thiên Vũ viện cảm một cái lưu hải đường lôi đi sau đó, liền lập tức thông tri hắn, chỉ là hắn rõ ràng không nghĩ tới cục diện lại là như bây giờ bốn. Nhìn thấy Dương Vĩ trong tay cầm súng, Kỳ Thiên Vũ nhìn thế nào đều giật đắc hữu chút quái dị, đương nhiên càng nhiều vẫn là giật mình bốn. Vừa mới nhìn thấy Khóc Lê Hoa đại vũ lưu hải đường, hắn còn suy nghĩ sẽ không phải đến cho Dương Vĩ nhặt xác à, không nghĩ tới Dương Vĩ bất nhưng không có việc gì, chiếu hiện tại cái này tình huống đến xem, tựa hồ còn khống chế ở cục diện bốn. Còn dư lại giao cho ngươi. Kỳ Thiên Vũ mới vừa đi tới Dương Vĩ bên người, Dương Vĩ liền đem súng trong tay đem tới, nhân hậu nhất phó xem kịch vui biểu lộ bốn. Kỳ Tiên Vũ cũng không có nói cái gì, cùng hắn cùng nhau lên tới còn có một cái nam nhân, một cái nhìn rất là bình thường nam nhân, Dương Vi tự nhiên biết đây nhất định là hắn tìm đến trên đường bằng hữu, bất quá Dương Vi cũng không muốn tại dạng này sự tình bên trên dây dưa mơ hồ, đốt điếu thuốc, chậm rãi đi tới một bên buồn. 422 chương 426 26 NBSR từ đầu tới đuôi hai C Kỷ Thiên Vũ đều không nghĩ tới chân chính phải dùng vũ lực hai C dùng voi chỉ là bất đắc dĩ hai C bây giờ không chế được chàng diện hai C Kỷ Thiên Vũ liền cái gì cũng không sợ hai C ngược lại đốt một điếu thuốc hai C liếc mắt nhìn cách đó không xa Dương Vĩ hai C Kỷ Thiên Vũ liền đem ánh mắt rơi vào Vân Nam nhân trên thân nói một chút hai C tiểu tử hai C tại sao muốn buộc lưu hải đường 3F nói hay lắm hai C ta có thể không truy cứu hai C chúng ta làm không có việc gì phát sinh qua 2C nói đến không tốt 2C người hôm nay liền đến nơi này hừ 21 văn nam nhân dùng cái mũi phát ra âm thanh phía sau 2C con mắt cũng không nhìn kị thiên vũ một mắt 2C lúc này 2C kị thiên vũ cái kia trên đường bằng hữu đi tới 2C có lẽ là bởi vì hai bên đều có tiếp xúc nguyên nhân 2C người trên đường cũng không muốn đem sự tình làm cho như thế cương có chuyện thật tốt nói 2C kỳ thực lợi nói ra 2C có thể sự tình thì dễ làm 2C thiên vũ bên này sẽ không truy cứu 2C kỳ thị trưởng bên kia cũng sẽ không truy hỏi nữa 2c đối với người nào tới nói 2c thời gian đều khá là dễ chịu chợt nghe xong 2c người trên đường là đứng tại Kỷ Thiên Vũ bên này 2c kỷ thực 2c người trên đường cũng là đang khuyên cái kia Vân Nam nhân 2c hôn hắc về hôn hắc 2c ai cũng không muốn đem đối địch đại hỏa lực dẫn tới trên người mình Vân Nam nhân liếc mắt nhìn Kỷ Thiên Vũ 2c trong lòng xem như minh bạch 2c trước khi hắn tới muốn hỏi thăm qua một chút 2c chỉ là không nghĩ tới sẽ đụ Tới Kỷ Thiên Vũ bạn thân 2C trước đó chỉ biết là cái thiếu gian này ở nơi này địa bàn bên trên được hoang nên 2C không nghĩ lưu hải đường vị hôn phu lại là Kỷ Thiên Vũ cái này khiến sự tình tiến nhập một cái khác cục diện 2C Dương Vĩ ra không biết Kỷ Thiên Vũ cùng Vân Nam nhân hai người nói gì 2C cũng không lâu lắm 2C Kỷ Thiên Vũ liền đem Vân Nam nhân thả mở 2C hai người đứng trò chuyện liêu khởi tới này lúc 2C Dương Vĩ khói cũng hút xong 2C ném đi tàn thuốc về sau 2C hắn dứt khoát cũng đi tới nghe lúc này 2C Kỷ Thiên Vũ nhìn Dương Vĩ ánh mắt là quái dị 2C nhượng Dương Vĩ có chút mất tự nhiên thế nào 3F Dương Vĩ hỏi xong 2C Vân Nam nhân cùng Kỷ Thiên Vũ đều nhìn hắn 2C Dương Vĩ cũng tốt bụng bên trong có chuẩn bị 2C cũng không tính lựa gạt Kỷ Thiên Vũ quá lâu 2C thế là chủ động nói 3A nếu như ngươi có cái gì muốn biết 2C hỏi chính là nói như vậy 2C hắn nói như vậy thật sự 3F Kỷ Thiên Vũ mặt lạnh nhìn xem Dương Vĩ 2C cảm giác mình giống như bị lợi dụng một Cái dạng 2C trong lòng tuyệt không thoải mái Dương Vĩ cũng là sảng khoái trên cơ bản xem như thật ngươi cùng tần gia có quan hệ 3F tần quan hệ ra sao 2C đánh giá ngươi nhường hải đường mạo hiểm như vậy 3F Kỷ Thiên Vũ đột nhiên đối với Dương Vĩ rất thất vọng 2C hắn vốn là cảm thấy Dương Vĩ bất là một cái dạng này người 2C nhưng không nghĩ tới Dương Vĩ hội vì những người khác mà nhường lưu hải đường hơi kém mất mạng Dương Vĩ biết Kỷ Thiên Vũ sẽ hỏi như vậy 2C coi như ngay trước vấn Nam nhân 2C Dương Vĩ dạ muốn ăn ngay nói thật 2C bởi vì lừa gạt một người là rất cực khổ chuyện 2C hắn không muốn bởi vì trong chuyện này cùng Kỷ Thiên Vũ lại xuất thủ get 2C nhuần sự tình hiếm thấy phức tạp tần lan là ta nữ nhân 2C có thể ngươi Kỷ Thiên Vũ sẽ cảm thấy ta Dương Vĩ bất là nhân 2C đem một cái đối với mình tốt như vậy bằng Hữu Lâm vào hiện cảnh 2C nhưng ta muốn nói cho ngươi 2C ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể như vậy 2C ta không biết có người sẽ hại hại đường Hai C cho nên ta không nghĩ cái khác hai C ta chỉ suy nghĩ bất kể như thế nào hai C đều phải cứu trở về hải đường luôn mồm vì hải đường hai C ngươi rốt cuộc là người như thế nào ba ép ngươi không chịu bắt ngươi nữ nhân tới đổi hai C ta không cảm thấy kỳ quái. A hai C ta rất hiếu kỳ. Dương Vĩ ngươi Kỷ Thiên Vũ là muốn hỏi Dương Vĩ đến tột cùng có mấy cái nữ nhân 2C bởi vì hắn là biết đạo Dương Vĩ cùng Ngô Nhược Vân chuyện 2C sự tình tại nên Xuân Huyền náo dữ như vậy 2C tăng thêm cam lộ lộ chuyện 2C không có một góc có thể dấu được 2C bây giờ nghe Dương Vĩ còn nói Tần Lan là của hắn nữ nhân 2C quả thật làm cho Kỷ Thiên Vũ có chút không thể tưởng tượng 2C không thể tin được Dương Vĩ như thế bình thường một cái nam nhân có tốt như vậy số đào hoa hay là đào hoa Cứ mặc dù Kỷ Thiên Vũ hiếu kỳ 2C, nhưng mà hắn vẫn không tiếp tục hỏi tiếp 2C, dù sao còn có ngoại nhân tại đó, 2C coi như Kỷ Thiên Vũ không đem Dương Vĩ xem như là người một nhà 2C cuối cùng muốn so Vân Nam nhân quen thuộc một chút 2C Dương Vĩ ít nhất không có hại hại Đường 2C mà Vân Nam nhân có chuyện đến nơi này, 2C Kỷ Thiên Vũ cũng không muốn truy cứu 2C chớn ngoan mất hôn là hắn cha dạy tốt 2C tất nhiên sự tình nói ra 2C vậy cứ như vậy đi 2C Hải Đường chuyện ta làm chưa từng xảy. Gia Ngươi có thể đi Kỷ Thiên Vũ gia hiệu Vân Nam Nhân có thể rời đi thời điểm 2C Dương Vĩ đột nhiên đứng ở Vân Nam Nhân trước mặt hắn còn không thể rời đi Dương Vĩ 2C ngươi nội điên làm gì 3F Kỷ Thiên Vũ xem không hiểu Dương Vĩ người này đang làm gì 2C lần hành động này vì chính là cứu Lưu Hải Đường cùng nhường Lưu Hải Đường về sau không chịu đến Vân Nam Nhân tổn thương 2C hiện tại cũng thỏa đàm 2C mục đích đã đạt tới 2C hắn không biết đạo Dương Vĩ lại muốn để ngang ở giữa làm cái gì Dương Vĩ không có trả lời hai C trực lăng lăng nhìn xem Vân Nam nhân hai C hai con mắt giống ngọn đuốc đồng dạng nhìn chằm chằm Vân Nam nhân nhìn hai C tần lan sau khi đi hai C trong lòng của hắn liền có thêm rất nhiều không biết hai C hôm nay có cơ hội này hai C hắn cũng nghĩ biết rõ thần gia đến cùng cùng người có cái gì an Tết 3F vì cái gì người không dung tha tần gia hai huynh ngồi 3F hử hai C ta rựa vào cái gì nói cho người 3F Vân Nam nhân căn bản không đem Dương Vĩ để vào mắt hai C cho nên hắn Giác Đắc tự mình không cần phải trả lời Dương Vĩ nhất câu nói cũng không có nói 2C trực tiếp một động tác đem Vân Nam nhân chấn kinh 2C cơ hồ là chuyện trong nháy mắt 2C Dương Vĩ chính xác đem một cây ngân châm đâm vào Vân Nam nhân cái hốt phần dưới huyện phong chỉ 2C trên cơ bạn Vân Nam nhân còn chưa kịp phản ứng là cảm giác gì 2C hắn chỉ cảm thấy Dương Vĩ ánh mắt bên trong để lộ ra Dương Vĩ đối với mình làm một chuyện đáng sợ ngươi làm Liêu thập sao 3F21 người có thể làm ta chẳng hề. Làm gì 2C ta có thể cho ngươi 1 chấm 2C cũng có thể cho ngươi 2 chấm 2C có khả năng ngươi không có cảm giác gì đó vĩnh viễn không có cảm giác dương vị trên thân tản mát ra không rõ hàn khí 2C cái loại cảm giác này có chút làm người ta sợ hãi 2C liền kỵ thiên vũ đều bị dương vị khí thế gây kinh hãi 2C hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng 2C ngay cả ngăn trở chỉ tâm cũng không có dương vị nhất bắt đầu cũng không nghĩ đến chính mình sẽ làm như vậy 2C nhưng Vân Nam nhân thật sự là đem dương vị cho chọc giận 2C vừa nghĩ tới người trong hắc đạo không làm chuyện gì tốt 2C dương vị chỉ Lo lang Tần Lan hai huynh muội An Uy 2C có thể chính là căn cứ vào tâm tình như vậy hai C Dương vĩ xuống cái này tay hai C nhưng hắn không nghĩ thật sự giết chết Vân Nam nhân 2C chỉ là dọa một chút hắn nếu là đổi thành những thứ khác người xa lạ 2C có thể không tin Dương vĩ hữu bạn sự này 2C hảo chết không chết 2C Vân Nam nhân có nghe ngóng Dương vĩ gốc gác của người này 2C biết hắn là một cái vô cùng không dạy nổi bác sĩ 2C hết biết chút chuyện ly kỳ cổ quái 2C cho nên Vân Nam nhân cũng không có chắc chắn 2C tính toán Nam, mấy phút sau 2C Vân Nam nhân đón lấy Liêu Dương vì ánh mắt phụ thân ta từng theo Tần lão đầu nhi là không sai bằng Hữu 2C bọn hắn lúc còn trẻ 2C cùng một chỗ chiến đấu qua 2C lúc kia 2C phụ thân ta cùng Tần gia quan hệ rất tốt 2C tại một lần bắn nhau bên trong 2C phụ thân ta còn đã cứu Tần lão đầu chết mấy. Nhưng mà cái kia Tần lão đầu tự căn bản chính là một cái người vong ngôn phụ nghĩa 2C đem làm ăn gì đều nắm ở Liêu tự mấy trên tay không nói 2C còn nghĩ từng điểm từng điểm nuốt lấy những thế lực hắc 2C, vì sống sót 2C phụ thân ta không thể không bí quá hóa liều làm một chút Tần lão đầu tử không thích chuyện 2C cũng bởi vì dạng này 2C Tần lão đầu tử Thế đi phụ thân ta 2 cái đuổi. Phụ thân bởi vì chịu không được cái này kích động. Mà rời đi nhân thế 2C khi đó 2C ta mới 21 tuổi 2C ta vĩnh viễn cũng không quên được phụ thân chết không nhắm mắt bộ ráng 2C tròn nên ta thể nhất định muốn vì phụ thân báo thủ 2C tìm người tần gia huyết hận mây nam nhân nói lên những sự tình này 2C răng liền lạc lạc vang rồi 2C bên ngoài nhân nhất nhìn liền biết hắn đối với tần gia có bao nhiêu hận dương vĩ cũng không giật mình. Có lương trung truyện hai C Dương Vĩ liền biết còn sẽ có những thứ khác cố sự xảy ra hai C hay là đã phát sinh hai C xen lẫn trong trên đường hai C cừu nhân sắc thực rất nhiều hai C có khi thần cận nhất cũng là hận ngươi nhất hai C tần lão đầu tử là tốt là xấu hai C Dương Vĩ không có quyền lợi bình luận hai C nhưng hắn không thể để cho người tổn thương vô tội tần Lan liền xem như dạng này hai C tần lão đầu tử đã chết hai C ngươi cũng coi như là báo thủ hai C tại sao còn muốn lắc lắc tần Vũ hai huynh muội không thà Ba ép Hử hai C nói thật nhẹ nhàng 21 tần gia nhân nhất tiên không chết hết hai C trong lòng ta cũng sẽ không thông thuận 21 nhất định muốn dạng này, ba ép không dạng này có thể như thế nào? Ba ép liền xem như ta không tìm tần gia huynh muội hai C bọn hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua ta 21 dương vị nghe nói như thế hai C xem như minh bạch hai C người tần gia chết chắc chắn cũng cùng cái này Vân Nam nhân thoát không khỏi liên quan hai C Vân Nam nhân có phần hai C cho nên mới sẽ như thế sợ tần gia huynh muội. Tìm được chính mình hai C cho nên mới muốn dứt khoát giải quyết Liêu tần gia huynh muội 423. Chương 427 26 nở bờ sợ, Dương Vĩ cuối cùng không phải một cái thuyết phục người tài năng 2C Mây Nam Nhân tốt xấu thì sẽ không lại tổn thương Lữ Hải Đường 2C đến nỗi Mây Nam Nhân bức kế tiếp muốn làm gì 2C Dương Vĩ coi như đã biết cũng không có biện pháp ngăn cản 2C cũng không có biện pháp thông tri Tần Lan bọn hắn 2C, nhưng Dương Vĩ biết Tần Lan bọn hắn hẳn là sẽ kịp chuẩn bị 2C bằng không Mây Nam Nhân cũng sẽ không như thế khủng hoảng thả hay là không thả Mây Nam Nhân 2C Dương Vĩ nghĩ. Chòm khắc biệt sẽ không quá lớn 2C coi như không có mây nam nhân 2C còn có những thứ khác cửu gia 2C tần lan chuyện của bọn hắn quá xa 2C Dương Vĩ thật sự là bất lực 2C là một bác sĩ 2C Kỷ Thiên Vũ đều cảm thấy Dương Vĩ quản được quá rộng một chút thả đi mây nam nhân về sau 2C Kỷ Thiên Vũ đem Dương Vĩ nhất lên gọi vào liêu tự mình nhà 2C đương nhiên là biệt thự bên kia 2C mà không phải Kỷ thị trưởng bên kia 2C Lưu Hải Đường cũng tại 2C không thể nói chưa tỉnh hồn 2C Lưu Hải Đường Nhìn thấy Dương Vĩ không có việc gì, Hai C tâm tình đã bình bén rất nhiều, Hai C uống một chút nhi độ vật về sau Hai C cũng bắt đầu quan tâm không nói một lời Dương Vĩ, ngươi ở đây nghĩ Tần Lan tả chuyện 3F Tần Dương Vĩ gật đầu một cái, Hai C lúc này Hai C Tiểu Lưu vội vã chạy tới Hai C còn không có vào cửa mã bắt đầu ồn ào hải đường, Hai C hải đường Lữ Hải Đường đứng dậy đi nên Hai C vừa thấy mặt Hai C Tiểu Lưu liền lôi kéo Lữ Hải Đường bắt đầu hỏi han không có xảy ra chuyện gì a, 3F người kia không có Khi dễ ngươi đi 3F có bị thương hay không 3F không có 2C biểu K2C ta rất khỏe 2C không sao Lưu Hải Đường nhìn xem tiểu Lưu nóng nảy bộ dáng mỉm cười nghe được nói ngươi bị trói 2C ta đều nhanh hủ chết không sao 2C Dương Vĩ bọn hắn đã đem ta cứu ra 2C ngươi đây không phải sống sờ sờ đứng tại trước mặt ngươi sao 3F Lưu Hải Đường nhìn kỹ Thiên Vũ về sau 2C lại đem ánh mắt thu hồi lại 2C lần này mình có thể còn sống trở về 2C Kỷ Thiên Vũ cũng ra rất lớn lực 2C nặng trước đó t không nghĩ qua chính mình lúc gặp phải thời điểm 2C người quan này nhị đại sẽ đứng ra 2C hơn nữa từ đầu đến cuối cũng không có cùng chính mình tranh công tiểu lưu đem lưu hải đường từ trên xuống dưới nhìn một vòng 2C không có phát hiện cái gì không thích hợp phía sau 2C mới đi hướng Liễu Dương Vĩ cảm tạ 2C lần này cần là không có có ngươi đừng cảm ơn ta 2C nguyên nên tại Hán Dương Vĩ dùng ngón tay chỉ một bên Kỷ Thiên Vũ 2C Kỷ Thiên Vũ không khỏi đĩnh hạ thân 2C trên mặt mang ý cười hai c tiểu lưu không khỏi cũng đối Quỷ Thiên Vũ cười cười lần này tốt hai c không sao hai c tất cả đều vui vẻ ngân hai c ta cũng nên trở về Dương Vĩ gật đầu một cái hai c Lưu Hải Đường cùng Tiểu Lưu nghe được Dương Vĩ nói trở về hai c đều có chút kinh ngạc ngươi không ở nên xuân lưu thêm một đoạn thời gian sao 3f không được hai c bệnh viện bên kia còn rất nhiều chuyện muốn làm Dương Vĩ lắc đầu đồng thời hai c nhìn về phía Lưu Hải Đường có lỗi với hai c Hải Đường hai c ta không nghĩ tới đem ngươi mang vào phức tạp như vậy chuyện bên trong 2C không nghĩ tới vẫn là hơi kém để cho ngươi bị thương tổn ngươi cái này nói là nói cái gì ba F chúng ta là bằng hữu không phải sao ba F cảm ơn các ngươi 2C thời điểm không còn sớm 2C ta đi trước Dương Vĩ cười cười phía sau 2C không có nói thêm nữa 2C đi thẳng ra ngoài 2C Kỷ Thiên Vũ nhìn xem Dương Vĩ bóng lưng 2C bắt đầu có loại không rõ thông cảm 2C hắn nhìn ra được 2C Dương Vĩ hoàn toàn chính xác có thay đổi 2C bất quá loại sửa đổi này Theo tới chính là áp lực cùng gánh vác hai Cương Vĩ bất biết bất giác đã sập tiến vào phức tạp hơn vòng tròn hai Cương Vĩ bây giờ rời đi tuyệt đối không phải bởi vì gấp gáp trở về xử lý chuyện gì hai C mà là không muốn lại cho Tiểu Lưu cùng Lữ Hải Đường bọn hắn thêm bất kỳ phiền toái nào Lữ Hải Đường có chút bận tâm hỏi Tiểu Lưu ba a biểu ca hai Cương Vĩ hắn dạng này sẽ có hay không có chuyện ba F không thể nào Ta tin tưởng hắn Tiểu Lưu đẩy mắt kính của mình hai C trong lòng nói không nên lời đối với Dương Vĩ tín nhiệm hai C lấy trước kia cái lần ngốc không tự tin Dương Vĩ đã cách Tiểu Lưu càng ngày càng xa hai C thay vào đó hai C Tiểu Lưu cảm thấy mới tính một cái Dương Vĩ liền muốn sinh ra Chói mắt vừa qua 2C chính là 10 ngày qua 2C Dương Vĩ trở lại Hồng Thịnh cũng là chừng 10 ngày 2C Cửu Gia Tuấn mỗi ngày nhìn thấy Dương Vĩ ngoại trừ đi làm 2C ngay cả khi ngủ 2C ngoại trừ ngủ chính là đi làm 2C dắc đắc hữu chút kỳ quái 2C Dương Vĩ tụội hồ sơ so trước đó tích cực rất nhiều 2C một cái khác rất rõ ràng số liệu chính là tìm Dương Vĩ xem bệnh bệnh nhân càng ngày càng nhiều 2C hoàn toàn không có quảng cáo 2C không có bất kỳ cái gì tuyên truyền 2C Dương Vĩ bệnh nhân bất tri bất giác vượt qua trong bệnh viện phần lớn bác sĩ 2C đã xa xa dẫn đầu tại cái khắc nhất lưu bác sĩ phía trên về cùng tới nói 2C cựu gia tuấn vui mừng nhìn thấy Dương vĩ loại này tích cực thái độ 2C về tư tới nói 2C hắn cảm thấy Dương vĩ bất quá thích hợp 2C nghĩ nghĩ phía sau 2C cựu gia tuấn quyết định thừa dịp văn cơm chưa thời gian cùng Dương vĩ thật tốt nói chuyện thế nhưng 2C Dương vĩ nhất thẳng bệ bọn nhiều việc 2C liền ăn cơm cũng là ở văn phòng 2C cựu gia tuấn không thể làm gì Khác hơn là chấp nhận Dương Vĩ 2C bưng cơm hộp tiến liêu Dương Vĩ văn phòng 2C Dương Vĩ nhìn thấy cựu gia Tuấn đi vào cũng không cảm thấy kỳ quái 2C chỉ gọi liêu cựu gia Tuấn ngồi xuống 2C tiếp đó mà bắt đầu vùi đầu ăn nhiều cựu gia Tuấn nơi đó có tầm tình ăn cơm A2C dùng đuối lay 2 cái phía sau 2C liền mở miệng người gần nhất. Giống như, bún. Không thích hợp có 03F không có A Dương Vĩ ăn đến say xưa 2C thuận miệng trả lời cựu gia Tuấn chỉ có thể nói trắng ra 2C đưa điện thoại cho Dương Vĩ đưa tới bên miệng đi 2C bằng 0 2C lấy Dương Vĩ trạng thái bây giờ 2C chỉ sợ là sẽ không theo cựu gia Tuấn chủ động nói cái gì ngươi không cảm thấy ngươi từ Nênh Xuân đã trở về về sau 2C trở nên là lạ sao 3F trước đó. Ngươi khá là yêu thích hưởng thụ sinh hoạt, không có liều mạng như vậy. Hiện tại giống như bất đồng ha ha ha 2C ngươi muốn nói cái này 3F21 Dương Vĩ đột nhiên cười ha ha 2C ngừng động tác ăn cơm 2C nhìn xem Cựu gia Tuấn 2C trong mắt là ý cười 2C ngoài miệng cũng mang theo ý cười người chẳng lẽ không cảm thấy được dạng này mới thật sự là ta 3F không sai 2C ta trước kia là ưa thích hưởng lạc 2C nhưng mà ta phát hiện ta căn bản không có hưởng lạc vốn liếng 2C bây giờ nghĩ lại lên trước đó 2C sẽ vì loại kia nho nhỏ tiến bộ mà đắc chí ta 2C thật là Ngô Công Ai bằng 2C muốn hưởng lạc, 2C muốn trấn chỉnh trưởng không sinh hoạt 2C ta phải phải nỗ lực công tác 2C làm đến trở thành một thượng nhân 2C dạng như hưởng lạc lại so với không có ý nghĩa cười ngây ngô a muốn chân thực nhiều lời thật lòng 3F cũ ra tuấn biết đạo dương vĩ không phải một cái quá yêu tiền người. Dương Vĩ ánh mắt đột nhiên lại trở nên rất chân thành 2C ngữ khí cũng nghiêm túc rất nhiều. Tộc gia 2C nói thật 2C ta cũng không biết phải hay không ta lời thật lòng 2C nhưng mà ta không có lựa ngươi 2C đi qua Liễu Tần Lan tỉ sự tình về sau 2C ta cảm thấy năng lực của ta xa xa không đủ để giải quyết ta muốn làm sự tình hai C xã hội này cái gì quản dụng nhất 3F tiền. Ngoài trừ tiền có thể còn có vật gì khác, hai C ta cũng tại từ từ suy xét, hai C chỉ có thể nói hai C tích cực một chút đối với ta không có chỗ xấu. Ta muốn trở thành một thầy thuốc tốt, hai C đứng đầu bác sĩ hai C. Ta nghĩ ta mục tiêu sẽ lại không thay biến. Chỉ có chính mình trở nên cường đại hai C ta mới có thể bảo hộ người bên cạnh nói xong hai C Dương Vĩ sững sốt một chút phía sau hai C lại cười liêu khởi tới tính toán hai C lão tử cũng không biết mình tại nói bậy đồ vật gì hai C ngược lại ta không có cái gì điểm không tốt hai C ngươi liên tâm đi hai C ta nhất định sẽ hiệp trợ ngươi đem hùng thị bệnh viện làm ta đương nhiên tin tưởng ngươi cựu gia Tuấn Hoại trừ mỉm cười hai C đã không thể nói khác 424 Chương 428 26 NBFR, Dương Vĩ chuyển biến 2C hết thảy mọi người rõ như ban ngày 2C bất kể là cũ gia tuấn vẫn là đem Dương Vĩ coi là cái đinh trong mắt lý duy 2C hay là có chút nhớ nhưng đánh bại Dương Vĩ tô tỉnh chết 2C cả cái bệnh viện người đều đã nhìn ra 2C mỗi ngày đến tìm Dương Vĩ xem bệnh bệnh nhân siêu nhiều 2C cái này cũng tạo thành một cái hiện tượng 2C khi cái các bác sĩ tại nhàn rỗi thời điểm 2C Dương Vĩ tuyệt đối là rất bận rộn trạng thái khó chịu chỗ nào 3F bao lâu 3F Dương Vĩ trong chỉ làm việc biểu lộ hai C thật là mê chết này cái một mực liền thích hắn tiểu Hắc Ngụy hai C tiểu Hắc Ngụy chỉ cần có rảnh rỗi đều sẽ tại Dương Vĩ văn phòng bên ngoài đi dạo một chút hai C lén lén nhìn hai mắt bất quá Dương Vĩ tựa hồ không có chú ý tới tiểu Hắc Ngụy hai C ngược lại là Tô Tỉnh Chất thấy được hai C giống tiểu Hắc Ngụy cô gái như vậy hai C thật sự không đánh mắt hai C nếu không phải là bởi vì Dương Vĩ hai C Tô Tỉnh Chất cũng sẽ không để ở trong mắt hai C thấy lâu hai C tự nhiên cũng Liên nhìn ra chút thành tựu giữa chưa ăn cơm chưa xong 2C Tô tỉnh chất tìm một cái cỡ 2C đem Tiểu Hắc Ngụy gọi vào liêu tự mấy văn phòng 2C đối với Tiểu Hắc Ngụy siêu ôn nhu và khí 2C không chỉ có cầm đồ vật cho Tiểu Hắc Ngụy ăn 2C còn tự thân vì Tiểu Hắc Ngụy rót một chén cà phê 2C cái này khiến Tiểu Hắc Ngụy có chút thụ sủng nhược kinh tô thấy thuốc Ngươi đây là Đường Sợ 2C ta tìm ngươi không có chính sự 2C chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự Tô Tình Chất nụ cười trên mặt đầy đủ mê chết rượi vào bề ngoài lấy người các nữ nhân tiểu Hắc muội không khỏi bị Tô Tình Chất thấy có chút đỏ mặt 2C làn da của nàng vốn là đen kịt 2C trong lúc này đèn bên trong tấu đỏ cảm giác 2C nhường Tô Tình Chất cũng cảm thấy nữ sinh này tương đối là đơn thuần 2C cho nên hắn mới có thể muốn theo tiểu Hắc muội tâm sự đúng 2C ngươi tới bệnh viện chúng ta cũng có một đoạn thời gian 2C giống như 2C ta còn không biết người tên là gì An Hồng An Hồng 3F Vân Tô Tỉnh Thiết làm dáng vẻ suy tư liếc mắt nhìn tiểu Hắc Ngụy phía sau 2C cười ra tiếng ba a rủa nằm để cho ta nghĩ tới một bộ phim có chuyện thật tốt nói ba F tiểu Hắc Ngụy không nghĩ tới thoải mái như vậy bác sĩ cũng sẽ xem phim 2C hơn nữa còn nhớ kỹ cái kia trong bộ phim nhân vật nữ chính cùng mình là một dạng tên 2C cái này khiến tiểu Hắc Ngụy có chút hưng phấn Tô Tỉnh Thiết. Một chút một chút đầu ba a đúng 2C An Hồng 2C ngươi cùng Dương Thầy Thuốc quen biết sao ba F Dương Thầy Thuốc ba F ta nói chính là Dương Vĩ. Không tính Không tính rất quen nhắc tới mình người yêu thích tên hai C đối với thiếu nữ tới nói hai C lúc nào cũng ngượng ngùng hai C tiểu Hắc Ngụy đầu đều thấp xuống Tô Tỉnh Chết thử dò xét vấn đạo ba A ta cảm thấy ngươi thật giống như rất ưa thích hắn ba F tiểu Hắc Ngụy kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn xem Tô Tỉnh Chết hai C nửa ngày mới phản ứng lại hai C đỏ mặt rạng rỡ không có a hai C ta không có ngươi ở đây lo lắng cái gì ba F ưa thích một người cũng không phải tội lỗi gì Tô Tỉnh Chết cũng không muốn nhường tiểu Hắc Ngụy khẩn trương như vậy hai C thế là đóng vai chuyên gia cái kia một góc hai C Ôn Nhu quên tiểu Hắc Ngụy hai C cuối cùng Điều Hắc muội mở ra trong lòng phòng Tiến 2C bắt đầu từng chút một cùng Tô Tỉnh Chết nói lên Dương Vĩ tốt tới 2C từ vừa thấy được Dương Vĩ bắt đầu nói đến bây giờ 2C Tô Tỉnh Chết nghe rất cẩn thận 2C hắn chính là nghĩ biết đạo Dương Vĩ hết thảy 2C địa phương tốt 2C điểm không tốt 2C muốn cùng Dương Vĩ đối kháng 2C chi kỳ biết địch mới có nhất định phần thắng 2C đây đối với Tô Tỉnh Chết tới nói 2C không tính là hèn hạ Dương Vĩ đối với đây hết thảy không biết chút nào 2C chỉ chuyên Tầm với mình công tác hai C loại trạng thái này, hai C thẳng đến nửa tháng về sau mới có chỗ chuyển biến hai C thay đổi nguyên nhân là tìm hắn xem bệnh bệnh nhân càng ngày càng nhiều hai C nhiều đến hắn đã không giúp được hai C hắn bắt đầu đem mình không thể xử lý hai C mà các bác sĩ có thể đảm nhiệm bệnh nhân đem cho hắn bác sĩ hai C cái này khiến những thầy thuốc khác không thể nghi ngờ thoải mái trong lòng rất nhiều mà những cái kia chỉ tên muốn dương vĩ xem bệnh bệnh nhân hai C dương vĩ dã có hơi sản lộc Hai C tỷ như những người có tiền kia, hai C Dương Vĩ gia sẽ nhắm vào tình huống của bọn hắn ra giá hai C đây hết thảy Cửu Gia Tuấn là biết đến hai C vui mà vui mừng là bệnh viện thu vào để cao để ăn mừng hưng thịnh bệnh viện đã bắt đầu kiếm tiền cái này chuyện vui hai C Cửu Gia Tuấn đặc biệt đem Dương Vĩ hai C Lý Duy hai C Tô tỉnh chất cái này ba cái đối với bệnh viện tới nói nhân vật tương đối trọng yếu mời được một bàn trên bàn cơm hai C cái gì Sơn Trân Hải Vị đều có hai C Cửu Gia Tuấn rõ ràng không phải phương Diễn này ưa thích hạ khắp người người 2C xem như bệnh viện lão bản 2C cũ ra tuấn giơ chén rượu lên Hồng Thịnh bệnh viện trong khoảng thời gian này đến nay 2C đã từ từ tiến nhập quý đạo 2C ở đây 2C ta muốn cảm tạ ngoại trừ trong bệnh viện tất cả nhân viên 2C còn có các người ba vị 2C Hồng Thịnh bệnh viện có thể có hôm nay 2C không thể rời bỏ các người ba vị cố gắng cùng ủng hộ 2C các người khổ cực 2C ta mời đại gia một ly củ thiếu gia khách khí 2C đây là chúng ta phải làm lý Dù trên mặt mang nụ cười hai C lộ ra rất khiêm tốn hai C đầy coi như là giả tượng cũng coi như là thực tình hai C dù sao vị tư nhân lão bạn công tác hai C lão bạn nói thế nào chính là cái gì Tô tỉnh chất cũng giơ ly lên hai C phụ họa theo ba a đây là chúng ta trước trách Dương vĩ ba F cửu gia Tuấn gặp Dương vĩ đang thất thần hai C thế là kêu một tiếng hai C Dương vĩ lúc này mới phản ứng lại hai C giơ chén rượu lên hai C cửu gia Tuấn hài lòng cười nói ba a uống trước rồi nói nói xong hai C cửu gia Tuấn một bụng Đem rượu đỏ trong ly uống cái tận đương nhiên 2C Lý Duy Hỏa Tô Tỉnh Chất Dương Vĩ ba người cũng không có còn lại Cửu Gia Tuấn biết ba người này đều có các tâm tư 2C đem ba người mời đến một bản 2C Cửu Gia Tuấn muốn nhẹ nhõm kỳ thực rất khó 2C vốn là hắn là muốn mượn cơ hội này 2C nhường Lý Duy 2C Tô Tỉnh Chất 2C Dương Vĩ ba người đem cái gì trong lòng thù ghét giải thích một cái rõ ràng 2C nhường ba người này bệnh thành một sợi dây thừng 2C không nghĩ tới 2C ăn được một nửa 2C hắn. Còn chưa mở miệng 2C Lý Duy liền đã ra tay trước khó khăn hay. Ta biết ta có thể ở nơi này, nơi không nên nói 2C bất quá. Ta chính xác không biết nên ở nơi nào cùng Dương thầy thuốc đảm luận chuyện này, tương đối thỏa 2C gần nhất Dương thầy thuốc đích xác rất cố gắng 2C điểm này, 2C chúng ta đều thấy được 2C thế nhưng là có một chút 2C ta phải phải nhắc nhở Dương thầy thuốc 2C thiếu lại bên kia đã tiếp vào không phải một lần 2C nói là Dương thầy thuốc giao giá trên trời 2C dáng vẻ như vậy nghe đồn truyền đi 2C e rằng đối với bệnh viện tới nói không phải một chuyện tốt 2C đương nhiên 2C đây không phải ta cả Nhận ý tứ 2C cũng là bệnh viện khác đồng nhân ý nghị cựu gia Tuấn nghe xong 2C giúp đỡ Dương Vĩ trả lời 3A căn cứ vào bệnh nhân kinh tế tình huống mà chế định thu phí phương án đề nghị này là ta thông qua 2C dù sao chúng ta là tư gia bệnh viện 2C phải lấy kinh doanh làm chủ 2C đây là thương nghiệp thủ đoạn 2C rất bình thường cựu thiếu gia nói như vậy cũng có đạo lý 2C thế nhưng là định giá loại sự tình này có phải hay không hẳn là đi qua bệnh viện nghiên cứu thảo luận quyết định 3F. Mà không nên, Nam Dương Thủy Tuốc nhất thời cao hứng định đoạt 3 phép Lý Duy không nhường chút nào đưa ra vấn đề này, 2C hắn đang suy nghĩ gì? 2C Dương Vĩ rất rõ ràng 2C Lý Duy đơn giản chính là muốn cho quyền hạn rơi vào trên tay của hắn, 2C nhờ vào đó tới vững vàng giữ chặt Dương Vĩ ngồi một bên tô tỉnh chiếc không nói gì, 2C chỉ là miệng nhỏ đích dùng bữa, 2C nhai kỹ nuốt chậm lấy. Cửu Gia Tuấn vừa định trả lời 2C Dương Vĩ ngay tại dưới đấy bàn cho Liêu Cửu Gia Tuấn một cái ám chỉ 2C. Cửu Gia Tuấn nhìn thấy ám chỉ 2C ngậm miệng lại 2C Dương Vĩ lại đứng liêu khởi tới 2C mặc dù Dương Vĩ bởi vì vội vàng công tắc 2C sau khi tan việc ráng vẻ nhìn có chút lôi thôi 2C nhưng một chút cũng không ảnh hưởng hắn nói chuyện cường độ thảo luận một chút 3F Lý Viện Phó 2C ta biết thảo luận đi ra ngoài kết quả là đại gia hài lòng 2C ít nhất là đa số người hài lòng 2C nhưng mà... Ngươi có hay không nghĩ tới 2C một cái thảo luận phải bao lâu, thời gian 3F ngươi chờ được lên 2C bệnh nhân chưa hẳn chờ được, 2C trên tay người ta cũng có tiền 2C không thiếu ngươi một cái đem có thể làm ra bác sĩ 2C chẳng lẽ ngươi cho rằng bệnh nhân có hèn như vậy, 2C nhất định muốn ôm tiền tại ngươi hồng thịng cửa bệnh viện chờ chết 3F21 Dương Vĩ nói xong 2C Lý Duy còn chưa kịp phản ứng 2C Tô Tình chất cũng chỉ là nhìn xem Dương Vĩ 2C Dương Vĩ dứt khoát đem lời nói đến tuy hơn. Không ngại thẳng thắn nói với các người 2C ta tới Hồng Thịnh Bệnh viện chính là vì kiếm tiền 2C con số không phải ta thích bệnh nhân ta sẽ không nghĩ tiếp 2C hết thể đều nhìn ta cao hứng 2C chỉ cần ta cao hứng 2C không có tiền ta cũng y 2C từ một điểm này nhìn lại 2C hay là ta định đoạt tốt hơn 2C không chỉ hoán bệnh nhân thời gian 2C cũng sẽ không thiếu đi Hồng Thịnh tiền 2C như lời người nói nghiên cứu thảo luận 2C là trên thế giới này tối thao đạn sự tình 3F21 người biết 3F2 mà cái nào nghiên cứu thảo luận không phải trì hoãn nửa tháng 1 tháng 2C các ngươi có nhàn hạ thoải mái từ từ nghĩ 2C cân nhắc qua bệnh nhân sao 3F luôn mồm vì bệnh nhân 2C ngươi vẫn là muốn cho ta dương vị từ hồng thịnh tiêu thất 3F21 dương thái thuốc. Ngươi dương vị nói một phen nói chúng lý duy tâm sự 2C nhường lý duy nhịn không được có chút kích động liêu khởi tới 2C cửu gia tuấn nhẹ nhàng thở dài 2C hắn xem như chờ đến hôm nay 2C bởi vì hắn biết lấy dương vị cá tính 2C có thể nhận thời điểm thật sự không dài 2C dương vị những phương diện này chuyển biến 2C cửu gia tuấn trước lúc này cũng có chuẩn bị 2C cho nên không tính quá kinh ngạc 2C chỉ là kế tiếp 425 Chương 429, Lý Duy rõ ràng không nghĩ tới Dương Vĩ hội ở thời điểm này vạch mặt, trong lúc nhất thời thế mà tìm không thấy lời phản kích Dương Vĩ mà nói bốn. Mà Tô Tỉnh Chết lúc này thì rất thông minh lựa chọn đứng ngoài cuộc, Tô Tỉnh Chết rất rõ ràng, Dương Vĩ tất nhiên dám vạch mặt như vậy hiển nhiên là đối với Lý Duy không có cố kỵ, cho nên không đáng ở thời điểm này cùng Dương Vĩ nổi lên va chạm bốn. Làm lao bản, tại hạ thuộc nhóm bất hòa thời điểm là vốn nên làm làm hòa sự lão, một lao bản tại nội bộ quản lý thời điểm quan trọng nhất là phải chú ý nội bộ cơ quan quyền lợi cân bằng bốn nhưng lại sinh cừu gia tuấn cũng không phải một cái bình thường hoặc có lẽ là lòng ham muốn công danh lợi lộc cực mạnh lão bản vốn. Lý Việt Trưởng, ta cảm thấy Dương thầy thuốc nói không sai bốn. Ta là một cái thương nhân, tại thương người thương, Dương thầy thuốc thành tích cả cái bệnh viện đều cũng có mắt của nhìn, cho nên những cái kia theo thứ tự sự tình cũng không cần tính toán nhiều lắm muốn. Cừu gia tuấn những lời này nói xem như tương đối hàm xúc, nhưng chỉ cần không phải là một cái đồ đần chắc chắn đều có thể nghe ra trong đó môn đạo. Cừu gia tuấn cái này sáng lên Minh lập trưởng, Lý Ly lập tức có chút không xuống đài được, là phản bắt đầu. Vẫn là liền nhịn như thế đâu. Phản bác hạ tràng lại là cái dạng gì, Lý Duy có chút lo lắng, nhưng không phản bác, cái này về sau Dương Vĩ còn không phải cưỡi đến chính mình cái cột tử thượng tới. Ngay tại Lý Duy làm gian khổ đấu tranh tư tưởng thời điểm 4. Lý viện trưởng, Dương thái thuốc, tất cả mọi người là đồng nghiệp cũng là vì bệnh viện suy nghĩ, không đáng như thế phát hỏa bốn. Tô Tỉnh chết lúc này cuối cùng mở miệng, không thể không nói hắn thời gian này cắt vào quả thật không tệ, đến mức nhường cửu gia Tuấn đều có chút ngoài ý muốn bốn. Phải biết lúc này Lý Duy chính là xuống đại không được thời điểm, Tô Tỉnh chết cái này mới mở miệng. Nói không chừng Lý Duy thuận sần núi liền con lửa liền suốt rồi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Duy lại muốn tại Hồng Thịnh tiếp tục chờ lại 4. Tô thầy thuốc nói không sai, Lý viện trưởng ngươi nói đúng không? Cửu gia tuấn đương nhiên cũng không nghĩ tới buổi tối hôm nay thật nhượng Dương vĩ liền cùng Lý Duy xích mích, mặc dù cuối cùng hắn nhất định sẽ lựa chọn đứng tại Dương vĩ bên này, nhưng cái này vẻn vẹn làm bằng Hưu Phương diện này mà nói, nhưng làm lão bản, hắn đồng dạng không thể coi nhẹ Lý Duy tại bệnh viện việc làm muốn. Cuối cùng vẫn Lý Duy lựa chọn hòa hiệp, nhưng một bữa cơm cũng bởi vì này sao náo trò, cuối cùng cũng chỉ là qua loa kết thúc bốn. Ngươi làm sao lại xúc động như vậy? co như ngươi thật muốn cùng hắn trợ mặt, có phải hay không hẳn là trước đó thương lượng với ta một chút đâu." Lâm Hải trong biệt viện cừu gia Tuấn có chút căm tức nhìn xem Dương Vĩ nói đến, "Ngươi không cảm thấy ta đã nhẫn quá nhiều sao?" Dương Vĩ mặt không cái gì biểu tình nói đến, "Thế nhưng là, ngươi bao nhiêu dù sao cũng nên cho ta chút mặt mũi a. Ngươi có muốn hay không qua, hôm nay nếu như đổi thành là người khác, sẽ hay không dễ dàng tha thứ có dạng này một cái thất hạ." Cừu gia Tuấn có chút đau đầu, hắn không biết đạo Dương Vĩ đây là như thế nào người, cả người giống như là ăn thuốc nổ một dạng bốn, không có gì tốt nghĩ. Ta chỉ là cảm thấy ta cần phải có năng lực bảo hộ người ta phải bảo vệ, tại ta có đầy đủ năng lực phía trước hay chống ta lộ ta liền đối với người nào không khách khí bốn. Dương Vĩ sắc mặt âm trầm nói đến muốn. Tốt tốt tốt, vậy có phải hay không ngay cả ta cũng không khách khí đâu. Cửu gia Tuấn tức giận ngược lại cười, cái này hơn 1 tháng Dương Vĩ mặc dù là có chút biến hóa, nhưng chưa bao giờ như ngày hôm nay dạng này khẩu khí từng nói chuyện với hắn bốn. Hừ, ngươi sẽ không lý giải tâm tình của ta. Dương Vĩ nhất âm thanh hừ lạnh, bỏ lại Cửu gia Tuấn một người ở phòng khách tự mình hướng về gian phòng đi đến bốn. Cửu gia Tuấn nhìn xem Dương Vĩ bóng lưng há to miệng, cuối cùng không nói gì thêm muốn. Những ngày tiếp theo, Lý Duy đúng là thu liễm rất nhiều, nhưng Dương vị gia giống biến thành người khác tựa như, mỗi ngày bận rộn không ngừng, mà cùng Cựu gia Tuấn chức kia cũng giống như là hoàn toàn về tới lao bạn cùng nhân viên ở giữa trạng thái, hoàn toàn liền một kia dư thừa giao lưu cũng không có. Có đến vài lần Cựu gia Tuấn đều nghĩ tìm Dương vị nói chuyện, nhưng Dương vị nhưng là nghiêm mặt buồn. Không có cách nào, Cựu gia Tuấn không thể làm gì khác hơn là đem sự tình nói cho Liễu Bồng Ngự Vân, hy vọng ông Ngự Vân có thể mau sớm hiểu rõ tại đại loan sự tình trở về. 4. Xem xong hôm nay tối hậu nhất bệnh nhân, Dương Vĩ cuối cùng xem như kéo lấy có chút thân thể mệt mỏi đã về đến trong nhà, Lâm Hải biệt viện phòng ở từ cùng cựa Tuấn cãi nhau sau đó, hắn liền trực tiếp rời ra, tiếp đó tùy tiện tìm một cái nhà trọ độc thân ở lại bốn. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, Dương Vĩ thậm chí cũng không nguyện ý suy nghĩ bất cứ chuyện gì, trong đầu chỉ muốn làm sao có thể để cho mình trở nên mạnh mẽ, làm sao không lại một lần nữa lần bị người quản chế bốn. Một ý nghĩ như vậy, giống như là sinh mệnh lực cực mạnh cỏ dại đồng dạng, điên cuồng tại hắn trong đầu sinh sôi lấy, nhường hắn chưa từng có mãnh liệt như vậy muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, lại biến mạnh bốn về đến nhà, buồn, đây đất rất rời, xuyên ô vế quần áo khắp nơi ném cũng là, đây nếu là đổi trước đó, đây là Dương Vĩ hưu chút không thể nhịn được, mặc dù không thể nói là nhiều thích sạch sẽ, nhưng tuyệt đối sẽ không ưa thích vừa đi vào gian phòng đã nghe đến một cỗ là lạ hương vị, nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại Dương Vĩ trạng thái chính là như vậy buồn. Có lẽ là trong phòng hương vị thật sự có chút quái, Dương Vĩ đem trên mặt đất độ vật loạn thất bát tao đều thu xếp một chút ném vào máy giặt, tiếp đó chuẩn bị tắm rửa lại đột nhiên vang lên tiếng đập cửa bốn. Độc, độc, độc ba tiếng nhẹ vang lên đi qua liền dừng lại, sau đó liền hoàn toàn yên tĩnh bốn. Dương Vĩ quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa ra vào. Sau đó đem cờ xuống tê lo lắng lại xuyên liếu khởi tới, đi tới bên cạnh cửa giữ cửa mở ra bốn. Khắp sâu vào tầm mắt là một chương xa lạ khuôn mặt, trong nháy mắt cho Dương Vĩ cảm giác rất mê hoặc lặng lơ diễm nam nhân, không sai, chính là nam nhân 4. Một chương trắng như tuyết khăn tay khẽ bịt lấy bờ môi, tái nhợt làn da nhường nhân nhất trong nháy mắt liền liên tưởng đến trong điện ảnh vạm bại 4. Người là Dương Vĩ. Yêu diễm nam nhân ngữ khí có chút vênh vang đắc ý, nghe Dương Vĩ nhíu mày, nhưng hắn vẫn là rất lý trí gật đầu một cái bốn. Đi với ta một chuyến a. Lại là một câu mệnh lệnh tuyệt đối giọng điệu lời nói ra, thậm chí đều không cho Dương Vĩ bất luận cái gì phát biểu ý kiến ý tứ trực tiếp xoay người liền muốn rời đi bốn. "Thiên sinh, xin hỏi tìm ta có chuyện gì?" Dương Vĩ đương nhiên sẽ không đi theo cái này đột nhiên đến thăm quấy nhân cứ đi như thể bốn. "Ngươi là bác sĩ à?" Nghe được Dương Vĩ mà nói, yêu diễm nam nhân xoay người lông mày nhẹ cho lại hỏi. Dương Vĩ lại là gật đầu một cái, "Vậy là được rồi, ta có người bằng hữu ngã bệnh 4." Ngã bệnh hẳn là đi bệnh viện bốn. Dương Vĩ thật đúng là không có chạm qua như thế kiêu căng người, nói chuyện cơ bản đều là dùng lỗ mũi nhìn người, nếu là trước kia hắn cũng liền nhịn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn bây giờ con dòng chính tại nội giận kỳ bốn. "A." Yêu Diễm nam nhân tựa hồ không nghĩ tới Dương Vĩ hội cự tuyệt, hoặc có lẽ là không có bị người cự tuyệt qua, nguyên bản là có chút tái nhợt trên mặt hoàn toàn toát ra một cỗ để cho người ta dùng mình thần sắc bốn. 426 chương 430, Dương Vĩ bất là một cái lăng đầu thanh, có góc hắn bao nhiêu cũng nhìn ra tới nam nhân trước mắt này hẳn không phải là người bình thường, nếu như là người bình thường lợi nói, cũng người lúc nói chuyện mũi vỉnh lên trời e rằng sớm bị người đánh chết bốn. Người xác định. Xác định, nếu như ngươi vị bằng hữu nào có cần, có thể ngày mai đến bệnh viện chúng ta tới tìm ta, bây giờ là riêng ta thời gian nghĩ ngươi bốn. Nói xong Dương Vĩ liền không chút khách khí quay người đi trở về trong phòng, hơn nữa nhẹ nhàng đóng cửa lại bốn. Là muốn ngay tại chỗ chào giá đâu? Vẫn là cậy tại khi người đâu? Dương Vĩ sau khi đóng cửa lại, diêm dúa nam nhân tại tại chỗ đứng một hồi nhẹ giọng nói xong câu đó sau đó liền quay người rời đi bốn. Trở lại trong phòng, Dương Vĩ dã không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục đi tẩy hắn 8, trải qua mấy ngày nay, tiếp xúc người giàu có nhiều, cũng đã gặp không ít có vợ hơn người, cho nên cũng liền thấy có lạ hay không, so với những cái kia có kỳ dị ham mê nhân, phía trước nam nhân kia nhiều lắm là cũng chính là kiêu căng một chút, đương nhiên còn có chút giống nữ nhân muốn. Tắm rửa xong, Dương Vĩ liền nằm ở trên giường, chuẩn bị đi thần y môn báo cáo, một đoạn này thời gian có thể nói là hắn đến thần y môn chịu khó nhất một đoạn thời gian, ngoại trừ mỗi ngày vẫn luyện bên ngoài, trên cơ bản thời gian còn lại đều đầu nhập tại bên môn y thuật ngay giữa bốn. Nằm ở trên giường, Dương Vĩ mình cũng giác đắc tự mình có chút may mắn, người khác cũng là cả một đời chỉ có một nửa thời gian tại học tập hay là vui đùa, nhưng hắn vẫn so với người bình thường muốn nhiều ra một nửa thời gian, có thần y môn, cái này tổ đại, hắn có thể nắm giữ so với người bình thường muốn nhiều ra rất nhiều thời gian, cũng là người hiếu học nhất tập thời gian, nếu không chị sợ hắn tại thông minh cũng nhiều lắm là tính được là một cái y thuật tốt bác sĩ. Mê Man ở trong, Dương Vĩ lại tới quen thuộc thần y môn, vẫn là một mảnh kia hỗn độn, để cho người ta có chút không phân biệt được đến tụt cùng là thực tế vẫn là hư ảo. "Uy, lão đầu, ta tới." Dương Vĩ chậm rãi hướng về khối kia bia đá to lớn đi đến, đã không sai biệt lắm có thời gian hơn 1 năm, hắn vẫn không có biết rõ ràng lão đầu đến tụt cùng là cái dạng gì tồn tại, trong năm ấy, hắn đã trải qua rất nhiều đựng nhân nhất đời đều khó có khả năng trải qua sự tình, càng là xem chứng rất nhiều xa xôi tổn tại bốn. "Hôm nay nghỉ ngơi một ngày a." Tiếng âm của lão đầu trầm dãi vang lên, nhưng lại lúc nào cũng như vậy không nóng không đội buồn. "Ngỉ ngơi? Vì cái gì? Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra, Dương Vĩ hữu chút buồn bực, lão nhân này lại dự định náo dạng nào buồn? Không có vì cái gì. Tựa hồ Dương Vĩ vĩnh viễn không có khả năng tại lão đầu nhi trên thân tìm được bất luận cái gì đáp án một dạng, lão đầu nhi xưa nay sẽ không đi giải thích nhiều như vậy. Không có vì cái gì, cái kia tại sao phải nghỉ ngơi?" Dương Vĩ cũng không muốn lãng phí thời gian, trải qua càng nhiều, hắn càng làm minh bạch thượng ai gian tầm quan trọng. "Dương Vĩ, ngươi biết trước đây vì cái gì thần châm chọn ngươi sao?" Bởi vì ta lớn lên đệ trai." Dương Vĩ hữu chút tự luyến trả lời, "Là bởi vì ngươi thành thật, kiên cường." "Thành thật, kiên cường." Từng có lúc Dương Vĩ cảm thấy đây là rất tốt ca ngợi, nhưng vật đổi sao dời, khi hắn được nghe lại dạng này ca ngợi thời điểm đột nhiên rắc rắc hữu chút lực cười liêu khởi tới bốn. "Không sai, bởi vì sức mạnh vĩnh viễn là một thanh kiếm hai lưỡi, nó có thể làm cho tốt biến tốt hơn, cũng có thể nhường hư biến tệ hơn." Nghe được câu này, Dương Vĩ trầm mặc lại bốn. "Cho ngươi xem một vài thứ A4." Lời của lão đầu ân tiết cứng rắn đi xuống, Dương Vĩ trước mặt mà bắt đầu thoáng qua một chút hình ảnh bốn. Mỗi một bức họa phảng phất đều ở đây kể lại một cái cố sự lủng dị dạng, có tốt có hư, Dương Vĩ biết đây là các đời thần y môn truyền nhân kinh lịch, bởi vì hắn ở bên trong thấy được cái kia cho chương lão thái hạ độc truyền nhân muốn. Ngươi không phải thứ nhất mặc cho truyền nhân, tại trước ngươi còn có rất nhiều giống như ngươi nhân, bọn hắn hoặc là vĩ đại, hoặc là nhỏ bé, nhưng bình thường đều chỉ có hai cái kết cục, đó chính là tốt biến tốt hơn, hư thì biến tệ hơn. Ngươi trẻ tuổi, nhân sinh là một cái rất ngắn quá trình, từ từ ngươi liền sẽ phát hiện rất nhiều chuyện kỳ thực cũng là thoáng qua như mây khói. Cái kia theo ngươi nói như vậy, người sống còn có cái gì ý nghĩa đâu? Dương Vĩ Nhịn không được giải thích đến, nếu như ngay cả bên cạnh người trọng yếu bảo hiểm tất cả không bảo vệ được, vậy nhân sinh ở trong những chuyện khác lại còn có cái gì ý nghĩa đâu? Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ, nhân nhất nhưng đem sự tình cực đoan hóa sau đó lúc nào cũng rất dễ dàng hướng về hư phương hướng phát triển. Làm thần y môn thủ hộ giả, ta tồn tại chỉ là vì ngưỡng thần y môn kéo dài tiếp, chuyện nhân sẽ như thế nào phát triển không phải ta có thể khống chế sự tình, cho nên ta có thể nói có thể làm cũng liền giới hạn nơi này, sau đó muốn như thế nào liền muốn xem chính ngươi bốn. Lao đầu nói xong, trong không gian liền khôi phục yên lặng bốn. Dương Vĩ trước mặt hình ảnh còn tại một bộ một bộ lóe lên, nhưng hắn vẫn cũng không có đi nhìn, mà là đang suy nghĩ lấy vừa rồi lão đầu nói lời, trong đầu một chút cảm thấy lão đầu Nhi nói có đạo lý, một chút lại rắc đắc hưu chút giấm chó không tê bốn. Cứ như vậy suy nghĩ, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng bị một hồi chuông điện thoại âm kéo về thực tế bốn. Có chút thời gian không có cùng ông Ngực Vân gọi điện thoại, đến mức Dương Vĩ nhìn xem trên điện thoại di động dãy số suy nghĩ kỹ vài giây đồng hồ mới phản ứng được nhấn xuống nút trả lời bốn. Cái gì? Người đã trở về? Như thế nào không nói trước cho ta biết? Dương Vĩ hữu chút không thể tin được, ông Ngực Vân nói nàng bây giờ tại sân bay để cho mình đi đón nàng bốn. Cúp điện thoại, Dương Vĩ thật nhanh mặc quần áo từ tế, chạy đến trước gương chiếu chiếu, phát hiện có chút dâu ria, lại vội vàng chạy tới phòng rửa tay, đem dâu ria cạo sạch sẽ mới xem như hài lòng đi ra ngoài bốn. Đi phi trường trên đường, Dương Vĩ suy nghĩ một chút hay là cho Cửu gia Tuấn gọi điện thoại xin phép nghỉ bốn. Cửu gia Tuấn tiếp vào cái này xin phép nghỉ điện thoại rõ ràng rất là ngoài ý muốn, đoạn thời gian gần nhất Dương Vĩ nhìn thấy hắn đều là tối lấy cái mặt, suy nghĩ Dương Vĩ hẳn là đi đón Âu Ngư Vân, không khỏi cảm thán, nữ nhân này thật đúng là thủy bốn. Đến sân bay vừa dừng xe xong, Dương Vĩ liền thấy đạo kia ngày nhớ đêm mong thân ảnh không khỏi tăng nhanh bước chân chạy tới chính là một cái gấu ôm muốn. Đã trở về, Nam cuối cùng đã trở về. Mấy tháng phân ly cảm giác giống như là qua rất lâu đồng dạng, để cho người ta rắc dác hưu chút bừng tình buồn. Thôi chết, bao lâu chưa dặm buồn. Kết quả lên đón Dương vĩ nhiệt tình nhưng là một câu nói như vậy, Uông Nhược Vân từ Dương vĩ trong ngực dễ dụa đi ra, chẽ mũi nói đến buồn. Không có a, ta ngày ngày đều tàm buồn. Dương vĩ ngây ngẩn như phong nói đến, hắn nhớ rõ chính mình đêm qua tắm rửa. Vậy làm sao tối như vậy buồn? Uông Nhược Vân không dung tha nói đến buồn. Hách buồn. Dương vĩ kéo lên mình tên lo lắng người người. Quả nhân là một cô thiếu túi hương vị 4. Ai nha, đi ra ngoài quá gấp, xuyên sai y phục. Dương Vĩ nhất nhìn mình tê lo lắng giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nguyên lai like lúc ra cửa không có chú ý, tùy tiện giật bộ y phục liền mặc vào, kết quả mặc chính là kiện chưa giặt quần áo bốn. 427 chương 431, về nhà dọc theo đường đi, hương lực Vân chết sống là không có lại nhượng Dương Vĩ đụng chính mình một chút, nhất định phải muốn Dương Vĩ tắm rửa qua đổi qua quần áo sau đó mới khiến cho hắn độ bốn. Đối với cái này Dương Vĩ giá chỉ có biểu thị kháng nghị, nhưng kháng nghị kết quả rất hiển nhiên là vô hiệu. Thế là Dương đại bác sĩ không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh tốc độ xe bốn. Trở lại thuê lại nhà trọ độc thân, Dương Vĩ tự nhiên là lại tránh không khỏi bị hung hăng giáo huấn một trận, đối với một nữ nhân tới nói, đặc biệt là thành thuộc nữ nhân, làm sao có thể chịu được trong phòng bay khắp nơi vãi khó người hương vị đâu. Thế là kết quả cuối cùng là, Dương Vĩ bị dạy dỗ xong sau đó liền thành thành thật thật đi tắm rửa, mà vừa mới xuống phi cơ hung nhực vân thì bắt đầu quét dọn liêu khởi tới bốn. Chờ Dương Vĩ tắm rửa xong lúc đi ra hung nhực vân cũng vừa tiện đem gian phòng quét dọn mấy lần, đương nhiên dựa theo hung nhực vân tiêu chuẩn đến xem, vẫn chỉ là bước đầu quét dọn một chút, chờ khoảng không xuống chắc chắn còn phải một lần nữa lại đánh đảo qua một lần uốn. Tạ tắm xong bốn. Dương Vĩ nhất vừa lau lấy tóc vừa đi đi ra, vừa rồi tại phòng tắm hắn nhưng là còn kém không đem ra xoa xuống bốn. Đương nhiên, rất nhanh Dương Vĩ liền phát hiện không giống nhau, quét mắt một vòng cái này diện tích chỉ có mấy chục cái thước vuông gian phòng, lập tức không thể không cảm thán phái nữ vi đại bốn. Ngươi một cái quỷ lười, có phải hay không ta đi ngươi vẫn đều như vậy. Vương Nhược Vân quệ mồm nửa quỷ trên ghế salon nhìn xem Dương Vĩ hỏi, "Ách, không phải, trong khoảng thời gian này quá." Dương Vĩ vội vàng khoát tay dạng giải đến, hắn có thể cùng Cự Gia Tuấn phụ phi, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng nữ nhân của mình phụ phi 4. "Hừ, cho ta dừng lại bốn." Bây giờ tại Đại Ma Ngươi nếu là lại như thế thôi thôi, cũng không cần động ta. Đáng tiếc là, mới giảng giải đến một nửa liền bị hung lực vân cắt đứt bốn. Cái kia, bây giờ ta thế nhưng là tắm rất sạch sẽ a. Có lúc tại trước mặt nữ nhân chính là cần ra mặt dày một điểm, rất rõ ràng Dương Vĩ đã từ từ nắm giữ cái này quyết thiếu, hơn nữa đã vận dụng tương đối linh hoạt bốn. Chán ghét. Đừng sờ loạn. Nho nho nhỏ trong căn hộ chỉ còn lại thô trọng tiếng thở dốc bốn. Độc, độc, độc. Không có cái gì so một cái nam nhân chuẩn bị nâng thương ra trận lại bị người đánh ghế càng căng tức sự tình. Tình huống như vậy liền giống với nhìn thấy một cái tỏi hết tuyệt sắc mỹ nữ ở trước mặt mình, mà chính mình nhưng là tên thái giám một dạng đau đớn muốn. Nếu như bây giờ có một thanh súng máy bảy tại Dương Vĩ trước mặt lời nói, Dương Vĩ nhất định sẽ không chút do dự cầm lên hướng về phía cửa ra vào một trận bắn phá bốn. Nhưng rất đáng tiếc là không có có, cho nên Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật từ trên giường đứng lên, bộ mặt tức giận đi về phía cửa ra vào bốn. Thảo ngươi đại gia bốn. Dương Vĩ nhất bên cạnh lẩm bẩm, một bên mở cửa bốn. Mở cửa trong ngay mắt, Dương Vĩ cảm thấy thật giống như thiên đột nhiên tối không thiếu một dạng, một cái giống như cột điện đại hán đứng ở cửa bốn. Vị huynh đài này có gì muốn làm? Dương Vĩ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại là lẩm bẩm đây là con mẹ nó, hôm qua tới cái dáng dấp giống nữ nhân nam nhân, hôm nay lại tới cái góc đại cá từ 4. Đợi nửa ngày Dương Vĩ cũng không có nghe được bất luận cái gì hồi âm, đứng ở trước mặt hắn cái này rất có cảm giác gáp bách đại hán chỉ là nghiêng thân liền lộ ra sau lưng tấm kia nhượn Dương Vĩ có chút ký ức hắc sâu khuôn mặt bốn. Tại sao lại là ngươi? Nhìn thấy gương mặt kia thời điểm Dương Vĩ sững sốt một chút, làm nửa ngày lại là ngày hôm qua buổi tối cái kia dáng dấp rất mê hoặc lặng lơ diễm tương đương diễm rủa nam nhân. Chính là ta. Diều Diễm nam nhân sắc mặt nhìn so với hôm qua buổi tối còn nuốt kém một chút, tựa hồ đối với Dương Vĩ rất có ý kiến đồng dạng bốn. Bất quá Dương Vĩ bây giờ cũng mặc kệ nhiều như vậy, phải biết trong phòng còn có một cái như hoa như ngọc mỹ nhân ở chờ lại mình, bây giờ làm sao có thời giờ tốn hao ở chỗ này, hiện tại hắn nghĩ chính là nhanh đổi đi trước mặt hai cái này khách không mời mà đến, tiếp đó trở về tiếp tục hân hoan cá nước thân mật bốn. Ta không phải là nói đi bệnh viện sao, có lỗi với ta hôm nay nghĩ lại kỳ, các ngươi mời trở về đi bốn. Dương Vĩ nói xong liền không có ý định lại cho yêu diễm nam nhân cơ hội nói chuyện, quay người liền chuẩn bị trở về phòng bên trong, ngay tại cửa đóng lại một sát na kia, một cái tay chặn đại môn, tùy ý Dương Vĩ già sao dùng sức chính là quan không đến cửa. Các ngươi muốn làm gì? Dương Vĩ xoay người hỏi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, dạng này tình trạng đột phát ngoại trừ nhường hắn có chút bực bội bên ngoài đã sẽ lại không sinh ra bất kỳ tâm tình gì muốn. Dương thầy thuốc, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho ta ở một cái chỗ chạy hai lần, ngươi là người thứ nhất. Yêu diễm nam nhân đi về phía trước một bước, sáng bóng giày da giẫm ở trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thủy bốn. Phải không? Vậy ngươi liền chuẩn bị chạy lần thứ ba a. Dương Vĩ không chút khách khí nói đến, nếu như không phải trước mắt cái này Diêm Dúa nam nhân nói chuyện còn có chút chung khí mà nói, Dương Vĩ tuyệt đối sẽ đem hắn phân loại làm lương lương khang một loại nhân vật, công hoạc chịu. Rất tốt, khó trách Cửu gia Tuấn sẽ như vậy coi trọng ngươi. Yêu Diêm nam nhân một câu nói không thể không nhượng Dương Vĩ ngừng lại bốn. Ngươi biết lão bản của chúng ta? Dương Vĩ thử thăm dò hỏi, trước mắt cái này không biết là lộ náo thần tiên giá hỏa xem ra hẳn không phải là người bình thường, nói không chừng thật đúng là cùng Cửu gia không hề cạn quan hệ, nghi tới một tầng này Dương Vĩ gia sẽ không hảo làm cho quá căng, đương nhiên cũng không phải sợ làm phát bực lão bản các loại sự tình phát sinh, mà là từ trong lòng hắn vẫn làm, Cửu gia tuấn là bằng hữu, chỉ là bây giờ tạm thời náo loạn một chút nho nhỏ không thoải mái mà thôi. Như thế nào? Có biết hay không lão bản của các ngươi liền cùng ta đi. Dương Vĩ đột nhiên chuyển biến tựa hồ đổ đưa tới yêu diễm nam nhân rất hiếu kỳ bốn. Coi như ngươi nhận biết lão bản của chúng ta, vậy cũng phải chờ ta đi làm lại nói. Dương Vĩ gãi gãi đầu, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị bốn. Nhưng mà yêu diễm nam nhân khác thường không có phản bác, chỉ là nâng tay trái liếc mắt nhìn trên cổ tay cái kia tợ ở tay bảy tọa bốn. Tàng đá Dẫn hắn đi. Nói xong Kiêu Diễm nam nhân cực kỳ tiêu sái quay người, đi về phía trước 4. Dương Vĩ rất xác định, cái cục đá đó không phải nói chính mình, mà là cái kia từ bắt nguồn từ cuối cùng không nói một lời ngốc đại ca từ 4. Uy, ngươi nghĩ làm gì? Nhìn xem từng bước một ép sát tới lại hắn, Dương Vĩ, Nam, lại chấn định cũng có chút khẩn trương liếu khởi tới 4. Dương Vĩ, thế nào? Hiện tại Dương Vĩ do dự có phải hay không chuẩn bị bạo lực phản kháng thời điểm, uông nhược vân thanh âm truyền đến 4. Dương Vĩ muốn cái này, nhà trọ cũng không lớn. Cho nên trong phòng ông Ngực Vân mặc dù không hoàn toàn nghe rõ ràng phía ngoài nói chuyện, nhưng mơ hồ vẫn là nghe được một điểm, cho nên nàng mới hướng bên ngoài đi đi ra, xem kết quả một chút phát sinh liễu thập sao chuyện buồn. Không có việc gì, ngươi đừng đi ra. Đây là Dương Vĩ phản ứng đầu tiên, khi hắn nhìn thấy cũng định rời đi yêu diễm nam nhân đột nhiên ngừng lại, xoay người đối với hắn lúc gọi, thầm nói một câu hằng bét, liền chuẩn bị bạo lực đối kháng hai cái này kỳ quái bệnh nhân. 428 chương 432 26 NBFG, Bông Nhược Vân nghe liếu Dương Vĩ mà nói 2C cũng là đàng hoàng ở bên trong 2C vừa tới Bông Nhược Vân trước tiên cần phải mặc y phục của mình 2C thứ 2 2C nàng nghe được thanh âm bên ngoài 2C nhưng không có cái gì kêu thảm 2C lấy Bông Nhược Vân lý giải 2C nếu là Dương Vĩ bị đánh 2C nhất định sẽ kêu ra tiếng 2C cũng sẽ nhắc nhở chính mình 2C cho nên mới ở bên trong an tính như vậy cũng thua thiệt Bông Nhược Vân phối hợp như vậy 2C Dương Vĩ mới có thể toàn tâm. Đối phó trước mắt hai người 2C một cái to con đều đủ dương vĩ bận rộn hai C to con sức mạnh so với dương vĩ tới là lớn hơn rất nhiều 2C bất quá dương vĩ thắng ở so to con nhạy bén 2C một chốc 2C dương vĩ không ăn thiệt tỏi 2C nhưng là không có đem hết toàn lực 2C dù sao hắn còn muốn để phòng đứng tại cách đó không xa nhân yêu sau mấy hiệp 2C trước cửa trậu hoa nát 2C bùn đất vãi đầy mặt đất 2C môn cũng nhận va chạm 2C bất quá cũng may cửa chất lượng thật sự rất tốt 2C cho nên mới Không có đội hình hai C Dương Vĩ nhất cái trái tránh hai C lóe lên to con nắm đấm về sau hai C liếc một cái nhân yêu hai C hắn cảm thấy nhân yêu giống như cũng không phải bộ dáng rất gấp hai C nhưng Dương Vĩ nén giận hai C từ trong lòng gấp đến trong hành động hai C quản hắn có phải hay không bệnh nhân hai C như thế vênh váo hống hách người hai C hắn Dương Vĩ chính là không quen nhìn hai C trước kia là không để cho hắn đụng tới hai C hiện tại Dương Vĩ nhưng không có trước kia mềm mếu rồi hai C nghĩ đến mình còn có sự Tình muốn làm 2C dương vĩ bất muốn đem thời gian lãng phí ở trong chuyện này 2C thế là bí mật quan sát to con chiêu số về sau 2C dương vĩ quyết định nhắm ngay thời cơ đem to con lộn lật 2C hảo kết thúc công việc nhưng to con rõ ràng sẽ không như thế dễ dàng nhượng dương vĩ giải quyết 2C dương vĩ mỗi lùi một bước 2C to con liền ép sát đi vào 2C 2 cái nhân nhất thẳng từ bên ngoài đánh tới phòng khách 2C lần này hư hại đồ vật liền có thêm 2C bình hoa gì cái chén đều rơi xuống đất 2C. Những vật kia mặc dù không là Dương Vĩ mua 2C nhưng cũng là tiền A2C thấy Dương Vĩ đau lòng 2C phiền là Dương Vĩ mới vừa rồi là đang làm chính sự bị đánh gãy 2C trên tay không có nhà hỏa 2C đang lúc Dương Vĩ suy nghĩ dùng cái gì đổ vật đối phó to con thời điểm 2C to con một quyền đánh tới 2C nếu không phải là Dương Vĩ tại thần ý cửa bị huấn luyện cấp tốc 2C e rằng đã bện chặt chúng vào 2C kết quả là Dương Vĩ vừa vận tránh thoát 2C chỉ làm cho khuôn mặt cùng nắm đấm sắt qua mà lấy Hai C chỉ cái này, Hai C Dương Vĩ đã cảm thấy đau, Hai C đau đến ngưỡng Dương Vĩ phẫn nộ, Hai C liếc qua trùng quanh, Hai C không có phát hiện vũ khí sắc bén gì phía sau, Hai C lại làm cho hắn nghĩ tới Liêu Tần Vũ lúc rời đi lưu cho mình bả bối món kia bả bối đặt ở phòng khách ghế sofa box bên phía dưới, Hai C Dương Vĩ trước tiên cần phải tránh thoát to con công kích tiến lên cầm mới được, Hai C lấy Dương Vĩ thân thủ muốn tránh thoát không phải quá khó, Hai C nhưng tiếc là một cái cảnh đực chấn đổ sứ thịt một tiếng vì ở to con trên tay to con cái này vồ hụt 2C nhường hắn giống như cũng rất phẫn nộ 2C vội vàng xoay người tới nắm chặt nằm dưới đất Dương Vĩ 2C ngay tại tay hắn vừa muốn đụng tới Dương Vĩ 2C muốn đem Dương Vĩ giống gà con một dạng cầm lên lúc tới 2C to con tay đứng tại trên không Dương Vĩ trong tay nắm lấy chính là đèn bóng đen bóng đồ chơi nhỏ 2C Dương Vĩ bất tin tưởng xuống ống 2C nhưng hắn sẽ dùng là được rồi 2C ngón tay chụp tại chốt bên trên 2C Dương Vĩ chậm rãi từ trên mặt đất Đứng liêu khởi tới 3 2C muốn chết người liền động 21 to con không nghĩ tới Dương Vĩ thế mà lại có cái trò này 2C không có giới sự chuẩn bị 2C quả thật bị chấn trụ 2C lúc này 2C tên nhân yêu kia từ ngoài cửa đi đến 2C nhìn thấy Dương Vĩ đổ trên tay phía sau 2C nhỏ nhẹ như mảy tảng đá 2C dừng tay 21 nghe được đồng bạn gọi mình 2C to con nắm tay để xuống 2C từ từ đứng thẳng người lên 2C hướng phía sau lui 2 bước 2C lúc này 2C tên nhân yêu kia mặc cái kia song bóng lưỡng dậy. Ra hướng Dương Vĩ chỉ đến gần một bước 2C có chút không hiểu nhìn xem Dương Vĩ ta cho là bác sĩ chỉ có thể xem bệnh 2C không nghĩ tới bác sĩ còn có thể giết người phải không 3F lão tử hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút 2C làm phát bực ta 2C hai người các ngươi cả đời này liền đến nơi này 21 Dương Vĩ mắt sáng như bốc nhìn chằm chằm nhân yêu nhìn 2C hắn xem như đã nhìn ra 2C nhân yêu không có cái gì ật 2C nhưng mà xem như to con thủ lĩnh 2C hắn sẽ không minh bạch người nơi nào 2C làm sao tìm được bên trên mình nói 2C các ngươi rốt cuộc là ai 3F tìm ta có chuyện gì 3F 21 ta không phải là đã nói qua sao 3F Dương thầy thuốc Tìm ngươi đi cứu một người phi 21 cứu người 3F vẫn là muốn giết ta 3F có các ngươi dạng này thỉnh thầy thuốc sao 3F nói cho ngươi 2C tốt nhất thành thật một chút nhí 2C bằng không thương nói không chừng sẽ đi hỏa 21 Dương Vĩ từ từ đem miệng súng nhắm ngay nhân yêu nhân yêu nhìn xem Dương Vĩ 2C mỉm cười nguyên lai like Dương thầy thuốc là sợ à phải 2C chớ cùng ta nói nhảm Dương thầy thuốc thân là một cái bác sĩ 2C cứu người không phải phải sao 3F lại nói 2C ta với ngươi lão bản Dương lại Dương Vĩ lúc này thật sự nghĩ chửi mắng Cửu Gia Tuấn một trận 2C đến đâu nhi chọc một cái như vậy quái vật tới 2C rõ ràng 2C cái quái vật này rất cao tư thái 2C đáng tiếc là hắn đoán trừng sai liễu Dương Vĩ người này nếu như ngươi cho rằng nhận biết lão bản của ta 2C đã cảm thấy có thể giống một cái câu một dạng sai xử lời của ta 2C vậy thì sai rồi 2C ta là một cái bác sĩ 2C không sai 2C cứu người cũng lẫn lên 2C bất quá giống như ngươi vậy để cho người ta khó chịu 2C thật sự không muốn phản ứng vì cái gì ba ép ngươi muốn cái gì giá tiền là chúng ta không bỏ ra nổi sao ba ép nhân yêu nghi hoặc nhìn Dương Vĩ Dương Vĩ miệng một phát 2C cười ra tiếng ba a a 2C bẩn cười 2C ngươi có tiền có quan hệ gì với ta ba ép lão tử thích tiền 2C nhưng mà lão tử lấy chi có câu 2C có tiền liền ghê gớm 2C có thể cao nhân nhất chờ 2C không đem ngươi làm người nhìn ba ép Dương thầy thuốc 2C ngươi sao phải nói như vậy đâu Ta cũng không có đường ba dạng giải hai C càng giải thích càng nhiều còn lại Dương Vĩ không có tâm tình cùng người yêu nói nhảm xuống hai C liếc mắt nhìn tại trong khe cửa vụng trộm nhìn ra phía ngoài ông nhạc vân phía sau hai C Dương Vĩ thở hắt ra hai C muốn thật nượng Dương Vĩ giết người hai C Dương Vĩ có thể còn không có quyết định này hai C trừ phi là vì bảo vệ mình hay là người bên cạnh hai C ít nhất hiện tại Dương Vĩ còn không có nghĩ tới thật sự đem người yêu cùng to con xử lý hai C đây hết thể bất quá là hù dọa một chút hai người kia mà lấy nghe cho ký 2C ta cuối cùng nói một lần 2C chẳng cần biết ngươi là ai 2C ngươi biết người nào 2C muốn nhìn bệnh 2C liền đi bệnh viện 2C đừng chạy tới nhà ta Dương Oai 21 to con nghe được Dương Vĩ nói như vậy 2C có chút không cao hứng 2C đang muốn xông lại 2C nhân yêu lại khoắt tay 2C ngăn lại to con 2C lúc này 2C Dương Vĩ còn nắm món đồ kia 2C trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi 2C cuối cùng 2C nhân yêu đang nhìn Liêu Dương Vì vậy lần phía sau 2C phát hiện Liễu Dương Vĩ là như thế nào người tặng đá 2C chúng ta đi thế nhưng là không có nghe Dương thầy thuốc nói 2C để chúng ta đi bệnh viện sao 3F nhân yêu cho to con một cái mắt Nam bạn Chi Kỳ lưu 2C to con túi đầu xuống 2C hai người quay người 2C nhất định rời đi anh ngở còn chưa đi tới cửa 2C liền nghe được Liễu Dương Vĩ tiếng kêu các ngươi cho là ta ở đây có thể đánh vô ích đánh tay không chẳng nào 3F21 nhân yêu quay đầu 2C gặp Dương Vĩ cũng công để xuống xuống 2C trong lòng cả Kinh Dương Thầy thuốc ngươi có ý tứ gì 3F không thấy 3F Dương Vĩ dùng thường chỉ chỉ trong phòng bị to con làm hỏng đồ vật 2C những vật kia Dương Vĩ bất biết trị giá bao nhiêu tiền 2C nhưng mà chắc chắn sẽ không quá tiện nghi 2C liền xem như hiện đại tác phẩm 2C số nhiều cũng xuất từ danh gia 2C rất khó chiếm được 2C Dương Vĩ cũng không muốn tự mình tới gánh chịu khoản này tiền bồi thường đánh nát đồ vật 2C theo giá bồi thường 2C các ngươi Liên có thể rời đi 2C bằng không tặng đã 21 nhân yêu đánh gậy Liêu Dương vị phía sau 2C nhìn xem to con thở dài 2C đồng thời đưa tay ra 2C to con lời nói đều không nói một câu 2C liền lấy ra túi tiền 2C nhân yêu nghĩ đến cũng là một cái sẽ không quá người đơn giản 2C biết hàng 2C tròn lên hắn đem to con trong ví tiền tiền cùng mình trong ví tiền tiền mặt đều móc ra ta biết số tiền này không đủ 2C bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ quịt nợ 2C ngày mai chúng ta sẽ gặp lại Nhật yêu thả xuống cái kia hơn 1 vạn khối tiền phía sau 2C mang theo to con xoay người rời đi 2C Dương Vĩ ra không có mở thương 2C chỉ là khẩu súng cầm ở trong tay 2C đợi đến 2 người đi ra Lâm Hải Đường Uyển Đại Môn 2C Dương Vĩ mới khẩu súng bung ra 2C nhẹ nhàng thở ra 22C nếu ngươi không đi 2C ta thật sự lý các ngươi 21 người biết không 3F Vong Nực Vân Tử trong phòng đi ra 2C trên mặt lộ vẻ cười ý 2C vừa rồi kỳ thực nàng cũng là sợ 2C sợ Dương Vĩ bất lạ tên to con Đó đối thủ 2C, nhưng nhìn thấy Dương Vĩ về sau phản ứng 2C mới khiến cho Bổng Nhược Vân có chút kinh ngạc đến ngây người, 2C Dương Vĩ trở nên so trước đó càng thông minh, 2C thủ đoạn đi lên nói 2C cũng cứng rắn rất nhiều, 2C bất quá 2C nàng biết đạo Dương Vĩ bạn chất 2C coi như thật nhượng Dương Vĩ giết người, 2C Dương Vĩ dã chưa chắc sẽ giết 2C, người khác nhìn không ra 2C Bổng Nhược Vân lại thu hết vào mắt 2C Dương Vĩ, mỗi một cái động tác, mỗi một cái thần sắc 2C đều đặt ở Liêu Ông. Nhược Vân trong lòng 429, chương 433 bị cái kia hai cái quái nhân nhất náo 2C Dương Vĩ hứng thú gì cũng bị mất 2C nhìn xem đầy đất bựa bọn 2C suy nghĩ thật lâu mới quyết định không đánh quét 2C bởi vì hắn biết tên nhân yêu kia hẳn là nhận biết Cửu gia Tuấn 2C Dương Vĩ dù thế nào cũng phải cấp Cửu gia Tuấn giữ lại một chút chứng cứ ở đây 2C dù sao nhân yêu còn không có đem tiền lên trả trả nợ cất kỹ thương 2C Dương Vĩ đem Vong Lực Vân kéo đến phòng ngủ 2C hai người cứ như vậy lặng lặng nằm nghiêng 2C nhìn xem lẫn nhau 2C mấy phút cũng không có nói gì 2C mãi cho đến Dương Vĩ nhịn không được hiếu kỳ mới thôi nhược Vân 2C làm sao ngươi biết ta vừa rồi sẽ không mở thương 3F còn phải hỏi sao 3F nếu là ngươi thật sự muốn giết người kia 2C ta muốn không cần đến cầm thương 2C nhất cử nhất động của ngươi cũng chỉ là không muốn thương tổn hắn 2C chỉ muốn nhường hắn rời đi mà lấy Dương Vĩ trong lòng hơi hồi hộp một chút 2C tim của mình bị hung nhược Vân đoản cái đều trúng 2C Dương Vĩ nhịn không Được điên cùng tại Vong Nhược Vân khuôn mặt trắng đoản bên trên hung hăng hôn mấy cái quả nhiên hiểu rõ ta nhất nhân cũng là ngươi được rồi hai C đừng như vậy hai C cùng đại bảo tựa như dính người Vong Nhược Vân bị Dương Vĩ làm cho có chút ngứa hai C cởi đem Dương Vĩ đẩy mở Dương Vĩ cả người sừng sốt một chút hai C tại Vong Nhược Vân trước mặt hai C hắn một chút cũng không cần làm bộ hai C cùng một tiểu tử ngốc tựa như nhìn xem Vong Nhược Vân hai C rất ngu ngốc hỏi ba a đại bảo là ai ba ép Dương Vĩ phản Ứng đầu tiên 2C có thể là tình địch 2C dù sao hung lực vân xinh đẹp như vậy 2C đặt ở có đàn ông chỗ 2C tuyệt đối là nam nhân trong lòng nữ thần 2C nhớ tới lưu biệt lâu như vậy 2C Dương Vĩ cảm giác nguy cơ lập tức động ra hung lực vân nghe ra Liễu Dương Vĩ toan khí 2C thổi phù một tiếng 2C bật cười đại bảo là nhà bà nội nuôi đứa nhỏ tinh nghịch Dương Vĩ dùng 3 giây tới phản ứng đứa nhỏ tinh nghịch rốt cuộc là thứ gì 2C ngay sau đó không chết cần thể diện dùng hai tay ôm chặt lấy Lưu Bông Ngược Vân hai C một hồi mãnh liệt thân ngươi lại dám đem ta cùng cậu so hai C nhìn ta không chừng phạt ngươi ân hai C từ bỏ rồi hai C ha ha ha Bông Ngược Vân bị Dương Vĩ đùa giỡn được sủng lái đỏ bừng hai C ánh mắt sáng ngời bên trong giống như là có thủy một dạng đang chấn động hai C để cho người ta nhìn càng thêm muốn ngừng mà không được bất quá bọn hắn cũng không có làm cái gì hai C chỉ là giới hạn trong đùa giỡn một hồi hai C Dương Vĩ không nỡ đánh hai C dĩ nhiên không phải thật sự đánh hai C hắn Trừng phạt phương thức là ôm ôm hôn hôn 2C náo đủ về sau 2C 2 người ôm ở cùng một chỗ 2C nói một hồi dương vị nói đến nhiều nhất 3 chữ chính là ta nghĩ ngươi 2C mỗi một câu đều xuất phát từ nội tâm 2C bông nhược vân rời đi lâu như vậy 2C dương vị thật không có dừng lại đối với bông nhược vân tưởng nghiệm 2C hắn từng tại trong mộng đều ngóng trong bông nhược vân trở về cảm giác bây giờ giống như có chuyện nói không hết một dạng 2C dương vị bất dừng làm nhảm ngậm trong mồm 2C như. Cái Hải Tử 2C bung nhực Vân Khí thì lắng nghe 2C khi thì giảng thuật mình tại Đài Loan phát sinh sự tình 2C coi như sự tình dù thế nào bình thản không có gì lạ 2C ở tại bọn hắn đối phương trong mắt 2C cũng là đáng giá chính mình chú ý 2C cũng muốn biết cứ như vậy 2C một mực ỉ lại trên giường 2C thẳng đến buổi tối 2C mượn có chút đói 2C Dương Vĩ đứng lên náo loạn một chút ăn cho bung nhực Vân 2C đơn giản tới nói 2C trong nhà cũng chỉ có mì tôm 2C Dương Vĩ dã chỉ có pha cái mặt cho Vong Nhược Vân ăn hai c c đáng thương trong nhà duy nhất một bao mì tôm muốn hai người phân ra ăn hai c không biết có phải hay không là càng khó khăn cảm giác hai c có thể làm cho hai người tâm càng tiếp cận hai c Vong Nhược Vân cùng Dương Vĩ đều đối tối này mì tôm rất thỏa mãn ăn xong đồ vật hai c Dương Vĩ cầm chén bỏ vào phòng bếp về sau hai c muốn nói mang Vong Nhược Vân đến bờ biển đi một chút hai c vừa vào phòng ngủ hai c lại nhìn thấy Vong Nhược Vân cầm điện thoại di động của mình hai c Dương Vĩ phản ứng đâu Tiên có phải hay không có những nữ nhân khác tìm chính mình 2C không ngờ Ông Nhược Vân lại ôn nhu đưa di động đưa tới Liễu Dương Vĩ trong tay vừa mới ra Tuấn có gọi điện thoại tới nghe được là Cửu gia Tuấn gọi điện thoại tới 2C Dương Vĩ nhẹ nhàng thở ra 2C dù sao Ông Nhược Vân mới trở về 2C hắn không muốn để cho Ông Nhược Vân có một chút xíu không vui 2C muốn đem tất cả thời gian đều lưu cho Ông Nhược Vân 2C thế là Bỉu Lang đạo ba a gia Tuấn một như vậy gọi điện thoại tới có Chuyện gì 3F ngươi trở về điện thoại chẳng phải sẽ biết 3F không muốn trở về 2C ta chỉ nghĩ cùng ngươi Dương Vĩ đưa di động hướng về trên tường quang ra 2C cởi đem Vong Nhược Vân ôm liếu khởi tới 2C Vong Nhược Vân rất là hưởng thụ dạng này ngọt ngào 2C bất quá nàng vẫn là hơi nghiêm chỉnh nhắc nhở một câu gia tuấn vừa rồi gọi điện thoại tới nói 2C buổi tối muốn ăn hai chúng ta uống đồ vật uống gì đồ vật 3F không muốn uống Dương Vĩ thật sự không muốn ra ngoài 2C có chuyện gì hắn đều muốn đợi đến ngày mai lại nói hai c thế là đem Vong Nhược Vân thả lên giường về sau hai c đem đầu sâu đậm chôn ở liễu Vong Nhược Vân trước ngực hai c chơi xấu đạo ba a ta muốn buổi tối hôm nay chỉ thuộc về hai người chúng ta hai c không muốn có người tới quấy rầy Vong Nhược Vân hạnh phúc cười hai c nhẹ nhàng sở lấy Dương Vĩ đầu tốt hai c không muốn như thế tính trẻ con hai c gia tuấn cũng không phải ngoại nhân hai c lại nói hai c lúc ta trở lại hai c gia tuấn vốn là nói phải cho ta đón tiếp hai c ta đều Đợi 2C bây giờ người ta tìm người có việc 2C ngươi cũng không thể không để ý tới có việc 3F thời gian này tìm ta có chuyện gì 3F ngươi nói xem 3F nghe được ông Nhược Vân câu nói này 2C Dương Vĩ ngẩng đầu lên 2C suy nghĩ một chút 2C lại nhíu mày không thể nào 2C chẳng lẽ là chuyện ngày hôm nay 3F ta không biết 2C Già Tuấn không nói ông Nhược Vân cười lắc đầu 2C nàng biết đạo Dương Vĩ phạm bị lại 2C mặc dù nàng tại biết đạo Dương Vĩ gần nhất bệ bội nhiều việc 2C cũng nghĩ Nhượng Dương Vĩ hôm nay nghỉ ngơi thật tốt 2C bất quá Cửu gia Tuấn bên kia Vong Nhược Vân chính xác cũng muốn gặp gặp Dương Vĩ bất là một cái bất cận nhân tình nhân 2C suy xét vùng vẫy một hồi phía sau 2C vẫn là quyết định đi ra ngoài 2C đương nhiên 2C hắn lại phải đổi bộ y phục 2C ngay tại hắn lấy quần áo ra để đổi thời điểm 2C hắn không thể không cảm tạ Vong Nhược Vân như thế kịp thời đã trở về 2C nếu không phải là Vong Nhược Vân trở về 2C Dương Vĩ rất có thể đều quên chính mình đem Quần áo đều nhanh xuyên xong 2C mà xuyên qua còn không có tẩy có liêu bông nhược vân 2C dương vĩ tâm lập tức đẩy đặn rất nhiều 2C giống như một khóa thuốc an thần 1 dạng 2C bông nhược vân lên tác dụng chính là nhượng dương vĩ có chút bất an tâm lần nữa lấy được yên tĩnh hơn 20 phút về sau 2C dương vĩ mở ra mình tiểu bảo mã 2C chờ ăn mặc phá lệ xinh đẹp bông nhược vân đi tới liêu cựu gia tuấn nói tới phòng cà phê kia 2C đi vào 2C dương vĩ còn không có nhìn thấy cựu gia tuấn nhân 2C lại cảm thấy buồn bực hai c theo lý thuyết hai c cửu gia tuấn đệ cử chỗ một điểm là nơi tốt hai c người biết không ít mới đúng hai c không nghĩ tới bên trong thế mà một người không có hai c chỉ có mấy cái phục vụ viên hai c lộ ra vô cùng vắng vẻ ông lực vân cũng nhìn chung quanh một chút hai c liền tại bọn hắn hai người đều không hiểu thời điểm hai c đột nhiên hai c từ phòng cà phê một góc truyền đến tiếng đàn dương cầm hai c vô cùng tuyệt vời âm nhạc hai c chậm rãi khẽ hai c ngay tại âm nhạc vang lên hơn 10 giây Sau hai c c toàn bộ phòng cà phê đèn đều tắt hai c thay vào đó là từng hàng cấp tốc sáng lên ánh đến hai c ngọn lửa trong bóng đêm nhảy lên hai c tương hỗ tương ứng hai c từng chút một tia sáng hai c tụ tập cùng một chỗ hai c chiếu sáng toàn bộ quán cà phê ổ kỳ dị lạ sẽ hai c nhược vân cựu gia tuấn chẳng biết lúc nào hai c từ chỗ tối đi ra hai c người mặc thẳng Âu phục hai c trong tay nâng một nắm lớn thanh lịch hoa bạch hợp hai c mỗi một cái động tác hai c mỗi một cái ánh mắt đều như vậy tinh xảo hai c thâm tình thành tựu Ánh mắt tăng thêm lãng mạn bầu không khí ung nhược vân không khỏi thả ra kéo lại Dương Vĩ tay hai ce bịt miệng lại hai ce phát ra khó tin cảm thán trời ạ hai ce ra tuấn hai ce ngươi cũng mau đưa ta làm khóc cũ ra tuấn chậm rãi hướng đi ung nhược vân hai ce đưa lên hoa của mình phía sau hai ce mở ra một cái màu xanh ngọc gấm nung hộp hai ce bên trong tỏa sáng lấp lánh hai ce mau đưa mắt người lóe mù chính là một đầu dây truyền bảo thạch hai ce như là biển xanh thẳm hai ce đơn giản khiến người ta không cách nào kháng Cự lần trước ta tặng lễ vật tựa hồ thiếu một cái ngải lễ phần kia 2C đầu này, biển sâu chi hồn ta bây giờ muốn tặng cho đáng giá nhất nắm giữ nàng nữ nhân nói xong 2C cửu gia tuấn đem dây truyền lấy ra 2C cho Bồng Ngực Vân mang liếu khởi tới 2C, nếu là lúc trước 2C Bồng Ngực Vân sẽ không thu 2C thế, nhưng là có nhiều thứ không đồng dạng 2C coi chừng bên trong thản nhân 2C cũng minh bạch bằng hữu ý tứ phía sau 2C Bồng Ngực Vân trong lòng ngoại trừ xúc động cũng chỉ có chân quý hai. Cơ hội với nàng Hỏa Cựu gia Tuấn Tới nói hai C trọng yếu không phải món lễ vật này, bao nhiêu tiền hai C mà là ông Nhược Vân đã từng mộng tưởng qua có một đầu mẫu xanh ngọc dây chuyền hai C ngay lúc đó nói chuyện viêm hai C Cựu gia Tuấn thế mà nhớ kỹ hai C ông Nhược Vân sao có thể không xúc động trường hợp như vậy hai C Dương Vĩ Hạo, sáu, giống lập tức đã biến thành ngoại nhân hai C cái này, nhượng Dương Vĩ nhịn không được muốn phát biểu hai C tại Cựu gia Tuấn vì ông Nhược Vân mang tốt dây chuyền về sau hai C Dương Vĩ hung nhược vân dấu ở Liễu Tự mấy sau lưng 2C hơi có nghiêm túc cảnh cáo nói ba a cựu gia tuấn 2C ta có thể nói cho ngươi 2C nếu như ngươi muốn dùng loại thủ đoạn này lừa gạt đi nữ nhân của ta 2C ta nhất định sẽ đem ngươi chỉnh tẩn 21 ta không để ý cựu gia tuấn nhốn vai phía sau 2C nắm tay liên lụy Liễu Dương Vĩ bả vai từ ta với ngươi nhận biết 2C cùng ngươi làm bạn một ngày kia trở đi 2C ta đã bị ngươi mang trở thành một cái nao tản 2C ta còn không đủ thảm 3F rưỡi vào 21 Rõ ràng là ngươi náo tản 21 Dương Vĩ bị Cửu gia Tuấn trọng cho cởi Liêu Khởi tới 2C, hắn đương nhiên biết Cửu gia Tuấn sẽ không như thế trắng trợn câu dẫn mình con dấu 2C, vừa rồi Dương Vĩ làm như vậy 2C chỉ là muốn hoạt động mạnh một cái bầu không khí mà lấy 2C bọn hắn ba người này quan hệ 2C Dương Vĩ làm sao lại không rõ ràng 2C cho nên hắn làm Cửu gia Tuấn là mình rất tốt huynh đệ và bạn 2C hắn không nhìn không được ngay cả mình đều cảm thụ được 2C đều bị cảm động 2C Cửu gia Tuấn đối. Với bông lực vân phần kia thâm tình cùng loại kia quân tử nghĩa 430. Chương 430 từ Tuần nữa hiệp bầu không khí rất nhẹ nhàng vui vẻ 2C 3 người cùng một chỗ nói chuyện cũng là một chút vui vẻ chuyện 2C bất quá dương vi từ đầu đến cuối trong lòng chứa đồ vật 2C lại không ngoại nhân 2C tròn lên vẫn là chủ động nhắc tới hôm nay trong nhà chuyện phát sinh đúng 2C gia tuấn 2C hôm nay trong nhà gọi tới hai cái quái dị người 2C giống như nói là người biết phải không 3F cừu gia tuấn bưng lên cà phê 2C uống một ngụm 2C khẽ miệng hơi có ý cười để cà phê xuống Ly phía sau 2C mới nhìn Dương Vĩ 2C cởi ra tiếng nghe nói 2C người đem nhân ra sửa chữa một trận 2C còn sáng ra hỏa Dương Vĩ nhất nghe cựu gia Tuấn mà nói 2C liền biết đối phương là trước đó liền đem sự tình nói cho Liêu cựu gia Tuấn 2C cứ như vậy 2C Dương Vĩ dã không che giấu mình tâm tình 2C vỗ bản 2C gọi Liêu khởi tới 3A rưỡi vào 2C ác nhân cáo chạm trước 213 người nào ngang như vậy 3F tới nhà ta liền nói dẫn người 2C còn nghĩ để nén ta đi 2C đem đồ vật đánh nắt không. Nói 2C tiền còn không có bồi đâu 21 cừu ra tuấn cười lớn tiếng hơn 3A yên tâm 2C hắn là có tiền bồi người còn cười 3F Dương Vĩ đều buồn đến chết 2C bị hai người kia phá hư liếu tự mình cùng ông Nhược Vân lãng mạn 2C ông Nhược Vân lúc này ngược lại không nói chuyện 2C chỉ ngồi một bên cười 2C Dương Vĩ vừa vật lẩm bẩm người kia người nào đi 3F thái độ cực kỳ ác liệt 2C muốn nhìn bệnh lại không đến bệnh viện tới 2C thật ba có thể dạy vỏ 2C nếu không phải là biết ngươi cùng Hắn nhận biết 2C ta liền đối với hắn không khách khí chẳng lẽ 2C ngươi thật đúng là đánh nổ đầu của hắn 3F nói không chính xác may mắn ngươi không có cự gia Tuấn cười lắc đầu lúc này 2C Bông Nhược Vân nhìn về phía Liễu cự gia Tuấn 2C tò mò hỏi 3A người kia là của ngươi bằng Hưu 3F xem như thế đi 2C bất quá đây không phải là tối trọng yếu 2C quan trọng là hắn cùng Hồng Thịnh tập đoàn một mực có sinh ý nghĩ lên liên hệ 2C cho nên không chấn hệ hiến cho quá xấu 2C đối với Chúng ta tương đối có chỗ tốt, ta bất kể Liệt 2C ta sẽ không ưa thích người như vậy. Dương Vĩ bất đầy đáp như thế nào. 3F còn đang tức giận. 3F cựu ra tuấn xem xét Dương Vĩ dáng vẻ 2C đã cảm thấy buồn cười. Dương Vĩ lắc đầu, 2C nói ra liễu tự mấy thái độ. 3A là 2C ta là bệnh viện nhân viên 2C hẳn là vì bệnh viện cần nhắc 2C thế, nhưng là ta cũng là con người 2C có tư tưởng của mình. 2C ta không nghĩ làm tiếp một chút chính mình chuyện không muốn làm. 2C chẳng cần biết hắn là ai. 2C xem bệnh đến bệnh viện tới 2C ta sẽ cân nhắc 2C chỉ đơn giản như vậy 2C giống cái kia dạng Vương Tức hành động 2C ta không thể nào tiếp thu được nói nhiều như vậy 2C ngươi là cảm thấy ta sẽ trách ngươi ba ép cựu gia Tuấn cười vấn đạo ta không biết á 2C chuyện này ta chỉ nói là cho ngươi nghe mà lấy 2C ngược lại ta mặc kệ hắn là ai 2C ta cũng sẽ không thay đổi thái độ của mình 2C đây là nguyên tắc dương vi thật đúng là không biết cựu gia Tuấn là thế nào nghĩ 2C bởi vì đoạn thời gian Chứ không thế nào nói chuyện 2C Dương Vĩ dã rất lâu không cùng Kiều Gia Tuấn trao đổi 2C nếu không phải là ông Nhược Vân trở về 2C Dương Vĩ có thể còn không có cùng Kiều Gia Tuấn có nhiều lại nói 2C cũng không phải nói quan hệ của 2 người thay đổi 2C mà là bởi vì phải chuyên trú một ít chuyện 2C Dương Vĩ cô ý nghĩ bảo trì một khoảng cách 2C vì cái gì cũng chỉ là không muốn để cho Kiều Gia Tuấn quá khó xử 2C dù sao trong bệnh viện còn có người nhìn chằm chằm đâu 2C Lý Duy sẽ không bỏ qua chính mình hai C Dương vĩ trong lòng vô cùng sáng hai C Dương vĩ bất là sợ Lý Duy sẽ như thế nào hai C Lý Duy có thể đối với mình làm cái gì ba ép Dương vĩ cũng chỉ là lo lắng Lý Duy sẽ để cho cựu gia Tuấn Khó sự xem như bằng hữu hai C những chuyện này hai C Dương vĩ đương nhiên là có thay cựu gia Tuấn cân nhắc cựu gia Tuấn nghe xong hai C thu hồi nụ cười hai C nghiêm chỉnh một chút hai C thôi tâm trí phục hồi đáp ba a nghe hai C Dương vĩ hai C mặc dù chúng ta tới một mức độ nào đó nói là lão bạn cùng nhân viên hai C thế nhưng là cái này không cải biến được chúng ta bằng hữu quan hệ 2C đồng thời 2C giống ta ngay từ đầu nói như vậy 2C ta đem ngươi trở thành đồng bạn 2C cho nên ngươi làm bất kỳ quyết định gì 2C chỉ cần không phải tổn hại bệnh viện quyết định 2C ta đều sẽ ủng hộ ngươi 2C liền xem như một thời điểm nào đó có xung đột lợi ích 2C ta cũng sẽ không bởi vì lợi ích mà từ bỏ giữa chúng ta quan hệ bằng hữu 3A lời nói này Dương Vĩ không nói gì 2C nghĩ nửa ngày 2C mới nhắn nhị một Cậu ta cũng một mực lấy ngươi làm bằng hữu A2C bằng không ta mới mặc kệ người kia cái này không là được rồi 2C ngươi làm người 2C ta ủng hộ Cửu gia Tuấn cười nhún vai 2C đều nói đến nơi này cái phân thượng 2C hắn cũng muốn ngay mặt thông báo một chút Dương Vĩ 2C hảo nhượng Dương Vĩ làm chuẩn bị A2C đúng 2C hôm nay tới tìm ngươi người 2C ngày mai sẽ sẽ đến bệnh viện 2C đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp tới tìm ngươi 2C chính ngươi xử lý thật tốt 2C giá tiền cùng khác đều ngươi nói Tính toán 2C ta bất quá hỏi hắn rốt cuộc hiểu rõ 3F và 2C ngươi hôm nay đều hiện ra người 2C hắn còn có thể không rõ sao 3F nghĩ tới đây chuyện 2C cừu gia tuấn liền không nhịn được tự mình nghĩ cười tâm tình làm không tốt ngươi dạng này một sửa chữa 2C bọn hắn thật vẫn tiến bộ không thiếu 2C ít nhất hiểu được tôn trọng cùng theo quy tắc 2C đám người kia cho là mình có tiền 2C đã chỉ cao khí dương rất lâu 2C chuyện này 2C ta cảm thấy ngươi làm được rất đi 21 ta có không được Qua 3F Dương Vĩ ngạo cao hứng 2C trực tiếp đem cà phê làm rượu 2C cùng Cựu gia Tuấn đụng phải cái ly 2C hành động này 2C Bông Nhược Vân xem ở trong mắt 2C bất quá không phải không vui vẻ 2C nhìn thấy Cựu gia Tuấn cùng Dương Vĩ tốt như vậy 2C Bông Nhược Vân cao hứng còn không kịp tha 2C hai người các ngươi thừa dịp lúc ta không có ở đây 2C giống như không có ít đi ra ngoài uống 2C đúng không 3F Bông Nhược Vân mắt như nước trong veo 2C nhìn một chút Cựu gia Tuấn lại nhìn một chút Dương Vĩ 2C 2 nam nhân này giống như là bị vạch trần liêu thập sao một dạng 2C không nhúc nhích 2C qua 2 giây 2C 2 người mới đồng thời cười nói 3A nơi đó có ngoài miệng nói như vậy 2C Dương Vĩ theo thói quen đem lệnh cà phê uống một hơi cạn sạch 2C hắn không giấu được liêu bông nhược vân. Mặc dù hắn một mực rất thẳng thắn 2C nhưng có một số việc 2C hắn còn chưa kịp nói cho bông nhược vân nghe. Thì như. Cái kia tiểu minh tinh. Những chuyện này Hai C Cửu Gia Tuấn biết Hai C chọn nên mới đi theo cận chương đến cùng một chỗ, Hai C Cửu Gia Tuấn biết ông Nhược Vân rộng lượng Hai C, nhưng nữ nhân nào nghe xong có thể hài lòng Hai C đối với chuyện này, Hai C Cửu Gia Tuấn vì Dương Vĩ lao vẹt mồ hôi Hai C ngược lại hắn là không có khả năng cùng ông Nhược Vân xách Hai C loại chuyện này phải giao cho Dương Vĩ tự mình tới xử lý uống xong cà phê Hai C Dương Vĩ hòa Cửu Gia Tuấn ba người rời đi quán cà phê Hai C Cửu Gia Tuấn là trực tiếp về nhà Hai C. Dương Vĩ nhưng là đem Ngô Nhược Vân dẫn tới cách Lâm Hải Đư nguyện không xa bãi biển hai C hai người thoát rải hai C đi chân trần tiêu sái tại trên bờ cắt hai C nguyệt quang trên không trùng quang tới ôn nhu nhìn chăm chú hai C gió từ mặt biển lên đón hai C Dương Vĩ rất lâu cũng không có thư thái như vậy tâm tình Ngược Vân ngân 3 F Ngô Nhược Vân quay đầu liếc mắt nhìn Dương Vĩ hai C lại đem túi lầu xuống nam hai C hai người tay cùng tâm bây giờ đều thật chặt chộp vào cùng một chỗ hai C Ngô Nhược Vân Biết đạo dương vĩ sẽ phát sinh rất nhiều chuyện 2C có thể nàng cũng biết không có chuyện gì có thể để cho hai người tách ra dương vĩ bộ kia nói ra suy nghĩ của mình 2C lại không dám nói bộ dáng 2C nhường ông nhược vân không khỏi cảm thán như thế nào người không có lấy trước như vậy trực tiếp ba ép không phải ta vốn là muốn đợi ngày mai lại theo ngươi nói liên quan tới cái gì ba ép Dương Vĩ nghe được cái này câu hỏi 2C trong lòng giống trước khi chết như vậy thản nhiên liếu khởi tới 2C biết tránh không khỏi 2C hắn nhất thiết phải đem tình hình thực tế cùng ông Ngực Vân nói 2C thế là dừng lại 2C ôn nhu nhìn xem ông Ngực Vân Ngực Vân 2C ta có những nữ nhân khác ta biết á 2C tần tỉ đi 2C ngươi có nói qua 2C ta cũng không phải không biết ông Ngực Vân nghe xong 2C nhịn không được Cười lên 2C muốn khổ sở đã sớm khó qua 2C ông Nhật Vân cũng là nghĩ mở 2C bằng không nàng đã sớm chủ động để Dương Vĩ sửng sốt một chút 2C nhỏ giọng trả lời 3A không phải tần tỷ A phải không 3F nói một chút 2C nàng đối với người có tốt hay không 3F ông Nhật Vân lấy tay nhẹ nhàng sở lấy Dương Vĩ mặt của 2C chẳng đầy thâm tình 2C Dương Vĩ bị ông Nhật Vân cho mình ấm áp cho hòa tan 2C như cái hài tử một dạng hồi đáp 3A ta nói mơ hồ náng tốt với ta hay không hào 2C ngay tử. Đầu là Dương Vĩ trước đó rất hối hận bên trên Liễu Cựa lôi thoả đáng 2C, nhưng chấn chính hiểu rõ Khang Vân Vân về sau 2C Dương Vĩ giống như lại không như thế hối hận 2C vốn là Dương Vĩ bất muốn nói phải như thế cẩn thận 2C, nhưng không chịu được Ngô Nhược Vân hỏi 2C vừa nói 2C Dương Vĩ nhất vừa đem Ngô Nhược Vân ôm chặt 2C giống như một không ôm chặt 2C Ngô Nhược Vân liền sẽ bay đi một dạng 431. Chương 435, nói xong tất cả cùng Khang Vân Vân chuyện có liên quan đến Dương Vĩ lăng lăng nhìn xem Ngô Nhược Vân, dường như đang chờ đợi báo đáp đến buồn. 26NBFR, nhưng thật lâu, Ngô Nhược Vân không nói chuyện. Dương Vĩ ra không dám mở miệng, giống như là một cái đã làm sai chuyện hại tử một dạng, tối đầu chờ đợi đại nhân phê bình hay là trừng phạt đồng dạng bốn. "Vậy ngươi đến tụt cùng có thích nàng hay không đâu?" Nửa ngày Ung Nhược Vân mới chậm rãi mở miệng hỏi, chỉ là âm thanh hoặc nhiều hoặc ít nghe để cho người ta giác đắc hưu chút ưu hoán cảm giác bốn. "Ta bốn." Dương Vĩ hưu chút chột dạ liếu khởi tới, ngay từ đầu cùng Khang Vân Vân cùng một chỗ chính xác chỉ là vì Liên Tuần, nhưng phía sau phát triển lại để cho hắn có chút sở liệu không bằng, mặc dù hắn lựa chọn cùng Ung Nhược Vân thẳng thắn đối đãi, nhưng lại có chút sợ bốn. Dù sao muốn một cái nữ nhân cùng các nữ nhân chia sẻ nam nhân tại hiện tại xã hội này phải không quá thực tế sự tình, mặc dù Ung Lực Vân đã làm như vậy, nhưng Khang Vân Vân cùng Tần Lan các biệt, Dương Vĩ bất biết nàng là không phải có thể tiếp nhận. Đương nhiên Dương Vĩ tất nhiên dự định cùng Ung Lực Vân thẳng thắn, liền nghĩ tốt hết thảy chuyện có thể xảy ra, thiết chí nghĩ tới thực sự không được, vậy thì từ bỏ Khang Vân Vân tính phần muốn. Ngay từ đầu chỉ là chậu rỗng, tình mịch. Hiện tại thế nào? Ung Lực Vân nhìn chằm chằm vào Dương Vĩ, ánh mắt kia có một loại muốn xuyên thủng thân thể người cảm giác bốn. Ta cũng không biết, ta chỉ biết có thời điểm đi cùng với nàng cảm giác thật thoải mái. Rất tự nhiên, lại trên người nàng không nhìn thấy những cái kia cao cao tại thượng, hay là chỉ cao khí ngang cảm ra bốn. Chính là chỗ này sao đơn giản? Dương Vĩ bất phải không đem nội tâm mình khắc sâu nhất cảm thụ nói ra bốn. Bầu không khí có chút khẩn trương liệu khởi tới, người chính là như vậy, một khi xem trọng người nào đó hay là một tiện nào đó sự vật liền dễ dàng khẩn trương bốn. Ai bốn? Uông Nhược Vân chống đỡ đầu của mình thở dài bốn. Mặc dù ly khai một đoạn này, thời gian Uông Nhược Vân không giờ khắc nào không tại tưởng niệm Dương Vĩ, nhưng chân chính biết đạo Dương Vĩ có tân hoan thời điểm trong lòng vẫn là không thoải mái, cứ việc nàng đã một mực tại trong lòng cùng chính mình nói coi nhẹ một điểm. Hai người cùng một chỗ vui vẻ là đủ rồi, nhưng nữ nhân đi, lúc nào cũng khó tránh khỏi đen. Cho nên không đợi Dương Vĩ nói cái gì, cũng cảm giác cánh tay bị cái gì níu lấy, tiếp đó bốn. Ôi. Ôi. Tiếng kêu nối liền không dứt liễu khỏi tới, nhưng rất nhanh liền đã biến thành những thứ khác âm thanh 2C trên bờ bệnh một đêm này, 2C nhượng Dương Vĩ hòa bông nhược vân trải qua rất khó quên ngày thứ 22C nhân yêu nam quả nhiên rất thủ tín ở Hồng Thịnh bệnh viện chờ lấy Dương Vĩ đại giá quan lâm, mặc dù Cửu gia Tuấn cũng không có nói rõ ràng tên nam nhân yêu này là thân phận gì, nhưng Dương Vĩ gia không có trước đây không khách khí như vậy. Dù sao nhân gia đã coi như là cho mặt mũi. Lại đến Cương Thượng Tiễn Không Dung Tha đúng là ngu xuẩn, rõ ràng Dương Vĩ bất là ngu xuẩn, là một cái còn có chút tiểu thông minh nhân, cho nên khi Nhân Yêu Nam tìm đến phòng làm việc thời điểm Dương Vĩ biểu hiện cũng khá lịch sự bốn. Chỉ bất quá Song Vương rõ ràng đều không có thích hứng lần này như thế hòa hợp bầu không khí, cho nên cả buổi đều không người mở miệng, bầu không khí một chút liền lúng túng liêu khởi tới bốn. Dương Thầy Tuốc, mục đích ta tới ngươi chắc chắn đã biết rồi, không biết Nhân Yêu Nam lúc nói lời này, ngữ khí vẫn còn có chút cứng nhắc, rõ ràng rất ít khi dùng loại giọng nói này cùng người khác nói chuyện. Dương Vĩ dã là nghe âm thầm lấy làm kỳ, tên nam nhân Nhân Yêu này đến tột cùng là người nào? Người bình thường chắc hẳn rất không có khả năng như vậy đi, phi phu tức quý người hắn cũng đã gặp không ít, nhưng hắn chưa từng thấy qua kêu ngạo như vậy tức giận người. Không biết ngươi người bạn kia xanh lạ bệnh gì. Nói thật, Dương Vĩ bất là quá muốn tiếp loại này bối cảnh không biết bệnh nhân, một cái lương trung liền để hắn đau đầu, cho nên hắn quyết định hiểu rõ ràng sẽ cân nhắc quyết định làm như thế nào. Cái này 4. Nhất Yêu Nam có chút do dự liệu khởi tới, phản phất có cái gì việc khó nói đồng dạng muốn. Không hiểu rõ bệnh nhân, ta nhưng không biết có thể hay không trị 4. Dương Vĩ giang tay ra nói đến 4. Dương Phái Thuốc: Không phải ta không muốn nói cho ngươi, thật sự là ta người bạn kia bệnh tình có chút phức tạp bốn. Chúng ta đã tiến hành đi qua rất nhiều bệnh viện, nhưng đến bây giờ đều không tra ra là bệnh gì tới bốn. Nhất Yêu nam cau mày nói đến: Xem ra cái bệnh này đúng là nhường hắn rất đau đầu bốn. Hách, cái kia có thứ gì triệu chứng đâu? Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, nếu đều không biết là bệnh gì, vậy khẳng định không phải bệnh nhẹ, đương nhiên nếu như là bệnh nhẹ mà nói hẳn là cũng sẽ không như thế tốn công tốn sức chạy tốt như vậy mấy lần đến tìm mình. Chí lực suy yếu, thường xuyên gián đoạn tính hôn mê, còn có chính là ký ức có rõ ràng suy yếu bốn. Dừng lại một chút, Nhất Yêu Nam chậm rãi nói ra mấy cái triệu chứng bốn. Bốn, mỗi nghe được một cái triệu chứng Dương Vĩ bất cảm thấy liền mày nhíu lại một chút, ngoại trừ hôn mê bên ngoài, này cũng tựa như là lão niên suy si ngốc triệu chứng, nhưng vấn đề là lão niên suy si ngốc không thể lại hôn mê a bốn. Người người bạn kia rất lớn tuổi sao? Dương Vĩ thử hỏi dò đến, nếu như là niên kỷ tương đối lớn người, xuất hiện những bệnh trạng này cũng không tính toán quá kỳ quái, 10 cái người già bên trong luôn có một hai cái có thể như vậy, làm người lớn tuổi sau đó, đầu óc vận chuyển từ từ chậm lại, rất dễ dàng cứ như vậy. Không phải, ta người bạn kia mới 20 tuổi bốn. Nhật Ưu Nam hiển nhiên đã bị hỏi qua rất nhiều lần vấn đề như vậy, hơi có chút không nữa cảm giác buồn. Mới hơn 20 tuổi. Dương Vĩ hữu chút ngây ngẩn cả người, cái này trí lực suy yếu, ký ức suy yếu tại người già trên thân xuất hiện là bình thường, nhưng ở một cái hơn 20 tuổi trên thân người xuất hiện liền hoàn kỳ quái buồn. Cho nên, lần này liền muốn nhờ cậy Dương thầy thuốc. Có lẽ là bởi vì người bệnh nhân kia đối với người Ưu Nam nguyên nhân rất trọng yếu, lúc nói câu nói này, Nhật Ưu Nam giọng thành khẩn rất nhiều buồn. Cái này buồn Dương Vĩ lưu chút do dự đến cùng có tiếp hay không bệnh nhân này, trong đầu một hồi nói tiếp, một hồi còn nói không tiếp, nhưng không biết thế nào hắn liền nhớ lại thần y môn bên trong lão đầu nhìn nói những lời kia, cuối cùng Dương Vĩ xoa trán nói đến, "Như vậy đi, ngươi trước đem ngươi người bạn kia phía trước chữa trị một chút ghi chép cho ta xem một chút trước đi, những vật này đều vẫn còn a." Đương nhiên, ta một hồi liền phái người đưa tới. Nhất yêu nam có lẽ là cho là Dương Vĩ đáp ứng xuống, có chút cảm giác như chút được gánh nặng muốn. Có một chuyện ta rất hiếu kỳ, đương nhiên đơn thuần là của ta cá nhân hứng thú, ngươi có thể không trả lời bốn. Dương Vĩ do dự một chút, Quyết định vẫn là tìm hiểu một chút xem nhân yêu nam là làm cái gì bốn. Hỏi đi. Nhân yêu nam đoán chừng cho là Dương Vĩ là hỏi bệnh nhân sự tỉnh, cho nên cũng không có cự tuyệt bốn. "Anh, ngươi là làm cái gì?" 432 chương 436 Đang lúc sinh ý ba gồm nội dung vô cùng nhiều hai C giống như vậy nghĩa đáp án 2C chính là nhân yêu nam cho Dương Vĩ trả lời 2C Dương Vĩ lại không thể nói cái gì 2C đối phương tất nhiên trả lời như vậy 2C truy hỏi nữa chút cùng bệnh tình không liên hệ nhau chuyện 2C cũng không có cái gì ý tứ tại điều trị ly đi chép còn không có đưa tới trước đó 2C Dương Vĩ cùng người yêu nam xem như sơ bộ đảm long giá cả 2C đương nhiên 2C không phải là tuyệt đối giá cả 2C Dương Vĩ yêu cầu cũng không tính quá cao 2C ngẩng đầu giá cả 10 vạn 2C khả năng này là phổ thông tiểu lão bạch tính không thể chịu đựng con số 2C nhưng đối với nhân yêu nam cái kia kinh tế nhìn người tốt tới nói 2C một bữa ăn sáng 2C cho nên nhân yêu nam chính động đưa ra nếu như Dương vĩ có thể trị hết người kia 2C sẽ cho Dương vĩ gấp 10 lần thủ lao bây giờ Dương vĩ giá trị tuyệt đối cái giá này 2C nếu quả như thật muốn đi rất nhiều bệnh viện liền nguyên nhân bệnh đều không tra tìm đi ra ngoài lời nói 2C e rằng trên thế giới này thật đúng là không có mấy cái bác sĩ có thể giải quyết 2C 100 vạn 2C xem như mua một cái mạng tiền 2C dương vĩ vừa có thể cứu người 2C cũng có thể có thu vào 2C cơ sao mà không làm cái này. Trung nhận thức đạt tới 2C nhuộng dương vĩ hơi cảm thấy bung lỏng một chút 2C thẳng đến quyền kia điều trị ghi chép đưa tới về sau dương vĩ cẩn thận lật xem ghi chép 2C cũng đại khái biết bệnh tình của bệnh nhân 2C càng hướng xuống nhìn 2C dương vĩ lại càng cao mày 2C. Dù cho đối với Dương Vĩ tới nói 2C cũng không biết đối phương phải chính là quái bệnh gì nhân yêu nam gặp Dương Vĩ lộ ra vẹ mặt như thế 2C cũng có chút không có lòng tin 2C thử gió xét vấn đạo 3A Dương thấy thuốc 2C có biện pháp không 3F rất khó nói Dương Vĩ khép lại ghi chép 2C lông mày hơi lỏng mở một chút nhìn không ghi chép là nhìn không ra thứ gì 2C căn cứ vào ghi chép trên viết 2C bằng hữu của người giống như là mắt phải tuyệt chứng một dạng 2C hơn nữa còn là trên cái thế. Dối này đầu tiên ca bệnh 2C ta không biết phán đoán của bọn hắn phải chăng chính xác 2C cho nên ta muốn nhìn thấy người mới biết 2C rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái kia vẫn là đem bằng hữu của người đưa đến bệnh viện đến đây đi thế nhưng là ta không nghĩ hắn bị ngoại giới quấy rối rất đơn giản a 2C đem hắn an bài tiến đặc thủ phòng bệnh không được sao 3F đối với Dương Vĩ mà nói 2C đây chính là việc nhỏ 2C rất dễ giải quyết 2C ngược lại lần trước cho lương trung chuẩn bị Gian kia phòng bệnh còn trống không đâu 2C vừa vặn có thể phát huy được tác dụng 2C tất nhiên muốn thu tiền 2C sự tình đương nhiên muốn làm vị nhân yêu nam bây giờ đã không có lựa chọn khác 2C nghĩ nghĩ phía sau 2C đồng ý Liễu Dương vĩ phương án nhắc tới cũng nhanh 2C lúc buổi tối người đã tới rồi 2C trước đó 2C nhân yêu nam có thông tri Dương vĩ 2C cho nên Dương vĩ tại trong bệnh viện một mực chờ lấy người bệnh nhân kia tới về sau 2C Dương vĩ liền lập tức giúp bệnh nhân làm một cái Kiểm tra 2C chỉ là đại khái kiểm tra liền xài hơn 1 giờ 2C cho ra kết quả cơ bản cùng với những cái khác bệnh viện nhất trí 2C trí lực hạ xuống 2C trí nhớ suy yếu các loại dương vị lúc này 2C đương nhiên biết mình nhận một cái cái gì khoai lang bỏng tay 2C bất quá đối với dương vị mà nói 2C cái này có thể là một cái mới khiêu chiến 2C chỉ cần người sẽ không lập tức chết 2C dương vị thì có thời gian đem bệnh tình làm cho minh bạch như vậy đi 2C trước tiên nằm viện dương vị liếc mắt Nhìn cái kia dáng dấp còn không tệ 2C nhìn rất trẻ nam nhân 2C nam nhân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ 2C giống như là đang suy nghĩ gì chuyện 2C bởi vì suy xét chậm chạp 2C cho nên nhân yêu nam tiến hắn lúc tới đều dùng xe lăn nếu là nam nhân này lại ra một chút nhí 2C Dương Vĩ liền có thể đem hắn phán đoán là lão niên si ngốc 2C nhưng thì có như thế quái 2C tuổi quá trẻ 2C tiểu ra hiện nhiều như vậy bất khả tư nghị triệu chứng 2C đây là Dương vị nhất lúc một hồi cũng không Kiểu chuyện hai C Dương Vĩ cần thời gian nhân yêu nam cho thủ hạ nói vài câu phía sau hai C cái kia gọi là thạch đầu to con liền đi cho bệnh nhân xử lý nhập viện thủ tục đi hai C Dương Vĩ ngược lại là trực tiếp hai C vừa mới tới hai C hắn liền đem đệ cho người ta yêu nam đem bệnh nhân đưa vào trước đó lương trung ở đặc thủ phòng bệnh hai C đến nỗi chiếu cố bệnh nhân y tá hai C Dương Vĩ đã đặc biệt tuyển mấy cái tỉ mỉ bất quá liền tại Dương Vĩ nhanh giao cho thời điểm hai C nhân yêu nam đem Dương Vĩ kéo lại ý gì Tả bên này 2C ta hy vọng từ chính ta an bài chính người 3F thân nhân yêu nam gật đầu một cái ta không hy vọng quá nhiều người biết bằng hữu của ta tiến vào bệnh viện 2C cũng không muốn người khác biết hắn phải liều thập sao bệnh vì cái gì 3F cái nhân nguyên nhân liền bốn chữ này 2C nhượng Dương vị á khẩu không trả lời được 2C bất quá hắn cũng không có hảo phản bác tất yếu 2C nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện 2C tất nhiên nhân gia nguyện ý 2C chính mình không vui đậy Không phải là cùng người khác gây khó dễ sao Hai Cương Vĩ, vì chuyện này Hai C lên lại tại trong bệnh viện ở lại một hồi nhi Hai C thẳng đến nhân yêu nam an bài y tá tới Hai C hắn mới xem như thấy trước liễu tự mấy lúc tan việc không vì cái gì khác Hai C là chủ trị bác sĩ Hai C có một số việc Hai C Dương Vĩ cần cùng chiếu cố bệnh nhân y tá có chỗ giải thích Hai C nói xong nên nói Hai C Dương Vĩ ra không phí thần Hai C lập tức biến mất ở đặc thủ phòng bệnh chờ Dương Vĩ khi về đến nhà Hai C đã rất muộn Hai C bất quá trông Phòng khách đèn vẫn sáng 2C Dương Vĩ nhẹ chân nhẹ tay 2C còn tưởng rằng sẽ ầm ĩ đến ông Ngực Vân 2C ai biết ông Ngực Vân đột nhiên đụng tới 2C đem Dương Vĩ làm cho sợ hết hồn kinh hỉ sao 3F ông Ngực Vân vẻ mặt tươi cười 2C lắc mình biến hóa 2C trở thành một cái nghịch ngợm tinh linh 2C trên người mặc tựa như là truyện cổ tích bên trong tinh linh mặc quần áo 2C gặp Dương Vĩ ngây ngốc nhìn mình 2C ông Ngực Vân chính mình cười ra tiếng ta nghe bằng hữu nói 2C truyện cổ tích có thể cho người ta tâm lý chữa trị 2C tròn nên ta hôm nay nhìn rất nhiều tư liệu 2C buổi tối nghĩ tại trên người ngươi thử một chút 2C không nghĩ tới lại đem ngươi hù dọa ai nói ta hù đến ba phép dương vĩ mặt của đột nhiên trở nên có ý tứ đứng lên 2C có chút nụ cười xấu xa 2C ánh mắt cũng lộ ra giảo hoạt rất nhiều 2C Vong Ngực Vân đang mở miệng muốn nghe Dương Vĩ nói rằng một câu thời điểm 2C Dương Vĩ trực tiếp ném đi bao 2C đem Vong Ngực Vân thật cao ôm liếu khởi tới ta có thể tìm được Một người giống tinh linh một dạng sinh đẹp dương thái thái 2C đời này nằm mơ giữa ba ngày đều phải cười tình 21 trán ghét 21 ông nhược vân bị nói thật giống như là 17 18 tuổi thiếu nữ một dạng thẹn thùng 2C đỏ mặt phốc phốc 2C giống bôi phấn hồng đi lên một dạng 2C dương vĩ thấy đều nghĩ cắn một cái 2C nếu không phải là sợ chính mình đem cái này táo đỏ cho cắn hồng 2C hắn liền thật cắn 2C cho nên cuối cùng hắn lựa chọn dùng hôn phương thức trong cả căn phòng đều quanh Cùng hai người tiếng cười hai C Dương Vĩ đột nhiên cảm thấy thật sự có hung nhược Vân chỗ chính là nhà 2C hung nhược Vân tồn tại 2C có thể làm cho một nơi xa lạ trở nên ấm áp 2C không còn vắng vẻ hai người cùng một chỗ ngắn một hồi phía sau 2C hung nhược Vân mới nhớ Liêu Thập sao đúng 2C ngươi muột như vậy mới trở về 2C nhất định đội vàng 2C còn không có ăn cái gì A3 F Tân Dương Vĩ muốn nói không đói bụng. Nam, 2C thế nhưng là bụng không nghe lời thì thầm một tiếng hung nhược Vân nhẹ. Nhang bóc một cái Dương Vĩ 2C cười chạy vào phòng bếp chờ lấy 2C rất nhanh liền hào liền cái này, một câu nói đơn giản 2C nhượng Dương Vĩ hạnh phúc muốn rơi lệ cũng không lâu lắm hai C Bông Nhược Vân liền đem nóng một chút đồ ăn bưng ra ngoài hai C nguyên lai like. hai C Bông Nhược Vân đặc biệt mất thời gian đi siêu thị mua đồ vật hai C chính là suy nghĩ buổi tối nấu cơm cho Dương Vĩ ăn hai C ai ngờ Dương Vĩ đột nhiên điện thoại tới nói phải tăng ca hai C đồ ăn đều lạnh hai C Bông Nhược Vân không thể làm gì khác hơn là đem thức ăn nóng đi nữa một lần Dương Vĩ nhìn xem khả khẩu đồ ăn thường ngày hai C nước bọt đều nhanh chảy ra hai C bưng lên bát cơm hai C mà bắt đầu ăn như hổ Đối hai C ăn một bát không đủ, hai C lại tăng thêm một bát hai C, nhìn thấy Dương Vĩ ăn đến thơm như vậy, hai C vụng nhược vân vô cùng vui vẻ, hai C ở một bên không ngừng hỏi ăn ngon không, 3F ăn ngon không, 3F Dương Vĩ nhất vừa ăn hai C một bên trực điểm đầu 433. Chương 437, có lẽ là đoạn thời gian này, Dương đại thầy thuốc danh ký thật sự truyền ra, ngoại trừ tên nhân yêu kia nam cái kia có kỳ quái triệu chứng bằng hưu bên ngoài, mỗi ngày vẫn như cũ có nối liền không dứt bệnh nhân mộ danh mà đến 6. Đương nhiên những bệnh nhân này hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm giống nhau 6. Vậy chính là có tiền, từng cái một phi phú tức quý, giang đạo Đau đầu bệnh như vậy đều tìm đến Dương Vĩ chỗ này tới. 26 NBFR, đương nhiên Dương Vĩ nhất tất cả là tới dạ không cự tuyệt, chỉ cần cho lên tiền, quẳng ngươi là răng đau vẫn là cái mông đau. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có nhượng Dương Vĩ cảm thấy có nhiều nhẹ nhõm sáu. Bởi vì nhân yêu nam người bạn kia tới Hồng Thịnh đã có mấy ngày này, hắn vẫn không có có thể xác định đến tổn cùng là một loại gì bệnh bảy. Một cái bác sĩ muốn trị liệu bệnh nhân đương nhiên trước hết nhất cần tìm được là bệnh nhân này nguyên nhân sáu. Cho nên Dương Vĩ bất phải không hướng cái phương hướng này nổ lựa bảy. Nhân yêu nam mang tới bệnh nhân ngày họ hả, tên một chữ một cái gió chữ bảy và ở bệnh viện trong khoảng thời gian này, Hà Phong trên cơ bản cách mỗi một đến 2 thiên sẽ xuất hiện một lần gián đoạn tính hôn mê trạng thái, mà thời gian khác cho dù là thanh tỉnh cũng trên cơ bản cùng Dương Vĩ không có bất kỳ cái gì giao lưu, không thể không nói cái này cho Dương Vĩ ra mang đến không nhỏ lực cản, mặc dù Dương Vĩ là một cái bác sĩ, nhưng hắn không có khả năng thay thế bệnh nhân đi tìm hiểu bệnh nhân cảm thụ, nhưng chuyện này cũng là muốn thông qua bệnh nhân miệng mới có. Thể chuyên đặt cho thầy thuốc bảy. Dương thầy thuốc, đến tận cùng lúc nào mới có thể có điểm tiến triển. Dương Vĩ trong văn phòng, trên cơ bản nhân yêu nam mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đến đưa tin. Cái này nhượng Dương Vĩ rất hiếu kỳ hắn cùng Hà Phong đến tụt cùng là quan hệ thế nào xấu, có lúc Dương Vĩ thậm chí sẽ sinh ra rất ý nghĩ tã bảy. Người cũng biết Hà Phong cái bệnh này rất phức tạp, hắn lại không theo ta câu thông, ta không có thể biết rõ cảm thụ của hắn, tình huống này ta rất khó giúp hắn. Dương Vĩ thở dài, cho người ta yêu nam rót chén nước sáo. Mấy ngày nay xuống cùng người yêu nam ở giữa trung đụng cũng không tệ lắm, làm nhân yêu nam thu liễm lại trên người cố này ngạo khí sau đó, vẫn tương đối dễ xuống trùng. Cái này xấu, liền không có biện pháp khác sao? Nhật Diêu Nam thần sắc rất là thất vọng, trong lúc vô tình nghe nói cựu gia doanh hạ Hồng Thịnh tập đoàn tới một siêu cấp New UIS bác sĩ, vốn cho là có thể giúp bên trên hảo hữu của mình, kết quả vậy. Biện pháp cũng không phải không có, hiện tại cái này tình huống xấu, cũng chỉ có cho ta đầy đủ thời gian để cho ta hoàn toàn nghiên cứu tính tưởng bệnh tình của hắn 6, bằng không mà nói, liền xem như ngươi tìm những thầy thuốc khác cũng là không có biện pháp. Nói thật, kỳ thực Dương Vĩ trong lòng cũng là nóng nảy, bệnh nhân này thế nhưng là đại biểu cho một số lớn thu vào, cái này thu vào đều đổi hắn lại thêm một chiếc tiêu bảo. Cái kia 6, vậy có phải hay không hắn chịu cùng ngươi trao đổi lời nói là có thể trị hết hắn? Nhật Yêu Nam nhìn xem Dương Vĩ hỏi, "Cái này ta không dám cam đoan sáu, nhưng ta chắc chắn hẳn là có hy vọng." Kỳ thực Dương Vĩ hoặc nhiều hoặc ít trong lòng vẫn là có một chút ý nghĩ, chỉ là tại không có xác định phía trước hắn không dám cho Hà Phong dùng linh tính pháp. "Vậy chuyện này để ta làm." Ta đi nói với hắn. Có lẽ là Dương Vĩ nói tương đối có nắm chắc dáng vẻ, Nhật Yêu Nam chính động nhận lấy công việc này. Nếu là dạng này, Dương Vĩ đương nhiên giơ hai tay tán thành. Hai người ước định cẩn thận sau đó, Nhật Yêu Nam liền vội vã rời đi sáu. Nghĩ đến là vội vã chạy tới cho Hà Phong làm tư tưởng công tác, hiếm có một hồi thời gian rảnh. Dương Vĩ dự định đi Cửu Gia Tuấn văn phòng ngồi một chút, lần trước nhân yêu nam cho đáp án quá mơ hồ, xuất phát từ hiếu kỳ Dương Vĩ cảm thấy vẫn là đi Cửu Gia Tuấn nơi đó hỏi thăm một chút. Đi tới Cửu Gia Tuấn văn phòng, Cửu Gia Tuấn đang nhàn nhã ở loay hoay cái kia vạc quý giá cá vàng sáu. Lần này nhìn Dương Vĩ giận không chỗ phát tiết, đã biết mỗi ngày làm mệt gần chết cầm là tiểu đầu, kết quả cái này nhàn nhã chơi cá vàng giá hỏa lại cầm là đầu to. Thế nào? Có phải hay không Hà Phong có vấn đề gì? Cửu Gia Tuấn nhìn thấy Dương Vĩ thần sắc, như thế nào cũng không nghĩ ra Dương Vĩ đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng là bệnh nhân xảy ra vấn đề. Đội vàng buông trong tay xuống, cả ăn hướng Dương Vĩ đi tới. "Ân, gặp lão bản hỏi như vậy, Dương Vĩ quyết định trêu cợt một chút cái này nhàn nhã lão bản bậy. Thế nào?" Cửu gia Tuấn có chút khẩn trương liếu khởi tới, nhất yêu nam thân phận hắn có thể không thể nào quan tâm, dù sao cũng là người trên sàn làm ăn, cửu gia cũng không kém, đến nỗi Hà Phong 6. Nghĩ đến Hà Phong thân phận cửu gia Tuấn cũng có chút đau đầu, mình tại sao một hồi lúc đầu hốc phát sốt đem Dương Vĩ chữa tốt lương trung sự tình nói ra đâu, lần này tốt, nguyên bản hắn còn rất tiến nhiệm Dương Vĩ, nhưng nhiều ngày vài vậy liếu Dương Vĩ đều không tiến triển gì sáu. Này liền trực tiếp biến thành, mới đưa đi một cái khoai lang bỏng tay lại tiếp một cái 7. Ai 6? Đến cùng thế nào? Ai 6? Dương Vĩ chỉ là lắc đầu không nói lời nào, gấp Cửu gia Tuấn đều phải nhảy cờn lên bảy. Nhìn thấy Cửu gia Tuấn bộ dáng, bốn, Dương Vĩ trong lòng mừng thầm sáu, cảm thấy không sai biệt lắm mới Foxxic mà cười. Dựa vào 6, cảm tình ngươi đồ nghịch cado. Cửu gia Tuấn cuối cùng phản ứng lại là thế nào một chuyện, tức giận hướng Dương Vĩ nhất quyền đập tới, mà Dương Vĩ tự nhiên là thuận lý thành chương tránh khỏi. "Tuốt, tuốt, nói cho ngươi nghiêm chỉnh." Bị Cửu gia Tuấn một hồi truy đánh, Dương Vĩ bất phải không đội vàng rời đi chủ lễ bảy. Nói đi, Cửu gia Tuấn không phải một cái rất khủng, đương nhiên sẽ không không dứt. Tiên nhân yêu kia nam đến tột cùng là người nào? Ta nhìn ngươi dáng vẻ mới vừa rồi, khẩn trương muốn mạng. Dương Vĩ nói ra liễu tự mình một mực rất tò mò vấn đề, lại thêm hắn vừa mới nhìn thấy Cửu gia Tuấn biểu lộ xấu. Đương nhiên cho rằng nhân yêu nam không đơn giản, thậm chí ngay cả Cửu gia Tuấn đều có chút bậy. Nhân yêu nam? Cửu gia Tuấn có chút không rõ ràng cho lắm hỏi, chính là xấu, chính là cái kia dáng dấp giống Đồng Tình Luyến Ái gia hòa bậy. Dương Vĩ nhắc bên cạnh gia dấu vừa nói đến, chỉ sợ Cửu gia Tuấn không hiểu là ai tự như Cửu gia Tuấn đang trở lại bàn của mình bên cạnh, cầm ly lên uống một hớp, còn không có nuốt xuống nghe được Dương Vĩ nói lời, một ngụm đem thủy toàn bộ phun tới bảy. Người tháng 6, nhân gia khá một chút tốt đại nam nhân bị ngươi nói trưởng thành yêu bảy. Cửu gia Tuấn không thể không đối phục Dương Vĩ kỳ tư diệu tượng, thế mà đem một cái đưa ra thị trưởng tập đoàn tương lai kế thừa nhân nói thành là nhân yêu bảy. Ách, hắn nơi nào giống nam nhân 6, ngươi gặp qua dáng dấp trắng như vậy, như thế ký hiệu nam nhân. Dương Vĩ nhất phó muốn ăn đòn biểu lộ, nhìn cửu gia Tuấn giống như đi lên truy hai quyền. Nhân gia đó là bởi vì ngã bệnh mới trắng như vậy. Cưởng cho ngươi vẫn là bác sĩ đâu, này cũng nhìn không ra bảy. Cưu Gia Tuấn có chút bó tay rồi, kỳ thực hắn đây hoàn toàn là oan uổng dư vị, ai không có việc gì sẽ liên tưởng đến phía trên kia đi A7, thì ra là thế sáu. Dương Vĩ nhất phó bừng tỉnh dáng vẻ, ai, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hà Phong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cưu Gia Tuấn có chút im lặng hỏi. 434 chương 438. Dương Vĩ quả nhiên đoán được bên cạnh Hai C Hà Phong cũng không phải là một nhân vật đơn giản Hai C trong nhà có tiền không nói Hai C còn có chút chính trị quan hệ Hai C Dương Vĩ cái này xem như Minh Bạch Liêu Cửu gia tuấn vì cái gì như thế lo lắng Hai C liền xem như Hồng Thịnh Cường đại trở lại Hai C có chút quan hệ cũng không phải nói tùy tiện liền đắc tội Hai C trị thật tốt Hai C xem như chụp vào cái giao tình Hai C trị không hết Hai C mặt ngoài không có thiệt hại Hai C nhỏ dĩu sự tình rất khó Nói rõ rượi vào 2C vậy hắn như bây giờ 2C chẳng phải là cha mẹ hắn đều lo lắng chết ba F2 bất quá lời nói đi cũng phải nói lại 2C trong khoảng thời gian này cũng không có nhìn thấy hắn thân nhân đến xem hắn 2C ngoại trừ tên nhân yêu kia nam cả ngày tại trong bệnh viện lúc cần lúc hiện bên ngoài 2C sẽ không có người tới qua này sao lại thế này A3 ph chọn nên nói 2C ngươi không rõ cựu gia Tuấn Dức quát ngồi xuống 2C thở dài 2C chuyện của người khác 2C hắn cũng không muốn nói 2C Nhưng Dương Vĩ hỏi tới 2C cựu gia Tuấn vẫn cảm thấy nhượng Dương Vĩ biết tốt hơn 2C dạng này, Dương Vĩ đi lên chuyện đến cũng sẽ khá có chừng mực hà phong mặc dù trong nhà rất không tệ 2C, nhưng mà hắn không phải con dòng chính 2C, mặc dù chúng ta đều biết hắn là ai nhi tử 2C, nhưng mà quan hệ đối ngoại cũng không có chân chính công khai 2C mãi cho đến đại ca hắn chết về sau 2C thân phận của hắn mới bị ngoại nhân biết một chút, điểm 2C còn giới hạn thế là một chút 2C liền truyền thông cũng không biết 2C cái gọi là ngoại nhân 2C cũng chính là giống chúng ta dạng này, người con dòng chính 3F lợi này của ngươi là có ý gì? 3F Dương vĩ bất phải không hiểu hai chữ này, 2C chỉ là bây giờ niên đại gì? 2C nếu là phong trước đó có một cái gì con dòng chính con thứ còn có thể lý giải ý tứ chính là hà phong mẹ là tiểu thái thái 2C không phải đại thái thái 2C rõ chưa 3F? Ta minh bạch a Dương vĩ gật đầu 2C lại lắc đầu 2C nhìn chằm chằm Cửu gia Tuấn Liếc mắt nhìn phía sau 2C sẽ tới Liễu Cửu gia Tuấn trước mặt 2C nhỏ giọng hỏi 3 a coi như hắn là tiểu mụ xanh. Đại thái thái không đến thăm hắn hai c mẹ ruột hắn kiểu gì cũng sẽ quan tâm a ba f ta đây 2 ngày không thấy nữ nhân tới qua hà phong nụ nụ đã chết nghe được cái này trả lời hai c Dương vĩ giống như ngậm đồ vật ở trong miệng một dạng hai c không thể nhả hai c lại nuốt không trôi hai c có chút kìm nén đến hoàng hai c hắn tại cửu gia tuấn trước mặt nhưng không có như vậy có thể nhịn hai c thế là tò mò bĩu môi nói ba á rự vào hai c gia đình gì a hai c có tiền như vậy hai c còn có thể xôi xẻo như vậy ba f đại ca Mẹ ruột cũng đã chết có tiền thì thế nào ba ép có tiền sẽ không phải chết sao ba ép có tiền chỉ là có thể hưởng thụ được một chút quyền lợi 2C nhưng không thể cam đoan càng nhiều 2C từ trình độ nào đó đi lên nói. Kẻ có tiền có thể lại càng dễ chết cừu gia Tuấn Thần Sắc có chút tích mịch 2C mình cũng là tập đoàn người nối nghiệp 2C trong nhà từ trước đó đến bây giờ xuất hiện tình trạng còn thiếu sao 3F mặc dù không có xuất hiện lẫn nhau báo thù tiết mục 2C nhưng ra chuyện cũng quá nhiều 2C từ nội tâm tới nói 2C cừu gia Tuấn không thích dạng này tranh sáng tranh tối cảm giác nghe Liễu cừu gia Tuấn mà nói 2C Dương Vĩ sự sốt một chút 2C trong lòng nhịn không được đang suy nghĩ chuyện này 2C mặc Dù Dương Vĩ bất là xuống tại có tiền nhà 2C nhưng hắn cũng nhìn rất nhiều 2C ví dụ rõ ràng nhất không phải liền là Cửu Gia Tuấn sao Ba F Hồng Thịnh tập đoàn lớn như vậy sản nghiệp là chọc người đỏ con mắt 2C không cần nói ngoại nhân 2C ngay cả mình nhà người cũng sẽ có phân kỳ 2C giống Cửu Gia Tuấn đại ca đại tẩu hai người kia 2C e rằng không nghĩ tôi muốn để Cửu Gia Tuấn tốt bao nhiêu qua 2C đều sợ Cửu Gia Tuấn về sau sẽ phân đi Hồng Thịnh tập đoàn cổ phần 2C cho nên mới sẽ có những thứ Trước kia chuyện phát sinh nghĩ như vậy 2C Dương Vĩ thật đúng là nghĩ tới một cái khả năng 2C chuyện như vậy có thể xuất hiện ở cựu gia tuấn trên thân 2C chẳng lẽ Hà Phong trên thân cũng sẽ không ba ép tưởng tượng vật này 2C là một cái không bở bến Hải Dương 2C Dương Vĩ bắt lấy chính mình hiểu rõ một điểm kia điểm đường tắt 2C từ từ bị đặt ra một cái khả năng gia tuấn. Ta đang suy nghĩ. Người nói sẽ có hay không có người rất hận Hà Phong. Tiếp đó ngươi là muốn nói 2C có người đem hắn hại thành cái dạng này, 3F lần ta rắc đắc hữu loại khả năng này, cái này ta cũng không biết 2C giống ngươi nói 2C có khả năng này, 2C chán ghét hắn người hẳn là cũng có rất nhiều trong văn phòng không có ngoại nhân 2C Dương Vĩ dứt khoát to gan tưởng tượng 3A ngươi không phải nói Hà Phong là tiểu mẹ xanh sao, 3F lớn như vậy thái thái chắc chắn sẽ không ưa thích Hà Phong 2C cái này, đúng không 3F hẳn là hảo 2C như vậy chúng ta lại đến suy nghĩ một chút một chuyện khác 2C ngươi mới vừa nói đại ca nói chắc chắn không phải Hà Phong mẹ xanh nhi tử đúng không 3F thân 2C là con dòng chính chính là cái kia ngươi nói đại thái thái nhi tử chết là thế nào chết 3F chuyện này 2C chúng ta ngoại nhân biết phải không rõ ràng lắm ta đang suy nghĩ có khả năng hay không là như thế này 2C đại thái thái nhi tử có thể là bị Hà Phong giết 2C bởi vì Hà Phong không phục 2C hay là gen vết đại ca có thể có được chính mình không có được đồ vật 2C sau đó thì sao 2C đại thái thái phát hiện liêu tử mấy nhi tử là bị Hà Phong giết chết sự thật này 2C cho nên nàng mới đúng Hà Phong hạ độc thủ 21 dương vị nói đến phi thường nghiêm túc 2C cửu gia tuấn cũng nghe được rất rõ ràng 2C nhưng hắn là trợ góc trợ cười 2C không thể làm gì khác hơn là gõ Cái bản nhắc nhở nhờ ngươi hai C Dương Vĩ hai C Dương Đại bác sĩ hai C nghề nghiệp của ngươi là bác sĩ hai C giống như không phải cảnh sát Dương Vĩ cười Liêu Khởi tới ba a ta mặc dù không là cảnh sát hai C nhưng mà phân tích chuyện năng lực vẫn phải có đi hai C ngươi cũng không nên trách ta quá bắt quái hai C nếu như không làm rõ ràng một ý chuyện hai C ta thật sự không rõ hà phong vì sao lại xuất hiện dạng như triệu chứng hai C nguyên nhân bệnh rốt cuộc là cái gì hai C đối với trị liệu một cái một bệnh nhân tới Nói vô cùng trọng yếu hảo 2C ngươi nói có đạo lý 2C ngươi dự định bức kế tiếp làm như thế nào 3F không biết Dương Vị nhún vai 2C nhìn xem Cựa gia tuấn trả lời 3 A bây giờ Hà Phong căn bản vốn không cùng ta trao đổi 2C vì thay đổi loại tình huống này 2C ta đã để cho người ta yêu nam đi câu thông đi 2C nói tóm lại 2C ta rất muốn biết hắn rốt cuộc là trường nào thì bắt đầu không đúng 2C mấu chốt là vấn đề này nhân yêu nam cũng không cách nào cho ta trả lời khẳng định Dương Vị nói Song 2C cử ra tuấn nữ mày 2C có chút buồn bực nói ba a nhân sinh có lúc thật sự rất kỳ diệu 2C theo lý thuyết người nhà ở giữa quan hệ máu mủ là tối kiên cố cùng không thể thay đổi 2C nhưng hết lần này tới lần khác tại ngươi xảy ra chuyện về sau 2C quan tâm nhất cũng không phải người nhà của ngươi 2C thật giống như trong miệng ngươi nói tới nhân yêu nam cùng Hà Phong 2C hai người bọn họ căn bản không phải thân thích gì 2C chỉ là từ nhỏ đến lớn bằng hữu 2C bất quá nhân yêu nam đối Với Hà Phong thật sự chính là có tình có nghĩa, hai C đội những người khác hai C đều chưa hẳn cứu ra Tuấn trong lòng không nói rõ ràng sầu nào hai C cái này khiến hắn nhìn nhiều Liễu Dương Vĩ một mắt hai C nghĩ đến mình tại thời điểm khó khăn hai C là thân đại ca đem tử. Nam, mình bước đến cùng đường mặt lộ hai C, nhưng là Dương Vĩ đứng ra đến giúp chính mình hai C cứu ra Tuấn vào lúc đó, bắt đầu đối với Dương Vĩ cái này nửa đường giết ra nhiều bạn một phần thẳng thắn cùng thực tình Dương Vĩ đón lấy cửu. Dạ Tuấn có chút ánh mắt yêu thương hai C cảm thấy một điểm không thích hợp hai C vội vàng cười đổi chủ đề ba A uy hai C đúng hai C nhân yêu nam đã đem đánh nát Bình Hoa Tiễn Kết Liễu rõ ràng hai C ta không biết có đủ hay không hai C ngươi tính toán nhìn bao nhiêu tiền hai C ta để cho hắn bổ đủ hai C bằng không đợi ta chướng khỏi Hà Phong hai C hắn phủi mông một cái vừa đi hai C cái gì cũng không thừa nhận Dương Vĩ cựu Dạ Tuấn hoàn toàn thua với Liễu Dương Vĩ hai C vốn là rất thương cảm cảm xúc hai C bị Dương Vĩ Nhất câu nói cho hướng không còn ngươi A2C người này thật sự rất gà mẹ rất keo kiệt 2C một cái bình hoa chuyện 2C ngươi thế mà nhớ thương đến rồi bây giờ cái gì bây giờ đi qua 3F bất quá chỉ là 10 ngày qua sự tình trước kia 2C ngươi bây giờ nói không sao 2C vạn nhất về sau ta rời đi thời điểm 2C người khác muốn ta bồi 2C ta cuối cùng không thể tư nhân xuất tiền túi A3F dương vị nhất khuôn mặt không đứng đắn mà cười cười 2C hắn không biết cựu gia Tuấn gần nhất là thế nào 2C Giống như rất dễ dàng trầm mặc cùng không vui 2C vụng trộm 2C dương vị đang suy nghĩ 2C cũng không biết phải hay không hòa ông lực vân có liên quan Dương Vĩ biết Cửu Gia Tuấn một mực vẫn luôn ưa thích hung nhược Vân Hai C, Dương Vĩ bất là kẻ ngu 435. Chương 439, nhưng những vật này cũng chỉ là phán đoán, Dương Vĩ bất sẽ đi ngốc đến hỏi cái này chút vấn đề, bất luận kẻ nào đều có ưa thích một người quyền lợi, hắn sẽ không ngăn cản cũng không có biện pháp ngăn cản. 26 NBFR, có lẽ là Cửu Gia Tuấn mà nói nhượng Dương Vĩ tìm được một cái cứ điểm, một cái có quan hệ với Hà Phong bệnh tình điểm đột phá, phía trước hắn một mực tại bệnh phương diện này tưởng tượng, cho tới bây giờ không nghĩ tới những thứ khác. Cái này đoán chừng cũng lạ bởi vì đã lâu như vậy mới vẫn không có tra ra nguyên nhân bệnh nguyên nhân a nghi thông suốt điểm này, Dương Vĩ lại có chút do dự liều khởi tới, từ hiện tại xem ra cái này đoán chừng lại một canh sâu không thấy đáy. Vũng nước đục à, liên lụy bên trên kim tiền sự tình lúc nào cũng quá khó nói, nhân tính tham lam cuối cùng sẽ che giấu rất nhiều vốn phải là tối bản tính đồ vật muốn. Nhưng chính là bởi vì tham lam, cuối cùng Dương Vĩ suy tư một lúc sau, vẫn là lựa chọn không chút do dự một cái lặn xuống nước đâm vào cái này, dù còn không biết là cái gì tình huống trong nước đục. Đương nhiên Dương Vĩ ngoại trừ tại cũ gia tuấn trước mặt nhắc tới bên ngoài, cũng không có nói với bất kỳ người nào qua phòng đoàn của mình. Dạng này một cái phòng đoán không dám nói sẽ dẫn dạng hậu quả gì, Dương Vĩ bây giờ nghĩ làm hoặc có lẽ là việc cần phải làm chỉ cần chưa khỏi Hà Phong, tiếp đó thu tiền truyện. Đương nhiên, tiền đề vẫn phải là làm rõ ràng Hà Phong đến tột cùng là thật sự ngã bệnh, vẫn là cùng Dương Vĩ tưởng tượng một dạng chúng đột bốn. Chúng đột bốn. Nam ở trên giường, Dương Vĩ nghĩ đến vấn đề này liền có chút đau đầu, phía trước gặp phải một cái chương láo thái liền để hắn cùng Ông Nhược Vân đều suýt chút nữa mất mặt bốn. Thế nào? Nam ở bên gối Ông Nhược Vân nghe được Dương Vĩ nghỉ non có chút quan tâm hỏi, mới từ Đài Loan trở về, nàng cũng không có vội vã trở về Hồng Thịnh đi làm mà là quyết định nghỉ ngơi mấy ngày, cho nên nàng cũng không phải rất rõ ràng bệnh viện phát sinh liêu thập sao sự tình. Ân, không có việc gì. Dương Vĩ nhớ tới giống như có một câu nói như vậy, làm một cái nam nhân, nhất định muốn chịu đựng được, được. Mặc dù không nhớ nổi là từ đâu nhìn thấy câu nói này, nhưng hắn vẫn là rất tán thành, cho nên hắn không có ý định đem Hà Phong sự tình nói cho Ngô Ngư Vân, có lúc một người phiền não là đủ rồi làm gì cần phải làm cho tất cả mọi người phiền não đâu. Thật sự không có việc gì. Ngô Ngư Vân có chút hoài nghi hỏi, nàng hiểu rất rõ Dương Vĩ, Dương Vĩ căn bản không phải loại kia giấu ở chuyện người buồn. Thật sự không có việc gì, có việc ta sẽ không nói cho ngươi sao?" Dương Vĩ cười hì hì nói đến, hắn đương nhiên biết Ông Nhược Vân rất thông minh, cho nên tận lực biểu hiện nhẹ nhõm một điểm, đồng thời cũng không quên ngày mai khi đi làm cùng Cự Gia Tuấn Trào hỏi muốn đem chuyện này giữ bí mật bốn, nhưng không cho gạt ta a bốn. Cứ việc Ông Nhược Vân trong lòng có chút hoài nghi, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Dương Vĩ bốn. "Ân, đi ngủ sớm một chút a." Dương Vĩ nhẹ nhàng hôn một cái Ông Nhược Vân cái trán bốn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau Dương Vĩ chưa quên đi cùng Cự Gia Tuấn Trào hỏi, mới từ Cự Gia Tuấn văn phòng trở về, liền thấy ngồi xổm ở cửa nhân yêu năm muốn. Thấy cảnh này, Dương Vĩ xem như sợ hết hồn, mặc dù chỉ có ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng hắn rất rõ ràng nhân yêu nam là một cái rất chú trọng chính mình hình tượng người, một cái liền uống trà đều biết bày ra ưu nhã tư thái người, đột nhiên ngồi xổm ở phòng làm việc của mình, gựa ra vào, vẫn là rất giống dân công thức loại kia, loại tương phản này đúng là có chút đại. "A, thế nào?" Dương Vĩ vốn muốn gọi tên, nhưng đột nhiên phát hiện được hiện tại thì ngưng hắn còn không biết nhân yêu nam tên gọi là gì, lập tức có chút xấu hổ cảm giác. Đi vào lại nói, nhân yêu nam nhìn có chút tiêu tụy, xem ra đêm qua chắc chắn không có ngủ cái trước hảo cảm ra bốn. Dương Vĩ không nói thêm gì, trực tiếp đem phòng làm việc đại môn mở ra, tiếp đó nghiêng người để cho người ta yêu nam đi vào trước, chính mình mới chợ tay đóng cửa lại bốn. Ta theo Hà Phong nói xong rồi, hắn đã đáp ứng Hàn Huyền với ngươi một hồi. Ngồi xuống, Nhất Yêu Nam liền mở miệng nói đến, tốt lắm, lúc nào? Dương Vĩ cũng không có ngoài ý muốn, rõ ràng đêm qua nhân yêu nam là làm công tác đi, 10 phần đều không rời đi bệnh viện bốn. Bây giờ liền có thể. Nhất Yêu Nam trả lời rất thẳng thắn, Dương Vĩ gật đầu một cái, Hà Phong bộ dáng bây giờ đích xác có chút phiền phức, phát bệnh thời gian không so sánh được phát bệnh thời gian còn nhiều, cho nên thật đúng là không thể chọn thời điểm. Tất nhiên nói Hai cái cũng là giữ khoảng người, liền trực tiếp hướng về phía lương trung ở cái gian phòng kia đặc thủ phòng bệnh đi đến bốn. Trong phòng bệnh đã sớm bị người yêu nam phái người một lần nữa thu thập qua một lần, nói là Hà Phong không thích bệnh viện luôn vị, đối với cái này phía bệnh viện cũng không có quá nhiều dị nghị, vốn là Lý Duy còn muốn mượn trong tay quyền lợi cho Dương vị chế tạo chút gì phiền toái nhỏ, vốn là một tên gay nam đã đủ nhượng cựu gia tuấn nhất đầu, lại thêm một cái Hà Phong, kết quả rất tự nhiên Lý Duy bị tu ra, bốn, tuấn rất rất giáo huấn một trận bốn. Người nói đi, đi đến cửa phòng bệnh, nhất yêu nam nhỏ giọng nói một câu cũng không có đi theo Dương vị đi vào phòng bệnh bốn. Dương Vĩ nhất cá nhân tự mình đi vào phòng bệnh, không biết như thế nào phải xem lấy rựi vào cửa sổ ngồi trên xe lăn Hà Phong có chút hận Trương Liếu khởi tới. Đương nhiên hắn cũng không phải khẩn trương Hà Phong thân phận, liền lương trung dạng này hỗn hắc thổ hoàng đế đều gặp, bây giờ chỉ cần không phải người lãnh đạo quốc gia cấp bậc nhân vật đều không cái gì tốt khẩn trương, cho nên Dương Vĩ chỉ là lo lắng không cũng có một những người khác tại chỗ không tốt câu thông muốn. Nhưng mà Hà Phong phản ứng rất nhanh liền nhượng Dương Vĩ bình thường trở lại, nhìn thấy Dương Vĩ đi vào, Hà Phong thế mà lần đầu tiên đối với hắn lộ ra một nụ cười bốn. Dương thấy thuốc, ngồi đi. Có lời mở đầu này Dương Vi cảm thấy muốn câu thông đứng lên tựa hồ đơn giản nhiều, kỳ thực người có đôi khi chính là như vậy, làm một người ở trước mặt mình dựng thẳng lên một đạo thành lũy thời điểm, liền sẽ để người vô pháp tới gần, nhưng tương tự chỉ cần phóng xuất ra một tia nho nhỏ thiện ý, giữa người và người khoảng cách ngay lập tức sẽ không hạn chế rút ngắn. Như thế nào? Hôm nay có cảm giác hay không tốt một chút. Đây là một cái tốt bắt đầu, Dương Vi bắt đầu có một chút lòng tin, cũng không tệ lắm vốn. Nhưng mà, câu này sau khi xong đột nhiên liền trầm mặc lại, không biết thế nào, Dương Vi bất biết làm như thế nào mở miệng vốn. Suy nghĩ một chút, Dương Vi rốt cục vẫn là mở miệng có thể nói cho ta biết ngươi tối trừ quan cảm thủ sao? Một số thời khắc cũng không cần quá vòng vo nháo nhào, đặc biệt là đối mặt một cái không biết lúc nào liền sẽ phát bệnh bệnh nhân 4. Hà Phong gật đầu một cái, nhưng lại trầm mặc một hồi, phảng phất là đang tự hỏi, lại phảng phất là đang nhớ lại cái kia trải qua thống khổ đồng dạng bốn. Thật lâu, liền tại Dương Vĩ không nhịn được muốn nhắc nhở một chút Hà Phong thời điểm, Hà Phong cuối cùng chậm rãi bắt đầu giảng thuật liêu khởi tới bốn. Nhìn xem Hà Phong vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt thống khổ, Dương Vĩ càng thêm hiểu được một ít chuyện. 436 chương 440. Không biết nhân yêu nam hôm qua đến tụt cùng cùng Hà Phong nói những gì, ngược lại hôm nay Hà Phong đối với Dương Vĩ nói rất cụ thể, từ ban đầu xuất hiện nhẹ nhàng nhất triệu chứng đến đằng sau càng ngày càng nghiêm trọng bậy. Dương Vĩ bất phải không cảm tạ thượng thương 2C may mắn ký ức suy yếu cũng không có nhường Hà Phong quên những thứ này chuyện quan trọng sáu. Tước chừng nhớ lại thời gian một tiếng, Hà Phong mới xem như đem những này trải qua thống khổ hồi ức xong. Dương Vĩ bắt đầu có chút hiểu thành cái gì ban đầu Hà Phong căn bản cũng không nguyện ý cùng hắn trao đổi, liền Hà Phong cùng hắn nói tới những thứ này căn bản không phải người bình thường có khả năng chịu đựng đau đớn, làm một cái vốn nên nên tràn ngập tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi bắt đầu lo lắng mỗi ngày tỉnh lại liền sẽ quên một chút chính mình trải qua sự tình hay là người, mỗi ngày đi ra ngoài muốn lo lắng tìm không thấy đường về nhà thời điểm 6. Không biết nên dùng cái gì từ ngữ đi hình dung cảm giác này xấu. Hoặc có lẽ là bất luận cái gì từ ngữ tại dạng này kinh lịch trước mặt đều sẽ lộ ra có chút trắng bệch, đa dương Vĩ tự nhiên vì chính mình không có cách nào đối với loại tình huống này kiên trì thời gian lâu như vậy cũng không khỏi không đội phục Hà Phong tới bảy. Dương Thụy Thuốc, hy vọng ta nói những thứ này sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Có lẽ là đã sớm mất cảm giác, lại có lẽ là đã thành thói quen, Hà Phong trên mặt nhìn không ra quá nhiều bi thương chi tình. Yên tâm đi, ta sẽ mau chóng tra rõ ràng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Vĩ một câu nói như vậy giống như là tại bảo đảm cái gì, hoặc như là không có gì cả cam đoan xấu. Mặc dù trong lòng của hắn cũng rất là thông cảm Hà Phong đau khổ, hơn nữa còn tính là có lòng tin có thể nghĩ ra biện pháp trị liệu Hà Phong, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nói như vậy. Dù sao vô luận là trước mắt Hà Phong vẫn là người bên ngoài yêu nam đều khó có khả năng sẽ giống cựu gia Tuấn Dễ nói chuyện như vậy. Bày. "Ai, kỳ thực ngươi cũng không cần cho mình quá nhiều áp lực, đã trải qua nhiều như vậy, ta cũng đã sớm đã thấy ra. Nếu như không phải cơ nhân không nghĩ ra lời nói, cái bệnh này ta cũng không dự định lại trị." Hà Phong xem ra vẫn còn có chút không tin Dương Vĩ có thể trị hết bệnh của mình, Dương Vĩ cũng không có quá để ý, dù sao mình bây giờ mặc dù nói là có điện danh khí, nhưng cùng những cái kia chân chính giới y học đại nhân vật so ra cái kia còn kém xa, cho nên cũng không có cái gì tốt nhường hắn có chịu. Tất nhiên nên hỏi đều hỏi xong, Dương Vĩ dã không tiếp tục ở lại, đi ra phòng bệnh, nhất yêu năm 6. A, không đúng. Vừa rồi Hà Phong nói cơ nhân hẳn là nhân yêu nam, cho nên Dương Vĩ dã ngượng ngùng khắp nơi trong lòng dùng người yêu nam cái danh hiệu này. Như thế nào? Nhìn thấy Dương Vĩ đi tới, cơ nhân trên mặt lo lắng biểu lộ không bỏ sót bảy. Nói cũng không tệ lắm, bất quá ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, nhìn trước mắt tới Hà Phong cái này, bệnh hẳn là bài lệ, theo ý ta qua rất nhiều khắc, thầy thuốc ca bệnh bên trong chưa từng có tình huống như vậy. Dương Vĩ cố ý tại bệnh cái chữ này càng thêm nặng nửa điệu, muốn nhìn một chút cơ nhân sẽ có phản ứng gì. Tại Dương Vĩ xem ra, nếu biết nhất định là muốn so Cửu Gia Tuấn biết đến nhiều hơn nhiều sáu. Vừa rồi hắn cũng không có hỏi Hà Phong một chút chuyện trong nhà, một là lo lắng Hà Phong chịu không được cái này kích động, hai cũng không biết Hà Phong sẽ có phản ứng như thế nào vậy. Dương phái thuốc, chỉ cần có thể chữa khỏi Á Phong bệnh, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho. Cơ nhân tiếp lời nói đến, ha ha, ta biết ngươi rất có tiền, nhưng một số thời khắc tiền không phải có thể giải quyết tất cả vấn đề. Cơ nhân lời này nhượng Dương Vĩ có chút khó chịu sáu. Rất rõ ràng cơ nhân tưởng nhầm Dương Vĩ đây là nghĩ có kẻ mà cả Tiền đi đối với có ít người tới nói chỉ là một con số đơn giản như vậy mà tôi, Cơ Nhân không quan tâm tiền, hắn thấy nhiều tiền hơn nữa cũng không sánh được Hà Phong mạng trọng yếu. "Ta không phải là ý tứ này xấu." Cơ Nhân ngây ngốc một chút, rõ ràng phản ứng lại chính mình hiểu lầm Dương Vĩ, vội vàng giảng giải đến. "Không có gì, bất quá có một số việc ta nghĩ hiểu rõ ràng, nhưng mà những chuyện này ta chỉ có thể hỏi ngươi, ta sợ Hà Phong chịu không được cái này kích động." Dương Vĩ khoát tay áo, coi như Cơ Nhân trong lòng thực sự là nghĩ như vậy cũng không cái gì, hắn lại sẽ không rơi một miếng thịt, không cần thiết vì loại chuyện này tính toán chi li sáu. "Xấu, hỏi đi." Cơ Nhân sửng sốt một chút, có lẽ là nghĩ đến Liêu Tập sao? Trả lời cũng không có trước đây như vậy dứt khoát. Hạ Phong đại ca là thế nào chết? Mặc dù vấn đề này rất bất cảm, nhưng Dương Vĩ vẫn là lựa chọn hỏi ra, bằng không chỉ rượi vào phòng đoán của mình là không có có biện pháp đi kết luận một cái chuyện. Cửu Gia Tuấn nói cho người sáu. Quả nhiên, Cơ Nhân nghe lời này một cái, phản ứng cũng có chút kịch liệt liêu khởi tới sáu. Lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, hiển nhiên là không thể nào muốn về đáp vấn đề này. Dương Vĩ gật đầu một cái, mặc dù biết rõ vấn đề này có lẽ sẽ cho Cửu Gia Tuấn mang đến phiền phức, nhưng hắn vẫn là phải phải làm như vậy. Dương Thầy thuốc Chuyện này cùng Hạ Phong bệnh không có quan hệ gì chứ? Ta cảm thấy, ngươi làm bác sĩ chỉ cần chữa hết bệnh là được rồi, không phải sao? Cơ Nhiên trả lời còn tính là khách khí, vốn, nếu là đổi những người khác, cái này ngạo kiểu công tử ca chỉ sợ sớm đã trở mặt tại chỗ, đương nhiên hắn không có đối với Dương vĩ như thế nào, không có nghĩa là Cửu gia Tuấn không có việc gì. Cho nên khi Dương vĩ tức thời chấm dứt cái đề tài này trở lại phòng làm việc của mình sau đó, Cơ Nhiên liền trực tiếp xông vào liễu Cửu gia Tuấn văn phòng, thậm chí ngay cả không có cửa đầu gõ sáu. Thế nào? Có việc. Cửu gia Tuấn rõ ràng người được không nhẹ mùi thuốc súng nhưng lại không rõ cơ nhân đây là vì cái gì, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào che giấu. Cựu gia Tuấn, ta vốn cho là ngươi là một cái người tốt, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng là tiểu nhân xấu, tại nhân gia sau lưng nói này nói kia, may mà A Phong còn đem ngươi trở thành tốt bằng hữu. Cơ nhân cũng không có xung động đi lên cho Cựu gia Tuấn một quyền, điểm này thật sớm liền nghiệm chứng qua, nếu như hắn là một cái xung động người, e rằng lần thứ nhất nhìn thấy Dương vị thời điểm liền muốn bạo phát. Thế nào? Ta nói thế nào ba đã bốn? Cựu gia Tuấn vẫn còn có chút không rõ ràng trò lắm. Hắn căn bản không nghĩ tới Dương Vĩ thật đúng là sẽ đi hỏi cái kia chút không thiết thực sự tình, vốn là hắn cùng Dương Vĩ gia chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Dương Vĩ thật sự hướng phương diện kia muốn đi qua. Hừ, trong lòng chính ngươi tính tường. Cơ nhân hừ lạnh tức giận nhìn chằm chằm Cửu Gia Tuấn, phảng phất muốn dùng ánh mắt giết chết đối phương đồng dạng. Cửu đại công tử, ta liền không giải thích được, ngươi cái này hát là cái não mút màn. Cửu Gia Tuấn có chút trợn khóc trợn cười, không hiểu thấu bị người ta nói thành là tiểu nhân, còn không rõ ràng lắm nguyên nhân, đây cũng quá oan uổng, phải biết bản thân hắn mặc dù không coi trọng vật chất kim tiền những vấn này, nhưng mà đối với mình danh tiếng là rất xem trọng. Mặc dù cơ nhiên cùng hắn không thể nói là có bao nhiêu quen, nhưng đến rồi nhân vật cùng một cấp bậc, trà trộn vòng tròn tự nhiên không kém nhiều lắm, hắn cũng không muốn ngày nào cùng bằng hữu đi chơi bóng cái gì bị người ở sau lưng chỉ trỏ. 437 chương 441, Cửu gia Tuấn bên trong phòng làm việc mùi thuốc súng lập tức nồng liêu khởi tới, Cửu gia Tuấn cũng không khả năng dạng này không giải thích được bị người ta nói, cho nên hôm nay cũng dự định muốn đem sự tình nói rõ bày. 26 NBFR, mà chuyện kể đầu Têu Dương đại bác sĩ căn bản không biết tại hắn đỉnh đầu trong văn phòng đang tiến hành một hồi do hắn mà ra tranh chấp. Thời khắc này Dương Vĩ trong lòng cơ hồ đã là nhận định Hà Phong 99% chính là trúng độc, đến nỗi trúng chính là độc gì hắn còn không rõ ràng lắm, dù sao hắn chỉ là một bác sĩ cũng không phải một cái dùng độc chuyên gia, cho nên có thể còn cần tiêu phí một chút thời gian mới có thể tìm ra tạo thành Hà Phong thành như bây giờ chân chính hung thủ. Ngươi có phải hay không cùng cái kia Dương Vĩ nói Liêu A Phong ra bên trong sự tình. Trên lầu trong văn phòng, hai người tranh chấp đang đến rồi gay cần 6. Hai cái gia thế tương đối công tử ca vì một câu nói mặt đỏ tới mang tai liếu khởi tới. Đúng vậy, cự gia Tuấn rốt cuộc minh bạch cái này cơ nhân nội khí từ đâu ra, trong nháy mắt cự gia Tuấn khí thế liền rơi vào đáy cốc sáu. Một bên âm thầm ở trong lòng mắng Dương Vĩ tên hôn đản kia, một bên thận trọng hỏi, "Dương Vĩ sáu, Dương Vĩ đã nói gì với ngươi?" "Nói cái gì?" Hắn hỏi "Ta A Phong đại ca hắn là thế nào chết sáu?" Cơ nhân có chút kêu la như sấm, hắn chẳng thể nghĩ tới cự gia Tuấn sẽ tại Dương Vĩ trước mặt nói những chuyện này sáu. Người khác không hiểu rõ Hà Phong, hắn còn không hiểu rõ sao? Hà Phong không có khả năng cùng hắn đại ca chết có quan hệ, Hà Phong căn bản không phải một cái coi trọng kim tiền người, nếu như không phải Hà Phong bị cưỡng ép đẩy ra thai diện lời nói, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ những cái kia tài sản thứ gì. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên cơ nhân mới phát giác được tức giận, một loại bạn tốt mình vốn là bi thảm thời điểm còn bị người khác oan uổng cảm giác là tương đối không dễ chịu. Liên hỏi một câu cái này, không cần đến hỏa khí lớn như vậy a. Cười ra tuấn nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Dương Vĩ không nói quá quá mức mà nói, bằng không hắn thật đúng là không tốt hứng phó phải biết cơ nhân người này tại vòng tròn bên trong cũng có một cơ người điên sư hảo, phàm là cùng Hà Phong dính líu quan hệ sự tình, bình thường ưu nhã vô cùng, cơ nhân nhất định sẽ biến thân trở thành một người gặp người sợ điên rồi bảy. Cửu gia Tuấn Liêm nhớ kỹ có một ví dụ rất tốt, có một lần cơ nhân nhà tụ hội bên trên, cái nào đó đồng dạng là gia thế không rẻ công tử ca cùng Hà Phong xảy ra chút xung đột, vốn là bắt đầu cơ nhân vẫn chỉ là khuyên can, nhưng đằng sau cái kia công tử ca một câu con hoang, trực tiếp dẫn đến cuối cùng bị thủ hạ chính là bọn bảo tiêu mang ra cựu gia những tòa giá trị hơn nước biệt tự. Về sau cái kia công tử ca kêu gào muốn cơ nhân trả giá đắc sáu. Kết quả đây sáu. Kết quả đằng sau thì im lặng, lại đến về sau trực tiếp liền người đều biến mất sáu. Nghe nói là bị người trong nhà đưa đến nước ngoài đi tránh đầu sóng ngọn gió bảy. Có thể đem một cái gia thế không rẻ công tử ca lấy tới tiêu thất, mặc dù Cửu gia Tuấn cũng có loại này bản sự, nhưng chắc chắn sẽ không giống cơ nhân nhẹ nhàng như vậy sáu. Bởi vì Cửu gia chỉ có một nhi tử sáu, mà nhà bọn hắn lại có ba cái sáu. Cho nên Cửu gia Tuấn cũng không muốn đắc tội cái này khó dây dưa cơ điên rồ. Hừ, cái này cũng là vì cái gì ta bây giờ còn đứng nói chuyện với ngươi không có động thủ nguyên nhân. Cửu gia Tuấn, ta cảnh cáo ngươi, có một số việc tốt nhất vẫn là không nên nói lung tung tốt. Cơ Nhân lời kia vừa thốt ra, cho dù là Cửu gia Tuấn lại không nghĩ, cũng nhất định phải lên tiếng, huống chi hắn Cửu gia Tuấn cũng không phải một cái trạm lấy liền bị người đánh không hoàn thủ nhân. Cơ Nhân, chúng ta mặc dù không tính toán quá quen thuộc, nhưng ta Cửu gia Tuấn là một cái hạng người gì ngươi ở đây vòng tròn bên trong chắc chắn cũng nghe qua. Hà Phong bệnh nói thật, ta ngay từ đầu thì không muốn tiếp cái củ khoai nóng bỏng tay này, ai cũng biết núi này dụ không thể ăn, nhưng chính là bởi vì ta coi hắn là bằng hữu, cho nên mới đó lấy, ngươi biết lão tử hai ngày này tiếp ít nhiều khiến ta không muốn tiếp đơn sinh ý này điện thoại của sao? Thảo, ngươi còn cảnh cáo ta Cửu gia Tuấn cũng có chút nổi giận liếu khởi tới, liên tạng lại nói sâu ra: "Ngươi nếu là sợ, ngươi có thể không tiếp. Có tiền ta còn sợ tìm không thấy bác sĩ." Cơ Nhiên cười lạnh nói đến, hắn thấy Cửu gia Tuấn đây là có chút dốc cạn cả đáy, khó tránh khỏi rơi xuống tầm thường. "Hử, ngươi muốn dẫn Hà Phong đi tùy thời cũng có thể. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, trên thế giới này, nếu như ngay cả Dương Vĩ đều trị không hết Hà Phong mà nói, như vậy ta dám nói không ai có thể chứa khỏi hắn." Cửu gia Tuấn cơ hồ là vô độ ngực nói lời nói này, từ Cơ Nhiên phảng lững, hắn cũng nhìn ra một vài thứ, sinh ra ở giống như hắn gia đình. Nhìn nghe lúc nào cũng muốn so bình thường tiểu lão Bạch tính phải nhiều hơn nhiều, nhưng cái kia tiểu lão Bạch tính xem TV bên trong ý ý đồ vận, nói không chừng ngay tại bên cạnh hắn phát sinh. "Ngươi bảy." "Hảo, hảo, hảo." Cơ nhân không nghĩ tới Cửu gia Tuấn thái độ ác liệt như vậy, cảm thấy không có gì để nói nữa rồi, nói liên tục ba chữ tốt, liền chuẩn bị quay người rời đi. Cơ nhân vừa đi ra đi hai bước, Cửu gia Tuấn liền lại mở miệng, "Cơ nhân, có chút, vốn, sự tình người ta trong lòng đều rất tính tượng, thậm chí ngay cả Dương Vĩ đều có thể phỏng đoán đến một ít gì, ngươi rắc đắc tự lấn khinh người hữu dục không?" Nghe Liễu Cửu gia Tuấn mà nói, cơ nhân ngừng lại, Đương nhiên vẹn vẹn trông nháy mắt sáu, tiếp đó liền bước nhanh rời đi. Ai sáu? Nhìn xem cơ nhân bóng lưng rời đi, cựu gia tuấn tở dài, lắc đầu sáu. Mặc dù hắn vẫn luôn giúp Hà Phong, nhưng nếu như cơ nhân thật sự cứ như vậy mang theo Hà Phong rời đi, hắn nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đi ngăn cản, đây chính là cái mông quyết định đấu, một số thời khắc, rõ ràng không nhất định là trong lòng mình nghĩ, nhưng lại không có lựa chọn khác. Cơ nhân nội khí vội vã rời đi cựu gia tuấn văn phòng sau đó, cũng không có đi Hà Phong đặc thủ phòng bệnh, cựu gia tuấn tối hậu nhất câu nói quả thật làm cho hắn bình tĩnh lại, trong lòng của hắn là rất nghĩ Hà Phong tốt, nhưng cùng lúc cũng nghĩ bảo vệ tốt Hà Phong bảy. Cái này thì không khỏi không che giấu một vài thứ xấu. Kỳ thực bất kể là hắn vẫn Hạ Phong, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nghi vấn hay là hoài nghi, nhưng hai người cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ, nhưng xưa nay không có đi được phá, hôm nay bị giằng vị như thế trong lúc vô tình một điểm phá đi phía sau, ngược lại cảm giác vương lòng rất nhiều. Đến toụt cùng nên làm cái gì bây giờ? Ở trên hành lang dạo bước rất lâu, Cơ Nhiên vẫn là không có làm ra một cái kết luận. Ở khác bệnh viện đã thử qua lâu như vậy, theo Hạ Phong tình huống mỗi một ngày ác liệt, Cơ Nhiên thật sự là không biết Hạ Phong còn có thể gắng bao lâu sáu. Cái này cũng buộc hắn nhất định phải làm ra một lựa chọn. Lúc này có thể không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng nhất cử nhất động của hắn sáu. Cho nên sáu. Như thế nào ba ép có chuyện gì sao? Dương Vĩ đang tại trên máy tính tra một chút tư liệu, cơ nhân cứ như vậy trực tiếp xông vào, dọa hắn nhảy một cái. Cơ nhân cũng không trả lời Dương Vĩ mà nói, mà là vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Dương thái thuốc, ngươi đến tụt cũng có mấy thành chắc chắn chữa khỏi hạ phong?" 438 chương 442 26 NBFG, ta sẽ tận lực chỉ là tận lực mà lấy sao 3F rất xin lỗi 2C trăm phần trăm chắc chắn ta chính xác không có 2C ta cảm thấy cho người một cái 90% 2C vẫn là bài trừ không được cái kêu 10% ngoài ý muốn 2C ta còn không bằng trả lời ta sẽ tận lực đến hay lắm chút dương vị ăn ngay nói thật 2C không thích đi gạt người 2C nhất là đang đối với bệnh nhân bệnh trong chuyện này 2C hà phong bệnh 4 là tới kỳ quạc 2C nếu muốn làm rõ không có dễ dàng như vậy 2C lại nói. Chữa trị sự tình hai xế thì càng phức tạp hai xế chiếu hà phong một ngày như vậy ngày ác liệt hai xế sớm muộn hà phong đều sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc hai xế Dương Vĩ ra hy vọng nhanh lên một chút bắt tay vào làm hai xế nhưng hắn còn có một số đồ vật không có làm rõ ràng cơ nhiên liếc mắt nhìn Dương Vĩ hai xế Dương Vĩ trong mắt hắn bình thường không có gì lạ hai xế chỉ là hắn tin rồi một người cho Dương Vĩ bình luận hai xế trước khi tới hai xế không phải là không có khía cạnh nghe ngóng hai xế bằng không hắn hạ tất uy Động nhân lực cố ý hướng về Dương Vĩ cái kia chạy 2 lần 3F vì Hà Phong bệnh 2C cơ nhân nhỏ rất nhiều quan hệ 2C cũng muốn rất nhiều biện pháp 2C bác sĩ xem không ít 2C tiền không ít cho 2C có thể một chút tiến triển cũng không có 2C cái này khiến cơ nhân gấp gáp Dương thầy thuốc 2C ngươi đừng sợ ta chịu đả kích 2C ngươi trực tiếp nói cho ta biết 2C còn nắm chắc hay không ngừng a Phong tốt 3F ta đã nói rồi Ta sẽ tận lực ngươi biết không biết cơ nhiên có chút xúc động 2C nhưng khi hắn tiếp xúc đến Dương Vĩ ánh mắt 2C lại yên tĩnh trở lại 2C hắn biết thật sự có có thể giống kiểu gia tuân nói như vậy 2C trên thế giới trừ liêu Dương Vĩ quái nhân này có biện pháp 2C những người khác cầm hà phong bệnh không có cách 2C còn có chính là Dương Vĩ cái kia quái đảng cá tính 2C cũng là một chút tự cao lấy có chút bản sự hoặc có chút thực lực mới có thể tiết lộ ra ngoài ta. Thật sự rất muốn A Phong tốt cơ nhiên mới vừa biểu lộ cùng cử động hai C Dương Vĩ đều thấy ở trong mắt hai C hắn rất thay cơ nhiên cao hứng hai C nếu như cơ nhiên không có ngăn chặn sự vọng động của mình mà nói hai C Dương Vĩ có thể cũng không chế không liệu tự mấy cảm xúc hai C đến lúc đó đối với Hà Phong cũng không có chỗ tốt Dương Vĩ trong lòng tình tưởng hai C nhiều như vậy bệnh viện lớn đều thúc thủ vô sắc hai C liên tục điểm nhi tối thiểu chắc chắn cũng không có hai C nước ngoài cũng chỉ sợ là không có biện pháp gì tốt hai C Dương Vĩ mặc dù không nói tự có thông minh bao nhiêu hai C cũng may hữu thần y cửa dạy bảo hai C nói đùa hai C trên dưới mấy ngàn năm kiến thức y học để cho mình học hai C đều ở đây trong đầu của mình hai C nếu là Liễn Dương Vĩ đến cuối cùng cũng không có cách nào hai C cái kia Hà Phong kết quả cuối cùng chính là biến trắng ngu ngốc đây vẫn là tốt hai C cơ nhân nếu là vừa rồi phát hỏa hai C Dương vị nhất định là sẽ không dung hạ được hai C hắn xem không tới người như vậy hai C cho nên đây lúc Đó Dương Vĩ nếu như một cự tuyệt 2C Hà Phong chỉ có thể là đi trước thời hạn vào vực sâu 2C vạn kiếp bất phục bất quá đến lúc đó 2Ce rằng Hà Phong mình đã không có cảm giác 2C chỉ là một nửa người thực vật 2C thỉnh thoảng sẽ tỉnh 2C không có ký ức 2C trí thông minh là không Dương Vĩ liếc mắt nhìn cơ nhân 2C sau khi suy nghĩ một chút 2C Hồ Ba A Tạ biết người rất quan tâm hắn 2C người vẫn là ngồi xuống rồi nói sao 2C không nên kích động như vậy cơ nhân biết mình tựa hồ không có lựa chọn khác 2C không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống 2C hướng về phía Dương Vĩ 2C cơ nhân nhịn không được thở dài mà Dương Vĩ nghi vấn đầy đầu 2C hắn là Hiếu Kỳ 2C cũng là nghĩ biết rõ Hà Phong nguyên nhân bệnh 2C cho nên chủ đề lại trở về trên sự kiện kia ta muốn hỏi một việc 2C bất quá ngươi trước không nên kích động 2C ta đây sao hỏi 2C không có ác ý 2C là một bác sĩ 2C ta chỉ quan tâm có thể hay không trị thật tốt bệnh nhân 2C thế nhưng là trực giác nói cho ta biết sự kiện kia có thể cùng hắn nguyên nhân bệnh có quan hệ 2C đến cùng Hà Phong đại ca là thế nào chết ba ép vì cái gì nhất định Muốn hỏi cái này 3F2 người này có rất lớn quan hệ sao 3F đã ngươi cũng nói không chết bệnh của hắn bởi vì 2C sao không to gan Tưởng tượng tựa một chút 2C có thể chúng ta có thể tìm tới một chút manh mối ta cơ nhân đầu ngật về phía một bên 2C không nhìn nữa Dương Vĩ 2C ước chừng suy nghĩ hơn 10 phút. Dương Vĩ ra không vội 2C cứ như vậy chờ lấy 2C ngược lại đối với cơ nhân 2C Dương Vĩ lưu chính là thời gian cuối cùng 2C cơ nhân cái này tiêu ngạo ra hỏa vẫn là hướng Dương Vĩ thỏa hiệp 2C nói ra nguyên bản không hẳn nói cho ngoại nhân chuyện. Vì thực hai C Hà Phong đại ca chết cùng Hà Phong một chút quan hệ cũng không có hai C là bởi vì hắn đại ca được một loại nguyên nhân của bệnh hai C loại kia bệnh là loại di truyền hai C đây đối với một cái gia tộc tới nói hai C truyền đi sẽ có ảnh hưởng không tốt hai C cho nên Hà gia lựa chọn đối ngoại giữ bí mật hai C Hà Phong cũng vì vậy mà bị đẩy ra ngoài đối với Hà Phong tới nói hai C tựa hồ có chút không công bằng hai C bởi vì ngoại nhân đều nhìn hắn hai C đoạn hắn là không phải là bởi vì do một loại nguyên Nhân nào đó còn đối với đại ca của mình đã làm những gì a Phong căn bản cũng không phải là người như vậy hai c vậy cũng là phía ngoài tin đồn hai c đại ca hắn không chết quan chuyện của hắn nói đến đây sự kiện hai c cơ nhân liền vì Hà Phong không đáng hai c càng nói càng kích động hai c rứt quát hai c cơ nhân đem Dương Vĩ không có hỏi cũng đã nói hai c bao quát Hà Phong bác gái là một cái hạng người gì hai c Dương Vĩ hữu một điểm là đoán trúng hai c đại thái thái cũng không rất hài lòng Hà Phong người chồng nay cùng tình nhân xinh nhi tử hai c cho nên có lúc một chút bất lợi hai c thậm chí là từ trong miệng của nàng bốn, chuyến ra ngoài 2C tâm tình của nàng chính mình nhi tự chết 2C cũng muốn Hà Phong đi theo chôn cùng Dương Vĩ đơn giản giống như là nghe xong một cái liên quan tới hảo môn ngân đoán cố sự 2C, nhưng mà chuyện xưa nội dung chỉ là nửa phức tạp 2C ít nhất không có cái gì mưu sát 2C biết được đây hết thệ phía sau 2C Dương Vĩ nghĩ nghĩ phía sau 2C cấp ra một giả thiết ta giác đắc hữu. Không có khả năng, là đại thái thái. Không thích Hà Phong. Cho nên cho hắn hạ độc 3F độc 3F nếu là độc liền tốt 2C a phòng hắn bây giờ không phải là chúng độc cơ nhân hừ một tiếng 2C có chút hoài nghi Dương Vĩ tiêu chuẩn chuyên nghiệp 2C không trách hắn muốn như vậy 2C nếu là là chúng độc 2C làm sao có thể khác bệnh viện kiểm tra không ra Dương Vĩ miệng liếc 2C nhún vai như thế nào không thể nào 3F cũng không phải trên cái thế giới này tất cả độc 2C bệnh viện đều có thể giải 2C liền giống bị rắn cắn một dạng 2C ngươi cũng phải có thật Phối xạ rõ ràng 2C mới có thể giải độc liền xem như chúng độc 2C A Phong không phải còn sống khỏe re 3F thế nhưng là hắn bây giờ không phải là xuất hiện đủ loại triệu chứng sao 3F độc gì sẽ để cho A Phong biến thành dạng này 3F hai người đều ở đây hỏi 2C lại không có một người đáp 2C Dương Vĩ bất nghĩ lại mệt mỏi như vậy 2C thế là lấp lấp 2C rất trực tiếp nói ba a nếu như là người ta dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn ra độc 2C cái kia đoán chừng người hạ độc cũng sẽ không. Dương Phương tức như vậy đối phó Hà Phong. Ta thật sự không biết ngươi ở đây nói cái gì hai c ai có thể cho a phong hạ độc ba f cơ nhiên cảm thấy dương vị nói đến có hơi quá hai c có chút thái quá dương vị dứt khoát đem lời đưa tới cơ nhiên bên miệng ba a ngươi cảm thấy ai hận hắn nhất ba f Hắn bác gái 3F cơ nhiên nghe xong 2C thẳng lắc đầu không có khả năng 2C nữ nhân kia mặc dù đáng giận 2C nhưng mà tuyệt đối không có khả năng cho A Phong hạ độc 2C coi như không xem ở A Phong tử thượng 2C cũng phải nhìn tại chính mình chồng mặt tử thượng 2C cho nên nàng coi như lại hận A Phong 2C cũng không khả năng làm ra chuyện như vậy vạn nhất đâu 3F cho dù có vạn nhất 2C nàng đi chỗ nào tìm kỳ lạ như vậy độc 3F lại là để cho người ta mất trí nhớ 2C lại là hôn mê 3F cơ. Nhiên hỏi vừa vặn là vấn đề mấu chốt 2C là gì? Câu nói này 2C Dương Vy không có nhận bên trên 2C rơi vào chấm 4439. Chương 443, 26 nở BSở, về đến nhà 2C Dương Vĩ đã có chút mệt mỏi, 2C không chút cơ thể mệt nhọc 2C, nhưng mà trong lòng đang suy nghĩ, a 2C hắn cũng nghĩ không thông. Hắn quyết định ngày mai phải giúp Hạ Phong nghiệm cái huyết 2C có lẽ sẽ có phát hiện mới. 2C từ ăn cơm đến xem TV, 2C Dương Vĩ đều đem chuyện này để ở trong lòng, 2C Bông Nhược Vân đương nhiên cũng đã nhìn ra đang suy nghĩ gì đấy. 3F không có á Dương Vĩ cười cười, 2C đem Bông Nhược Vân kéo vào trong ngực, 2C Bông Nhược Vân cái kia một đôi mắt tròn nhìn chằm chằm Dương Vĩ nhìn một hồi phía sau 2C mới có hơi dạ vở giận hỏi một câu chẳng lẽ là ta không có thể biết sự tình? 3F Dương Vĩ Nhất nghe ông nhược vân giọng điệu này 2C liền biết sự tình đại phát 2C nữ nhân nổi giận lên 2C mặc dù so sánh lại không thể nam nhân động thô lộ như vậy 2C nhưng là không tốt ứng phó 2C vốn chi là mình nữ nhân yêu mến 2C dương vĩ như thế nào cam lòng nhường ông nhược vân sinh khí đâu 2C cho nên nhanh đem trong tay chuyện cùng ông nhược vân giận do một phen đương nhiên có quan hệ hà phong cùng cơ nhiên sau lưng phức tạp kia thân phận bị dương vĩ tự động lướt qua, cũng may ông nhược vẫn cũng là một cái bác sĩ 2C Dương Vị nói nàng cũng có thể giải 2C cho nên so với cùng các nữ nhân câu thông 2C Hỏa Ông Nhược Vân nói chuyện đơn giản hơn nhiều lắm sự tình đại khái chính là cái này bộ dáng 2C cái kia Hạ Phong càng ngày càng tình huống kém 2C ta sợ lại không nhanh 2C liền đến đã không kịp Vong Nhược Vân biết đây là một kiện chuyện tiền toái 2C thế là vội hỏi ba ạ vậy người tại thần ý trong cửa không có tìm được đáp án sao ba ạ Ta đã có đoạn thời gian không tiến vào Vông Nhược Vân không đề cập tới mà nói 2C Dương Vĩ đều nhanh quên đi 2C từ Vông Nhược Vân sau khi trở về 2C Dương Vĩ liền không có lại đi huấn luyện qua 2C dù sao một người tinh lực có hạn 2C Dương Vĩ hữu thời giã là cố ý 2C suy nghĩ có thể thoải mái hòa Vông Nhược Vân ở lâu một lúc đi 2C hắn mới bỏ được không thể linh hồn xuất khiếu đâu nói như vậy 2C ngươi ngày mai muốn cho hắn thử máu 3F thân vậy ta ngày mai cùng người cùng một chỗ đi người ba ép Dương Vĩ giật mình nhìn xem hung ngực Vân 2C hung ngực Vân sau khi trở về cơ bản không có đưa đi bệnh viện đi làm chuyện này 2C đột nhiên này chẳng lẽ là vì Liêu tự mình Dương Vĩ trong lòng một hồi phỏng đoán hung ngực Vân mới không nghĩ nhiều như vậy 2C kéo Dương Vĩ cánh tay cười Liêu khởi tới đúng vậy a ah, 2C ta đã đã trở về 2C nếu như không quay về bệnh viện đi làm 2C ta sợ ra tuấn thật sự sẽ đem ta khai trừ 2C không có công việc tốt 2C cũng chưa có thu vào 2C để cho Ngươi một người dưỡng ta 2C ngươi sẽ rất khổ cực, 2C ta có chút không nỡ nói cái gì, lời nợ 3F giữa ngươi là trách nhiệm của ta, 2C cũng là ta cả đời nhiệm vụ. 21 Dương Vĩ nhất nghe 2C kích động, 2C vội vàng đứng dậy từ trong phòng lấy ra sổ tiết kiệm cùng tập 2C cùng nhau giao cho Liếu Ông Nhược Vân trên tay ngươi xem. 2C ngươi đi trong khoảng thời gian này, 2C ta đều tổn lấy đâu 2C, mặc dù về sau xảy ra sự tình, 2C ta bỏ ra chút tiền, 2C bất quá ra tuấn đều trả lại ta 2C đầy đủ. Là ta vì ngươi lưu 2C ta còn muốn lấy 2C về sau mua chỗ căn phòng lớn cho ngươi 2C để cho ngươi ở từ từ phục phục. Nam nhân mà Hai C liền nên làm những thứ này, Ung Nhược Vân xem xét Dương Vĩ nghiêm túc như vậy, Hai C thổi phù một tiếng, Hai C cười ngươi đồ ngốc này. Ta cũng không nói không để ngươi dưỡng, Hai C mới vừa rồi là đùa với ngươi, Hai C ngươi cũng không phải không biết ta cũng là một cái bác sĩ, Hai C ta thích cái nghề nghiệp này, Hai C liền xem như ngươi về sau muốn đem ta làm khoát thái thái dưỡng đứng lên đều không được, Hai C ta trong nhà không nín được Dương Vĩ nhất nghe Hai C mới nhớ, Hai C Ung Nhược Vân mỗi ngày ở nhà một mình, Hai C chính xác cũng sẽ rất nhàm chán, Hai C tăng thêm lại mới đem đến ở đây, Hai C khẳng định có chút không quen, Hai C chính mình lại một. Tiến đến muộn tại bệnh viện vội vàng. Nghĩ như vậy 2C Dương Vĩ giã cảm thấy ông Nhược Vân đi làm lại là một chuyện tốt 2C. Ít nhất Dương Vĩ muốn gặp ông Nhược Vân thời điểm dễ dàng nhiều chuyện này đã không còn tranh luận 2C Dương Vĩ nhớ tới lâu như vậy không có hòa. Ông Nhược Vân cùng một chỗ 2C buổi tối không khỏi kích động một chút 2C khi thì ôn nhu 2C khi thì cũng giã 2C Dương Vĩ hận không thể đem ông Nhược Vân không có ở đây đoạn thời gian kia thiếu suất thời gian tốt đẹp đều bụ lại nếu như đổi nam nhân khác 2C khẳng. Định có chút không chịu được nổi 2C dương vĩ bất cùng 2C bản thân hắn nội tỉnh cũng không tệ 2C tăng thêm thần y môn huấn luyện đặc thù 2C cho nên không chịu nổi người biến thành liếu bông nhược vân 2C nếu không phải là bông nhược vân năn nghỉ dương vĩ 2C dương vĩ còn không chịu bỏ qua 2C sáng ngày thứ 2 2C bông nhược vân nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua 2C còn đỏ lên khuôn mặt 2C bất quá đến rồi bệnh viện về sau 2C liền khôi phục bình thường chính mình lâu như vậy không có trở về 2C. Ông Nhược Vân phải làm chuyện thứ nhất nhất định là cùng cựu gia Tuấn phục trước 2C, cựu gia Tuấn căn bản không nghĩ tới ông Nhược Vân sẽ trở về phải sớm như vậy 2C hơi kinh ngạc 2C một bên cho ông Nhược Vân pha cà phê một bên ôn nhu khuyên đủ 3A người mới trở về 2C cũng không nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian 2C như vậy vội vã đi làm làm gì 3F ai. Ở nhà đều nhanh nhảm chán chết 2C tại đại loan ta còn có thể làm nghiên cứu 2C trong nhà 2C ta cũng chỉ có thể hướng về phía TV 2C bằng không chính là máy tính 2C đều nhanh nguồn hỏng ông Ngực Vân cởi khanh khách nhìn xem Cửu gia Tuấn 2C đùa giỡn bổ sung một câu 3a lại nói 2C giống ta dạng này rời chức lâu như vậy nhân viên 2C ta muốn không nhanh trở về báo đến 2C ta sợ ngươi thật đem ta bị khai trừ Cửu gia Tuấn đem pha tốt cà phê phóng tới ông Ngực Vân trước mặt 2C nhìn xem. Ông Ngực Vân nửa ngày 2C mới hỏi một câu 3a ngươi cảm thấy ta cam lòng khai trừ ngươi ba ép. Nhìn ngươi dạng như vậy ta đùa giỡn ông nhược vân nhấp một hớp cà phê phía sau hai c nhịn không được khen liếu khởi tới hảo buổi trưa cà phê hai c ta đã rất lâu không có uống đến hương vị tốt như vậy cửu gia tuấn bị chọc phát cười hai c ôn nhu trả lời ba a ngươi ở đây đại loan nếu không phải là đang làm việc hai c chính là đang làm nghiên cứu hai c ngươi ngược lại là đem chương mãễn ngoại chiếu cố tốt hai c bất quá ta nghĩ ngươi chắc chắn không có chiếu cố tốt chính ngươi người nào nói ba ép ngươi không phải tới thăm sao ba ép Còn chưa tin A3F ta tin 2C ải 2C đúng 2C dương vị hắn biết người hôm nay trở về sao 3F tân 2C biết 2C ta và hắn cùng đi Ung Nhược Vân ưu nhã để cà phê xuống 2C trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười 2C Cửu Gia Tuấn thấy đều có chút mất thần 2C nếu không phải là Ung Nhược Vân mắt to nhìn lấy mình 2C Cửu Gia Tuấn cũng không biết chính mình câu tiếp theo muốn nói gì a 2C tên kia thế mà lại đồng ý 2C kỳ quái 2C ta còn tưởng rằng hắn sẽ lưu ngươi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe Mấy ngày đâu mới không có 2C, hắn bây giờ không phải là cũng đội vàng sao ba F ta nói Liễu tự mình không chịu ngồi yên về sau 2C hắn liền lập tức đồng ý Ngô Nhược Vân cái kia một mặt dáng vẻ hạnh phúc, 2C nhường tiểu gia tuấn vừa yên tâm 2C lại ghen 2C hắn liền không biết đạo dương vĩ tiểu tử kia như thế nào tốt như vậy, phúc khí 2C có thể tìm tới giống Ngô Nhược Vân nữ nhân như vậy hai cái nhân nhất bên cạnh rảnh rồi. Nam, trò chuyện 2C vừa nói chút trong bệnh viện sự tình về sau 2C kiểu Ra tuấn liền phóng bông nhược vân đi mở công 2C tại bông nhược vân đi đoạn thời gian kia 2C bông nhược vân văn phòng 1 mực chống 0 2C hắn không có nhường bất luận kẻ nào chiếm hưu 2C bởi vì hắn biết bông nhược vân nhất định sẽ trở về trở lại chính mình quen thuộc văn phòng 2C bông nhược vân nhìn thấy treo trên tường trắng đại quẻ 2C trong lòng thật sự có không nói ra được cảm giác thân thiết 2C lanh lệ thay quần áo xong về sau 2C bông nhược vân đi mỗi cái bộ môn đi lại đi lại 2C. Song về sau 2C Bùng Nhực Vân còn đi Lý Duy văn phòng bên trong ngồi một hồi, 2C đương nhiên 2C Cửu Gia Tuấn có nói cho Bùng Nhực Vân Lý Duy hòa Dương Vĩ chơi cứng chuyện 2C cho nên Bùng Nhực Vân hết khả năng ôn hòa rất nhiều 2C hi vọng có thể nhường Lý Duy hòa Dương Vĩ, quan hệ của hai người có trôi chuyển biến tốt đẹp 440. Chương 440. Đương nhiên, cứ việc Bùng Nhực Vân tận lực đối với Lý Duy thích ra thiện ý, Lý Duy Linh không lĩnh, cái này thiện ý cũng có biết, đương nhiên nhìn bề ngoài Lý Duy là khách khí khí khí, nhưng đến cùng có phải hay không rối trá ứng phó cũng chỉ có người trong cuộc trong lòng mới rõ ràng. 26 nở bờ sợ, vừa trở về bệnh viện ung nhược Vân Kỳ thực căn bản cũng không có công việc gì, rời bệnh viện đã lâu như vậy, nếu như không phải Dương Vĩ nhất thẳng biểu hiện như thế chói mắt, e rằng rất nhiều người cơ hồ đều phải quên cái này tại bệnh viện chỉ ngây người rất ngắn một đoạn thời gian mỹ nữ thầy thuốc bảy. Đương nhiên một biết người mỹ nữ này bác sĩ đi làm lại sau đó, không ít có ý tưởng bác sĩ nam nhóm phảng phất đều có chút quản lý không được mình nam tính hormone, bắt đầu dục dịch liêu khởi tới sáu. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ giới hạn ở dục dịch, có Dương Vĩ cái này danh tiếng đang thịnh ra hỏa tại, vậy ra hỏa vẫn là không quá có dũng khí đi cùng hắn cạnh tranh bảy. Đương nhiên cái này không đại biểu không người nào giám sáu. Tô Tỉnh chất chính là cái kia cực kỳ có dung khí một cái sáu. Đương nhiên hắn không có khả năng làm chạy đến Uông Nhược Vân trước mặt đi nói ta muốn truy ngươi các loại ngốc như vậy điều sự tình bảy. Lúc trước hắn liền nghe nói Liêu Uông Nhược Vân như thế nhân vật sáu. Biết là Dương Vĩ bạn gái, đương nhiên nghe nhiều nhất vẫn có liên quan tới Uông Nhược Vân như thế nào xinh đẹp các loại khích lệ lời nói bảy. Cho nên dù cho Tô Tỉnh chất không thể nói là dự định cùng Dương Vĩ đối nghịch, nhưng cũng là đối với Uông Nhược Vân người này rất tò mò, dù sao hắn muốn biết, Dương Vĩ đến tuột cùng là có bản lĩnh gì có thể đồng thời cùng Khang Vân Vân quan hệ không đơn giản lại còn cùng một cái khác mỹ nữ cùng một chỗ bẫy. Có lúc nam nhân kỳ thực cũng là rất dễ dàng lòng dạ hẹp hòi đi ghen ghét người khác, đặc biệt tại nữ nhân phương diện này, làm Tô Tỉnh Chất nhìn thấy Âu Nhược Vân mới nhìn thời điểm, có loại nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài cảm rất sáu. Đồng thời hắn còn quay đầu đi chỗ khác mắng một câu lời thổ tục bẫy. Đương nhiên, Dương Vĩ bất là heo, cho nên nếu như Dương Vĩ nghe được Tô Tỉnh Chất mắng câu này lời thổ tục thời điểm, chắc chắn sẽ không cho là Tô Tỉnh Chất là ở chửi mình. Chỉ là ghen ghét về ghenét, Tô Tỉnh Chất cũng không có làm ra cái gì liệu lĩnh cử động. Đêm hôm đó, Cựu gia Tuấn thái độ biểu hiện rất rõ ràng, hắn cũng sẽ không lốc đến lúc này dây vào Dương Vĩ, đoạn thời gian trước liên tưởng trợ lý Duy đều bị khiển trách, hắn sẽ không lốc đến lúc này đi tìm không thoải mái. Uông Ngực Vân không biết mình vừa mới đi làm lại liền bị người theo dõi, trong tay không có việc gì, nàng liền dứt khoát trực tiếp chạy tới Dương Vĩ chỗ hỗ trợ. Đối với điểm này, cơ nhân ngược lại là không có quá lớn ý kiến, tin tưởng chỉ cần là cái nam nhân bình thường đối với mỹ nữ cũng sẽ không quá cảm mạo, trừ phi là bẫy. Như thế nào kiểm tra ra cái gì không được như? Nhìn thấy từ phòng phân tích đi ra Dương Vĩ, cơ nhân vội vàng xẹt tới bẫy. Đừng có gấp muốn trở một hồi. Dương Vĩ nói xong lôi kéo cơ nhân đến một bên ghế dựa tựa ngồi xuống. Không đầy một lát công phu Vong Nhược Vân liền cầm lấy một chương tờ đơn từ phòng phân tích bên trong đi ra, Dương Vĩ cùng cơ nhân ánh mắt đồng thời nhìn về phía nàng. "Như thế nào?" Cơ nhân so Dương Vĩ trước tiên mở miệng hỏi. Vong Nhược Vân trước tiên đem tờ đơn đưa cho Liễu Dương Vĩ mới trả lời, liền phân tích trên số liệu đến xem, cũng không có gì thường gì bậy. Vong Nhược Vân nói xong nhìn về phía Liễu Dương Vĩ, so với suy đoán của mình, nàng càng muốn biết đạo Dương Vĩ ý kiến. Dương Vĩ cẩn thận kiểm tra một hồi đơn tử thượng số liệu sau đó, trên cơ bản xem như đồng ý liệu Vong Nhược Vân ý kiến bảy. Ta đã nói rồi, không thể lại chúng động, làm sao có thể?" Cơ Nhân phảng phất thở dài một hơi đồng dạng bảy. "Số liệu không có việc gì, không có nghĩa là ngươi nói chính là đúng. Ai ngờ Đạo Dương vị nghe xong Cơ Nhân mà nói lại lúc đầu, ngươi không phải nói không có dị thường sao? Không có dị thường chẳng phải đại biểu không có việc gì sao?" Cơ Nhân có chút không rõ ràng cho lắm hỏi, hắn không biết Đạo Dương vị trước kia cũng trải qua một lần chuyện như vậy, một lần kia hắn cùng ông Nhược Vân lấy thân thử độc cuối cùng mới tìm ra biện pháp giải quyết bảy. Có một số việc không phải nhìn bề ngoài liền có thể nhìn ra, đến tột cùng có hay không chúng động, còn phải tiếp tục lại kiểm tra. Dương Vĩ không có công phu kia đem Trương Lão Thái sự tình lại theo cơ nhân lập lại một bên, chỉ là cường điệu liễu tự mấy quyết định. Đã như vậy, cơ nhân cũng không có phản đối, lúc này Dương Vĩ dường như là bày ở trước mặt hắn tối hậu nhất cái phao cứu mạng, nếu quả như thật là chúng độc sáu. Cái kia sau lưng Sở Khiên liên quan độ vật liền phức tạp, đến lúc đó nếu như lại dây dưa đưa ra chuyện của hắn, coi như có thể tìm tới biện pháp khác cứu Hà Phong, cái kia cũng không nhất định là cái dạng gì cục diện. Đi thôi, chớ đứng ở chỗ này. Còn phải lại cho Hà Phong hái một chút huyết dịch hàng mẫu đâu bảy. Mặc dù không có phát hiện gì, nhưng Dương Vĩ mơ hồ cảm giác e rằng Hà Phong Sở Dĩ có thể như vậy cùng phỏng đoán của mình không rời 10. Ròng rã một ngày Dương Vĩ cùng ông Nhược Vân đều ngâm vào phòng phân tích bên trong, hai người không ngừng trao đổi lấy ý kiến, ở nơi này, bốn, cái trong quá trình, Dương Vĩ hữu ngoại ý muốn phát hiện, đó chính là ông Nhược Vân ở trên y thuật trình độ, hoặc có lẽ là đối với y thuật hiểu rõ so với trước kia muốn rõ ràng tăng lên một cái cấp độ, xem ra một lần này đại loan hành trình đúng là nhờ ông Nhược Vân có thu hoạch không nhỏ. Đốc, đốc như thế nào? Hai vị người bận rộn có cái gì kết quả? Cửu gia Tuấn Thanh Nghiêm đột nhiên truyền đến. Đánh thức hai cái đã sớm chìm đắm trong thế giới của mình người. "Sao ngươi lại tới đây?" Dương Vĩ quay đầu lại hỏi, "Ta sao lại tới đây? Ta không tới nữa chỉ sợ các ngươi hai cái đến buổi sáng ngày mai đều chờ ở chỗ này xấu." Nghe Cửu Gia Tuấn nói như vậy, Dương Vĩ mới theo bản năng nhìn một chút bên ngoài, mới phát hiện bên ngoài không biết lúc nào trời đã tối rồi, hắn cùng Ngô Nhược Vân hai người thế mà một mực chờ đang phân tích phòng liền cơm chưa cũng chưa ăn bảy. "Ta nói hai người các ngươi vội vàng về đội vảng, nhưng lại không nên đến loại trình độ này a." Cửu Gia Tuấn cười nói đến cho dù là hắn bây giờ cũng không thể không thừa nhận vừa rồi tiến vào trong ngáy mắt, nhìn thấy Dương Vĩ cùng ông Nhược Vân hai người bóng lưng lạnh như vậy đang đối bẩy. Đói bụng chưa? Dương Vĩ liễu chút ấy nãy nhìn xem ông Nhược Vân hỏi, liền chính hắn hiện tại cũng cảm thấy đói bụng, ông Nhược Vân chỉ sợ cũng không kém nơi nào bẩy. Không có việc gì, ta còn hảo." Ông Nhược Vân ngọt nào cười trả lời, hai người liền trực tiếp không nhìn Liễu Cựa Tuấn Tú lên ân ái tới. Xách, xách, xách. Cần phải như thế anh anh em em sao?" Liễu Cựa Tuấn có chút không nhìn nổi, cuối cùng mở miệng cắt đứt hai người chuẩn bị tiếp tục gần ái đi xuống dự định. Đương nhiên dùng, như thế nào?" Dương Vĩ không chút khách khí đánh trả đến, nhiều không đem Cửu Gia Tuấn tức chết không bỏ qua khí phách. "Hảo sáu, tất nhiên rằng này, ta nguyên bản còn dự định mang các ngươi đi ăn tiệc, hiện tại xem ra bất đi." Cửu Gia Tuấn nói liền định đi ra ngoài. 441 chương 445, đến miệng thịt mỡ Dương Vĩ là không thể nào nhượng hắn chạy, như vậy thì có phần quá có điểm có lợi với mình. 26NBFR, cho nên Cửu Gia Tuấn vẫn không có thể đi ra phòng phân tích đại môn liền bị Dương Vĩ níu lấy bẩy. Đương nhiên Cửu Gia Tuấn cũng chỉ là đùa giỡn một chút, có liều mạng như vậy nhân viên, hắn xuất tiền túi mời ăn bữa cơm vẫn là phải sáu. Ăn cơm địa điểm tiền ở một cái không tính là hào hoa. Nhưng tương đối tính lặng chỗ bảy. Đây là Uông Nhược Vân cố ý yêu cầu, nhưng cái kia đắc muốn chết chô đối với nàng mà nói thật sự là không có cái gì lực hấp dẫn. Đi mấy cái thông thường món ăn hàng ngày, ba người liền ăn liếu khởi tới. Đương nhiên vừa mở ăn, Dương Vĩ liền cùng Cửu Gia Tuấn so sánh lên cùng tới, Cửu Gia Tuấn cho Uông Nhược Vân kẹp khối thịt phiến, Dương Vĩ liền cho nàng sối một bát canh sấu. Người tồi ta đi, vừa mới bắt đầu ăn, Uông Nhược Vân trước mặt trên cơ bản liền phóng không dưới đồ vật bảy. Không có cách nào Uông Nhược Vân không thể làm gì khác hơn là ngăn lại hai người tranh chấp, đem mì trước đồ ăn đều đều chia xong lại bừng trở về cho hai cái niên kỷ lớn như vậy còn nhỏ tính trẻ con nam nhân như vậy. Đúng, Hà Phong sự tình thế nào? Cưu Gia Tuấn cũng biết được có chừng có mực, rất là thời điểm thay đổi vị trí chủ lễ bảy. Chuyển tới cái đề tài này đi lên, Dương vị gia không còn tức giận như tình, chỉ là sắc mặt nghiêm túc lắc đầu nói đến, bây giờ còn nói không chính xác, ngươi biết độc cái đồ chơi này không phải chúng ta hai cái áo hiểu, nếu quả như thật là độc lời nói, không có khả năng chỉ đơn giản như vậy liền để chúng ta tra ra cái gì tới. Nói như vậy hai người tỉ lệ cũng có thể rồi. Cưu Gia Tuấn cau mày hỏi, lúc này hắn cùng cơ nhân lo lắng trong lòng là giống nhau. Nếu quả như thật là chúng độc, cái kia rất nhiều chuyện liền Hồ Chi dục xuất, dạng này tùy tiện tham gia một cái gia tộc đấu tranh nội bộ là rất không tên sự tình, mặc dù hắn không sợ, nhưng không thể không thế thân sau người cân nhắc. Nói thì nói thế không sai, nhưng ta theo Dương Vĩ trên cơ bản đều cho rằng Hà Phong tình huống này trên cơ bản rất không có khả năng là tự nhiên phát sinh, nhất định là có một người bên ngoài nhân tố mới đưa đến hắn xuất hiện loại bệnh trạng này. Vương Nhược Vân nói xong có chút u đoán nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt, hiển nhiên là đối với hôm qua Dương Vĩ hời hợt nói Hà Phong bệnh tình rất là bất mãn xấu. Dương Vĩ tự nhiên là cảm nhận được ánh mắt của nàng, không thể làm gì khác hơn là tối đầu không ngừng dùng đứa bẩy. Cái gì tự nhiên phát sinh, bên ngoài nhân tố, ta như thế nào ngẫm không hiểu nhiều. Cửu gia Tuấn cũng không có phát hiện giữa hai người không đúng, Uông Nhược Vân nói lời đem hắn làm mơ hồ. Theo lý thuyết chúng ta đều cho rằng Hà Phong rất có thể cùng Trương Mãi Mại giống nhau là bởi vì một ít ngoại giới nhân tố mà sinh ra bây giờ loại tình huống này, chỉ là chúng ta tạm thời còn chưa phát hiện trong này nguyên nhân mà thôi bậy. Uông Nhược Vân giảng giải đến. Cái kia theo ngươi nói như vậy, là có người vì nhân tố. Cửu gia Tuấn càng nghe lông mày càng là nhíu nhanh, tình huống này là hắn không có dự liệu đến, chỉ là bây giờ lại nghĩ từ trong bất ra giường như là chuyện không có khả năng lắm cũng không thể tuyệt đối luận, không bài trừ là bất ngờ nguyên nhân. Dương Vĩ lời này xem như an ủi Cửu gia Tuấn, chính hắn cũng không tin sẽ có ngoại ý muốn gì có thể để cho Nghiêm Thưởng người trẻ tuổi biến thành như bây giờ, đương nhiên Chương Maiễn lại đó là một cái ngoại lệ, Chương Maiễn lại chúng độc thời điểm còn tại trong Tạ Lỗ bảy. Ai, xem ra thật là chuyện phiền phải a. Như vậy đi, ngày mai bắt đầu bất luận cái gì có liên quan Hà Phong tình trạng đều phải trước tiên cho ta biết. Cửu gia Tuấn không thể không làm hảo dự tính xấu nhất bảy. Ok, không có vấn đề. Dương Vĩ gật đầu một cái, cũng biết chuyện này không phải đùa giỡn, càng thêm biết lúc này chính mình không cần gây phiền toái trên người. "Tốt, an tâm đi, thả đều lệnh." Vương Nhược Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói đến, tất nhiên Dương Vi cũng đã có lựa chọn, như vậy nàng tự nhiên chỉ có thể kiên định đứng tại Dương vị phía sau. Một bữa cơm ăn xong, trở lại nhà trọ nhỏ bên trong, Vương Nhược Vân cũng có chút không cao hứng liêu khởi tới sáu. Dương Vi đương nhiên biết là nguyên nhân gì, trái rỗ phải rỗ lại không có bất cứ hiệu quả nào, Vương Nhược Vân vẫn là bản chất khuôn mặt bảy. Chuyện lớn như vậy, nếu như không phải hôm nay ta đi bệnh viện đi làm, thật không biết ngươi muốn lựa gạt ta lựa gạt tới khi nào. Vương Nhược Vân thật sự có chút tức giận, nàng không biết đạo Dương Vĩ hành động này có phải hay không giấc đắc tự mình không thể cùng hắn cùng một chỗ cùng gánh chịu đâu vẫn là những thứ khác cái gì bậy. Ta sai rồi, kỳ thực ta chỉ thì không muốn ngươi lo lắng, không có ý tứ khác, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Đến thời điểm mấu chốt Dương Vĩ liền kẹt, không biết nên như thế nào mới có thể nhường ông Nhược Vân không tức giận. Hừ, gạt ta. Vương Nhược Vân đem đầu dốn lẽo, căn bản sẽ không nhìn Dương Vĩ. Tốt, ta bảo đảm về sau sẽ không. Lại nói, sự tình không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy, ta chỉ là sẽ bệnh mà phải sợ bên trên phiền phức gì. Dương Vĩ vội vàng chuyển tới ôm Nhược, bốn Mây trước mặt nói đến, không nghiêm trọng. Không nghiêm trọng vậy ngươi còn lựa gạt ta? Sáu, ta chỉ là sợ ngươi nghĩ lung tung mà thôi. Dương Vĩ thật là đối lý, việc này đúng là mình làm sai rồi, mặc dù đây chỉ là một lời nói dối có thiện ý, nhưng có lúc trước mặt nữ nhân phải không nhận nhiều như vậy. Vậy sau này còn lựa gạt không gạt ta? Vương Nhược Vân cũng không có muốn thế nào, chỉ là muốn Dương Vĩ bất muốn một người đi gánh chịu nhiều như vậy mà thôi bảy. Sẽ không, ta thể, tuyệt đối sẽ không. Dương Vĩ gặp giai nhân có giận ra dấu hiệu, vội vàng giơ tay lên thề bảy. Lần này liền tha thứ ngươi, nếu là có lần tiếp theo sáu Lần tiếp theo 6, ta liền 6. Nghĩ nửa ngày, Vong Nực Vân cũng không nghĩ ra ta thì thế nào tới, nhìn xem bắt đầu cười đùa tí từng Dương Vĩ bất cho phép tức giận tại Dương Vĩ trên cánh tay của chật một chút. Tiến tâm đi, trời sập xuống có một cao treo lên. Chúng ta chỉ là một lít đấu tiểu dân mà thôi. Dương Vĩ giả liền mặc cho lấy Vong Nực Vân xuất khí 6. Cũng may Vong Nực Vân cũng không cam lòng dùng quá lớn khí lực, chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Cái kia 6, Gia Tuấn có thể hay không bậy vì cái này chọc phiền toái gì? Vong Nực Vân đột nhiên có chút bận tâm tới Cửu Gia Tuấn tới, vừa rồi lúc ăn cơm Cửu Gia Tuấn thần sắc nàng thế, nhưng là đều thấy ở trong mắt. Dương Thái Thái, ngươi dạng này ở trước mặt ta lo lắng nam nhân khác ta sẽ ghen à?" Dương Vĩ ra vẻ có chút không cao hứng liếc khởi tới, chán ghét, "Nói cho ngươi nghiêm chỉnh rồi. Vương Nhược Vân làm sao nhìn không ra, Dương Vĩ ăn của người nào dấm cũng không quá có thể sẽ ăn cừu già tuấn dấm, bằng không cũng sẽ không đồng ý nàng trở về bệnh viện đi làm. Yên tâm đi, gia to lớn phó loại chuyện này so ngươi so với ta đều có kinh nghiệm nhiều, tất nhiên hắn không có xa thải Đơn Sinh Y này, hắn hẳn là sẽ có suy tính." Tại Dương Vĩ xem ra, Cừu gia Tuấn không thể lại không có một chút chuẩn bị tư tưởng, bằng không cũng sẽ không mới vừa rồi lúc An Cơ hỏi nhiều như vậy. Thế nhưng là, ta vẫn có chút lo lắng. Vương Nhược Vân vẫn còn có chút không yên tâm cảm giác, Dương Vĩ Thở dài nói đến, yên tâm, chúng ta bây giờ chỉ cần an tâm tìm ra biện pháp chữa khỏi Hà Phong là được rồi, chỉ cần Hà Phong chữa khỏi, ra không liệu thập bao lớn vấn đề, 442 chương 446, Vô Sạo bất thành thư 2C Bông Nhược Vân trở về không lâu 2C Khang Vân Vân cũng nhàn rỗi 2C công tác mệt mỏi 2C muốn cho chính mình thả xuống giả 2C ngày nghỉ an bài 2C Khang Vân Vân đương nhiên nghĩ đến Liễu Dương Vĩ anh ngở Dương Vĩ liên ra đều rời 2C Khang Vân Vân sau khi biết chặn lại một bụng khí 2C lại không tốt phát 2C không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Dương Vĩ uy 2C Dương đại bác sĩ 2C đang ở đâu 3F tại bệnh viện bệnh viện 3F tốt á 2C thả tới Tìm ngươi hôm nay không được 2C có việc 2C không tiện thế nhưng là ta chỉ muốn muốn hôm nay nhìn thấy ngươi chớ hồ nháo 2C cứ như vậy 2C ta bây giờ vội vàng Dương Vĩ không chút do dự cúp điện thoại 2C còn tốt không lực Vân không ở bên bên cạnh 2C nếu không mình lại là tìm phiền toái cho mình 2C nhưng mà hắn không có nghĩ đến chính mình cùng Khang Vân Vân ngắn ngủn trò chuyện 2C thế mà nhường sau Lương Tô tỉnh chất nghe được Dương thuyết thuốc Ngươi thật giỏi a hai C tại hai nữ nhân ở giữa tại Hữu gặp Viên thật là để cho ta vô cùng bội phục. Dương Vĩ nhìn lại hai C Tô Tỉnh chất cách mình gần như vậy, hai C chính mình thế mà không có phát hiện hai C trong lòng thẳng tự trách mình quá bất cẩn liêu tự từ lần trước Khang Vân vân sự tình phía sau hai C Dương Vĩ hòa Tô Tỉnh chất cũng là bảy nhãn người hai C cũng không có cái gì hảo dối trá. Hai C Dương Vĩ mặt không thay đổi trả lời ba a ta muốn điều này cùng ta công tác không có quan hệ gì chứ ba ép nói. Song hai C Dương Vĩ xoay người rời đi Tô Tỉnh chất nhìn xem Dương Vĩ từ trước mặt mình rời đi, hai C cảm thấy trong lòng tuyệt không lạ mùi vị dựa vào cái gì ba ép dựa vào cái gì dương vĩ có thể được lão sư tán thưởng ba ép còn có thể hai nữ nhân ở giữa tạ hữu gặp duyên ba ép Tô tỉnh chất không biết những người kia là nghĩ như thế nào hai c cái này khiến hắn đối với Bồng Nhược Vân càng thêm hiếu kỳ Liêu Khởi tới tại Tô tỉnh chất trong mắt hai c Bồng Nhược Vân có chút cao ngạo hai c nhưng cũng không để cho người ta phàn cảm hai c hơn nữa trình độ nhất định hai c Tô tỉnh chất tựa hồ có một loại bị hấp dẫn cảm giác hai c cái này thuần túy là cá nhân Các quan đồng thời 2C hắn phải thừa nhận Ung Nhược Vân cũng là một cái tốt, bác sĩ 2C bên trong cùng bên ngoài đều sẵn sàng 2C đây là đối với một cái nam nhân trí mạng nhất hấp dẫn 2C liền Tô Tỉnh Chất cũng không ngoại lệ ăn cơm buổi trưa thời điểm 2C Tô Tỉnh Chất liền thấy Ung Nhược Vân cùng Dương Vĩ dính tại cùng một chỗ 2C Tô Tỉnh Chất nghĩ thầm hai người bọn họ cảm tình hẳn rất hảo 2C, nhưng mà Tô Tỉnh Chất cũng không biết đạo Dương Vĩ phải chẳng cùng Ung Nhược Vân thẳng thắn. Qua nghĩ tới những thứ này 2C Tô tỉnh chất tựa hồ tìm được một tia thời cơ Dương Vĩ nơi đó có thời gian suy nghĩ lại có thể có người giống như trước Lưu Hiển đạt một dạng 2C đi lên một đầu cùng cái đối đối với cấp nữ nhân lộ 2C hắn đang chuyên tâm nghiên cứu Hà Phong bệnh tình cho nên hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới 2C Khang Vân Vân trong cơn tức giận thật sự tìm được bệnh viện tới 2C Khang Vân Vân đẩy cửa ra tiến vào một khắc này 2C Dương Vĩ sợ hết hồn 2C sau khi phản ứng 2C mau đem cửa đóng Liêu Khởi tới sao ngươi lại tới đây 3F ta không phải là nói qua ta bẻ bọn nhiều việc sao 3F Đội vàng thì thế nào ba F ta liền không thể tới nhìn ngươi một chút Khang Vân Vân lấy xuống tính dâm 2C thoải mái ngồi vào Liễu Dương vị ghế dựa tử thượng coi như ngươi không để ta tới nhìn ngươi 2C xem bệnh cũng có thể a ba F. Ngươi có thể không thể không cần đồ nhiễu lằng nhằng ba F ta thật sự bệ bội nhiều việc Dương vị bất xem như qua loa tắc trách 2C hắn đúng là đang bận 2C nhưng hắn cũng là cân nhắc đến ông nhược Vân 2C mới không để Khang Vân Vân tới bệnh viện Khang Vân Vân cũng không biết chuyện này 2C cho nên khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều 2C ngồi ở ghế dựa tử thượng nhìn xem Dương vị 2C mắt cũng không nháy một cái 2C nhìn một chút 2C hốc mắt liên lốc. Như thế nào 3F Dương Đại Bá sĩ 2C ngươi là trời ta ngoạn nghị 2C đúng không 3F không muốn nhìn thấy ta 3F nghị quang ta 3F nếu quả như thật là như thế này 2C ngươi có thể theo ta nói thẳng a 2C hà tất như vậy chứ 3F mắt thấy Khang Vân Vân cũng nhanh nước mắt rơi như mưa 2C Dương Vĩ không có biện pháp 2C thở dài 2C đứng tại chỗ nhìn lên trần nhà không muốn lại nhìn Khang Vân Vân mắt 2C hắn sợ chính mình sẽ nhất thời mềm lòng động đạo không muốn dạng như vậy 2C được không 3F vậy ngươi liền cho ta một đáp án a Có phải hay không không muốn gặp lại ta Khang Vân Vân hỏi hai c c lớn chừng hạt đậu nước mắt tuột xuống khuôn mặt nàng không có cùng Dương Vĩ chơi hai c nàng là động tâm hai c mặc kệ nói ra bắt đầu là như thế nào hai c nàng đối với Dương Vĩ thật sự rất chân thành Dương Vĩ nghe được Khang Vân Vân tiếng khóc hai c quay đầu lại hắn không muốn như vậy thế nhưng là Dương Vĩ trong lòng mình có phổ hai C nếu quả như thật muốn hắn tại Ung Nhược Vân Hòa Khang Vân Vân ở giữa làm lựa chọn hai C hắn sẽ chọn Ung Nhược Vân hai C một chút cũng không do dự hai C bởi vì hắn phía trước đã bởi vì lựa chọn chuyện nhường Ung Nhược Vân thương qua một lần tâm hai C hắn đã thể hai C sẽ lại không nhường Ung Nhược Vân thương tâm như vậy hai C nếu là nói hắn đối với Khang Vân Vân là ưa thích mà nói hai C Dương Vĩ đối với Ung Nhược Vân cũng không cách nào tự kềm chế thích suy nghĩ rất lâu Hai Xuyên Dương Vĩ cảm thấy là thời điểm đem một vài sự tình nói cho Khang Vân Vân hai C lúc trước hắn đã từng đề cập qua hai C chỉ là không nói cực kỳ rõ ràng hai C bây giờ là Dương Vĩ nên ngã bài thời điểm hắn cứ như vậy đứng tại chỗ rằng hai C Khang Vân Vân hậm chứa nước mắt nghe Khang Vân Vân cứ việc biết Đạo Dương Vĩ có yêu nữ nhân 2C nhưng nghe đến những cái kia tử Dương Vĩ trong miệng nói ra được chuyện 2C nàng vẫn là rất thương tâm thật vất và đụng tới một cái thật tâm thích nhân 2C thật chẳng lẽ muốn từ bỏ 3F Khang Vân Vân không biết mình đang suy nghĩ gì 2C nhưng mà tay của nàng đã bắt đầu động liêu khởi tới 2C một khóa một khóa giải khai trên quần áo cúp áo 2C đem Dương Vĩ nhìn chợn mắt hốc mồm 2C thẳng đến Khang Vân Vân trên thân không mảnh vải che thân Hai Xuyên Dương Vĩ mới phản ứng được ngươi ở đây làm cái gì ba ép Dương Vĩ vội vàng cởi công việc của mình phục hai c xông lại cho Khang Vân Vân phụ thêm hai c anh ngở Khang Vân Vân vậy mà tuấn thế ôm chặt lấy Liễu Dương Vĩ hai c một nữ nhân ở một người đàn ông trong lực hai c khóc đến thương tâm như vậy hai c kế tiếp Khang Vân Vân nói mỗi một câu đều nhượng Dương Vĩ tâm vì đó tạm dừng Dương Vĩ Chúng ta từ tình một đêm bắt đầu. Nếu quả như thật phải kết thúc hai c ta hi vọng lấy phương thức như vậy kết thúc hai c tiếp đó coi như là một giấc mộng hai c làm ta chưa từng có từng nhận biết ngươi. Có lối với Dương Vĩ nghe được lời như vậy 2C cảm thấy cái mũi một hồi mỏi như cây mũi 2C cuối cùng lấy tay nhẹ nhàng ôm lấy liêu khang vân vân 2C nhưng hắn vẫn không muốn tổn thương ông nhược vân 2C cho nên hắn không có biện pháp thay đổi quyết định này ngay tại hai người ôm nhau thời điểm 2C đột nhiên 2C cửa văn phòng phịch một tiếng bị người đụng mở. Dương Vĩ hỏa khang vân vân lập tức dọa đến mất hồn mất vía 21 một cái là đại danh đỉnh đỉnh bác sĩ 2C một cái là nổi tiếng minh tinh. Hai người khủng hoảng nhìn xem môn bên kia 6. Chỉ ít có 5 giây 2C không khí là ngừng lưu động, 2C phảng phất thời gian cũng đình chỉ, Ông Ngực Vân vốn là muốn tới đây hỏi Dương Vĩ nhất chút chuyện làm ăn, 2C ai biết tới về sau phát hiện khóa cửa lên 2C cho nên nàng chờ ở bên ngoài nửa ngày, 2C chính là điểm này hồi nhỏ ở giữa 2C chưa từng có nghịch ngẫm qua, Ông Ngực Vân 2C nhàm chán nghĩ tới nằm ở trên cửa nghe lén. Nàng không có nghe toàn bộ 2C bất quá nghe cũng gần như 2C nàng biết đạo Dương Vĩ cùng một nữ nhân khác ở bên trong 2C cho nên nàng không thể nào suy xét 2C liền động vỡ mồm. Căn bản vốn không biết cảnh tượng bên trong có như thế quá mức. Dương Vĩ cho dù có 10 cái miệng 2C cũng nói mơ hồ 2C, hắn thậm chí ngay cả Ung Nhược Vân tên đều gọi không ra trường hợp như vậy giống như là bị bắt giam ở rương một dạng khó xử 2C còn có 2C, Dương Vĩ trong lòng lập tức có chút tự trách 2C mà Khang Vân Vân toàn bộ đại não cũng là mờ mịt 2C, nàng chưa từng gặp qua Ung Nhược Vân 2C cho nên nàng liền Ung Nhược Vân là ai cũng không biết 2C còn tưởng rằng là nhờ ngoại nhân bắt gặp đây hết thảy phịch một tiếng. Dương Vĩ cho là Ung Nhược Vân sẽ đóng sập cửa rời đi. Thế nhưng là Ung Nhược Vân vậy mà giúp bọn hắn đóng cửa lại 2C hơn nữa cũng không có rời đi. Chỉ là khóa cửa hỏng, 2C Ông Ngực Vân không thể không rựa vào muôn tại nơi chặn lấy còn đứng ngây đó làm gì, 3F còn không nhanh giúp nàng mặc quần áo vào, 3F chẳng lẽ ngươi muốn cho cả cái bệnh viện người đều trông thấy sao, 21 Ông Ngực Vân sao có thể không tức giận, 2C nàng liền xem như lại ngầm thừa nhận Dương Vĩ ở bên ngoài sự tình, 2C loại sự tình này cũng không thể ở ngay trước mặt chính mình phát sinh, a, 2C Ông Ngực Vân là không có có nghĩ qua, hôm nay 2C bởi vì nàng không kết nào. Thấy trước tự có thêm phần khí Dương Vĩ sững sốt một chút, 2C mau đem quần áo trên đất nhặt lên, 2C đưa cho toàn thân chân bóng Khang Vân vân vân. Khang Vân Vân còn không đến mức ở trước mặt người ngoài cũng không đỏ mặt, 2C tiếp nhận quần áo 2C liền từng món từng món cấp tốc xuyên liếu khởi tới 2C, nước mắt cũng bị Vong Nhược Vân vừa, sáu, mới cái kia giật mình 2C dọa đến lui về 2C chỉ là con mắt còn có chút hồng tại Khang Vân Vân đem y phục mặc phải không sai biệt lắm thời điểm 2C Vong Nhược Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng có thể trách Dương Vĩ cái gì ba ép Dương Vĩ lúc này cũng không cần cùng chính mình dạng giải 2C phải biết 2C Vong Nhược Vân đã sớm biết 2C chỉ là không có nhìn hiện trường 2C nghĩ như vậy 2C Vong Nhược Vân tâm tình bình phục rất nhiều nạng vừa rồi tại ngoài cửa nghe được 2C Dương Vĩ đối với Khang Vân Vân vẫn có không thôi 2C Vong Nhược Vân biết bao thông minh 2C cùng một đao cắt về sau 2C Dương Vĩ đằng sau lại nhận biết những thứ khác 2C còn không bằng mặc kệ hắn nhóm đi 2C lại Nói hai C nàng cũng không cam lòng gặp Dương Vĩ khổ sở hai C không cần thiết giống như kiệu trước đây đi tranh hai C đến cuối cùng lấy tới chính mình không cách nào dọn dẹp tình cảnh nơi này môn hỏng hai C mặc xong sau đó hai C đến phòng làm việc của ta bên trong nói chuyện A hung lực vân nói xong câu đó hai C mở cửa hai C đi ra ngoài hai C mới vừa bước ra chân trái hai C nàng thì không khỏi không quay đầu nhắc nhở Dương Vĩ nhất câu hai người các ngươi đều tới Dương Vĩ nghe xong hai C túi lầu xuống Ma Vung Nhược Vân hai C trở về phòng làm việc của mình trên đường không ngừng làm hít sâu hai C vừa về tới văn phòng hai C liền đem phòng làm việc màn cửa toàn bộ kéo lên hai C nàng cũng không muốn một hồi đối thoại để người khác nhìn thấy hay là nghe được hai C dạng này đối với Dương Vĩ cùng mình đều không tốt hai C huống chi nghe xong tên hai C Vung Nhược Vân liền biết vừa rồi tại Dương Vĩ phòng làm việc vị kia chính là Dương Vĩ trong miệng tiểu Minh tinh hai C truyền ra ngoài hai C đối với người nào đều bất. Lợi 443. Chương 447, 26 giờ bfter, 10 phút sau hai C ba người tại Vung Nhược Vân văn phòng bên trong tụ cái cùng. Ung Nhược Vân câu nói đầu tiên hai C nhượng Dương Vĩ Hoà Khang vân vân đều vô cùng giật mình, tốt hai C không nên làm phải sinh ly tử biệt khó chịu giống nhau, hai C đã các ngươi hai cái lẫn nhau ưa thích hai C hả tất tria tay Ngược Vân Dương vị nhất mở miệng hai C liền bị Ung Nhược Vân đoạt cái trước, tiên, "Ta không muốn nghe ngươi nói hai C để cho nàng nói ta ba phép Khang vân vân chỉ mình." Nhìn một chút Dương vị hai C vừa rồi lúc tới hai C Dương vị đã đem mỹ nữ trước mắt thân phận thầy thuốc nói cho Liễu tự mình hai C Khang vân vân biết mình cái này bên thứ ba không có cái gì nói chuyện phần hai C nhớ tới vừa rồi nhờ Ung Nhược Vân gặp được một màn kia hai C Khang vân vân trong lòng thậm chí có chút băn khoăn ta. Không phải cố ý không phải có ý định muốn tham gia giữa hai người các ngươi cảm tình ông nhạc vân nghe được câu này hai c tức giận đến gần chết hai c bất quá nàng cũng không phải là chuyên tức giận ai đây hai c có thể sinh dương vĩ 3f ông nhạc vân sinh không nổi tới hai c sinh người nữ nhân này a3f ông nhạc vân lại cảm thấy nữ nhân này cũng thật đáng thương hai c dương vĩ nói những chuyện kia hai c ông nhạc vân còn nhớ rõ hai c cho nên nàng có chút thông cảm khang vân vân hai c này mới thiến hai người bọn họ tới Bên này đem sự tình nói tính tường tốt 2C đừng nói có không có 2C ta chỉ hỏi ngươi một câu 2C ngươi là thật tâm thích Dương Vĩ sao 3F tần Khang vân vân khiếp khiếp gật đầu một cái Vong Nhược Vân nghe xong nhìn chằm chằm Dương Vĩ nhìn ngươi đầy 3F Vong Nhược Vân ta không cần nói nhảm 2C nói cho ta biết 2C ngươi thích nàng sao 3F hỏi như vậy pháp 2C Dương Vĩ nào dám đáp 2C Vong Nhược Vân là trước hết nhất không có tính nhẫn mại một cái 2C dứt khoát F hỏi 3A ngươi là nam nhân Liên Thẳng Thắn nói cho ta biết 2C ở ngay trước mặt ta 2C cho người ta một câu trả lời thỏa đáng 2C Hà Tất đem nàng làm cho khóc sứt nước 2C giống như người sắp chết một dạng 2C cắt điểm xấu 3F Dương Vĩ nghe được câu này 2C nước mũi đều nhanh bật cười 2C Vong Nhược Vân ý tứ 2C hắn Dương Vĩ lại không hiểu lời nói 2C đó chính là heo 2C tất nhiên Vong Nhược Vân cho Liễu Tự mình một bậc thang 2C Dương Vĩ còn không theo lối thoát mà nói 2C đó không phải là trong nhà vệ sinh cấp đen. Long Hai C muốn chết sao 21 ưa thích Dương Vĩ trả lời Ngư Khang Vân Vân sững sốt một chút Hai C tiếp lấy trên mặt xuất hiện nụ cười Hai C một cái không đứng đắn bắt đầu Hai C có thể có một phần cảm tình chân chính Hai C là tình cảm của hai người Hai C đây là một loại may mắn Hai C Khang Vân Vân không nghĩ tới loại này may mắn sẽ rơi xuống trên người mình đây là Bồng Nhược Vân muốn thấy kết quả Hai C gặp Dương Vĩ Hòa Khang Vân Vân lẫn nhau liếc một cái phía sau Hai C Bồng Nhược Vân không thể không kết án Tôi 2C đã các người hai cái lẫn nhau, ưa thích 2C vậy thì cùng một chỗ thôi, 2C không cần đến như vậy, muốn sống muốn chết 2C giống như sợ ta đã biết về sau sẽ tức giận một dạng, 2C cũng không cần làm ra như thế đối với tất cả mọi người không tốt, cử động nghe nói như thế, 2C Khang Vân Vân một mặt hồng, 2C Vong Nhược Vân ám chỉ đương nhiên là vừa mới tại Dương Vĩ bên kia chuyện phát sinh, 2C tại Vong Nhược Vân trước mặt 2C Khang Vân Vân non như cái tiểu nữ sinh, 2C nghe qua giáo huấn 2C chỉ, có gật đầu phần ta đã biết 2C về sau sẽ không ân. Cái thứ 2C ta nói rõ trước 2C loại sự tình này về sau chắc chắn không cần xảy ra 2C coi như người không cân nhắc Dương Vĩ 2C cũng phải vì chính mình suy nghĩ một chút 2C nếu như loại chuyện này chuyển ra ngoài 2C sự nghiệp của người làm sao bây giờ 3F còn có chính là chỗ này đoạn thời gian Dương Vĩ thật sự bể buộn nhiều việc 2C có thể không có cái gì thời gian cùng người 2C người muốn học lấy thông cảm hắn 2C không nên hổ nháo 2C nhiều nhất. Nhiều nhất hôm nay Tan Tẩm về sau hai C ta nhượng dương vĩ cùng ngươi ăn một bữa cơm khang vân vân đơn giản không thể tin vào thai của mình hai C nếu là nếu đổi lại là người khác bạn gái biết mình đoạt bạn trai của nàng hai C coi như không đánh chính mình hai bạc thai hai C cũng sẽ đem mình mắng gần chết trong nháy mắt hai C khang vân vân nhìn Bồng Nhược Vân ánh mắt hai C giống như là thấy được thần tượng hai C đó đã không phải là phàm nhân có thể hình dung hai C Bồng Nhược Vân liền như là nữ thần đồng dạng Ngồi ở bên kia hai C Ung Nhược Vân là đẹp như vậy hai C như vậy có độ lượng hai C cái này khiến Khang Vân Vân không biết nên như thế nào cảm kích thật sự có thể chứ ba F ngươi không tức giận sao ba F có gì phải tức giận ba F hôm nay chỉ là ăn bữa cơm mà lấy hai C hắn cùng ngươi ăn hai C ta cũng có thể đi cùng bằng hữu ăn hai C không có cái gì lớn cả hai C rất bình thường Ung Nhược Vân tính toán dùng mỉm cười nhường bầu không khí trở nên càng hòa hợp chút hai C dù sao vừa mới phát sinh cũng là chút chuyện Không vui Dương vị nhất nghe Bồng Nhược Vân buổi tối muốn cùng bằng hữu ăn cơm 2C lập tức nhảy liếu khởi tới ngươi không phải là đơn độc đi cùng gia tuấn ăn cơm đi 3F đúng vậy a 2C không được sao 3F đương nhiên Dương vị muốn nói đương nhiên không thể 3A nhưng hắn nói không nên lời 2C Bồng Nhược Vân đều sùng quân chính mình đi cùng Khang Vân Vân đi ăn cơm 2C hắn có thể ngăn cản phải liếu Bồng Nhược Vân cùng Cửu gia tuấn bữa tối 3F Dương vị nghĩ cũng không có nghĩ như vậy 2C lại nói 2C cừu ra tuấn cũng không phải lần thứ nhất cùng ông Nhược Vân đơn độc cùng một chỗ 2C muốn phát sinh cái gì đã sớm xảy ra 2C chỉ là phản xạ có điều kiện 2C dương vĩ lưu một chút không có cảm giác an toàn mà lấy tốt 2C bây giờ còn là giờ làm việc 2C dương vĩ ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi tôi 2C tốt nhất tìm người đem ngươi môn sửa một cái 2C đến nơi khang tiểu thư 2C ta muốn có thể đi bệnh viện đối diện quán cà phê ngồi một chút 2C còn có một cái nửa giờ hắn liền Mộ Tam Việt 2C đến lúc đó hắn đi nơi đó đón ngươi vậy còn người 3F Dương vĩ cẩn thận hỏi Ung Nhược Vân có ý mặt lạnh trả lời ba a ta còn có thể làm gì ba F tất nhiên bệnh viện muốn làm tích công hiệu 2C ta đương nhiên cũng phải làm chuyện Dương vĩ bất dám nhiều lời 2C chuyện này coi như thế giải quyết. Vừa ra Ung Nhược Vân văn phòng 2C Khang Vân Vân liền hướng thang máy bên kia đi 2C mà Dương vĩ nhưng là hướng đi liễu tự mình văn phòng bên này 2C hết thảy đều là vì không khiến người ta chú ý đối với Khang Vân Vân tới nói 2C hôm nay quả thực là quá kích thích 2C so với nàng đóng phim trà qua nguyệt. Nàng vào hôm nay cuối cùng nhìn thấy Liêu Dương Vĩ trong truyền thuyết người yêu 2C nàng không nghĩ tới bông nhược vân lại là một hoàn mỹ như vậy. Nữ nhân 2C thứ 2 2C nàng cùng Dương Vĩ quan hệ tựa hổ càng thêm chính xác 2C cái này khiến một nữ nhân trong lòng an tâm 2C có chút nhỏ vui sướng loại vui sướng này 2C nhường Khang Vân Vân hớn hở ra mặt 2C biểu hiện ở khuôn mặt 2C cũng không có chú ý tới có người đi theo chính mình thẳng đến ra cửa bệnh viện 2C nàng bị tô tình chết gọi lại. Khang Vân Vân 21 là hắn. Khang Vân Vân quay đầu nhìn thấy Tô Tỉnh Trích một giây kia hai c c nụ cười trên mặt liền không có hai c nàng làm nhìn lấy vui vẻ cùng Dương Vĩ sự việc của nhau hai c hoàn toàn đã quên bệnh viện còn có tên sát tinh này hai c dị vãng chuyện trong nháy mắt giống như thủy triều tuôn hướng Liêu Khang Vân Vân hai c để cho nàng cảm thấy thở không nổi thật là đúng dịp như thế nào hai c ngươi cảm thấy xảo sao ba F Tô Tỉnh Trích cười lạnh một tiếng phía sau hai c ngẩng đầu nhìn Khang Vân Vân ta cảm thấy không kéo Hai C bởi vì ta là đi theo ngươi đi ra ngoài nghe xong Tô Tỉnh Chất nói đi theo chính mình Hai C Khang Vân Vân rất sợ Hai Tô Tỉnh Chất vừa mới nhìn thấy Liêu Thập Sáo Hai C bắt đầu có chút ngự không theo chỉnh tự ba a ta cũng không làm chuyện gì Hai C ngươi đi theo ta làm cái gì Ngươi không sao trừ 3F thế nào thấy tuyệt không phải mã bộ dáng Tô Tỉnh chết cô ý nói như vậy 2C hắn không muốn để cho cái này hại chết bằng hữu mình lữa nhân tốt hơn 2C mặc dù đã Tường Dương vĩ đã cảnh cáo Tô Tỉnh chết 2C thế nhưng chút cảnh cáo đối với Tô Tỉnh chết mà nói 2C đã không quá tác dụng khang vân vân cuống quýt lắc đầu ba a ta không sao 2C rất tốt nói xong 2C cải chính ba a không phải 2C ta là nói nhìn bác sĩ về sau 2C đã khá nhiều người xem là Dương thầy thuốc a6 cũng đối 2C hiện tại đến bệnh viện tới bệnh nhân 2C số đông đều sẽ đi tìm đại danh đỉnh đỉnh Dương thầy thuốc 2C ngươi đi tìm hắn cũng không kỳ quái Bất quá ta rất hiếu kỳ 2C ngươi được Liêu thập sao bệnh cần tìm Dương thầy thuốc đâu 3F có cần hay không ta đây cái lão bằng hữu sẽ giúp ngươi xem một chút 3F không cần 2C ta đã tốt Khang Vân Vân không muốn lại nghe Tô Tỉnh Chất nói tiếp 2C nàng thậm chí sợ Tô Tỉnh Chất nhắc lại đến chuyện năm đó 2C Tô Tỉnh Chất gặp Khang Vân Vân muốn đi 2C một phát bắt được Liêu Khang Vân Vân cổ tay 2C trầm giọng uy hiếp nói 3 A Khang Vân Vân 2C ngươi tốt nhất đừng phản kháng 2C phải bên nơi Nay chính là người đến người đi chỗ 2C nếu là ngươi giãy dụa bên trong rơi mất kính âm 2C để người khác biết ngươi cái này Đại Minh Tinh cùng một cái bác sĩ ta không biết ngươi ở đây nói cái gì Khang Vân Vân 6 Đột nhiên cảm thấy Tô Tỉnh Chiết thật đáng sợ 2C có thể nạn căn bản không tránh thoát. Đúng lúc này 2C Dương Vĩ Tử Tô Tỉnh Chiết so lưng hung hăng đem Tô Tỉnh Chiết một cái tay khác cầm đến rồi trong tay 2C lúc này Dương Vĩ 2C trong mắt tràn đầy lửa giận Tô thấy thuốc. Ta giống như đã cảnh cáo ngươi 2C không nên động Khang vân vân một cọng tóc gãy 2C ngươi tại sao không có nghe lọt 3F à Tô Tỉnh Chiết quay đầu liếc mắt nhìn Dương Vĩ 2C cười lạnh liêu khởi tới 3A Dương Thầy thuốc phải không cam lòng Khang tiểu thư rời đi. Đúng không ba ép bất quá ngươi bộ dáng này đuổi theo ra tới cũng không quá tốt 2C ngươi cũng không sợ ông thầy thuốc đến lúc đó ngậm miệng 21 Dương Vĩ nhất dùng sức 2C đem Tô Tỉnh Chất đẩy sang một bên 2C Tô Tỉnh Chất bị thuốc ép thả ra Liễu Khang vân vân tay 2C Khang vân vân giống như một cái bị dọa giẫm phát sợ con thỏ nhỏ 2C trốn đến Liễu Dương Vĩ sau lưng chỉ có Dương Vĩ biết là chuyện gì xảy ra hắn cũng không phải cố ý đuổi theo ra tới chỉ là đến lầu 1 tới lấy một chút thuốc 2C anh ngở liền thấy Tô Tỉnh Chất cùng Khang Vân Vân ở bên ngoài lôi kéo Tô thầy thuốc 2C ta sự tình không cần ngươi tới lo lắng 2C ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ cùng uổng làm tiểu nhân 2C nếu như nói ngươi còn nghĩ đi ông thầy thuốc nơi đó cáo một hình dáng mà nói 2C ngươi cứ việc đi 2C đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi 2C làm phát bực ta 2C đối với ngươi mà nói 2C không phải một kiện đáng giá ăn mừng chuyện 21 tô tỉnh chất hoạt Động một chút quay hàm 2C cởi trực điểm đầu 3A, tất nhiên Dương Thầy Thuốc đều nói 2C như vậy ta cũng không có lời gì, hảo lại đi tái diễn 2C mặc kệ ngươi nhìn thế nào, 2C ta Hòa Khang Vân vân có một khoản nợ có thể coi là 212C tùy ngươi, 2C muốn chơi ta phụng bồi tới cùng chính là 21, liền sợ ngươi không chơi nổi 21, Dương Vĩ mới mặc kệ Tô Tỉnh chết 2C che chở Khang Vân vân lái xe rời đi, về sau 2C Dương Vĩ liền tiến vào bệnh viện 2C về tới trong văn phòng còn sốt lại hơn một cái giờ. Hai Xuyên Dương Vĩ đều đang nghĩ hà phong bệnh 2C không tiếp tục nghỉ khác 2C Vung Nhược Vân bên kia cũng là như thế, 2C tuy không phải nàng nhận 2C, nhưng mà Dương Vĩ nhận cùng mình nhận 2C cũng không có cái gì khác nhau, 2C cũng có khả năng là Vung Nhược Vân trong lòng vẫn là có như vậy tí xíu không thoải mái, 2C chỉ là muốn mượn từ vội vàng công tác mà không suy nghĩ. 444. Chương 448, bất quá loại chuyện này chỉ dựa vào công tác phải không quá có thể nhường đầu góc không nghỉ, cho nên tra xét mấy lần tư liệu sau đó, Vung Nhược Vân liền làm tại ghế dựa tử thượng ngẩn người ra sáu. Trong đầu bất tri bất giác lại hiện ra mới vừa những cảnh tượng kia, không biết thế nào chính mình liền cười liêu khơi tới. 26NBFR, đột nhiên nghĩ đến mới vừa những hình ảnh kia hảo hữu hơi lớn thái thái thẩm tiểu thái thái thái bộ dáng sáu. Tất nhiên cười trong lòng cũng liền đã thoải mái một chút, người là cảm tình động vật, một chút trên tình cảm sự tình lúc nào cũng cần tìm được một chút chỗ tháo nước, sóng to gió lớn đều đến đây, uông nhược vân cũng sẽ không lại vì những chuyện này đi phiền náo rồi, bởi vì từ cùng Dương Vĩ ngày đầu tiên bắt đầu, nàng quyết định, vô luận Dương Vĩ bên cạnh có bao nhiêu tiểu nữ, nàng nhất định sẽ là bội Dương Vĩ đi đến sau cùng một cái kia. Có điểm này, như vậy đủ rồi sáu đến nỗi những thứ khác. Nhìn vừa rồi Dương Vĩ dáng vẻ khẩn trương, cũng có thể nhìn ra những thứ gì tới. Dương Vĩ bất là một cái người xấu, nhưng hắn thật sự cảm thấy Tô Tỉnh chết người này ghét, bình thường cùng một mặt cười lão hổ tựa như, bất thình lình lúc nào liền muốn đi ra cắn người một cái. Vừa rồi nếu như không phải hắn trùng hợp đi ra ngoài, Khang Vân Vân e rằng hôm nay không muốn biết bị tên kia khi dễ thành hình dáng ra sao. Đồng thời Dương Vĩ dã có chút thổ tức, chẳng lẽ bây giờ người đều coi trọng như vậy tình cảm giữa bằng hữu? Vì cái gì chính mình từ nhỏ đến lớn lại không có hai cái nói bên trên chi giao hảo hữu đâu? Cũng may bây giờ còn có công tác đang bận điu, Dương Vĩ cũng không có cái gì muốn đối phó Tô Tỉnh Chất ý tứ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không phản bị. Rút xong một hồi sau đó, hắn liền cùng Khang Vân Vân gọi điện thoại, đem mình mới địa chỉ nói cho Liễu Khang Vân Vân, hơn nữa để cho nàng trong khoảng thời gian này đừng tới bệnh viện bảy. Vừa mới trải qua xong đại bi đại hỉ, Khang Vân Vân tự nhiên là vô cùng khéo léo đáp ứng. Đương nhiên vừa rồi Tô Tỉnh Chất đột nhiên xuất hiện rõ ràng cũng làm ra tác dụng nhất định, nếu không Khang Vân Vân cũng sẽ không nghe lời như vậy bảy. Cùng Khang Vân Vân nói chuyện điện thoại xong, Dương Vĩ lại tiếp tục đắm chìm tại có liên quan hà phong sự tình bên trong đi, nhưng tiếc là chính là tra xét rất nhiều tư liệu vẫn là không có bất kỳ manh mối, có chút bất đắc dĩ bây giờ internet hỏa hài quá nghiêm trọng đồng thời, Dương Vĩ quyết định trên dưới cửa cửa nhượng tiểu Lưu bên trên lão viện trưởng trò hỏi một chút xem có hay không tài liệu tương quan. Cờ cờ vừa mở ra, Dương Vĩ còn không có điểm đến tiểu Lưu ảnh chân dung, một cái tin tức khủng bắn ra ngoài sáu. Có lẽ là bởi vì gần nhất quá bận rộn không thế nào chú ý tin tức nhân, Dương Vĩ nhấc bên cạnh tìm được tiểu Lưu ảnh chân dung một bên nhanh chóng lướt một cái cái kia nói ra tới tin tức khủng. Có lẽ là thiên quyết định đồng dạng. Lâm Dương Vĩ nhìn thấy trong đó một cái tin tức sau đó, con mắt liền cũng lại không thể rời bảy. Tin tức không cái trước địa phương không đáng chú ý đánh một cái tiêu để Vân Nam mạo hiểm lấy cổ gã người, đây là một đầu nhìn như khôi hài tin tức lại nhượng Dương Vĩ đột nhiên nghĩ đến Liêu thập xa bảy. Không có chút gì do dự, Dương Vĩ trực tiếp gọi đi vào, bắt đầu xem lên đầu kia tin tức tới 6. Nhìn một lần, mặc dù nội dung viết chỉ là một lừa đảo nói mình sẽ cổ thuật các loại cố sự, nhưng Dương Vĩ xem xong lại trầm mặc lại bảy. Cổ vật này, tại người hiện đại xem ra là rất dã rối đồ vật. Không có mấy người sẽ tin tưởng loại vật này tồn tại, nhưng Dương Vĩ bất cùng, Dương Vĩ lưu lại mấy ngàn năm lịch sử có thể xem xét, cho nên Dương Vĩ nhớ mang máng trong đầu của mình là có một cái như vậy đồ vật, lúc đó chính mình còn có chút cảm giác hứng thú nghiên cứu một chút, chỉ bất quá về sau lão đầu nói đây là tầm thường chi thuật, cũng cơ bản đã ở thời đại này biến mất sau đó Dương Vĩ mới không có lại nhìn qua. Hà Phong bệnh tra xét lâu như vậy đều không tra ra cái gì thành tựu tới, cho tới nay Dương Vĩ cùng ông Nhược Vân đều có một chỗ nhầm lẫn, đều cho rằng Hà Phong rất có thể cùng chương mãnh mãnh một dạng bị người hạ độc sáu. Nhưng nếu như là cổ mà nói sáu Cái này bị hiện đại coi là mê tín đồ vật, như thế nào khả năng bị bọn hắn tra ra đâu. Nghĩ tới đây, Dương Vĩ hưu chút không kịp chờ đợi hướng Ung Nhược Vân văn phòng chạy tới bảy. Ung Nhược Vân lúc này cũng đang vùi đầu tra tư liệu, Dương Vĩ môn cũng không gõ liền trực tiếp vọt vào bảy. Ta đã biết, ta biết Hạ phòng là chuyện gì xảy ra. Dương Vĩ thanh âm có chút kích động sáu. Ung Nhược Vân vừa nghe thấy lời ấy, cũng đột nhiên ngẩng đầu sáu. Có chút nóng nảy hỏi, biết cái gì? Dương Vĩ cũng không có vội vã trả lời, mà là trước tiên đem cửa đóng kín sáu. Đi đến Ung Nhược Vân trước mặt nói đến, là cổ, ngoại trừ cổ bên ngoài. Ta muốn không ra còn có cái gì biện pháp vừa nhượng khoa học hiện đại cha không, ra, lại có thể nhượng một người biến thành dạng này. Nghe Liễu Dương Vĩ mà nói, Ngô Nhược Vân thật lâu cũng không có phản ứng, Dương Vĩ còn tưởng rằng nàng là rắc đắp tự mình nói không đáng tin, đang muốn giảng giải, kết quả Ngô Nhược Vân nhưng là mở miệng trước nói đến, ngươi là nói cổ loại vật này thật tồn tại. Lần này đến phiên Dương Vĩ kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng Ngô Nhược Vân cũng sẽ không tin tưởng loại này đồng, bốn, tây, hiện tại xem ra bảy Ta có thể nói khẳng định ta tại thần ý trong cửa gặp qua vật này 6, chẳng qua là lúc đó lão đầu nhi nói cho ta biết nói thứ này bây giờ đã rất không có khả năng tồn tại, cho nên ta mới không có nghĩ tới phương diện này. Dư Vĩ rất là khẳng định nhớ kỹ mình nhất định là gặp qua vật này 7. Ngươi chắc chắn? Uông Lực Vân mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là không có phủ nhận, tại Đài Loan trong khoảng thời gian này, nàng cũng nghe Trương lão thái nói qua một chút đại loan dân bản địa sự tình, chuyện ly kỳ cổ quái cái gì cũng có, cho nên cổ vật này 6 thật vẫn khó mà nói đến tột cùng là thật hay giả, nếu như đổi một người nói với nàng, có thể nàng là sẽ không tin. Nhưng vấn đề chính là ở lời này, là Dương Vĩ nói, làm một cái kinh lịch đơn giản có thể dùng thần khí để hình dung nhân tới nói sáu. Thần khí như vậy sự tình đều tại Dương Vĩ trên thân xảy ra, một cái cổ sáu. Tựa hồ cũng không có như vậy không thể tin. Không được, ta phải đi về hỏi hỏi lão đầu Nhi bảy. Dương Vĩ bây giờ là càng nghĩ càng kích động, phản phất phát hiện Liêu Thập Sao đại lục mới đồng dạng sáu. Có chút không kịp chờ đợi muốn trở về thịnh giáo lão đầu Nhi phát sinh ở Hà Phong trên người triệu chứng có khả năng hay không là bị hạ cổ. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Vương Nhược Vân không nhiều lời cái gì, liền đem trên thân phủ lấy đi không được gì áo giải cởi ra. Nói công phu hai người liền đi ra văn phòng, đương nhiên vừa ra văn phòng Dương Vĩ liền đổi một bộ mặc khác, giống không có việc gì phát sinh một hỗn dạng, chiu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều cũng liền thông minh rất nhiều, đây nếu là Hoàng Hoàng Trương Trương chạy đến, bị người Hưu Tâm thấy, khó tránh khỏi lại chọc một chút phiền toái không cần thiết. Muốn hay không xin phép nghỉ, ra bệnh viện thời điểm, Vương Lực Vân đột nhiên nghĩ đến như thế một góc dạ bẫy. Nhưng Dương Vĩ lại lắc đầu nói đến, một hồi gọi điện thoại cho gia tuấn là được rồi. Kỳ thực cũng không phải Dương Vĩ làm cái gì đặc quyền chủng nữa, mà là hắn bây giờ cùng Lý Duy quan hệ như thế cương. Hai người tại bệnh viện gặp mặt cơ hồ cũng là muốn quay đầu, cũng không thể nhường hắn đi cùng Lý Duy xin phép nghỉ a, 445. Chương 449, trên đường về nhà Dương Vĩ cho Cửu Gia Tuấn gọi điện thoại, nhưng là chưa nói quá rõ. 26NBFR, Cửu Gia Tuấn một tại đầu bên kia điện thoại nghe được Dương Vĩ nói cái gì muốn xin phép nghỉ về nhà lời nói thiếu chút nữa nhảy bật lên, nghĩ thầm đều công phu này còn có tâm tư xin phép nghỉ bậy. Đang muốn cự tuyệt thời điểm, Dương Vĩ lại trước tiên nói hắn cũng tại trên đường về nhà, Cửu Gia Tuấn không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp hỏi, thật tốt làm gì lại muốn xin phép nghỉ. Ai nha, trong điện thoại nói không rõ ràng, ngày mai ngươi sẽ biết. Dương Vĩ nhất vừa lái xe, nào có tâm tư giảng giải nhiều chuyện như vậy. 6, dựa vào. Hóa ra ta đây cái làm lão bản liền quyền được biết cũng không có. Không cần hỏi nghi Dương Vĩ bây giờ nếu là đứng tại Cửu gia Tuấn trước mặt lời nói, Cửu gia Tuấn nhất định sẽ chỉ vào cái mũi của hắn thật tốt giáo huấn một trận. Nghe Cửu gia Tuấn nói như vậy, Dương Vĩ rứt khoát trực tiếp đem điện thoại cho Liễu Ngung Nhược Vân, nhờ Ngung Nhược Vân đi giải thích. Quả nhiên Cửu gia Tuấn nghe xong Ngung Nhược Vân cũng ở bên cạnh, liền lập tức thông tình đạt lý rất nhiều bẩy. Nghe ngồi ở một bên Dương Vĩ cũng nhịn không được lên tiếng kháng nghị, đương nhiên Cửu gia Tuấn rất tự nhiên đem cái này kháng nghị cho sao lãng. Vương Nhược Vân tìm một cái cớ giải thích một chút sau đó, Kiều Gia Tuấn liền vùng tay lên xem như trò tấu. Dựa vào, người này cùng người đãi ngộ thế nào còn kém nhiều như vậy a, Dương Thái Thái. Dương Vĩ hơi có chút bất mãn đãi ngộ bất công vậy. Chán ghét, luôn không đứng đắn, thật tốt lái xe của ngươi a. Vương Nhược Vân kiểu sân nói đến. Về đến nhà, Dương Vĩ cũng có chút không kịp chờ đợi nằm lên giường sáu. Vương Nhược Vân cũng yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh bảy. Thế nhưng là, cả buổi, Dương Vĩ chính là ngủ không được, càng là suy nghĩ lại càng ngủ không được vậy. Thế nào? Vương Nhược Vân gặp Dương Vĩ mở to mắt có đóng lại lặp lại nhiều lần, có chút kỳ quái hỏi ngủ không được sáu. Dương Vĩ hưu chút bút mực, cái này ba ngày mới tỉnh lại không có mấy giờ, nơi đó liền ngủ a6, nhất định muốn ngủ mới có thể đi vào thần y môn. Vương Nhược Vân không nghĩ tới còn có như thế tên kỳ quái yêu cầu, mặc dù trước đó cũng nghe Dương Vĩ nói qua thần y môn sự tình, nhưng là chỉ là chỉ chữ phiên diễn, lại thêm nàng lại đợi thời gian dài như vậy, cho nên nàng cũng không thể nói là cái gì giải, nhiều lắm là xem như biết có một tồn tại như vậy. Ai nha, đúng, ngươi không nói ta còn đã quên. Dương Vĩ đột nhiên vỗ xuống đầu của mình, trước đó lao đầu như thế nhưng là dạy qua mình tại sao đi thần y môn. Cái này có chút thời gian không đến thế mà liền đem quên đi bảy. Nghĩ Liễu khởi tới, Dương Vĩ liền lập tức nhắm mắt lại, yên lặng hô vài tiếng Lao Đầu Nhi bảy. Ngồi ở một bên Ông Nhược Vân không gặp Dương Vĩ hữu động tác gì, cũng cảm giác Dương Vĩ hữu chút không đồng dạng, giống như sáu. Giống như nằm ở bên cạnh mình không phải là Dương Vĩ người này đồng dạng bảy. Có chút hiếu kỳ nàng muốn sờ một chút Dương Vĩ xem, nhưng lại sợ xảy ra vấn đề gì sáu. Cuối cùng vẫn nắm tay dụ trở về. Dương Vĩ lúc này, nhưng không biết Ông Nhược Vân nội tâm đang dãy rồ đâu, hắn đã tới thần y môn sáu. Vừa đến liền hô to, "Lao Đầu Nhi, Lao Đầu Nhi, nhanh lên đi ra." Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi tới nhà người khác đi thời điểm phải có lễ phép sao? Lão Đầu Nhi hoàn toàn như trước đây mở miệng chính là nói móc, Dương Vĩ Giá lười tranh cãi trực tiếp không để ý đến câu nói này, tự mình nói đến, "Lão Đầu Nhi, ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua cổ vật này thật sự tồn tại a. Như thế nào đụng tới vấn đề khó khăn liền nhớ lại ta đây cái lão gia này?" Lão Đầu Nhi giọng của Phạng Phất là tức giận đồng dạng, Dương Vĩ nhất nghe lập tức liền cầu ra gia cáo nải mãi, lúc này lão Đầu Nhi này có thể duồng nghịch không thể tính khí, liền trông quậy vào ở nơi này tìm được đang án bảy. "Vâng vâng vâng, là ta sai. Ngươi đại nhân không so đo tiểu nhân qua." Về sau ta sẽ tới thưởng xem ngươi, bất quá ngươi trước nói cho ta biết, cổ vật này là không phải thật tồn tại. Dương Vĩ dám mặc kệ lão đầu có phải thật vậy hay không có thể thấy được động tác của mình, một bên thở dài vừa nói đến. "Hử, ngươi cảm thấy lời ta nói không thể tin sao?" Lão đầu rõ ràng đối với Dương Vĩ thái độ hiện tại rất là hài lòng, trong giọng nói đoán khí rõ ràng ít đi rất nhiều bảy. "Không phải, ta là muốn biết hiện đại xã hội này cổ vật này có khả năng hay không vẫn tồn tại." Dương Vĩ hưu chút nóng nảy nói đến. "Ta đây làm sao biết, bất quá theo đạo lý tới nói, hiện tại cái này niên đại phải không hẳn là tồn tại loại này đồ vật, bởi vì cổ chăm nuôi là rất khó khăn." Lão đầu Nhi chậm rãi trả lời. Vậy theo ngươi nói như vậy là không thể nào tồn tại rồi. Dương Vĩ hữu chút thất vọng xuống, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình tìm được chỗ ngõ chớ bảy. Cũng không nhất định, mọi thứ không có tuyệt đối, tại một chút tương đương phong bế chỗ không bài trừ sẽ có loại tồn tại này. Lão đầu Nhi mà nói có thể nói là nhượng Dương Vĩ lại thấy được một chút hy vọng. Nó như vậy có thể là thật sự bị người hạ cổ. Nói thật, bốn, đến hiện tại Dương Vĩ mình cũng vẫn còn có chút thật không dám xác định xấu. Dù sao hắn chưa từng thấy cổ là dạng gì, hơn nữa là hắn hiểu đến xem, cổ có rất nhiều loại. Hà Phong trên người triệu chứng có khả năng hay không là một loại cổ đưa tới hắn cũng không biết, cho nên cho dù là thật sự còn có cổ tồn tại, như vậy kế tiếp hắn cũng còn phải tốn bên trên rất nhiều thời gian đi tìm hiểu quen thuộc vấn này, mới có thể xác định Hà Phong đến cùng có phải hay không chúng cổ. Lão Đầu Nhi cũng không có nhận dương vĩ mà nói, mà dương vĩ bây giờ cũng giương thành không đi hỏi lão đầu nhi câu trả lời quen thuộc, chỉ có dạng này hắn mới có thể trưởng thành, nếu như sự tình gì đều có người khác nói cho ngươi biết, như vậy ngươi liền sẽ từ từ biến lười, biến sẽ không suy xét bẫy. huống chi coi như hắn hỏi, lão đầu nhi cũng nhất định là sẽ không nói cho hắn bẫy. Cũng chính là lão đầu nhi cách làm như vậy mới nhượng Dương Vĩ có hôm nay dạng này trưởng thành, nếu không, Dương Vĩ nhiều nhất cũng chính là giống một cái nắm giữ một chút trò chơi chỗ sơ hở trò chơi người chơi mở dạng, nhưng dạng này nhận nhất sáng thiếu sót không tồn tại sau đó, liền trở nên chẳng là cái thá gì. Dương Vĩ bất muốn làm dạng này người, cho nên cho tới hôm nay, dù cho không có thần y môn, hắn vẫn một cái rất lợi hại bác sĩ. Biết một chút phía sau Dương Vĩ cũng không có vội vã rời đi thần y môn, mà là tại tại chỗ ngồi xuống bắt đầu đắm chìm vào mênh mông tri thức trong hải dương. Lần trước trong lúc vô tình quan sát rồi một lần cổ một vài thứ, chỉ có thể nói là nhìn cái hình dáng Cho nên hắn sau đó muốn nghiên cứu cẩn thận một chút cổ cái đồ chơi này, không cầu một chút đem nó nghiên cứu trên đề, nhưng ít nhất phải hiểu rõ một cách đại khái sáu. Dạng này mới có thể đi vào một bước chứng nhận đến Hà Phong trên thần. 446. Chương 450, suy tính thời điểm thời gian trôi qua nhanh chóng, Dương Vĩ thậm chí đều quên thế giới bên ngoài còn có một người đang đợi mình, cứ như vậy nhìn a nhìn, thấy được rất nhiều trước đó chính mình căn bản sẽ không đi tin tưởng đồ vật, nhưng trong đầu những tài liệu kia minh xác nói cho hắn biết, cổ, vật này tuyệt đối tồn tại, hơn nữa tại hiện đại tồn tại cơ hội cũng không phải không có, hơn nữa có thể rất lớn vậy. Cũng không biết qua bao lâu Dương Vĩ chậm rãi nổ ngụm thở dài, nên hiểu rõ đại khái đều biết, kế tiếp thì sẽ đến Hà Phong trên thân đi chứng nhận bảy. "Lão Đầu Nhi, cảm tạ." Lâm rời đi thời điểm, Dương Vĩ vẫn là không có quên cùng lão Đầu Nhi chào hỏi, nhưng không có chiếm được lão Đầu Nhi đáp lại, Dương Vĩ giã lơ đến, trực tiếp về tới trong thế giới hiện thực. Mở to mắt, Dương Vĩ liền thấy Vong Nhược Vân cái kia ánh mắt ân cần bảy. "Như thế nào?" Vong Nhược Vân chống đỡ đầu cơ hồ đều nhanh phải ngủ, Dương Vĩ chuyến đi này đi ngay hơn 4 giờ 6. Nếu không phải là Dương Vĩ tỉnh lại kịp thời, e rằng Vong Nhược Vân thật sự ngủ thiếp đi. Dương Vĩ không có trả lời Vong Nhược Vân, mà là ngồi liều khởi tới có chút hưng phấn gật đầu một cái bảy, tìm được biện pháp không có, Vong Nhược Vân có lẽ là quá cấp thiết, đến mức ý nghĩ đều có chút ngây thơ liếu khởi tới bảy. Không có đơn giản như vậy, ta vừa rồi chỉ là đại khái hiểu rõ một chút, sau đó muốn đến hạ phòng trên thân nghiệm chứng một vài thứ sáu, tiếp đó còn phải thâm nhập hơn nữa nghiên cứu tìm ra hóa giải biện pháp. Dương Vĩ xoa trán một cái, tiếp xuống công tác chắc chắn sẽ không buông lỏng bảy. Thừa dịp còn có thời gian, Dương Vĩ lại lôi kéo Vong Nhược Vân về tới bệnh viện, vừa về tới bệnh viện Dương Vĩ liền hướng về hạ phòng phòng bệnh phương hướng chạy tới, Vong Nhược Vân cũng theo sát ở phía sau hắn. Cơ Nhiên không ngạc nhiên chút nào cũng tại Hà Phong trong phòng bệnh, đoạn thời gian này ngoại trừ cơ bản nghỉ ngơi, cơ Nhiên phảng phất giống như cái bóng đồng dạng cơ bản không chút rời đi Hà Phong bên người. Hà Phong gần nhất phản ứng càng ngày càng kém, phát bệnh khoảng cách thời gian cũng càng lúc càng ngắn, từ bắt đầu mấy ngày một lần, đến bây giờ cơ bản mỗi ngày một lần. Mỗi lần phát bệnh thời điểm Hà Phong phản ứng cũng là vô cùng thống khổ, cho nên cơ Nhiên thật không dám tin tưởng mấy cái kia mặc dù là chính mình tìm đến y tá, luôn cảm thấy muốn mình tại trước mắt nhìn xem mới an tâm một điểm. Dương Vĩ nhất đi vào phòng bệnh, không có chào hỏi, trực tiếp nhường hai cái y tá đi ra ngoài trước bảy. Gặp tình hình này, Cơ Nhiên so với hắn còn trước tiên có chút kích động hỏi, như thế nào, có phải là có phát hiện gì rồi hay không? Dương Vĩ gật đầu một cái, đi đến hai người phụ cận, lần này liền nguyên bản đạm đạm vô cùng Hà Phong cũng bắt đầu lên tinh thần. Không có ai sẽ muốn chết, Hà Phong cũng không ổn, nếu như không phải cảm thấy không có bất cứ hy vọng nào, bất luận người kẻ nào cũng sẽ không buông bất bỏ sống thế bảy. Phía trước Hà Phong phảng phất thì nhìn không tới bất kỳ hy vọng nào, nhưng Dương Vĩ mới vừa rồi một khắc này, cho hắn nguyên bản vốn đã tối như mực một mảnh tiền đồ phía trên một chút đốt một chiếc đèn chỉ đường. Thật sự, cơ nhiên cơ hội là muốn nhảy liếu khởi tới. Lúc trước hắn trong lòng mặc dù lựa chọn tiến nhiệm Dương Vĩ, hơn nữa hắn cũng một mực tại Hà Phong trước mặt khích lệ Dương Vĩ y thuật như thế nào chuyên tốt, thế nhưng chỉ là vì ngưỡng Hà Phong giấy lên đấu trí, kỳ thực trong lòng của hắn cũng là không có nhiều thực chất. Không nghĩ tới, Dương Vĩ thế mà trong thời gian ngắn như vậy cho hắn một kinh hỉ, một cái to lớn kinh hỉ bậy. Ta muốn hỏi một chút, tại Hà Phong phát bệnh phía trước có hay không tiếp xúc qua người xa lạ? Dương Vĩ bắt đầu hỏi thăm liễu khởi tới, muốn biết tính tưởng, liền cần từ từ cẩn thận thăm dò, tiếp đó tìm ra sau lưng vấn đề chân chính. Người xa lạ? Vấn đề này có thể làm khó cơ nhân 6. Người này sống trên đời có một ngày nào đó không gặp phải người xa lạ a, đi đường, ăn cơm, đi nhà xí đều sẽ gặp phải người xa lạ. Hắn ý tứ là có không cùng người xa lạ từng có cái gì giao lưu hoặc là giao tiếp các loại. Dương Vĩ cái này hỏi quá sơ lược, vẫn là một bên cùng theo vào ông Ngực Vân vội vàng giảng giải đến. Có, khẳng định có. Có như thế cái chuẩn tắc, cơ nhiên thì càng tốt trả lời nhiều, mặc dù Hà Phong cũng không có ở tại bọn hắn trong gia tộc làm cái gì, nhưng Hà Phong mình cũng có một chút việc buồn bán của mình, chỉ bất quá đằng sau mắc bệnh sau đó đều do cơ nhiên tạm thời hỗ trợ chồng giữ lấy mà thôi, một cái người làm ăn. Quân biết người xa lạ là không thể bình thường hơn sự tình, cho nên cơ nhân trả lời rất thẳng thắn. "Vậy những người này bên trong có hay không rất cổ quái, hoặc có lẽ là đến từ rất địa phương vắng vẻ, tỉ như Vân Nam vùng núi các loại?" Lần này Dương Vĩ liền hỏi tương đối cụ thể nhiều. Cơ nhân trầm tư một hồi, tiếp đó là đầu, nhưng lại quay đầu nhìn về phía Hà Phong, phảng phất chính mình không dám khẳng định đồng dạng vậy. "Ta, ta nhớ không nổi." Cảm nhận được bạn tốt tránh mắt xấu, Hà Phong có chút chán nản nói đến, "Không quan hệ, ngươi tái tưởng cho tốt. Vấn đề này nói không chừng có thể giúp ngươi." Dương Vĩ an ủi đến Lúc này cũng không thể nhường Hà Phong cảm xúc kích động, nếu là phát bệnh mà nói liền phiền toái. Nghe Liễu Dương Vĩ mà nói, Hà Phong thật sự bình tĩnh lại. Có lẽ là bởi vì Dương Vĩ là ở hắn thấy qua nhiều như vậy bác sĩ ở trong, thứ nhất có thể tìm ra chút đầu mối, hơn nữa suy tính phương thức cũng cùng các bác sĩ hoàn toàn bất đồng quan hệ a bảy. Suy tư một hồi lâu, trong phòng bệnh không khí đều từ từ yên tĩnh lại, yên lặng đến phảng phất sắp đông thời điểm, Hà Phong chậm rãi ngẩng đầu, lắc đầu, tiếp đó lại gật đầu một cái sáu, nhưng cuối cùng lại lắc đầu sáu. Lần này tất cả mọi người đều mơ hồ bảy. Không đợi Dương Vĩ mở miệng hỏi cái gì, đột nhiên Ngồi trên xe lăn Hà Phong thần sắc có chút không đúng liêu khởi tới bảy. Dương Vĩ nói thầm một tiếng không tốt, liền thấy Hà Phong thân thể mềm nhũn, cả người từ từ hướng trên mặt đất tuột xuống bảy. Cũng may Cơ Nhân một mực gan vị tại Hà Phong bên cạnh, hắn cũng là thứ nhất phát hiện Hà Phong thần sắc không đúng sáu. Không đợi Hà Phong trượt đến trên mặt đất, Cơ Nhân liền một cái bước xa vọt tới bắt được Hà Phong bà vai. Mà Dương Vĩ vội vàng đi tới, giúp đỡ Cơ Nhân hai người đem Hà Phong đài đến rồi một bên trên giường bệnh bảy, bảy. Ai, tại sao lại ở đây cái thời điểm phát bệnh đâu? Dương Vĩ nói thầm đến, còn kém một chút như vậy bảy. Phải biết cổ cái đồ chơi này cũng không phải uống thuốc thì có dùng. Cái này nhất định phải tìm được hạ cổ nhân tại đi. Nhưng mà có ai có thể xử cổ, chỉ có nghe Hà Phong nói Liêu Dương Vĩ mới có thể đi phân tích bẫy. Dương phẩy thuốc, "A Phong hắn bây giờ, nam, tình huống không ổn định như vậy, về sau chuyện như vậy cũng không cần hỏi hắn đi cơ nhân, có chút bận tâm nói đến, hắn sợ nhiều kích động mấy lần, Hà Phong bệnh tình trở nên ác liệt nữa xuống liền phiền phiền phải bẫy. Không được, chuyện này chỉ có chính hắn mới có thể nói rõ ràng, người thay thế không được hắn." Dương Vĩ lắc đầu, thần sắc có chút trầm trọng liêu khởi tới. Đến toột cùng là vấn đề gì? Vì cái gì ta không có thể thay thế hắn trả lời? Cơ nhân có chút không rõ ràng cho lắm hỏi. Tại hắn trong tưởng tượng, bác sĩ cho người ta xem bệnh hoặc là uống thuốc, hoặc là mổ, nào có dựa vào hỏi vấn đề trị liệu. Cái này xấu. Dương Vĩ do dự liếu khởi tới, cái này cổ sự tình, huống lượt Vân tin tưởng không có nghĩa là người khác cũng sẽ tin, cho nên tại không có chứng cứ xác thật phía trước, hắn không muốn nói ra tới. Nói a, Dương thầy thuốc, ngươi không nói ra, ta làm sao biết chính mình muốn làm thế nào đâu? Cơ nhiên có chút nắm này, cái này Dương Vĩ muốn nói lại tôi nhường hắn không làm rõ ràng được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy được rồi, bất quá có một chút, coi như ngươi không tin ta kế tiếp nói tới, nhưng là mời ngươi nghe xong ta muốn nói. Không có cách nào Dương Vĩ bất phải không nói xấu. 447. Chương 451, cơ nhiên giống đang nghe Thiên Phương Giả đàm một dạng 2C loại kia cố sự chỉ có lúc còn trẻ sẽ hiếu kỳ 2C sẽ thấy trong sách viết có dạng như đồ chơi 2C lại không nghĩ chuyện ly kỳ như vậy sẽ phát sinh tại chính mình bằng hữu trên thân Dương Thầy thuốc. Ngụy Lã Nghiêm Túc Sao 3F nói nhả nhả 21 Dương Vĩ thoát ra 2C khi hắn nhìn thấy cơ nhân buồn bực ánh mắt lúc 2C lập tức lại trở nên ôn nhu một chút nghe giống như rất không có khả năng 2C bất quá khả năng này là khả năng duy nhất 2C trở nên ta rất muốn biết hắn tiếp xúc qua cái gì người xa lạ 2C chỉ có tìm được người kia mới có thể có biện pháp cứu Hà Phong cơ nhân nghe xong 2C trong lòng không chắc chắn 2C Hà Phong bệnh đã có một đoạn thời gian 2C lúc nào cũng tại quên sự tình 2C làm không tốt chuyện quan trọng đã quên cũng có khả năng 2C nghĩ đến Hà Phong hồi tưởng không dạy nổi 2C Dương Vĩ liền không có biện pháp trị liệu 2C cơ nhân trong lòng một hồi buồn chồn Dương Thầy thốt 2C trừ cái đó ra 2C chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác đương nhiên 2C ta không chẳng qua là khi làm những thứ này 2C đồng thời 2C ta muốn cho Hà Phong làm toàn thân quét hình 2C vô cùng cẩn thận quét hình Dương Vĩ bị cơ nhân một nhắc nhở 2C ngược lại là nghĩ tới một cái Biện pháp 2C cổ loại vật này có rất nhiều loại 2C giống như nước thái hàng đầu một dạng 2C có đủ loại đủ kiểu phương thức 2C mà thường nhất ở cổ 2C hẳn là sớm cổ 2C loại này cổ là trực tiếp phía dưới ở trên người con người mặc dù nói đoạn thời gian trước cho Hà Phong làm qua kiểm tra 2C nhưng mà không có đem thân thể tất cả bộ vị đều kiểm tra đến 2C khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không phải đặt tại chỗ đẹp mắt 2C khả năng giúp đỡ Hà Phong làm kiểm tra toàn thân 2C làm không tốt thật Đúng là có thể nhìn đến cái kia cổ là phía dưới tại Liêu Thập sao vị trí cái này liền giống như đã biết khối u sinh trưởng ở vị trí nào một dạng 2C coi như vạn nhất không biết là người nào cho Hà Phong ở dưới cổ 2C Dương Vĩ dã hảo hữu cái hốt thuốc đúng bệnh chỗ nói làm liền làm 2C mặc dù Hà Phong hôn mê 2C nhưng chốt điểm này cũng không ảnh hưởng Dương Vĩ đem hắn đưa đi kiểm tra toàn thân 2C có thể vô chỗ 2C Dương Vĩ nhất cái cũng không có buông tha 2C còn sót lại thời điểm chính là chờ Phía cơ nhân trong lòng cũng mang theo chuyện này, 2C đem Hà Phong đưa về phòng bệnh về sau 2C hắn liền đi đến Liễu Dương Vĩ văn phòng, 2C Vong Nhược Vân lúc tới 2C trùng hợp cơ nhân cũng mới vừa đến cơ tiên sinh tại A3F phòng thầy thuốc, 2C trảo người cơ nhân bây giờ coi như lại phiền 2C nhìn thấy mỹ nữ cũng không có không cởi một cái lý do, 2C Vong Nhược Vân ngược lại là không để ý nhiều như vậy, 2C nghe Dương Vĩ nói mới vừa rồi giúp Hà Phong làm kiểm tra toàn thân, 2C vội vàng Mới nghe có tin tức như thế nào 3F dương thầy thuốc 2C phiến tử ra sao 3F còn không có 2C ta đã để bọn hắn mau chóng 2C đoán chừng còn phải đợi một hồi 2 người này ngược lại biết ở trước mặt người ngoài 7 thành tư thái 2C dù sao cũng là tại bệnh viện 2C không phải trong nhà 2C 2 người phương thức nói chuyện vẫn có chỗ khác biệt giống nhau là 2C bọn hắn đều rất quan tâm hà phong bệnh 2C cho nên 2C không có chuyện gì làm 2C bông nhược vẫn dứt khoát cũng canh dự ở bên này hay. C3 người đều khẩn trương chờ đợi kết quả cái này vừa đợi 2C chính là một cái tiếng đồng hồ hơn 2C bên kia cuối cùng lượng Dương Vĩ đi lấy phiến từ 2C1 cầm chính là ôm một đống lớn trở về 2C đây là theo Dương Vĩ yêu cầu làm 2C tất cả bộ vị đều phải chiếu cẩn thận 2C không sợ cá biệt lặp lại 2C quan trọng là đừng quên lãng bất luận cái gì bộ vị kế tiếp 2C xem phim chết nhiệm vụ chính là Dương Vĩ hòa ông nhực vân 2C coi như cơ nhân hữu tâm 2C cũng cầm cái kia từng chương to Lỗn Dương cốt phiến cái gì không có cách nào 2C cơ nhân xem không hiểu 2C cũng nhìn không ra đồ vật gì 2C chỉ có thể ở một bên lo lắng xung Dương Vĩ Hỏa Ông Nhược Vân sợ mình sơ suất 2C đem so với bình thường còn muốn nghiêm túc rất nhiều 2C lặp đi lặp lại sau khi xem 2C Dương Vĩ cầm lấy một tấm trong đó phiến tử 2C nhìn xem Ông Nhược Vân xem ra 2C chỉ có ở đây khả nghi nhất Ông Nhược Vân cầm qua Dương Vĩ trong tay phiến tử hướng về phía quang xem xét 2C quả nhân 2C bản tay vị chỉ ở giữa có một rất nhỏ chấm đen nhỏ 2C nhỏ đến đơn giản một cái chớp mắt liền sẽ không nhìn thấy 2C cái này khiến Uông Nhược Vân không thể không đội phục a 2C ngươi ánh mắt cũng thực không tồi 2C cái này đều có thể để cho ngươi tìm được đó là đương nhiên Dương Vĩ nở nụ cười 2C bên cạnh cơ nhân nhịn không được các ngươi thật sự tìm được 3F a phong thật sự bị xuống cổ 3F còn không chịu định Dương Vĩ lắc đầu 2C giải thích nói ba a chúng ta bây giờ chỉ là sơ bộ đã biết vị trí Nào khả nghi 2C có thể là hạ cổ chỗ 2C, nhưng mà ta còn không biết là dạng gì cổ 2C liền xem như chúng ta ban đầu nghĩ loại kia trùng cổ 2C cũng có mấy chiêu nhỏ nói như vậy 2C là cổ 3F tại không có nhìn thấy trước đó 2C ta không cách nào làm điều phán đoán này, hung nhược vân ở một bên nhìn ra được cơ nhân rất lo lắng 2C vội vàng nhắc nhở ba Á Dương thầy thuốc 2C e rằng cái này coi như khai dao phẫu thuật cũng không dễ xử lý. Ta nghe nói ta biết Dương Vĩ cởi dạ rối 2C nhìn xem Vong Nhược Vân trả lời 3A ngươi là muốn nhắc nhở ta có có thể cổ sẽ sinh sôi đúng không 3F dạng này sẽ đối với khai đạo flow thuật tạo thành độ khó 3F thân cái này đích xác là Vong Nhược Vân lo lắng 2C bây giờ thấy chỗ khả nghi 2C cũng không thể động đao 2C sợ là động đao cũng không hề dùng 2C hơn nữa nàng cũng cố ý hiểu rõ một chút 2C có người nói cổ trùng là biết di động 2C cái này khiến Vong Nhược Vân cảm thấy khó làm hai Suy dụ sao Tử Tiễn phòng giải phẫu đến chân chính bắt đầu mổ 2C phải có một đoạn thời gian 2C nếu là tại nơi một đoạn thời gian cổ trùng di động 2C giao của bọn họ cũng chính là trắng động dương vĩ đã sớm nghi tới điểm này 2C chỉ là hắn không muốn mạo hiểm 2C nếu như mình nghĩ biện pháp không thành 2C hắn sợ sẽ hại Hà Phong mà lấy 2C cho nên hắn vẫn muốn cho cơ nhân tìm xem cái khả năng đó cho Hà Phong hạ cổ nhân cơ nhân mặc dù biết sự tình qua lâu như vậy 2C rất khó tra 2C bất quá vị Hà Phong hai c c hắn không thể không xử lý hai c giao phó xong trông nom Hà Phong y tá phía sau hai c cơ nhân rời đi bệnh viện hai c Dương Vĩ cho hắn thời gian hai ngày hai c chỉ có hai ngày hai c cơ nhân luôn cảm thấy Dương Vĩ là một cái tên vô lại hai c nói cho chính mình thời gian hai ngày hai c còn muốn nhắc nhở nói hai c nếu như cơ nhân cha không được là ai cho Hà Phong ở dưới cổ hai c như vậy Dương Vĩ vì Hà Phong bệnh tình hai c liền sẽ đối với Hà Phong phía dưới ngoan chiều hai c còn phải buộc cơ nhân nhường. Hà Phong ký giấy sinh tử cơ nhân không thể tin được trên thế giới này lại có thứ thuốc như vậy ba ép quá bất hợp lý. Cũng chính vì Dương Vĩ Thái quá 2C cho nên cơ nhân không rõ cảm thấy được Thái quá bệnh Hà Phong giao cho Dương Vĩ 2C tương đối dễ dàng yên tâm 2C nhưng cuối cùng là như thế này 2C hắn cũng không nguyện ý nhượng Dương Vĩ binh hành hiểm chiêu 2C sợ có một vạn nhất 2C Hà Phong sẽ có cái gì tốt xấu cơ nhân vừa đi 2C Dương Vĩ mà bắt đầu cầm một cây ngân châm thượng thức 2C nguy hiểm như vậy đồ chơi 2C phóng tại Dương Vĩ trong tay 2C giống như giống như là một cái đồ chơi nhỏ 2C thấy nam Vong Ngực Vân rất gấp gáp ngươi cẩn thận một chút Nhi 2C đừng cuốn tới chính mình yên tâm đi 2C Dương Thái Thái Dương Vĩ gặp không có ngoại nhân 2C nhưng lại làm càn Liêu Khởi tới 2C để chống tay một tay lấy Vong Ngực Vân kéo đến Liêu Tử Mễ trong ngực 2C cười nói ba a Đâm chính mình vậy cũng là trò trẻ con hắn câu nói này trêu đến Vong Ngực Vân trợn khóc trợn cười 2C Vong Ngực Vân làm sao biết 2C tại thần y môn lúc huấn luyện 2C lão đầu Nhi đầu tiên là nhượng Dương Vĩ luyện tập đâm con rối 2c về sau Dư Nguyên không biết là chết hay sống nhân 2c tiếp đó chính là nhượng Dương Vĩ bản thân cảm thụ mình thi châm 2c cũng chính là tối hậu nhất bước khó khăn nhất 2c cho nên Dương Vĩ không ít hướng về trên người mình chói mắt từ 2c đến bây giờ 2c Dương Vĩ có thể nói là hạ châm như thần 2c hắn muốn cho người đau liền cho người đau 2c hắn muốn cho người không có cảm giác liền không có cảm giác ông nhược vân đương nhiên yên tâm Dương Vĩ y thuật 2c chỉ là có chút buồn. Bước 3a đúng 2c ngươi vừa rồi cùng cơ tiên sinh nói bình hành hiểm chiêu 2c là có ý gì 3f ngươi đoán đi 3f Dương Tiên sinh 2C ngươi liền không thể nói thẳng 3F22C vậy được rồi 2C tất nhiên Dương Thái Thái muốn ta nói 2C ta không thể làm gì khác hơn là nói rồi Dương Vĩ vốn là không nghĩ lựa gạt Bông Nhược Vân 2C Bông Nhược Vân cũng thông minh 2C nghe được câu đầu tiên 2C mà bắt đầu không nhịn được gật đầu đồng ý Dương Vĩ cách làm 2C chỉ bất quá 2C nàng cảm thấy Dương Vĩ cùng cơ nhiên nói đến có thể muốn hơi khoa trương một chút